Thiêu đốt bản thân, hiến tế ngũ tạm lục phủ, vẽ xuống từng đạo kim quang, kim quang hóa thành thần tường đem đông tây phương một phân thành hai. Thanh Liên thiếu niên đến tận đây tan thành mây khói. Ngày đó, toàn bộ phía đông đều tại tuyết rơi, thiên địa đại bi. Có người nhìn thấy kiếm gãy thiếu niên bản thân chặt đứt hai chân cùng một cánh tay, thiêu đốt sau rót vào một mặt cổ điện trên cờ lớn, đại kỳ đón gió pháp phối hóa thành một đạo kim quang đem thiên đỉnh phong cấm. Lấy ta chi huyết làm dẫn, đánh thức nhân hoàng cờ lực lượng, câu thông thiên địa trật tự. Phong cấm các ngươi 10 vạn năm đủ để. 10 vạn năm sau, thiên địa vô thần. Thiên Đế đám người đứng tại Thần Tường một bên khác, cùng anh loạng choạng, kết quả thật không qua được, tức giận đến gầm thét không chỉ, nhưng lại không thể làm gì. Không có bị phong cấm tại Thần Tường một bên khác Thiên Thần, muốn truy kích Thanh Lưu Thiếu Niên, kết quả kiếm gây Thiếu Niên thân thể tàn phế rơi vào hàm cốc quan bên trên, một người chống đỡ một cái kiếm gây ngồi ở kia, rốt cuộc bất động. Thiên Đế nói, Thiếu Niên kia còn có một hơi, cái này một hơi có thể sát thần. Thiên Đình sức mạnh còn sót lại cuối cùng không có dũng khí đi đối mặt Thiếu Niên kia cuối cùng một hơi một kích cuối cùng, toàn bộ xoay người rời đi. Nhìn đến đây, Giang Ly đã khẳng định cái này ba quyển sách ghi chép là chân thật, bởi vì nơi này dính đến vực ngoại. cái này cũng rất tốt giải thích vì sao lam tinh người sẽ có được đông tây phương hai loại huyết mạch, vì sao lam tinh bên trên sẽ có nhiều độ như vậy cùng phía đông vô cùng giống nhau. giang ly thậm chí nghi ngờ cái kia thanh lưu thiếu niên sáng tạo lam tinh mục đích, thứ nhất là ẩn tàng phía đông huyết mạch chờ đợi cơ hội vùng lên, thứ hai dấu trường sinh đại đạo, thứ ba cũng là đang dùng lam tinh người thôi diễn phía đông phát triển. giang ly to gan hơn suy đoán một chút, thanh thiếu niên rất có thể tại lam tinh người trong lịch sử từng dở trò lúc này mới có thể để làm tinh phát triển cùng phía đông phát triển vô cùng giống nhau, nhưng mà người cuối cùng khác biệt, phương hướng phát triển cuối cùng cũng khác biệt. còn cái kia nó, giang ly cũng nghi ngờ là thanh lưu thiếu niên lưu lại, nó mô phỏng chính là thiên đế, lam tinh yêu ma quỷ quái mô phỏng chính là yêu ma quỷ quái. tất cả những thứ này, càng ngày càng rõ ràng, vô thuận. bỏ xuống máu đen thời đại, giang ly hỏi ba ti mã, còn nữa không? ba ti mã đưa lên cuối cùng một quyển sách, giang ly đón về xem xét, ngây ngẩn cả người, chỉ có nửa bản. ba ti mã gật đầu, các vị tổ tiên chỉ ghi chép đến nơi đây phía sau muốn hậu nhân từ từ viết, ngươi cũng có thể viết ít đồ ở phía trên. Giang Ly than thở, cầm lấy quyển này không có chữ sách, nhìn lại, trong quyển sách này ghi lại nội dung liền ít đi rất nhiều. Nơi này viết đến ba ti mã tiên tổ. Bọn họ lúc trước nhìn thấy thanh lưu thiếu niên đám người chinh chiến thiên đình về sau, tự phát tổ chức hưởng ứng thế lực. Kết quả các thiếu niên bại trận, thiên địa phong cấm, nhưng mà nơi này còn có còn sót lại thiên thần, cùng đại lượng yêu quái cùng ác quỷ, bọn họ bất đắc di chỉ có thể bảo hộ lấy những người còn lại trốn đến lòng đất. Nơi này có năm đó thanh liên thiếu niên một góc tà áo có thể che đợi thiên cơ. Lúc này mới không có bị người tìm tới. Còn thế giới bên ngoài, nhân loại quả thực không có bị diệt tuyệt. Đi chép dừng ở đây. Giang Ly nhìn về phía Ba Ti Mã, vậy thì không còn. Ba Ti Mã gật đầu nói, tiên tổ một mực tại lòng đất, có thể viết xuống nhiều như vậy đã rất không dễ dàng. Chẳng qua tiên tổ đã từng nói, thế giới bên ngoài là cái cái bẫy, để chúng ta không nên rời đi nơi này. Về sau tiên tổ đào xuống một cái con mắt, luyện chế thành thần mục, dùng để kiểm tra tình huống bên ngoài, cũng dùng để tìm kiếm lúc trước đi theo Thanh Nhu thiếu niên rời đi người thuần huyết. Nghe được cái này, Giang Ly rốt cuộc minh bạch vì sao bà Ti Mã nói hắn là thuần huyết người, nếu như trên sách ghi lại không sai, Giang Ly thật đúng là thuần huyết người. Hoặc là nói, Lam Tinh bên trên người, mới là phiến đại địa này nguyên bản chủ nhân. Nói đến đây, Giang Ly hỏi, cái bấy, ý gì? Bà Ti Mã lắc đầu, đây là tiên tổ một cái suy đoán, lúc trước nhân loại cơ hội bị diệt tuyệt, những người còn lại không nhiều lắm. Thiên đình tuy là được phong cấm, nhưng mà còn có thiên thần lưu tại nhân gian, bọn họ nếu là độc thủ, nhân loại không thể có phát triển cơ hội. Trường sinh đại đạo bị chém. Những ngày kia thần tối thiểu nhất cũng còn có thể sống một vạn năm, kết quả nhân loại vô dụng một vạn năm liền lại bốn phía nở hoa, lại nắm đại địa. Cái này không kỳ quái a. Nhiều như vậy yêu tộc, ác quỷ dựa vào giết người thu được to lớn tài nguyên, tộc đàn cũng sớm đã lớn mạnh đến mức đáng sợ. Những người này liền giống như trong vòng một đêm biến mất giống như, đem tất cả thổ địa đều để lại cho nhân loại. Cái này không kỳ quái a. Giang Ly lặng im, thính như vậy xuống, thật đúng là khó hiểu. Ba Ti mà nói, tiên tổ suy đoán, đây là những yêu tộc kia, ác quỷ cùng với thiên thần bố trí chính là muốn dùng này nhân thế phồn hoa thu hút người thuần huyết quay về tiếp đó tìm hiểu nguồn gốc mọc cỏ trừ tận gốc cho nên tiên tổ cấm chỉ chúng ta rời đi nơi này đối ngoại tuyên bố đến từ lòng đất huyết mạch bị hạn chế không cách nào rời đi nơi này quá xa nói đến đây ba ti ma ân cần nói ở lại đây đi thế giới bên ngoài quá nguy hiểm giang ly nghe vậy lắc đầu nói không lưu được à cái này một bụng tức giận đến tìm địa phương vùng chút giận mới được đã bên ngoài là một cái bẫy vậy ta phải đi xem một chút nhìn một chút cái này cái bẫy đằng sau liên tiếp chính là cái gì yêu ma quỷ quái giang ly nói đến phần sau trong mắt Hàn Quang lập lòe. Đối với ba ti mã mà nói, Giang Ly trên cơ bản là tin, bởi vì Lưu Du nói qua, Lam Tinh đi ra những cái kia đại đế thiên tiêu đi tới thế giới này về sau đều biến mất, đồng thời bị liệt là cấm kỵ. Lô ấu Nam cũng đã nói, nàng nhìn thấy qua một bức tranh, đó là nữ đế gánh vác quan tài đại chiến toàn thế giới tình cảnh. Lúc đó Lô ấu Nam cũng nghĩ không thông, một cái vừa tới nữ nhân, còn nhiều người như vậy bởi giết nàng a. Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ đế nhất định là lộ ra ánh sáng lai lịch của mình, từ đó dẫn động toàn bộ cái bầy vây giết. Có mấy bản này sách xuyên qua. Giang Ly trên cơ bản với cái thế giới này có cấp độ càng sâu hiểu rõ, đồng thời xác định chính mình hiểu rõ coi như không phải thật sự lẫn nhau toàn bộ, nhưng cũng không sai biệt lắm. Còn lại, hắn chỉ cần ra ngoài nghiệm chứng là được. Ba Thi Mã còn muốn thuyết phục Giang Ly, chẳng qua Giang Ly quyết tâm đã định, ba Thi Mã căn bản không quên nổi. Bên trên mặt đất, Giang Ly cùng ba ti Mã quan hệ rõ ràng thân cận rất nhiều, trở lại hoàng cung thời điểm, Giang Ly liền thấy các Khập khênh đi ra, nhìn thấy Giang Ly, trực tiếp cho Giang Ly một cái lướt mắt. Nếu là bình thường Giang Ly tuyệt đối sẽ trêu chọc đôi câu, nhưng nhìn cái kia vải cuốn sách về sau, Giang Ly trong lòng đều là bi phẫn, căn bản không tâm tình nói đùa. Đồng thời Giang Ly đang suy tư một vấn đề, đó chính là hắn lão nương nói qua, cha của hắn lên trời mà đi. Chương 130, bày ra thực lực. À, lẹ sáng giờ rột cũng nhìn ra Giang Ly biểu lộ có chút không đúng, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Giang Ly thiên diêu lắc đầu nói, đi thôi, đi bên trong nói đi. Không bao lâu, tiểu diệp tử mấy người cũng tới, vừa nhìn thấy Giang Ly, những người này nhất thời vẻ mặt cổ quái, từng cái nhìn Giang Ly liền như là nhìn quái vật. Bởi vì bọn hắn đã thông qua những người khác nơi đó, hiểu qua trước đó chiến đấu. Một người đánh chết mười mấy tôn, gần tới 20 tôn đại đạo chủ cấp bậc nhân vật, đây là người sao? Người đến không sai biệt lắm, Alexander nhịn không được hỏi, Giang Ly, ngươi vừa mới không phải nói có chuyện ư? Giang Ly mở miệng, hắn không có dấu giếm hắn dưới đất trong thành nhìn thấy bất kỳ nội dung, toàn bộ nói thẳng ra. Bởi vì những người này đều xem như hắn hiện tại trên tay duy nhất có thể dùng người, về sau việc hắn muốn làm nhiều hoặc ít cần một ít những người khác đến giúp đỡ, cho nên những bí mật kia bọn họ sớm muộn đều sẽ biết, mà lại nói đi ra những bí mật này, mọi người liền thật cột vào một đầu trên chiến tuyến, bởi vì đây là cấm kỵ. Biết chẳng khác nào đứng ở thiên thần, yêu tộc, ác quỷ phía đối lập, không có đường lui chỉ có thể tiến lên. Mọi người nghe vậy nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, Tiểu Diệp Tử che miệng hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể? Cái này cùng chúng ta hiểu biết lịch sử hoàn toàn không giống a, trên sử sách ghi chép nhân loại là bởi vì có thiên thần chiếu cố mới có thể phồn vinh hưng thịnh, thế nhưng là cái này?" Những người khác cũng là một mặt vẻ không dám tin, không phải bọn họ không tin Giang Ly, mà Giang Ly nói tới quá rung động, quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực phá vỡ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Cái này khiến bọn họ có chút không biết làm sao không biết nên tin tưởng ai là tốt. Đúng lúc này Mễ Thương Hải thở dài một hơi nói, vốn cho rằng ta lúc đầu nghe được đều là giả, chỉ nói là sách tiên sinh địa đặt, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là thật. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Tiểu Diệp tử kích động hỏi, "Thương Hải thúc, chẳng lẽ đây là sự thực?" Mễ Thương Hải lắc đầu, "Ta không biết đây có phải hay không là thật, năm đó ta còn tuổi nhỏ, một lần đi ngang qua đường phố thời điểm, gặp được một cái kể chuyện lão nhân, hắn trong ngõ hẻm nói chính là thiên thần chi loạn. Bên trong nói đến thiên thần cùng nhân hoàng quan hệ, cũng nói đến thiên thần làm loạn nhân gian, mặc cho yêu quái Ác quỷ chém giết nhân loại, thời ngang khắp đồng, đầu người quẩn quận sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút vậy rất có thể là một vị thượng cổ sống sót người thuần huyết đang kể thượng cổ chân thực lịch sử. Nghĩ như vậy cũng liền có thể hiểu được vì sao hắn chỉ nói một ngày, ngày thứ hai liền biến mất, bất luận ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy tung tích của hắn, phảng phất thế gian này căn bản không có người này đồng dạng. Hiện tại xem ra hắn không phải mình trốn đi, chính là bị người diệt miệng. Tiểu Diệp tử đám người nghe đến đó chỉ cảm thấy toàn thân sợn tóc gáy, nhưng mà sau đó thì là vô cùng vẫn nộ nghĩ đến những cái kia gào khóc đòi ăn hải tử bị thiên thần dùng trường thương chọn tới không trung, nghĩ đến những lao nhân kia vì bảo vệ hải tử bị ác quỷ xé nát thân thể, trong lòng bọn họ lửa giận tại cuồn đốt, cuối cùng đều là người trẻ tuổi, tư tưởng của bọn hắn không phải giống như những lao nhân kia thầm căn cố đế tin tưởng thiên thần, bọn họ phản nghịch, bọn họ có ý nghĩ của mình, bọn họ từ nhỏ đã không tin trời không tin thần, bọn họ chỉ tin bản thân, cho nên tại biết chân tướng sau đó, trong cơ thể lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, tiểu diệp tử vô bàn một cái trực tiếp đứng lên nói, chủ công ngươi nói đi, chúng ta làm cái gì? Bộ Tùng Tấn răng nghiến lợi nói, còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là đi đem những cái kia tinh trùng lên não tất cả đều lật ra đến, không giết được bọn hắn tổ tiên, liền giết bọn hắn đời sau, cũng để cho bọn họ cảm thụ một chút đoạn tử tuyệt tôn, người thân chết thảm trước mặt cảm thụ. Những người trẻ tuổi khác nhau nhau đứng dậy hưởng ứng, rứt khoát hô, "Tốt! Cứ làm như vậy." Chủ công lên tiếng a, "Ta đại đao đã đói khát khó nhịn." Cảm thụ được những người trẻ tuổi này nhiệt huyết, từ trước tới nay lão luyện thành thục mệ Thương Hải, giờ này khắc này cũng ngồi không yên, Đông nhiên đứng lên nói, "Giang Ly, làm đi." tất cả mọi người nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly còn chưa lên tiếng, Alexander mở miệng, hắn cùng ý nghĩ của mọi người không giống nhau lắm. Hắn Trung Quy là đã làm Đế Vương người, biết không thực lực, không có nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ là không giải quyết được vấn đề. Ngay sau đó Alexander mở miệng nói, ta đề nghị mọi người vẫn là ngồi xuống hào hào suy nghĩ một chút, nên làm như thế nào, mà không phải lô mãng trực tiếp giết đi qua. Trên thực tế các ngươi coi như trở về lại như thế nào, lấy các ngươi thực lực có thể giết được ai? Tiểu Diệp Tử kích động la lên, lớn không giết được, giết nhỏ bé Trung Quy có có thể giết ta? Bộ Tùng nói. Chúng ta ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta chiếm hết tiên cơ, chung quy có cơ hội." Alexander cười ha ha nói, "Ngươi xác định các ngươi ở trong bóng tối ư? Theo ta được biết thế giới này rất nhiều người bình thường thậm chí cũng không biết yêu tộc tồn tại a. Càng đừng nhắc tới ác quỷ." Nhân loại nhìn như cường thịnh, trên thực tế một mực tại nội hao. Dựa theo Giang Ly vừa mới nói, lại tổng hợp đã biết một ít nhân loại lịch sử đến xem. Thiên tử thay thế nhân hoàng sau đó, thiên tử cũng không có truyền thừa mấy lời, sau đó Chu Triều liền hâm mất. Tiếp theo chính là thiên hạ đại loạn, chư Vương quật khởi thời đại. Cái kia rối loạn thời đại, nhân loại trọn vẹn đánh hơn ngàn năm, tiêu hao hết thiên tử thời đại tất cả tính cục lại. Xuân thu rối loạn thời đại liền trọn vẹn kéo dài 3 vạn năm lâu, chiến quốc cũng đánh 3000 năm, đến gần nhất những năm này, chiến quốc mới dần dần ổn định. Các ngươi cảm thấy cái này bình thường a? Theo lý mà nói, thiên hạ đại thế hẳn là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp tuần hoàn mới đúng. Nhưng mà nhân loại đâu? Một mực là chia rẽ, đây cũng quá không nói được a. Mọi người ngạc nhiên, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Alexander lời nói, cùng với thế giới này lịch sử tiến trình. Mọi người không khỏi bốc một thân mồ hôi lạnh bọn họ phát hiện, mỗi khi có người sắp nhất thống thiên hạ thời điểm, trung quy có một đôi bàn tay vô hình đang quấy rầy lấy tiến trình của lịch sử, để cái kia cái gọi là cường quốc tại trong một đêm suy yếu, đồng thời nguyên bản quốc gia nhỏ yếu lại bởi vì đủ loại nguyên nhân thực lực tăng vọt, dẫn đến thế giới quay về trạng thái thăng bằng. Chuyện này nghĩ kỹ vô cùng sợ. Tiểu Diệp Tử mang theo vài phần sợ hãi mà hỏi, thật chẳng lẽ có dương gian giới sau lưng điều khiển tất cả? Bộ Tùng Cao mày nói, cái này sao có thể? Hiện nay bảy đại quốc, mỗi một quốc gia đều vô cùng mạnh mẽ, bảy tôn đại đế như là bảy cái mặt trời chiếu sáng thời đại này. Thực lực của bọn hắn thậm chí vượt qua thánh nhân. Hơn nữa mỗi cái quốc gia đều có thánh nhân cấp độ cường giả tuyệt thế toạ chấn, lại thêm mỗi người mạnh mẽ binh đoàn, chưa từ bách gia giúp đỡ, đây là một cái chưa từng có đại thế. Lực lượng như vậy phía trước, ai có thể điều khiển bọn họ? Nếu là thật sự có một người như vậy, vậy hắn cũng quá kinh khủng a. Đối mặt địch nhân như vậy, chỉ có chúng ta mấy cái mà nói, thật đúng là khó nhất lên một tia bỏ sóng. Nghĩ đến cường han bảy đại quốc, nghĩ đến cái kia bảy đại quốc sau lưng lại còn có tồn tại, mọi người trong lúc nhất thời có chút chán nản. Đối mặt thực lực như vậy, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đúng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên. Giang Ly đứng lên nói: Có gì phải sợ, quản hắn sau lưng có cái gì chim đồ chơi, chỉ cần cho ta đào ra, lao tử một bàn tay đập chết là được. Lời này vừa nói ra mọi người một hồi cười khổ, một bàn tay đập chết. Người này thật đúng là dám nói a. Nếu là bảy đại quốc sau lưng thật sự có tồn tại, đó là một bàn tay có thể đập chết đồ vật ư? Cái kia chính là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, khả năng này là kinh khủng yêu tộc, cũng có thể là hung hãn tàn bạo ác quỷ, thậm chí có thể là còn xuất lại thiên thần. Đó đã không phải là nhân loại có thể kháng cự lực lượng. Chí ít không phải bọn họ có thể kháng cự lực lượng. Giang Ly mắt liếc thấy bọn họ, cười nói, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Hơn ba vạn năm đi qua, bọn họ mạnh nhất cái kia một đời đã tại thời gian Trường Hà bên trong mất đi. Hiện nay yêu cũng tốt, quỷ cũng được, liền xem như những cái kia thiên thần, hiện tại cũng đều là một đám đời mới phế vật mà thôi. Thật đánh nhau, ta một tay, toàn bộ đập chết. Thấy mọi người một điểm phản ứng đều không có, Giang Ly bập bập miệng nói, được, nói thật à, ngã bài đi. Ta nhưng thật ra là trên cái thế giới này cường đại nhất thần. Trong nháy mắt ở giữa có thể hủy diệt phiến đại địa này, ta là chân chính vô địch vương. Giang Ly nói đến chỗ kích động, hai tay mở ra, một bộ nhân gian đế vương bộ dáng. Đáng tiếc, hắn tiện vụ vũ khí chất, thật sự là để cho người ta khó mà đem hắn tưởng tượng trưởng thành ở giữa đế vương. Ngược lại là giống người ở giữa lừa đảo. Quả nhiên, mọi người nhìn hắn ánh mắt, không chỉ là giống như nhìn một cái lừa đảo, khoác lác đại vương, càng giống là nhìn một người điên. thằng lốc, nhị bức. Giang Ly triệt để phát hỏa, chỉ mình la lên, a a phi, các ngươi tưởng là chỉ có các ngươi sợ chết ta, con mẹ nó chứ còn sợ chết đây không đánh được ta giả bộ cọng lông A. Thật sự cho rằng một bầu nhiệt huyết có thể thao trở mình hắn thiên không a. Mọi người hoàn toàn không còn gì để nói, đây là bọn họ từ trước tới nay nghe qua nát nhất khích lệ tử, chẳng qua không thể không nói, cái này nát về đến nhà khích lệ tử thật là có điểm nhắm thẳng vào nhân tâm, một cái sợ chết quỷ còn không sợ, vậy hắn nhất định là có át chủ bài. Ngay sau đó, mọi người tin. Giang Ly thấy đây, triệt để bó tay rồi, hắn liền buồn bực, vì sao mỗi lần hắn nói lời thật thời điểm cũng không ai tin đâu. Mập mờ. Bất quá mục đích cuối cùng là đã đến, Giang Ly ha ha cười nói, Vậy thì đúng nhà, đi theo ta huấn luyện không nói trường sinh, chí ít cũng phải hốt cái sống lâu trăm tuổi. Lúc này, tiểu Diệp Tử vội ho một tiếng, có chút sợ hãi mà nói, "Chủ công, nếu như thế giới này không có người giết chúng ta, hoặc là không có người hại chúng ta đi tự sát, bằng vào chúng ta tư chất công việc một vạn năm hao hết, nhưng mà mấy ngàn năm vẫn là không có vấn đề. Ngươi cái này sống lâu trăm tuổi. Đây là khen chúng ta, vẫn là muốn trước thời hạn đưa chúng ta lên đường a?" Giang Ly không còn gì để nói, vội ho một tiếng che giấu bối rối của mình nói, "Được rồi, nhìn các ngươi còn một mặt lo lắng bộ dáng, khẳng định là vẫn chưa yên tâm. "Đi thôi, ta mang các ngươi đến xem thứ gì?" Mọi người một mặt vẻ không hiểu, không rõ Giang Ly muốn dẫn bọn họ nhìn cái gì đồ vật, chẳng qua cũng đều đi theo. Giang Ly mang theo bọn họ trực tiếp đi trong địa hạ thành, Giang Ly vô bản thân long thường, cười hát hắc nói, "Làm việc." Hắc Liên tại bên cạnh liếc mắt nhìn Giang Ly, hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?" Giang Ly nói, "Để lưới liềm làm chút công việc, đem cái này hư không chém ra, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng, cái gì gọi là vô địch." Hắc Liên hai mắt khẽ đảo nói, "Chúng ta còn thừa toán khí cũng không nhiều." Ngươi lại đến như vậy một chút, cái này phá lưỡi liềm tuyệt đối sẽ đem chúng ta tất cả hoàn khí đều lấy đi." Giang Ly xem thường mà nói, lập tức liền muốn cùng toàn thế giới khai chiến, chúng ta còn thiếu điểm này hoàn khí hư. Hắc Liên tưởng tượng dường như quả thực là đạo lý này a, ngay sau đó Hắc Liên giúp Giang Ly cùng lưỡi liềm câu thông, kết quả trong chốc lát Hắc Liên hầm hừ đối Giang Ly nói, tôn tử này lại công phu sư tử ngoạn, lần này muốn gấp đôi, chính là chúng ta bây giờ có được 3000 vạn đoàn khí tất cả đều đến cho hắn, hơn nữa chúng ta còn phải ngược lại nợ hắn 3000 vạn đoàn khí, sau này đến trả." Giang Ly vừa nghe Nhất thời tức giận đến nghiến răng a, cái này mẹ hắn là an tức a. Hắc Liên bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ai bảo là chúng ta có việc cầu người đâu. Chỉ ít nhân ra đây là công khai đi giá, có thích mua hay không? Giang Ly chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng đối Hắc Liên nói, tiên sư nó, cùng lắm thì không cần hắn. Ta dùng lực lượng của ngươi, xé ra hư không cũng không thành vấn đề a. Hắc Liên nói, vấn đề là không lớn, nhưng mà ngươi xác định ngươi không sợ đau chết. Bổ ra thế giới này không gian, cần có lực lượng cũng không giống như trước ngươi giết những cái kia thái kê dễ dàng như vậy. Điều động lực lượng là ngươi khi đó dùng qua lực lượng cường đại nhất mấy trăm hơn ngàn lần, cái loại này đau. Ừ, chính ngươi trải nghiệm đi. Giang Ly nhất thời sợ run cả người. Từ lúc lần thứ nhất hoàn toàn sử dụng hắc liên lực lượng, kết quả đau một ngày, sống không bằng chết về sau, trong lòng của hắn một mực có bóng mờ. Thế cho nên hắn về sau lần nữa sử dụng hắc liên lực lượng thời điểm, đều sẽ có ý thức không đi sử dụng vượt qua bản thân cảnh giới quá nhiều lực lượng, miễn cho đau thành thắng đốc. Bây giờ nghe được xé rách hư không cần lực lượng muốn đau mấy trăm hơn ngàn lần, hắn thật có điểm sợ. Chẳng qua Giang Ly là ai? Người này là điển hình ăn mềm không ăn cứng, ngươi muốn công phu sư tử ngoạm đúng không? Ông đây mặc kệ. Giang Ly quyết định, chuyển di chân địa, ta không chơi xé rách hư không, ra ngoài biểu hiện ra hắn độc môn tuyệt kỹ, tay không đánh vệ tinh đi. Ngay tại Giang Ly chuẩn bị đi ra thời điểm, Hắc Liên lại nói, tên kia nhà ra, hắn nói lần này giúp ngươi chém ra hư không nhất định lần cận đối mọi người cực kỳ có trợ giúp đại đạo lần cận mà không phải những thứ vô dụng kia tiểu đạo, đồng thời duy trì một đoạn thời gian cung cấp mọi người tìm hiểu tăng thực lực lên. Đồng thời có thể chém xuống nào đó đoạn đại đạo, xem như lễ vật cho ngươi. Giang Ly vừa nghe nhất thời độc lòng. Nếu như vậy, vậy cái này 6000 vạn đoán khí giá trị tiêu coi như là giá. Ngay sau đó Giang Ly đồng ý, sau một khắc, trong cơ thể hắn đoán khí trong nháy mắt bị diệt sạch chỉ còn lại có cái số lẻ, hắn lướt qua, vậy mà chỉ còn lại có 100 điểm, chẳng qua không quan trọng, 100 điểm cũng đầy đủ hắn dùng. Tuy là hắn vẫn cảm thấy một hồi đau lòng, chẳng qua không bỏ được hải tử không bắt được sói, nhịn. Tiểu Diệp Tử đám người một mặt một bước, bọn họ không rõ Giang Ly vì sao dẫn bọn hắn tới đây, nơi này tuy là thần kỳ, nhưng mà xuất thân của bọn họ đều không tầm thường, gia đình bối cảnh cũng đều không sai. Tuy là trong nhà không có như vậy địa cung, nhưng mà đã từng đi qua một ít đại tộc gặp qua những cái kia tuyệt thế đại tộc Động Thiên Phúc Địa, nơi đó có núi sông non sông, tự thành một cái tiểu thế giới, đây mới thực sự là rung động. Cho nên bọn họ nhìn thấy cái này thành thị dưới mặt đất cũng không cảm thấy đến cỡ nào ghê gớm, ngược lại là cảm thấy Giang Ly có chút hiếm thấy nhiều cái. Đúng lúc này, Giang Ly giang hai tay ra, cười hát hát nói, tốt, đều nhìn nơi này đi, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trước 131, thực lực tăng gọn. Mọi người nhao nhao liếc mắt nhìn giang Ly muốn nhìn một chút hắn cái gọi là kỳ tích đến cùng là cái thứ gì trong ngay mắt đó giang ly tươi cười biến mất toàn thân khí thế phát động lên âm dương nhị khí bay lên trời hóa thành hai đầu thần long đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ long khiếu tiếng không dứt bên hai tương đạo thần quang từ giang ly trong cơ thể bắn ra làm nổi bật giang ly giống như thần minh như vậy hình ảnh hu tiểu diệp từ đám người sướng sốt một chút trong lòng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt càng là tha thiết vô cùng hắc liên thấy đây thì vẻ mặt khinh thường cùng cười lạnh cũng không phải ngươi chặt đứt hư không cùng ngươi có lông quan hệ làm những này phá chỉ có cái gì dùng Giang Ly truyền âm cho hắn, ý miệng, không có nhìn ta trang bức đây a. Hàn Liên. Sau một khắc, Giang Ly vung tay lên, hai khói trắng đen bay ra, hai đầu rồng trên không trung đan xen, hóa thành một cái âm dương, cái kẹo lớn, phù một tiếng đem hư không cắt bỏ. Phá toái hư không. Mễ Thương Hải cùng Ba ti Mã đã không nhịn được kêu lên. Tiểu Diệp tử đám người thì kinh hãi cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất, hết thảy trước mắt quá mộng ảo, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Phá toái hư không, đây là trong truyền thuyết mới có thần khí. Đó là thánh nhân mới có thể thi triển lực lượng. Nhưng mà lịch sử loài người trưởng hà trong đó có ghi chép thánh nhân mới mấy vị a. Hơn nữa đều trong khoảng thời gian ngắn nở rộ, ngay sau đó đi xa biến mất tại dòng sông lịch sử trong đó. Thánh nhân đó là hư vô mờ mịt một ảo, thậm chí để cho người ta nghi ngờ bọn họ có thật tồn tại hay không qua. Phá toái hư không là thánh nhân đặc thù năng lực, cũng là loài người thành thánh mang tính tiêu chí năng lực một trong. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nhìn Giang Ly ánh mắt cũng thay đổi, từ nhìn một cái trang bức phạm, đại thắng đốc biến thành rung động, sùng bài ánh mắt. Chỉ có Alexander dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Giang Ly, trong lòng liễu giữ cái này không đáng tin cậy ra hỏa, thật sự là thánh nhân. thánh nhân chẳng lẽ đều là tiện nhân a? giang ly không biết alexander đang suy nghĩ gì, nếu như biết, đoán chừng trực tiếp sẽ đối với hắn lần nữa thi triển bắt cái gì long chào thủ, lấy đó dạy dỗ đi. hắc liên thì ha ha cười lạnh, thầm nghĩ những này thắng nốc, chẳng lẽ liền không nhìn thấy cái kia hai khói trắng đen bên trong cất giấu một cái phá lưới liềm a? đều ánh mắt gì a? ta nhổ vào. lưới liềm cũng lần thứ nhất truyền ra tinh thần ba động, đó là một loại phẫn nộ gào thét, ta mới là làm việc được chứ. giang ly căn bản không để ý bọn họ thưởng thụ lấy một đám người sùng bái ánh mắt mạnh mẽ thỏa mãn một cái bản thân lòng hư vinh Giang Ly nói hiện tại biết ta mạnh bao nhiêu rồi sao quét ngang đương đại vô địch chính là ta hiện tại còn lo lắng không đánh được đám cháu kia rồi sao phá thoái hư không đó là thánh nhân thủ đoạn nhưng mà căn cứ mọi người nhận thức cho dù là thánh nhân cũng không cách nào sẽ ra đại đạo phía ngoài hư không nơi đó đại đạo tung hành trật tự chi lực vô cùng kinh khủng hư không cũng là ngương thực đáng sợ căn bản không có người có thể xé ra mà Giang Li, vậy mà sẽ ra điều này nói rõ hắn là thánh nhân phía trên cường giả tuyệt thế, có cái này nhận thức, mọi người triệt để yên tâm. đặc biệt là những người trẻ tuổi kia, bọn họ tuy là lo lắng, nhưng mà lửa giận trong lòng cùng nhiệt huyết còn không có dập tắt. giờ này khắc này, tiểu diệp tử cái thứ nhất nhảy dựng lên la lên, chủ công, ta cùng ngươi làm đi. bộ tùng giơ tay nói, tính ta một người. mễ thương hải thì là một hồi thổn thức nói, may mắn lúc trước ta không có ra tay với ngươi. nếu là vì nhân tộc, cái kia cũng tính ta một người. trong lúc nhất thời mọi người nho nhau giơ tay báo danh, giang ly thấy đây, cười vui vẻ. Hắc Liên nói, "Sau đó thì sao? Tuy là mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng mà ngươi biết cái nào yêu tộc cái gì ở đâu a?" Giang Ly tự tin cười nói, "Ta đương nhiên có biện pháp." Giang Ly đối tiểu Diệp Tử đám người nói, "Tốt, đều yên tĩnh lấy, đại đạo đang ở trước mắt, nắm chặt thời gian tìm hiểu đi. Tăng thực lực lên mới là vương đạo, nếu không về sau có thể giúp không được gì." Tiểu Diệp Tử đám người vừa nghe, kích động nói, "Chúng ta có thể ở đây tìm hiểu đại đạo." Mễ Thương Hải, Ba Ti Mã cũng khuôn mặt kích động đỏ bừng, tuy là bọn họ trước đó nhìn thấy đại đạo thời điểm liền loại suy nghĩ này, thế nhưng là không dám nhắc tới đi ra. Giờ này khắc này Giang Ly sách ra, tự nhiên vô cùng kích động. Giang Ly phất phất tay nói, "Tìm hiểu a, bằng không không phi công bộ ra a." Tiếp đó Giang Ly mang theo mọi người bắt đầu tìm hiểu đại đạo. Lần này, Giang Ly phát hiện tình huống có chút không đúng. Giang Ly thấy được tốc độ chi đạo, chỉ bất quá lần này tốc độ chi đạo phù văn càng nhiều, hơn nữa vô cùng lớn, Giang Ly liếc mắt căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hắc Liên xuất hiện tại Giang Ly bên người, giải thích nghi hoặc nói, "Rất bình thường, giữa thiên địa đại đạo làm sao có thể chỉ có hơn 3000 phù văn?" Trên thực tế, tất cả đại đạo đều là vô tận sinh trưởng liên lấy tốc độ tới nói, thế giới này hai cái khác biệt ốc sinh tốc độ cũng không giống nhau, bọn họ đối với mình tốc độ lĩnh ngộ cũng khác biệt. Như vậy khác biệt ốc sinh liền sẽ sinh ra khác biệt tốc độ phù văn, từ đó khắc ở cái này đại đạo phía trên. Thiên hạ sinh linh vô số, ngươi suy nghĩ một chút, phù văn nên có bao nhiêu? Còn trước ngươi sở dĩ chỉ có thấy được 3600 viên phù văn, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ, không nhìn thấy nhiều hơn nữa phù văn mà thôi." Giang Ly ngạc nhiên nói, "Cái kia vì sao những cái kia thái kê có thể lĩnh ngộ rất nhiều nguyên vẹn đại đạo?" Hắc Liên ha ha cười lạnh nói, "Nguyên vẹn đại đạo Ngươi đùa ta đây à? Đó là bọn họ nguyên vẹn đại đạo, không phải chân chính nguyên vẹn đại đạo. Nộ tính của bọn họ cũng liền như vậy, tối đa cũng cũng chỉ có thể lĩnh nộ những cái kia. Bọn họ tưởng là đó là hoàn chỉnh, trên thực tế chẳng qua là nhỏ nhặt. Thiên địa đại đạo bên trong bất kỳ một đầu đại đạo bên trong bao hàm trật tự quy tắc đều đủ để để cho người ta cùng tận đời sau lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ một đầu chân chính hoàn chỉnh đại đạo, đồng thời đem thiên địa đại đạo chân chính hóa thành của mình thời điểm, ngươi mới có tư cách gọi là đạo chủ. Khi đó giữa thiên địa hàng tỷ sinh linh tại đây đầu trên đại đạo lĩnh ngộ không có người có thể cùng ngươi sánh vai. Thậm chí, ngươi có thể tùy ý tước đoạt đối phương linh nộ, làm cho đối phương trở thành phạm nhân." Giang Ly nghe được cái này, ánh mắt một mảnh sáng như tuyết. Hắc Liên nói tới, mới là đạo chủ phong phạm. Mà thế giới này nói tới đạo chủ, quả thực Liên cùng đùa giỡn giống như. Tiếp đó Giang Ly lần nữa quan sát kỳ tốc độ chi đạo đến, chỉ là tốc độ kia chi đạo bên trên cái kia ép ấn là tại là nổi bật, Giang Ly nhịn không được quay đầu lại hỏi Hắc Liên, phía trên này tại sao có thể có dấu giang đâu? Hắc Liên liếc mắt nhìn về sau, trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời ha ha một tiếng nói, cái này, ngươi chớ để ý. Giang Ly nghi ngờ tiến tới, cái này không phải là ngươi cắn A. Ta cắn đại ra ngươi. Ta là cái kia không có phần thỏ. Khủ. Tóm lại, làm lời của ngươi đi. Hắc liên nói đến đây, xoay người rời đi, nói thầm mà nói, làm sao lại thế? Không phải một cái thế giới A. Chẳng lẽ là... Giang Ly một mặt cổ quái nói thầm lấy, thỏ. Đó là cái gì đồ chơi? Đúng lúc này, mẹ thương hải nói, chủ công, có dấu răng không kỳ quái. Ta nói cho ngươi, ta khi còn bé đi theo sư phụ trong núi tu hành tìm hiểu đại đạo thời điểm còn gặp qua một con thỏ chồng mông lên nằm ở trên đại đạo ăn đây chẳng qua ta cùng ta sư phụ nói hắn căn bản không tin chẳng qua những năm này đã nhìn thấy không tới cho tới bây giờ ta cũng hoài nghi ta khi còn bé là nằm mơ giang ly ý lặng lại là thỏ chẳng lẽ giữa thiên địa thật có như vậy một con thỏ có thể ăn đại đạo đây cũng quá kéo né con đi giang ly không quan tâm nhiều như vậy lưới liềm bổ ra hư không dùng tiền không ít đây là có thời gian hạn chế hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cũng bắt đầu dốc lòng tìm hiểu lên giang ly tuân theo hắc liên dạy dỗ Căn bản không nhìn tới mặt khác đại đạo, chuyên tâm tìm hiểu tốc độ chi đạo. Giang Ly ngộ tính rất cao, lại thêm hỗn độn chi liêm tỏa ra mông ồng hào quang, giang ly ngộ tính trong nháy mắt đạt đến một cái đáng sợ độ cao. Người khác tìm hiểu một năm mới tham ngộ ngộ một cái phù văn, hắn liếc mắt có thể quét xuống một cái đến, trong đầu phù văn càng ngày càng nhiều. Dần dần, giang ly có chút hiểu ra, sau đó những cái kia phù văn bắt đầu gây dựng lại, không có tạo thành một đầu đại đạo trật tự dây xích, mà là hợp thành một cái càng thêm to lớn thần thông phù văn, xúc địa thành thốn. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất xúc địa thành thốn phù văn, Nhưng mà Giang Ly có lòng tin lợi dụng một chiêu này tại tốc độ lĩnh vực miểu sát thế giới này tất cả đại đạo chủ cấp nhân vật. Bởi vì đây là, là hắn dùng 36000 viên tốc độ phù văn hợp thành thần thông, hơn nữa cái này thần thông còn có thể tiếp tục hoàn thiện cường hóa đi xuống, tương lai có thể đi tới một bước nào, Giang Ly cũng không rõ ràng. Chẳng qua Giang Ly rõ ràng, tại đây viên phù văn sau khi xuất hiện, đại biểu cho hắn tại tốc độ lĩnh vực chân chính đang đường nhập thất. Mà những cái kia chỉ là lĩnh ngộ một ít phù văn, liền tự tiện tạo thành đại đạo chật tự dây xích, thôi diễn thần thông người cùng hắn so, quả thực là thiên địa khác biệt. Đồng thời Giang Ly càng ngày càng kiên định cùng chết một môn đại đạo suy nghĩ, an ổn ngồi ở kia từng mai từng mai phủ văn nhìn xuống. 3 tháng. Giang Ly đám người cái này một tìm hiểu chính là 3 tháng. Sau 3 tháng Giang Ly chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí, ngừng lại. Hắn không thể không dừng lại, bởi vì cái kia hư không khe hở đã khép lại, hôn Độn Chi Liêm trực tiếp truyền lại cho Giang Ly một cái ý niệm trong đầu, kết thúc. Tuy là tiêu phí không nhỏ, hơn nữa Giang Ly còn nợ hôn Độn Chi Liêm 3000 vạn đoán khí gặp, nhưng mà Giang Ly không thể không thừa nhận, tất cả những thứ này đều giá trị. Hoa ta vậy mà tại Ngộ đạo trạng thái dừng lại thời gian 3 tháng. Ông trời ơi, khó trách ta tìm hiểu nhiều như vậy Phù văn, ha ha ha. Bốn tên thiếu nữ bên trong tên là Dương Dương nữ Hải phấn khởi la lên. Tiểu Diệp tử cũng tụ hợp tới hỏi, ngươi tìm hiểu bao nhiêu đại đạo Phù văn? Mau nói. Dương Dương chối sâu một tay nói, những này. Tiểu Diệp tử suy đoán nói, 500. Dương Dương vô cùng tiêu ngạo lắc đầu nói, làm sao có thể? Lần này ta chọn vẹn tìm hiểu 5000 liệt hỏa đại đạo Phù văn. Hơn nữa, ta phát hiện phụ văn lĩnh ngộ được số lượng nhất định về sau. Vậy mà lại tự động xây dựng một cái càng lớn thần thông phụ văn. Cái kia thần thông thật là đáng sợ, vượt qua ta trước kia nắm giữ tất cả thần thông. Bộ Tùng gật đầu nói, quả thực, ta cũng phát hiện. Hơn nữa các ngươi phát hiện không có, nơi này đại đạo xa so với chúng ta bình thường tìm hiểu nhiều phức tạp. Trước kia chúng ta tìm hiểu hai đầu đại đạo, nhưng mà bây giờ quay đầu xem xét, chúng ta tìm hiểu cái gọi là nguyên vẹn đại đạo đều thô ráp kinh khủng. Quả thực khó coi. Ta trực tiếp từ bỏ mặt khác đạo, chuyên tâm lĩnh ngộ gió chi đạo, kết quả cũng gây dựng thần thông của mình phủ văn, cuốn pháp phủ Dương Dương tỏ mò hỏi, Bộ Tùng Ngươi tìm hiểu bao nhiêu viên phủ văn? Bộ Tùng cười ha ha nói, nhiều hơn ngươi chút, 8000. Hoa, ngươi cái đồ biến thái, ngươi vậy mà lĩnh ngộ nhiều như vậy, ngươi vẫn là người. Dương Dương kêu rên. Lần lần lượt lượt những người khác cũng đều vừa tỉnh lại, một đám thiếu niên thiếu nữ cùng tiến tới, Liễu Díu lộ ra vô cùng phấn khởi. Nhao nhao so đấu cái này ai lĩnh ngộ phủ văn số lượng nhiều. Phổ biến mọi người lĩnh ngộ số lượng đều tại 4000 đến 8000 ở giữa. Kết quả hỏi Tiểu Diệp từ thời điểm, cô gái nhỏ ngại ngùng mà nói, "Ai nha, ta lần này không có phát huy tốt." không có phát huy tốt là bao nhiêu a mọi người hỏi tới cuối cùng tiểu diệp tử một mặt đáng tiếc nói mới một vạn viên phủ văn sau một khắc toàn trường yên lặng sau đó là một mảnh tiếng kêu rên. giang ly trực tiếp hô người như thế đáng hận nhất ta năm đó ta lúc đi học người như thế liền nên đánh chết tiếp đó một đám người nhao nhao động thủ đem tiểu diệp tử một đưa đánh mặc dù là mỹ thiếu nữ kết quả cũng bị đánh mắt đen ngõm mà cái kia nặng nhất hai quyền chính là giang ly đánh vì thế tiểu diệp tử nhìn giang ly thời điểm trong mắt to đều là ai toán chi sắc giang ly nhưng phảng phất không thấy giống như Tại cái kia đáp ý khoác lác đây. Đối với cái này, Hắc Liên một hồi lắc đầu, thở dài nói, cái này EQ đáng đời độc thân cả một đời. Tiếp đó mọi người lại hỏi Mễ Thương Hải. Mễ Thương Hải thấy tiểu diệp tử đều bị đánh thảm như vậy, nhất thời không dám chước bước, ha ha cười nói, ta tìm hiểu còn tốt, hai vạn viên phù văn. Bộ tung nói rất đúng, lần này khoảng cách gần như vậy tìm hiểu đại đạo, ta phát hiện ta trước kia không để ý đến rất nhiều phù văn, lần này tận khả năng bù đắp về sau, thu hoạch rất nhiều. Khó trách tìm hiểu trước đó chủ công để chúng ta an tâm lĩnh ngộ một đầu đại đạo cái này đại đạo thật là càng tìm hiểu càng có ngạc nhiên, xa so với tạp mà không tinh tùy tiện tìm hiểu tới lợi hại. mọi người nhao nhao gật đầu. Mễ thương hải trung quy là trường bối của bọn hắn, lại thêm hắn thái độ rất tốt, mọi người không có động thủ. tiếp đó tập thể nhìn về phía ba ti mã, ba ti mã hé miệng cười nói, tốt, chúng ta khai báo, ta tổng cộng tìm hiểu 5.8.000 vạn viên phù văn. ừm, ta vẫn luôn là đơn độc tìm hiểu một loại đại đạo. ừm, ta tìm hiểu chính là hoàng sa chi đạo. cái này có lợi cho chúng ta đối kháng bao cát, thủ hộ ta dân chúng. năm vạn viên. Mọi người khiếp sợ. Tiểu Diệp Tử che miệng nhỏ thét to, ta cho là ta liền đủ thiên tài, kết quả. Chơi ạ. Ba ti mã tỉ tỉ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Giang Ly cũng kinh ngạc, 3 tháng lĩnh ngộ 5 vạn 8000 viên phù văn, cái này Ba ti mã thật sự là thật lợi hại. Bởi vì cái gọi là không có khá là liền không có tổn thương, Ba ti mã cái này vừa mở miệng, toàn trường liên lặng. Nguyên bản bởi vì lĩnh ngộ mấy ngàn viên phù văn mà đắc chí các thiếu nam thiếu nữ, trong nháy mắt như là sương đánh quả cả giống như, kéo đi xuống. Ba ti mã cười nói, tốt, các ngươi cũng không cần như vậy xa số tinh thần. Ta bản thân liền có đại đạo truyền thừa, lại thêm tuổi tác so với các ngươi lớn, sống so với các ngươi lâu, hơn nữa một mực chuyên tâm một đầu đại đạo. Bây giờ có cơ hội xích lại gần một quan, xem như hậu tích bạc phát, cũng không phải là thật so với các ngươi mạnh bao nhiêu. Mọi người nghe nói như thế, lúc này mới vẻ mặt hơi tốt. Chẳng qua mọi người cũng rõ ràng, lời tuy như vậy, nhưng mà ba ti mã là thật lợi hại. Ba ti mã nói xong, mọi người nhìn về phía người cuối cùng các. Cắt Dung Mạo thật sự là quá đẹp, dù là ăn mặc nam trang, cái kia đẹp đẽ mặt vẫn như cũng nhìn người tim đập thình thịch. Giang Ly mỗi lần nhìn Cắt Thời Điểm, đều có loại muốn giới thiệu cặt đi làm giải phâu xúc động. Đáng tiếc, hắn sợ bị cật đánh chết, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Chương 132, Miếng nước như thành. Chương 133, giảm méo. Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Giảm méo." "A, các ngươi đều giảm méo a." "Vậy ta ăn a." Đại cấp nói xong cũng bắt đầu ăn. Sau một khắc, cửa mở, Đại cấp trực tiếp bị một chân đá bay ra ngoài, "Cút." Đại cấp phảng phất ngồi trên không trung đồng dạng, một mặt toán nước cũng không hiểu bay đi, lấy hắn chó đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cho ra một cái kết luận, "Đố kỵ." đấu kỵ ta khẩu vị tốt." làm ăn không mập. Ngày thứ hai, Giang Ly chính thức tổ chức toàn thể đại hội, nghiên cứu thế nào đối phó những cái được gọi là thiên thần, yêu quái, ác quỷ. Kết quả chủ đề nhắc tới đi ra, Tiểu Diệp tử liền dơ tay nói, chủ công, ta cảm thấy đi. Bọn họ không phải muốn câu ca A. Đã ngài có lòng tin quét ngang bọn họ, vậy chúng ta liền bày ra thân phận trở về, bọn họ tự nhiên là bông xuất hiện. Bộ tung lắc đầu nói, không được, nói như vậy, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Bọn họ muốn động thủ liền đi ra, một khi phát hiện tình huống không ổn liền sẽ chạy trốn hoặc là trốn đi. Như vậy chúng ta liền không có biện pháp." Dương Dương nói, chủ công lại sẽ suy tính. Nếu là có thể suy tính, đều có thể đem bọn hắn tất cả đều suy tính ra vị trí đến, trọng điểm đánh giết. Giang Ly trực tiếp lắc đầu, xoa bóp coi như cũng được, suy tính liền thôi đi. Mọi người không còn gì để nói, bọn họ hiện tại nghiêm trọng nghi ngờ, Giang Ly đến cùng phải hay không cường giả thực sự. Cái này suy tính không phải tất cả đại năng chuẩn bị thủ đoạn, chỉ là có mạnh yếu a. Giang Ly hỏi, còn có những biện pháp sao khác? Mọi người nghĩ tới rất nhiều, bao quát để Giang Ly ngụy trang bản thân chiến lược đồng dạng từng bước một câu cá lớn gì gì đó. Chẳng qua đều bị phủ quyết bởi vì hiệu suất quá thấp, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cuối cùng, từng cái nghiêng đầu dương mắt nhìn, hiển nhiên là không có biện pháp. Đúng lúc này, Cát nói, ta có cái biện pháp. Mọi người tập thể nhìn trời, không có người nhìn hắn. Hết cách rồi, nhìn hắn nam nhân khó chịu, nữ nhân chịu tội, cho nên dứt khoát không nhìn tốt. Cát cũng quên rồi, không hề để tâm, thản nhiên nói, chúng ta kiến quốc đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ. Kiến quốc? Tiểu Diệp Tử đám người kêu lên, một mặt ngậm bước nhìn Cát. Nhưng mà Giang Ly cùng Ba Ti mà ánh mắt lại sáng lên, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Giang Ly phất tay ra hiệu tiểu diệp từ đám người ngồi xuống, không muốn nhất kinh nhất sợ. Cắt nói, rất đơn giản, đã đương đại người thuần huyết đã không còn, hiện tại bảy đại quốc rất có thể cũng có vấn đề. Coi như không phải khôi lỗi đế quốc, chí ít nội bộ cũng có bọn hắn người cùng cái bóng. Mà từ bọn họ hành động đến xem, mục đích của bọn hắn chẳng qua là khống chế nhân loại. Làm cho nhân loại tại bọn họ trong phạm vi khống chế trưởng thành, bọn họ muốn kiến tạo một loại nhân loại hùng mạnh cục diện, nhưng là lại không cho phép thiên hạ nhất thống làm cho nhân loại thật lần nữa quật khởi, trên dưới một lòng xuất hiện nhân hoàng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền quét ngang bảy quốc, thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó, bọn họ không nhảy ra cũng phải nhảy ra, bởi vì bọn hắn khi đó đã không đường có thể đi. Các đề nghị trực tiếp rung động tất cả mọi người, bởi vì cái này đề nghị quá điên cuồng. Nay bằng với là không có đánh thiên thần, ác quỷ, yêu quái, trước tiên ở nội bộ nhân loại khai chiến, hơn nữa là đồng thời đối mặt bảy đại cường quốc, cùng với để bảy đại cường quốc đều vô cùng nhức đầu một ít tiểu quốc. Lại nói liếc, những quốc gia kia nắm giữ thế giới này tất cả tài nguyên, mà bọn họ đâu, bọn họ nắm giữ tài nguyên chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy người, tính toán thêm vào thần ngũ quốc vạn tám ngàn người, đó cũng là kiến nuốt voi a. ba ba ba, giang ly vỗ tay, ba ti mã cười nói, ta đồng ý. người đây, giang ly, giang ly cười nói, ta cảm thấy, rất có ý tứ, lớn như vậy, ta còn không có làm qua hoàng đế đây. Hòa ha ha ha ha, hắc liên liếc giang ly một cái nói, ngươi không có làm qua nhiều, ngươi còn không có làm qua nữ nhân đâu, có muốn thử một chút hay không? Giang Ly trực tiếp không chú ý hắn. Hắc liên tiếp tục nói: "Được rồi, đừng đa ý, chừa chút cho ta mặt. Làm cái tổ kiến kiến lớn, có cái gì tốt cao hứng? Thật kéo thấp ta bức cách." Giang Ly chịu không được, ở trong lòng rít gào nói: "Ngươi có thể yên tĩnh một hồi a. Tổ kiến làm kiến lớn thế nào? Tốt xấu đó cũng là kiến lớn a. Tuy là đề nghị này rất điên cuồng, nhưng mà cuối cùng mọi người vẫn là thông qua được, bởi vì đây chính là biện pháp tốt nhất. Chẳng qua Mễ Thương Hải làm ra một cái đề nghị, vậy chính là do hắn đi sứ các quốc gia, nhìn một chút các quốc gia hoàng đế thấy thế nào chuyện này. Nếu như có thể mọi người hai bên liên hợp liền tốt nhất rồi kết quả bị Giang Ly trực tiếp một chuyến bắt bỏ chúng ta nếu là Thái Kê tự nhiên muốn lôi kéo đồng minh hiện tại chúng ta là vô địch cái kia còn nói chuyện gì nói bí mật khó giữ nếu nhiều người biết suy nghĩ nhiều khó mà thống nhất làm cái dám lớn một chút sự tình đều muốn thương lượng tới thương lượng đi mấy người thương lượng ra kết quả món ăn cũng đã lệnh loại này phá chế độ sớm đã bị người nghiệm chứng qua thái bình tĩnh thế khả thi loạn thế nói lời vô dụng Giang Ly nói xong trực tiếp đứng lên nói cho ta cầm bút tới ba thi mã dường như đã sớm chuẩn bị Lập tức đưa qua bút mực nhìn giấy, Giang Ly cầm lên sau liền có chút một bước, cái đồ chơi này hắn không quá biết dùng a. Chẳng qua Giang Ly cũng không thèm để ý, cực nhỏ chữ nhỏ không biết viết, nhưng mà viết lớn một chút, hình dạng vẫn có thể nhìn ra được. Ngay sau đó Giang Ly tiện tay viết vài cái chữ to, lão tử vô địch, ngươi tới đầu hàng. Nếu là không đến, một bàn tay đập chết, tự gánh lấy hậu quả. Tiếp đó Giang Ly ký tên, Giang vô địch. Nhìn Giang Ly viết phong thư này, tất cả mọi người trên trán đều là há tuyến, đây cũng quá thô cuồng, quá trực tiếp, quá dũng mãnh, quá kéo kiểu hận a. Tiểu Diệp Tử nhìn về phía Mễ Thương Hải hỏi do, Thương Hải thúc, ngươi nói ngươi đem cái này cho bọn hắn đưa tới, bọn họ sẽ đầu hàng à? Mễ Thương Hải cười khổ nói, cái đồ chơi này coi như cho một cái nê bồ tát, đoán chừng hắn đều có thể cơ lấy mô cùng chúng ta liều mạng. Ta nhìn a, chủ công căn bản không có ý định cùng những người này nói, muốn trực tiếp động thủ. Tiểu Diệp Tử đám người hoàn toàn không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, người chúa công này cũng quá dũng mãnh đi. Trong lòng bọn họ có chút bất an, dù sao bảy đại đế quốc hùng mạnh là rõ như ban ngày, bọn họ càng là từ nhỏ nghe bảy đại đế vương truyền kỳ lớn lên. Rất rõ ràng bảy người kia kinh khủng đến cỡ nào. Hung chi, những này đế quốc lại có mạnh mẽ quân đội cùng vô địch chiến tướng, chư tử bách gia phụ trợ. Những lực lượng này tùy ý kéo ra một cái đến, đều đủ để để thế nhân run rẩy, hiện tại cũng tập hợp ở cùng một chỗ, cái này có thể thắng a. Bất quá bây giờ mọi người đã là một cái trên sợi dây châu chấu, không có đường lui. Bọn họ cũng chỉ có thể nghiến răng đi về phía trước, chỉ hy vọng Giang Ly thật hướng hắn nói như vậy mạnh mẽ vô địch mới tốt. Giang Ly ngược lại là tâm động, hắn biết do thực lực của mình, tuyệt đối hoành áp đương đại vô địch cho nên hắn căn bản không có cảm thấy chuyện này đến cỡ nào khó khăn. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đem những cái được gọi là thiên thần, yêu quái, ác quỷ đào ra, tiếp đó từng cái từng cái đánh chết. Đã muốn kiến quốc, tự nhiên phải có địa bàn mới được. Ba Thi Mã có ý tứ là trực tiếp lấy thần mục quốc lãnh thổ bắt đầu kiến quốc, chẳng qua Giang Ly tự tuyệt Chúng ta nói trắng ra là, chính là muốn cho nhân loại chân chính làm phiến đại địa này chủ nhân. Nơi này, các ngươi đã là chủ nhân, ta còn muốn tới làm gì? Giang Ly vô cùng thản nhiên. Lời này vừa nói ra, Ba Thi Mã mắt to ngập nước. Nhìn Giang Ly ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Mặc dù là nhân loại chinh chiến, bọn họ dâng ra thổ địa cũng không có gì. Thế nhưng là nơi này là gia tộc bọn họ truyền thừa xuống, thật muốn bị đứt đoạn truyền thừa, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Hơn nữa con dân cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận, nàng còn cần làm rất nhiều thuyết phục công việc mới được. Hiện nay, Giang Ly trực tiếp không muốn bọn họ, ngược lại là giúp nàng tiết kiệm rất nhiều phiền não. Nàng biết, Giang Ly nhìn như ba lăng nhăng, nhưng mà cái này một mặt vô lại nam tử, ánh mắt chỗ sâu nhưng lập lòe một loại gọi trí tuệ ánh sáng. Điểm này Từ nàng mang theo Giang Ly đi thành thị dưới mặt đất về sau, Giang Ly đủ loại biểu hiện bên trong, nàng liền nhìn ra rồi, đã không muốn thần mục quốc, mọi người liền muốn trao đổi từ nơi nào bắt đầu, tiếp đó xác định quốc hiệu gì gì đó. Ba y mã lấy ra bản đồ, mấy người nằm ở cái tiêu nghiên cứu rất lâu. Đúng lúc này, một con phi tiêu cắm vào trên bản đồ, mọi người ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly đưa lưng về phía bọn họ, hỏi, đâm đến cái nào? Mọi người túi đầu xem xét, nhất thời trợn tròn mắt. Tiểu Diệp từ nói, Hàn Quốc thủ đô Vũ Châu. Bộ Tùng nói, chủ công, ngươi đây là ý gì? Giang Ly quay đầu, chỉ vào Vũ Châu nói, không có gì ý tứ, ta liền định đô nơi này. Cái gì? Mọi người đồng thời kêu lên, từng cái mở to hai mắt nhìn, liền cùng nhìn người điên giống như nhìn Giang Ly. Giang Ly sờ sờ cái cầm nói, a, là không được. Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Giang Ly dùng tay đem chọn cái Hàn Quốc quay lại nói, nơi này, chúng ta muốn hết. Phúc! Uống nước tiểu diệp tử trực tiếp một cái nước phun thành suối phun, la lên, chủ công, cái này. Nhân ra có thể cho a? Giang Ly nói, không biết, các người đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mọi người lần nữa tập thể hóa đá, bọn họ phát hiện, bọn họ cùng Giang Ly Tư Duy Quân mẫu hoàn toàn không tại trên một đường thẳng. Hoặc là nói, Giang Ly Phương thức Tư Duy, cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, Alexander nói, "Ta đồng ý." Mọi người tập thể nhìn trời, không có người nhìn hắn. Các sớm đã thành thói quen, giải thích nói, đừng tưởng rằng cái này rất điên cuồng, nơi này thật là chỗ tốt nhất. Đầu tiên, Hàn Quốc vô cùng yếu, thứ hai, hắn kẹp ở tất cả quốc gia chính giữa." Dương Dương nhịn không được nói, "Vậy chúng ta đi vào không phải tương đương với bị người làm sủi cảo rồi sao?" đến thời điểm bốn mặt đều là cương địch, thế thì còn đánh như thế nào? Cắt Lác đầu nói, các ngươi luôn luôn quen thuộc dùng người bình thường tư duy đi suy nghĩ vấn đề, nhưng mà các ngươi không nên quên, chúng ta nắm giữ một cái vô địch đế vương, Giang Ly, hắn đã dám chọn nơi này, vậy hắn chắc có niềm tin ứng đối tất cả kẻ địch bộc kích. Nếu như có thể giải quyết vây công vấn đề, như vậy nơi này chính là chỗ tốt nhất, trực tiếp phóng xạ tất cả quốc gia, muốn đánh ai liền đánh người đó, muốn cướp cái nào liền cướp a. Nghe đến đó, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. đúng lúc này, đại cấp hỏi một câu, lão đại. Ngươi nói cái tiêu bảy cái sắc ngu ngơ hoàng đế lợi hại hay không? Có bao nhiêu lợi hại? Giang Ly trực tiếp lắc đầu nói, ta nào biết được, ta lại không thấy qua bọn họ ra tay. Chẳng qua khẳng định không có ta lợi hại. Nghe nói như thế, đừng nói tiểu diệp tử đám người, ngay cả cặp trên chán đều là hát tuyến. Trong lòng tự đủ, ngươi tởmở cũng không biết đối thủ mạnh bao nhiêu, liền nói bản thân so với người ta mạnh, còn tuyển cái bị người vây quanh địa phương làm lên điểm, ngươi là có bao nhiêu tự tin a? Không đúng, cái này mở là tự luyến a. Giang Ly nhìn những người này, biểu lộ liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Giang Ly nói: "Yên tâm, coi như ta đánh không lại, còn có sư phụ ta đâu? Thực lực của ta ngay cả ta sư phụ một phần vạn cũng chưa tới." Hắc Liên lập tức truyền âm nói: "Là vạn đức phần có một." Giang Ly trả lời: "Không nói ngươi." Hắc Liên nhất thời tức giận đến dương mắt nhìn. Bộ Tùng kinh ngạc nói: "Chủ công, ngài còn có sư phụ?" Giang Ly gật đầu: "Sư phụ ta thực lực kiệt nhưng là mạnh mẽ, ta nghe hắn nói qua, liền cái kia bảy cái quốc gia hoàng đế, hắn một tay liền có thể đập chết." Giang Ly là muốn cho mọi người nâng nâng lòng tin, kết quả lời này vừa nói ra, những người này trực tiếp trên trán treo Hắc Tuyến. Hiển nhiên là thổi qua đầu, không, có một cái tin. Cuối cùng Giang Ly vô bộ ngực, bảo đảm đi bảo đảm lại, mọi người mới miễn cưỡng tin hắn, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Chẳng qua trước lúc này, Giang Ly chuẩn bị rời khỏi nơi này trước một hồi. Ngươi đi đâu? Các hỏi. Giang Ly nói, ta nghĩ đi xem một chút cái kia chấn thủ hàm cốc quan đoạn kiếm tiền bối, hắn không chỉ là tiên tổ, vẫn là nhân loại anh hùng. Đã ta muốn cho nhân loại trên phiến đại địa này chiếu lại vinh quang, thế nào cũng phải đem cái này tin tức tốt nói cho hắn biết ta. Các không còn gì để nói, ngươi liền không thể trước để điểm ánh sáng lại đi a. Ngươi liền không sợ ngươi khoác lát thời điểm, bị hắn đánh chết." Giang Ly mép miệng cười nói, "Ta nói hắn đánh không lại ta, ngươi tin không?" Cất trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, xem như trả lời. Nghe nói Giang Ly muốn đi hàm cấp quan, một đám người la hét đều muốn đi bái kiến vị kia nhân loại tiền bối. Cuối cùng, Giang Ly vốn là một người lên đường, kết quả thành một đám người mênh mông quần quần đi về phía tây. Bởi vì quạ đen đã đột phá đến thần thông cảnh đại viên mãn, mở ra cánh về sau, trực tiếp hóa thành trăm mét lớn nhỏ, mang theo mọi người một đường phi hành, tốc độ đó là cực nhanh. Thần mục quốc tại tây vực tuy là không phải lớn nhất quốc gia, nhưng mà ba ti mã nhân duyên vô cùng tốt trên cơ bản bọn họ đi ngang qua mỗi một tòa thành thị đều có rất nhiều bắt nô đội điên cuồng đuổi theo bọn họ dứt khoát hô muốn bắt ba ti mã trở về làm hoàng hậu cuối cùng đều bị giang ly một bàn tay đập chết về sau lúc này mới yên tĩnh đi xuống tiểu diệp tử mấy người cũng cuối cùng cảm nhận được giang ly khủng bố. tại ở gần hàm cốc quan thời điểm giang ly phát hiện nơi này bắt đầu không có người thậm chí liền sinh linh đều không có xa xa một tòa nguy nga hùng quan đứng lại trên đường chân trời tường thành như là một đạo thần tường vắt ngang giữa thiên địa giang ly há mắt đồng tử co rút lại, xa xa cảnh tượng rút ngắn về sau, giang ly khiếp sợ. tiếp đó giang ly vỗ một cái quạ đen đầu nói, hạ xuống, quãng đường còn lại, chúng ta đi bộ đi qua. Quả đen vốn muốn hỏi vì sao, nhưng khi hắn nhìn thấy giang ly ánh mắt bên trong trang nghiêm chi sắc về sau, cái gì cũng không hỏi, tiên tính rơi xuống, đem tất cả mọi người sau khi để xuống, hắn cũng thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, núm nhảy một cái theo ở phía sau. đại cấp tản bộ từ bên cạnh hắn đi ngang qua, liếc mắt nhìn hắn một cái, nên miệng cười nào nói, trợ trưởng, thân thể không tệ a, còn biết tiểu nhảy đây, có bản lĩnh đi hai bước. Quả đen trực tiếp mang lên. Đại cấp hơi ngửa đầu, mang theo vài phần đắc ý mà nói, nói chuyện chú ý một chút, trước mặt ngươi thế, nhưng là một tôn đạo chủ cấp tồn tại. Bành! Một cái bàn chân lớn đã đến, đại cấp trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Giang Ly một bên thu về chân vừa nói, từ giờ trở đi, đều cho ta yên tĩnh điểm. Giang Ly rất ít như vậy thần thái, nghiêm túc, nghiêm túc bên trong còn mang theo một loại triều thánh tôn trọng. Chương 134, xấu hổ. Cho dù là đầu hốc không quá linh quang đại cấp, đều nhìn ra có vấn đề, thành thành thật thật cụ đôi theo ở phía sau, không dám lên tiếng nữa còn những người khác đã sớm một mặt trang nghiêm chi sắc bởi vì phía trước chính là nhân loại cuối cùng tương thành đạo này quan bảo vệ nhân loại cuối cùng huyết mạch phía trên người đang ngồi dùng máu của mình cùng xương đúc thành tòa này vô thượng thiên quan đó là nhân loại huyết lệ sử chỉ cần vẫn là người lúc đến nơi này liền sẽ tự phát an tĩnh lại trên đường đi xương khô vô số thậm chí còn có thần huyết đang sôi trào đó là năm đó đoạn kiếm thiếu niên chém giết thiên thần lưu lại máu tươi dù là đi qua tháng năm dài đằng đẵng vẫn không có khô cạn thần huyết bên trong sát khí ngọc trời sát khí bay lên Cho dù là đại đạo chủ cấp bậc cao thủ một khi nhiễm phải, cũng có thể mất mạng. Trên phiến đại địa này không chỉ có hình người thiên thần xương cùng máu, còn có to lớn yêu quái thi thể nằm ngang ở nơi đó, có yêu quái đầu lâu lớn như cùng phòng phòng đồng dạng, răng nanh dữ tợn, lập lòe hà quang. Còn có yêu quái máu thì sớm đã không còn, nhưng mà một thân sắt thép đồng dạng lân giáp vẫn còn, lạnh lẽo âm trầm sát khí lượn quanh, bọn họ bốn phía có thật nhiều những người khác cùng dã thu thi thể, xem ra là có người đánh qua những yêu tộc này cường giả Hải Cốt chủ ý, kết quả tới gần về sau, toàn bộ bị Hải Cốt bên trên sát khí xóa bỏ. Giang Ly nhìn thấy những này hoàn chỉnh hài cốt, không nói hai lời, trực tiếp chính là một bàn tay. 3. Cái kia hài cốt nhất thời chia năm xẻ bảy. Giang Ly gặp đây, chân mày hơi nhíu lại, hắn vừa mới một cái tát kia đã là hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất thêm vào bộ phận hắc liên lực lượng hình thành, thoạt nhìn không có gì, nhưng mà lực lượng kia đủ để đập nát một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Hắn vốn định trực tiếp đem yêu quái kia hài cốt đập thành một mịn, kết quả vậy mà chỉ có thể đập thành vài đoạn, thậm chí không cách nào đập nát. Cái này hài cốt cường độ, quả thực vượt ra khỏi Giang Ly đoán trước. Ngay tại Giang Ly ngây người, suy nghĩ có muốn hay không đem những yêu tộc này xương cốt lột ra chóc thịt thời điểm một cái để cho người ta chán ghét âm thanh vang lên ở đâu ra dấp rưởi cùng ngay giang ly phảng phất mắt biết hai ngơ căn bản không có quay đầu hắn đang nghiên cứu cái kia yêu tộc máu cùng xương đồng thời hai mắt thần quang sáng chói phảng phất xem thấu cổ chiến trường này đồng dạng tại tung hoành sát khí cùng sát khí bên trong mơ hồ thấy được vậy đến từ thượng cổ thời đại một trận tuyệt thế đại chiến đoạn kiếm thiếu niên thân chịu trọng thương vẫn như cũ cơ trong tay đoạn kiếm đem thiên thần yêu tộc ác quỷ đầu lâu chỉ đến rơi đầy trời hài cốt như mưa rơi xuống Tiết trường cảnh quá rung động, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là để Giang Ly trong lòng rung động. Hắn trong lòng đau cái kia cô độc tác chiến thân ảnh, hận không thể xuyên qua thời không đi cùng hắn, kể vai chiến đấu quét sạch tứ phương địch, chấn áp đẩy trời thần ma. Cái này hàm cốc quan bên ngoài mặc dù là một vùng bình địa, nhưng mà trên đất bằng cũng là có đường, đó là một đầu cổ xưa đất cắt đường. Giang Ly bọn họ liền đi tại đây đầu cổ xưa hoàng lương trên đường, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ vậy mà không phải duy nhất khách tới. Nghe được có người quát tháo, Tiểu Diệp Tử, các đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Bọn họ cười thuần một sắc màu trắng chiến mã, một thân màu bạc trắng giáp trụ mọi người vờn quanh đồng dạng vây quanh một người thanh niên. Người này mái đầu bạc trắng, khuôn mặt vô cùng to lãng, một đôi mắt sáng chói như là tinh thần đồng dạng. Chỉ bất quá người trẻ tuổi kia căn bản không có nhìn Giang Ly đám người, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại nhìn về phương xa tòa kia hồng quan. Quát tháo Giang Ly đám người là đi ở phía trước một người trung niên nam tử, đầu hắn hoa mắt trắng, một mặt ngạo mạn chi sắc, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại hơn người một bậc ngạo khí, phảng phất Giang Ly đám người thật sự là một đám rác rưởi đồng dạng. Hắn thậm chí liền nhìn nhiều đều ghét bỏ ghê gớm. Tiểu Diệp Tử đám người vốn là xuất thân bất phàm, bình thường đều là bọn họ kiêu ngạo đối với người khác, khi nào bị người miệt thị như vậy qua. Nhất thời tiểu Diệp Tử tức giận liền muốn nói cái gì, nhưng mà lại bị ở lại mặt nạ màu bạc cất ngăn lại. Hết cách rồi, cắt các dung mạo quả thực quá đẹp, loại này đẹp cho dù là người một nhà đều có loại phạm tội xúc động, nếu là đi ra đi lại, đây tuyệt đối là đi lại ngôi sao thai họa. Cho nên mọi người thứ nhất là vì chính mình không nhận tiến công, thứ hai chính là trên đường đi ít một chút phiền phức, ngay sau đó nhất trí đồng ý cho cắt mang mặt nạ cắt nguyên bản bộ kia hoàng kim chiến giáp tại truyền thống thời điểm vỡ nát, cho nên hắn hiện tại cũng không có dư thừa chiến giáp, chỉ có thể để ba ti mã cho lâm thời rèn đúc một bộ mặt nạ đeo ở trên mặt, che chắn hắn thịnh thế dung nhan. nam tử trung niên gặp cật như vậy, cho rằng cắt đám người sợ, từ lệnh một tiếng nói, ngươi có chút tức thời, đã như vậy, còn không mau cút đi. Cắt không lên tiếng, mà là đá một chân đại cắp nói, ai, ngươi thông gia nói cái gì? ta nghe không hiểu, ngươi phiên dịch một chút. được rồi, cũng không có giáo dục chó hoang đối thoại quá thấp kém, ngươi đi giao lưu đi vốn cho là giang ly sợ nam tử nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó thì là nổi giận. bọn họ rõ ràng cái này mang mặt nạ tiểu tử tại móc lấy mắng hắn là chó đây. tiểu diệp tử đám người thì nhịn cười không được, dương dương tính cách vốn là vui tươi, trực tiếp cười nói, ai ôi, ta nói các đại nhân làm sao không cho chúng ta trả lời đây? nguyên lai là sợ chúng ta cùng chó hoang nói chuyện rơi phân à. đại cấp nít nít miệng liếc nàng một cái nói, sửa chữa một chút là sẽ không nói tiếng người chó hoang. xem như chạy xuôi thuần khiết huyết thống thần quyền, ta mới khinh thường nói chuyện cùng hắn đây. nói xong đại cấp ngẩng cao não đầu lâu tiếp đó viết cái này một đôi mắt chó nhìn trung niên nam tử kia nam tử trung niên nhất thời bị tức lá phổi đều sắp nổi khủng, tức giận nói các ngươi đây là tại tự tìm cái chết đại cấp mất hứng mà nói ôi cái này tôn chữ còn không phục đừng chúng ta có tin ta hay không hỏi ngươi một câu ngươi cũng không dám trả lời nam tử trung niên lạnh lùng nhìn đại cấp ta không dám thật sự là buồn cười ngươi cứ hỏi ta nói đúng không dám trả lời ta cùng ngươi đồng tộc đại cấp không nói hai lời trực tiếp hô tôn đập nam tử trung niên băng lãnh mặt nhất thời cứng ngắt lại tiếp đó đen Tiểu Diệp Tử đám người nghe vậy nhất thời cười như điên lên, bộ tung đám người ồ nào la lên, ngươi ngược lại là trả lời a. Không trả lời ngươi chính là chó, trả lời ngươi chính là chó cháu trai, ha ha ha. Tiểu Diệp Tử càng là nhịn không được hỏi Đại Cáp, ngươi cái này chó đầu nghĩ như thế nào đến như vậy một cái hô to. Cái này không phù hợp suy luận a. Đại Cáp hơi ngửa đầu, ngạo kiêu mà nói, ta sẽ không nói cho ngươi ta là cùng chim cánh cụt học. Tiểu Diệp Tử đám người không biết chim cánh cụt là chuyện gì xảy ra, càng không biết Giang Ly tại làm Tình trong nhà nuôi một đám không đáng tin cậy hố bơ Đại cấp tuy là đầu óc không linh quang, nhưng mà ngày ngày đi theo một đám không đáng tin cậy đồ chơi cùng một chỗ, bản thân phát minh tiện chiêu có chút khó khăn, nhưng mà hoàn mỹ sao chép vẫn là không có vấn đề. Nam tử trung niên xem xét chính là quanh năm đứng hàng cao vị, cứng nhắc không hiểu biến báo người, hắn cho rằng lấy thân phận địa vị của hắn, thực lực, không người nào dám như vậy cho hắn đảo hố. Tiếp đó liền một chân rơi vào, bị một đầu thoạt nhìn liền rất ngu ngốc cho cho hố. Nam tử mặt nóng rất nóng lên, tức giận nói: các ngươi có biết ta là ai không? Tiểu Diệp tử hơi ngửa đầu, chó thôi, ngươi vừa mới tự mình nói cùng đại cấp đồng tộc. Nam tử giận quá thành cười. Nam tử quay đầu về người tuổi trẻ kia, hai tay nắm quyền giao nhau tại ngực, không mình hành lễ, tựa hồ tại thỉnh cầu cái gì. Lúc này người tuổi trẻ kia có chút thu về trông về phía xa ánh mắt, thản nhiên nói: một đám vốn nên người đã chết, bởi vì thiên thần bình quang mà kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Mặc dù là người, nhưng như là đường kia một bên cỏ dại, đã cần đường, vậy thì chém đi. Người tuổi trẻ thanh âm ôn hòa như ngọc, nhưng mà lời nói ra lại làm cho người sợn tóc gáy, Vậy mà một lời không hợp liền muốn giết người. Nam tử trung niên nghe vậy, cung kính lần nữa hành lễ nói: vâng. Người trẻ tuổi hai tay mười ngón tay giao nhau đặt ở ngực, một mặt bất kỳ từ ai nói, thiên thần, xin khoan dung những này cản đường cỏ dại, tiến bọn hắn lên đường đi. Giết! Nam tử trung niên trực tiếp động thủ, cái này lại là một tôn đại đạo chủ cấp nhân vật, hơn nữa ra tay chính là tuyệt sát, thần quang sáng chói, đại đạo trật tự dây xích xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp kéo dài đến nắm đấm của hắn bên trên, đấm ra một quyền, quyền kinh nổ đùng, phảng phất muốn đem hư không vỡ nát. Ngay tại nam tử động thủ trong máy mắt, bộ tùng tiến lên, hai tay mở ra, ầm, một đạo cuồng phong đất bằng bay lên. Vô số phong nhận cuốn tại cuồng phong trong đó từng đạo chém giết hướng nam tử trung niên. Đạo chủ cấp cũng dám cùng ta tranh đấu. Chết. Nam tử trung niên cười như điên, quyền kình tăng vọt. Nhưng mà nam tử sau một khắc liền không cười nổi, bởi vì những này phong nhận vậy mà vô cùng sắc bén, đồng thời những này phong nhận bản thân nội bộ liền có vô số vòng xoáy nhỏ, những này luồng khí xoáy như là cưa điện đồng dạng tốc độ cao xoay tròn, từng mảnh từng mảnh tạo thành một cái gió lớn giao bổ chém tới. Cả hai vừa giao phong, quyền của hắn ý vị trực tiếp bị phong nhận bộ ra. Từng đạo phong nhận lít nha lít nhít bộ vào cùng một chỗ, chỉ là trong náy mắt của hắn ý vị triệt để vỡ nát. Phong nhận chặt chém ở quả đấm của hắn, hắn phát ra kêu đau một tiếng. Sau một khắc máu tươi phun ra, cả người hắn nhanh chóng lui về phía sau. Muốn đi? Một bộ tung một tay hướng về phía nam tử trung niên nhất cầu tay, một đạo cuồng phong từ trung niên nam tử dưới chân bay lên đem hắn bao vây tại bên trong. Cái kia vòi rồng nội bộ vậy mà răng nhanh sen lẫn tốc độ cao xoay tròn, cái này lại là muốn đem hắn triệt để xoắn nát. Mở cho ta. Nam tử trung niên gầm thét, trong cơ thể lực lượng bộc phát, từng đạo đại đạo chật tự dây xích mở rộng ra đến, hóa thành một cái đại đao quét ngang mà ra, tạch tạch tạch, bảnh, vòi rồng vỡ nát, chẳng qua nam tử trung niên cũng là toàn thân tắm máu, trên người máu thịt đều bị cạo xuống đi một tầng, cả người đẫm máu như là một bộ huyết thi, vô cùng thế thảm. Làm sao có thể? Ngươi chẳng qua là đạo chủ cấp bậc, làm sao có thể đối kháng ta đại đạo? Nam tử trung niên khiếp sợ la lên, bộ tung một mặt vẻ đạm nhiên, nhưng mà trong lòng đã sớm phấn khởi muốn nhảy dựng lên. Hắn nguyên bản thực lực cũng không tệ, nhưng mà hoàn toàn không phải đại đạo chủ cấp cao thủ đối thủ, nhưng mà trước đó ngộ đạo 3 tháng, chuyên tâm lĩnh nộ cồn phong chi đạo về sau. Hán của cuồng phong cảm nộ càng ngày càng khắc sâu. Hiện nay thi triển ra, chỉ cảm thấy cái này cuồng phong thuận buồm xuôi gió, vô số biến hóa tiện tay dính đến. Đồng thời hắn ngưng tụ phong nhận cũng tốt, cuồng phong cũng được, đều vô cùng ngưng thực. Nếu như nói hắn trước kia ngưng tụ phong nhận là đậu phụ mà nói, như vậy hiện tại hắn ngưng tụ chính là sát thép. Chất thoát biến, để lực chiến đấu của hắn trực tiếp tăng vọt. Vậy mà đem một tên đại đạo chủ cho đả thương, phải biết đại đạo chủ tại gia tộc của hắn trong đó đã là trưởng lão cấp bậc tồn tại, người trẻ tuổi bên trong càng là một cái đều không có. Thử hỏi hắn làm sao có thể không phấn khởi? bên kia nam tử trung niên khuôn mặt giữ tận nhìn bộ tùng âm tàn mà nói ngươi cao hứng quá sớm đạo chủ mạnh hơn tại đại đạo chủ phía trước cũng là sâu kiến mà ngươi chẳng qua là một con tương đối cường tráng sâu kiến mà thôi tiếp xuống ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đại đạo chủ ba một cái tát mạnh quất vào trên mặt của hắn đem hắn lời đến khỏe miệng tất cả đều đánh không còn cả ngươi hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài người trên không trung như là sa băng mang theo kình khí đem đại địa đều cày ra một đạo thật dài khe dánh, cuối cùng hắn bọt một tiếng khắc ở một đầu cự thú đầu lâu bên trên treo ở xương thú buổi sáng mới trượt xuống tới. Mọi người lúc này mới nhìn về phía người xuất thủ, toàn thân áo đen, tóc ngắn, trên bờ vai đứng một con chim lông phẳng, phất bị gió lớn thổi qua giống như hình giọt nước về sau ngã xuống. giờ này khắc này hắn run run người, lông chim khôi phục bình thường, tiếp đó nhìn chằm chằm một đôi đen nhánh con mắt la lên, nhìn cái gì? chưa thấy qua chim thay quần áo a. người đánh người của ta, người trẻ tuổi mặt không hề cảm xúc nhìn giang ly. ầm, người trẻ tuổi bên người một tên khác kỵ sĩ bị giang ly một quyền nổ văng lên trời không, trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời. Giang Ly khí phách phất phất tay nói, "Không đúng, là ta đánh cái ngươi hai người." "Ngươi, ngươi trẻ tuổi nổi giận, ngươi cái này cỏ dại, lại dám sát thần hải tử?" ầm. Lại một tên kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào phía trước người trung niên kia trên người, hai người tập thể nổ nát vụn. Giang Ly một bên lướt qua tay vừa nói, "Xin lỗi, lại giết một cái. Ngươi còn có cái gì nghi vấn a?" Người trẻ tuổi vừa muốn mở miệng, bên cạnh hắn những kỵ sĩ kia tập thể lui về sau một bước, bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ cần người trẻ tuổi mở miệng, ngay trong bọn họ nhất định có người muốn gặp ạ. Người trẻ tuổi gặp đây, sắc mặt tái xanh, tuấn lãng trên mặt bạo khởi gần xanh, tức giận nói: "Ngươi, các ngươi làm ta quá là thất vọng." Người trẻ tuổi động lòng người, thân thể như là một đạo lưu quang bắn đi ra, phốc phốc phốc không ngừng bên tai, nhưng cái kia lủi lại kỵ sĩ toàn bộ trong nháy mắt bị chém ngang lưng. Mà người trẻ tuổi cho người cảm giác liền giống như chỉ là thân thể hơi rung nhẹ một chút đồng dạng, tốc độ của hắn nhanh đáng sợ. Người trẻ tuổi giải quyết xong những kỵ sĩ kia về sau, ngồi tại màu trắng trên chiến mã nhìn xuống Giang Ly, nói: "Ngươi cũng lĩnh ngộ tốc độ chi đạo." Giang Ly gật đầu. Người trẻ tuổi a một tiếng cười. Có ý tứ? Tự giới thiệu mình một chút, ta là Phong môn Thánh tử, Phong Vô Tức. Ngươi là ai? Giang Ly. Giang Ly trả lời. Phong Vô Tức hai mắt lai lịch. Giang Ly gần từng chữ một, ta đến từ thượng cổ, người thuần huyết, thanh Nưu thiếu niên mang ta rời khỏi nơi này, ta lại trở về. Nghe nói như thế, Phong Vô Tức đồng tử trong nháy mắt co rút lại, cả người liền như là bị kinh sợ mèo đồng dạng, dưới thân thể ý thức căng cứng, bắp thịt toàn thân đều nằm ở độ cao canh gác, tùy thời bộc phát trạng thái. Chẳng qua sau một khắc, Phong Vô Tức đột nhiên cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn Giang Ly, hỏi Ngươi đang đùa ta? Trường sinh đại đạo cũng bị mất, từ thượng cổ sống đến bây giờ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại đạo không hoành hùng, chính là vô dụng. Liên xem như năm đó thanh thiếu thiếu niên Lý Đam, cũng không thể sống đến bây giờ. Ngươi là hậu nhân của bọn họ A. Chương 135, đánh ngươi một tiên tài. Giang Ly nói, bị ngươi xem thấu. Phong Vô Tức nhìn chằm chọc vào Giang Ly, hỏi, ngươi thật sự là một nhóm kia nhân loại hậu nhân? Giang Ly gật đầu. Phong Vô Tức đột nhiên cười như điên, ha ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiên đế bảo vệ, phúc vận tới cửa, quả nhiên ta mới là thời đại này số mệnh tri tử, vậy mà để cho ta đụng phải một cái thượng cổ dương nghiệt. Ha ha ha. Phong Vô Tức cùng tiếu, Giang Ly lại không có ngăn cản, mà là yên tĩnh nhìn Phong Vô Tức. Phong Vô Tức cười như điên sau đó, phấn khởi nhìn chằm chằm Giang Ly nói, các ngươi là vốn nên là người chết, là mấy người kia cưỡng ép cho các ngươi kéo dài tính mạng vài và năm. Chẳng qua trở về liền tốt, lần này, ta đem tự thân cầm đao, đem bọn ngươi nổ cỏ tận gốc. Tiếp đó Phong Vô Tức bá đạo chỉ vào Giang Ly nói, ngươi theo ta đi. Hoặc là ta đánh gãy chân của ngươi kéo lấy ngươi đi, lựa chọn đi." Lời nói này vô cùng tự kiêu cũng vô cùng tùy tiện, căn bản không có đem Giang Ly để vào mắt. Giang Ly nói, "Trả lời trước ta một vấn đề, ngươi là thiên thần đời sau, vẫn là yêu quái đời sau, hoặc là nói là ác quỷ đời sau?" Phong Vô Tức nghe được những tên này, ánh mắt mang theo vài phần của nhiệt, sau đó lập đầu nói, "Ta là Phong môn thế hệ sau, Phong môn chính là thiên thần nhất tộc Phong Vũ Lôi Điện bốn thần bên trong Phong Hậu truyền thừa tông môn. Chúng ta là tùy tùng." Giang Ly cau mày nói, "Nói như vậy, ngươi vẫn là người." Phong Vô Tức vừa nghe nhất thời giận dữ, người đang mắng ta. Ta làm sao lại là thấp kém nhân tộc huyết mạch? Chỉ cần ta tiếp tục tiến lên, trí cao bọn họ sẽ giúp ta lấy lôi kiếp tẩy lễ, bỏ đi cái này một thân dơ bẩn bao ra thôi, thoát thai hoa cốt, trở thành trí cao tồn tại. Phong vô tức nói đến phần sau, ánh mắt bên trong đều là vẻ khát vọng, đó là một loại vô cùng si mê trạng thái. Người như thế Giang Ly tại Lam Tinh gặp qua, Lam Tinh bên trên có một loại gạt người trò siết gọi bán hàng đa cấp, bán hàng đa cấp bên trong người bị người ngày đêm tẩy não, cuối cùng chính là loại này cuồng nhiệt trạng thái, mất hết tính người, người không ra người quỷ không ra quỷ chỉ tin bọn họ cái gọi là người hướng dẫn cùng với cái gọi là mộng phát tài. hiện tại phong vô tức chính là loại này, hắn rõ ràng là thiên thần bên trong phong hậu tín đồ của nhật. đối với người như thế, khuyên đủ là vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là hòa táng. đồng thời giang ly rất tức giận, nhìn phong vô tức một mặt ghét bỏ nhân loại tối ra bộ dạng, tức giận nói, nhân loại thì làm sao? nhân loại huy hoàng thời điểm, nhân hoàng mới là trí cao vô thượng, mà trong mắt ngươi trí cao đều là kéo xe trâu ngựa, lồng bên trong chim, lồng gà bên trong gà. phong vô tức nghe vậy, khinh thường nhìn giang ly nói, nhân loại là một cái am hiểu nói dối trùng tộc một cái không tín chủng tộc, một cái ưa thích nội đấu chủng tộc. Chỉ là mấy và năm, bọn họ vung nói dối còn thiếu a, bịa lịch sử còn thiếu a. Loại chuyện hoang đường này, cũng chỉ có như ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp thằng ngốc mới có thể tin tưởng. Thần linh sinh mà vĩ đại, nhân loại sinh thấp kém, đây là huyết mạch quyết định, không ai có thể thay đổi. Thần linh ra đời liền có thần lực, mà nhân loại đâu? Liền xoay người đều không làm được. Chỉ cần đầu góc hơi bình thường một chút, cả hai vừa so sánh, liền rõ ràng ai là dễ rỡi. Phong Vô Tức căn bản không tin cái gì nhân hoàng nói, trong lòng của hắn chỉ tin thần linh. Tiểu Diệp tử nhịn không được, la lên: Ngươi người này thực sự là, thực sự là nàng rất giống mắng người, thế nhưng là xuất thân của nàng chú định ở phương diện này từ ngựa vô cùng thiếu thốn. Giang Ly vô vô nàng, sau đó nhìn Phong vô tức nói: Ngươi là thấp hèn từ trong lòng lên, đủ loại không bằng người, đáng tiếc à? Ta cùng ngươi không giống, ta là nhân loại, ta vừa ra đời thời điểm quả thực không có thần lực, cũng không cách nào xoay người, nhưng mà ta có một cái dùng tình yêu tẩm bộ ta mẹ, một cái dùng bà vai giúp ta nâng lên bầu trời cha. Cha ta không cho ta đẹp trai vô cùng dung mạo, cha ta không cho ta trời sinh thần lực nhưng mà bọn họ cho ta một cái xương, một cái kiên quyết. Ta ngạo từ xương bên trong sinh, có thể trong trời, có thể phá núi, có thể chấn địa phương, nhưng mà chính là sẽ không nỗ lượng. Nhưng mà thiên thần không được, bọn họ ban đầu là chó, về sau học được cắn người, cho rằng chủ nhân đã chết bọn họ chính là chủ nhân. Nhưng mà có một việc bọn họ quên đi, chó chính là chó, đứng lên mặc vào âu phục vẫn là chó. Giang Linh nói đến đây, hắc y bay lên, một cỗ ngạo khí bay thẳng tiêu hán, khí phách vô song. Tiểu Diệp tử kích động la lên, chủ công có lẽ không phải tiểu thị tươi cái chủ loại kia soái, nhưng mà. Nam nhân a, có kiên quyết là đủ, quả thực xoáy nổ. Dương Dương, cô đơn mấy người thiếu nữ đi theo hai mắt lấp lánh ánh sao liều mạng ở đầu. Chỉ có đại cấp một mặt khó chịu thầm nói, chó thế nào? Chó thế nào? Chó thế nào chính là thiên thần? Không có như vậy bẩn thỉu chó. Đại cấp âm thanh rất nhỏ, nhưng mà mọi người ở đây không có một cái nào là người bình thường, đặc biệt là phong vô tức, càng là mặt mũi đen nhánh, khuôn mặt vặn mèo, dữ tợn nhìn Giang Ly nói, miệng lưỡi bé nhọn, nhưng mà sự thật thắng hùng biện, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc. Nơi này là thiên thần thiên hạ mà các ngươi chẳng qua là một đám sớm nên trừ bỏ cỏ dại mà thôi. Dù là còn có xuất lại, ta cũng chắc chắn các ngươi nổ cỏ tận gốc. Giang Ly không để ý tới hắn, mà là chỉ vào xa xa hùng quan nói, một vấn đề cuối cùng, hắn là ai? Phong vô tức đồng tử có chút hơi co lại, ánh mắt chỗ sâu có nhàn nhạt, nhạt sợ hai chẳng qua nhiều hơn nữa thì là điên cuồng chỉ là, hắn biết miệng cười nói, một kẻ ngu ngốc, lại loi một mình liền muốn xe trời. Thật sự là một người, cuối cùng cũng chỉ là một đống xương khô mà thôi. Ngươi nên cho hắn quỳ xuống. Không có hắn, ngươi liền bị bắn tại trên tường tư cách đều không có. Nhưng mà ngươi đã ra đời, ngươi liền nên đi cho hắn quỷ xuống. Tiếp đó lột ra cho thịt. Giang Ly thật nổi giận, nếu như cái này Phong Vô Tức không phải nhân tộc, Kiều thị, Miệt thị nhân tộc, Giang Ly còn không đến mức tức giận như vậy. Nhưng mà hắn là một cái nhân loại, nhân loại cho hắn huyết mạch, ăn nhân loại sữa lớn lên hắn, lại còn muốn uống làm người máu, gặm sạch nhân loại thịt cùng xương. Như vậy người, so thiên thần, ác quỷ, yêu quái đáng hận hơn. Ẩm. Giang Ly động. Phong Vô Tức chưa hề thả lỏng qua cảnh giác, Giang Ly khẽ động hắn cũng di động, đồng thời miệng rộng hé, cười như điên lên nói: đồng dạng là tốc độ chi đạo, ngươi cùng ta so, ta thế nhưng là phong tộc phong vô tức. trong cơ thể ta chạy xuôi phong hậu máu, ta tu luyện chính là phong quyết, ta từ nhỏ tìm hiểu phong phủ, lớn lên tìm hiểu phong chi đại đạo, lĩnh ngộ tốc độ thần thông gió táp. ngươi cùng ta so tốc độ, ngươi là tìm hai vạ đây a? phong vô tức dùng tinh thần đối giang ly díu cận, bởi vì bọn họ tốc độ đã đột phá âm trướng, lúc này nói chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa, âm thanh theo không kịp thân hình, hết sức dễ dàng rối loạn. đồng thời phong vô tức tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời hắn vô cùng khiêu thoát đều, nhìn kỹ, phong hậu huyết mạch. Tại phương diện tốc độ không phải ngươi có thể sánh vai. Phong vô tức phong hậu huyết mạch kích hoạt, thân thể lại có hóa phong xu thế, tốc độ tăng vọt. Tiếp lấy phong vô tức nói, phong tộc phong quyết mở. Phong vô tức tốc độ lần nữa tăng vọt gấp đôi. Giờ khắc này, tiểu diệp tử đám người đã triệt để không nhìn thấy phong vô tức, bọn họ chỉ cảm thấy nhận lấy một ngọn gió trên không trung cuồn suy, đất bằng lên cuồn phong, cùng phong cuốn lấy vàng đồ sôi trào, giống như trên đất một đầu hoàng long ngút trời. Bộ Tùng muốn điều khiển cuồn phong, kết quả phát hiện thế nào? Tiểu Diệp từ hỏi. Bộ Tùng cười khổ nói, phổ thông điểm nói chính là quyền hạn không đủ. Ta đối phong lĩnh nộ kém xa phong vô tức. Ở đây hắn là đế vương, ta là ta binh, thế nào điều khiển hắn phong? Mễ thương hải nói, đây là tục ngữ nói đại đạo áp chế, nộ đạo càng mạnh. Tại đây đầu trên đường liền càng lời nói có trọng lượng. Quyền nói chuyện lớn có thể chi phối thậm chí tức đoạt quyền nói chuyện tiểu nhân sinh linh. Đây là tuyệt đối áp chế. Đạo chủ cấp độ hướng bên trên, không đồng đạo ở giữa so đấu sẽ co biến số, nhưng mà cùng một cái trên đường so đấu sẽ ở trong nháy mắt phân ra thắng bại. Giang ly tìm hiểu chính là tốc độ chi đạo, cái này phong vô tức tìm hiểu cũng là tốc độ chi đạo. Cái này đem làm một trận quyền nói chuyện chi chiến. Thắng vẫn như cũ đứng tại đỉnh phong, người thua đem bị tức đoạt tất cả, quay về phòng trận. Tiểu Diệp Tử có chút khẩn trương, cái kia Phong Vô tức thoạt nhìn liền rất đáng sợ, xuất thân cao cao, lại có nguyên bộ công pháp. Không chờ hắn nói xong, Alexander đột nhiên mở miệng nói, Giang Ly lĩnh ngộ hơn 100 vạn tốc độ phù văn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lặng im, lại ngẩng đầu thời điểm. Tiểu Diệp Tử đám người trực tiếp hô to, chủ công cố gắng lên, dùng phù văn để chết tên Vương Bát đằng kia. Tới trước Giang Ly lĩnh ngộ hơn 100 vạn tốc độ phù văn khủng bố sư thật bọn họ đột nhiên ý thức được, phong vô tức gặp được giang ly, đây tuyệt đối là trứng gà đụng tâm sát, chết chắc. giờ này khắc này bọn họ lòng tin tràn đầy. trên bầu trời phong vô tức cũng tại cao mày, tốc độ của hắn đã nhanh như vậy, nhưng mà trước mắt cái này thấp kém nhân loại lại còn có thể cùng bên trên. cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. ta chính là phong hậu huyết mạch, ta chính là siêu thoát phàm trần phong môn thánh tử. kỳ thị ngươi cái này thấp kém nhân loại có thể so sánh? tốc độ thần thông, gió táp mở. phong vô tức giống to, trong cơ thể tốc độ phủ văn bay ra. Trực tiếp tại trên đầu của hắn hợp thành một cái thần thông phụ văn, gió táp. Trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt gấp đôi, trong nháy mắt kéo ra cùng Giang Ly khoảng cách. Phong Vô Tức nhìn bị hắn bỏ qua Giang Ly, đáp ý cười như điên, "Giang Ly, ngươi lấy cái gì cùng ta so?" Ầm. Một nắm đấm trực tiếp đánh vào đắc chí vừa lòng, rung quần vô biên phòng vô tức trên mặt. Phong Vô Tức bộ mặt đều bóp méo, tuấn tú mặt trực tiếp bị đánh xoay thành một đoàn, bờ môi vể lên, phảng phất một cái quần áo treo. Trong mắt Trừng Trừng, một mặt vẻ không dám tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hắn là phong hậu huyết mạch. Hắn là phong môn thánh tử, hắn đem phong quyết tu luyện đến đệ cửu trọng thiên, hắn tìm hiểu mười vạn tốc độ chi đạo phù văn, linh ngộ tốc độ thần thông gió táp. Kết quả lại bị một cái nhân loại đánh trúng. Người này thoạt nhìn tuổi tác còn không có hắn lớn đây, cái này nhân loại thoạt nhìn vô cùng không đáng tin cậy, nhưng mà hắn chính là bị một người như vậy đánh trúng. Làm sao có thể? Phong Vô tức trong đầu hiện lên bốn chữ này. Sau một khắc cả người bay ngang ra ngoài. Tiểu Diệp tử, Bộ Tùng, Dương Dương, mẹ Thương Hải đám người chỉ thấy trên bầu trời cuồn phong đột nhiên nát, một bóng người chớp mắt đi xa, tiếp đó tiếng ầm ầm không dứt bên thay lần lựa thượng, cổ thi hải bị hắn đụng nát, bắn ra đầy trời đều là, bọn họ nhìn kỹ lại, chỉ thấy phong vô tức quần áo tả tơi nằm dạp trên mặt đất, một bên mặt xương phủ cùng đầu heo giống như một cái miệng, mấy viên răng rơi ra, mọi người ngắn ngủi mộng bức về sau, sau đó thì là không che giấu chút nào cười như điên, ha ha ha ha, đây là phong môn thánh tử, ha ha ha, ai ôi, phong hậu huyết mạch ha, thật sự là phong hậu huyết mạch ha, mặt mũi này bị phong quất xương, ha ha, cái này liền có thể hàm răng trắng đoán, xuyên thành vòng tay, quay đầu để thuộc sơn chuyển phát nhanh cho bọn hắn đưa đến phong môn đi đoán chừng phong môn môn chủ sẽ được tức chết ta. Quả đen cái này hỏng chim tại nghĩ ý xấu. Kết quả một đám thiếu niên thiếu nữ nhao nhao khen ngợi, quyết định cứ làm như vậy. Im miệng. Các ngươi những này thấp kém cỏ dại. Phong vô tức bỏ dậy, phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận mắng. Tiểu Diệp Tử nít nít miệng nói, đều bị đánh thành chó. Ừm. Đầu heo, có cái gì tốt chẳng chứ. Đại cấp gặp Tiểu Diệp Tử đổi cách xưng hô, thu về xương sờ ánh mắt. Giang ly rơi xuống từ trên không, toàn thân lượn lờ lấy âm dương nhị khí. Không sai, đánh phong vô tức. Giang Ly căn bản không vận dụng hắc liên lực lượng hoàn toàn dựa vào bản thân lưu lượng, hoàn thành cái kia đầu heo một quyền. Loại cảm giác này, để Giang Ly cảm giác phá lệ tốt. Tuy là Hắc Liên chính là hắn, nhưng mà Giang Ly luôn cảm thấy đây không phải là bản thân. Mà hắn khổ tu âm dương nhị khí mới là hắn, hắn tìm hiểu đại đạo phù văn mới là hắn. Dùng lực lượng của mình đánh bại kẻ địch thoải mái cảm giác, so dùng Hắc Liên lực lượng thoải mái cảm mánh liệt không chỉ gấp 10. Phong Vô Tức nhìn Giang Ly, trong mắt hung quang lập lòe, "Ta không tin, ta không tin ngươi nhanh hơn ta, vừa mới chính xác có vấn đề, lại đến." Phong Vô Tức nhấc chân cất bước. ầm không đợi Phong Vô Tức chân nâng lên, một nắm đấm đã đánh vào hắn một bên khác trên mặt, nhất thời máu tươi phun mạnh, giang đầy trời. Phong Vô Tức lần nữa bay tứ tung mà bỏ ra đi, lại có không ít sơn cốc yêu quái hải cốt bị đụng vỡ nát. Cho tới bây giờ Giang Ly đã nhìn ra rồi, nơi này chỉ có một ít yêu quái cùng ác quỷ hải cốt, hơn nữa những người này đều không phải là cường giả. Hiển nhiên, cường giả chân chính hải cốt đều bị người lấy đi, sẽ không ở lại chỗ này bị phơi thây. Nhưng mà những này cái gọi là rắc rưởi, cũng vô cùng mạnh mẽ, huyết mạch của bọn hắn cùng xương cốt bên trên sót lại sát khí vẫn như cũ đáng sợ có thể chấn sát đạo chủ trở xuống tất cả, cho dù là đạo chủ ở đây đi lại cũng muốn thận trọng, chỉ có đại đạo chủ cấp bậc cao thủ mới có thể ở đây mới đi tự nhiên. cho nên phong vô tức mang tới đều là đại đạo chủ cấp cao thủ. tiểu diệp tử đám người mặc dù chỉ là đạo chủ cấp, nhưng mà bọn họ đối với đại đạo lĩnh ngộ không tính quá kém, lại thêm có giang ly che chở lúc này mới không có gặp gỡ nguy hiểm. thậm chí còn có tinh lực tại cái kia tiếp tục rêu cận phong vô tức. phong vô tức, vô tức không phải là không có tức giận a? người tên này liền không khích lệ a? về sau đổi tên gọi phong tắt thở được rồi. Quả đen lần nữa bắt đầu giễu cợt. Luận giễu cợt, tiểu diệp từ bọn người không bằng quả đen, thậm chí liền đại cấp cũng không bằng. Đại cấp lập tức đáp lời nói, dù sao đều muốn tắt thở, không bằng đoạn tuyệt đi. Giờ này khắc này, Phong Vô Tức lần nữa bỏ dậy, hắn không có phản ứng mấy cái này cơ hàng, mà là nhìn chừng chừng lấy răng ly, một mặt mặc kệ chi tâm mà nói, "Ngươi, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng. Ta thế nhưng là lĩnh ngộ 10 vạn tốc độ phù văn a, ta là phong môn thời đại này kiệt xuất nhất thiên tài, 10 năm nội đạo, 10 vạn phù văn. Ta có phong hậu huyết mạch phụ trợ." Ta có phong quyết thôi động, ta có phong tộc bí bảo giúp đỡ, ta có phong tộc trận pháp đem rút, ngươi một cái thấp kém cỏ rải lấy cái gì cùng ta so. Chương 136, Tuyệt vọng không. Chương 137, Quân hồn. Giang Ly chấn động trong lòng, chẳng lẽ còn có cổ nhân sống sót? Sống sót còn có người thuần huyết ở đây. Giang Ly kích động nói, ta gọi Giang Ly, người thuần huyết hậu duệ. Rắc rắc rắc. Đại môn phát ra âm thanh chói tai, từ từ mở ra. Một tên người mặc khôi giáp, tóc trắng râu lão binh xuất hiện tại Giang Ly phía trước. Thân thể người này còn lưng, mặt mũi nếp nhăn con mắt phượng phất đều muốn không mở ra được. Trên người hắn khôi giáp tràn đầy chiến ấn, đao tước dịu đục, thủy hỏa phong gọt dấu vết ở phía trên lưu lại dấu vết tháng năm. Nhưng mà cái kia khôi giáp vẫn như cũ sạch sẽ, không có một tia hạt bụi, hiển nhiên chủ nhân của nó vô cùng trân quý nó. Lão nhân phần eo khoát một cây đao, không có vỏ đao, lưỡi đao cũng không sáng như tuyết, mà là chỗ hồng răng đầy như là răng cơ đồng dạng. Nhưng mà đây tuyệt đối không phải một cái răng cơ đao, mà là một cái chiến trường sắt đao, nó đã từng cũng huy hoàng qua, tại cái kia chói lọi niên đại nọ rộ qua thuộc về chính nó Hà Quang, chém giết hồn các thần uống qua yêu quái máu, bổ ra qua ác quỷ hồn phách. Tuy là tàn tạ, nhưng mà vẫn như cũ tản ra một loại đáng sợ sát phạt chi khí. Giang Ly đang quan sát lão nhân, lão nhân cũng đang quan sát Giang Ly, một đôi hiếp mắt lấy con mắt tựa hồ tại xác nhận Giang Ly là có hay không chính là thuần huyết nhân loại. Tại xác định về sau, khẽ gật đầu nói, trên người ngươi đại đại phụ văn giang đầy, khí huyết rồi dào như đại dương. Quả thực là một cái hạt giống tốt. Thế nhưng là ngươi tới nơi này làm gì? Giang Ly không biết vì sao, đối mặt cái này lão binh, Giang Ly nhịn không được không người thi lễ một cái nói, bái kiến tiền bối. Tiểu tử cả gan tới tế bái anh hùng vong hồn. Lão binh khẽ gật đầu, "Vào đi." Giang Ly đi theo tại lão binh sau lưng, đi vào Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan cũng không phải là chỉ là một tòa tường thành, mà là một tòa thành trì. Thành trì rất lớn, nhưng mà nội bộ lại không có nhà, chỉ có từng cái mộ phần. Giang Ly nhìn ra được, đó là phá hủy nhà sau xây dựng từng tòa phần mộ lớn. Lão binh nhìn thấy Giang Ly tại nhìn những cái kia mộ phần, thản nhiên nói, "Tòa kia lớn nhất chính là tướng quân của chúng ta Doãn Hỷ. Giang Ly chấn động trong lòng, Doãn Hỷ, cái tên này hắn rất quen thuộc. Tại Lam Tinh cùng Sở Quốc thư Khố bên trong hắn đều thấy qua cái tên này, chỉ bất quá tin đồn không giống nhau. Sở quốc trong truyền thuyết Lý Đam rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, Doãn Hỷ ép Lão Tử lưu lại một vài thứ. Lão Tử ngay sau đó viết xuống Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh có thể truyền lưu thế gian, nhưng mà Lam Tinh đào được chân thực lịch sử tư liệu, mà không phải những cái kia hậu nhân mù viết đổ vật bên trong ghi chép lại là Lão Tử rời khỏi phía tây Hàm Cấp Quan thu Doãn Hỷ làm đồ đệ, sau buộc phát kinh thế đại chiến, Doãn Hỷ chết trận tại Hàm Cấp Quan, đến chết chỉ bước đã lui, lúc sắp chết hô lên một câu thiên cổ danh ngôn, Đại Trở Phu. Đỉnh thiên lập địa, ta tại, trời này không dám rơi, ta tại, đất này không dám nước, ta chết, chính là hùng quan một tòa, vạn người không thể khai. Thông. Hiện tại xem ra, Lam Tinh đào được những cái kia truyền thuyết cổ xưa dường như càng tiếp cận với thế giới này chân thực, đây là trùng hợp, vẫn là có người cố ý hành động. Lão Binh mang theo Giang Ly tiếp tục tiến lên, trên đường đi, Lão Binh vừa đi vừa nghỉ, chỉ vào những cái kia mộ phần nhất nhất giới thiệu, đây là chúng ta ngũ trưởng đại nhân, chiều cao 2 mét, lực lớn vô cùng, ta đầu quân thời điểm không ít bắt nạt ta. Đây là thiên trưởng đã từng một người một đao chém giết qua thiên thần thần tướng người xương thiên nhân đổ đây là hảo huynh đệ của ta lúc trước giúp ta ngăn cản một đầu đại yêu một đao đã cứu ta một mạng nhưng mà hắn nhưng đi đây là cái khốn nạn luôn luôn trộm rượu của ta uống đáng tiếc về sau rượu nhiều hắn lại không một đường đi qua lão binh nói rất bình thản nhưng mà giang ly lại có thể nghe được hắn khắc vào trong lòng thử nghiệm. ngày xưa hắn hăng hái còn con trẻ đầu quân nhập doanh là chi quân đội này bên trong tuổi tác nhỏ nhất được mọi người gọi đùa vì thổ cầu tử có người trộm hắn rượu Tuồng hắn trong đúng quần nhét côn trùng, có người từng bắt nạt hắn. Nhưng mà trên chiến trường, những người này vĩnh viễn xông vào trước mặt của hắn, dùng giày rộng thân thể giúp hắn chặn lại cường địch, có giày nặng sống lưng chặn lại sau lưng của hắn trường thương, đại đạo. Bọn họ ngồi dưới đất, uống rượu cười mắng lấy gào khóc lão nhân, ngươi cái này thổ cầu tử, khóc cái gì khóc? Thật coi lão tử chiếu cố ngươi à, lão tử là sợ ngươi chết rồi, về sau không có người bắt nạt. Trận chiến kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Ly nhịn không được hỏi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt già nua vẫn đục đều là mê man ngay sau đó trở nên kiên định, vô cùng kiêu ngạo mà nói, đều đã chết, không có người lùi bước. Từ thiếu niên chiến đấu đến tóc trắng giờ, cho dù ba ngàn tóc trắng quân những cái kia yêu ma quỷ quái vẫn như cũ không cách nào bước qua cái này hùng quan nửa bước. Tướng quân nói rất đúng, chúng ta là đại trợ phù, đỉnh thiên lập địa, dù có chết cũng là hùng quan một tòa, vạn người không thể khai thông. Chúng ta làm được. Tuy là lão nhân không có nói rõ chi tiết khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà Giang ly nhưng cảm nhận được trận đại chiến kia tàn khốc, đó là máu tanh, đáng sợ, điên cuồng. Hắn kính nể những này, chiến sĩ không sợ chết vô địch khí phách. Mơ hồ bên trong, hắn phản phất được đưa tới cái kia thượng cổ Tuyết Nguyệt. Bọn họ từ thiếu niên bắt đầu ngay ở chỗ này thủ hộ, bình thường tới nói, bọn họ lưu tại một bên sau một thời gian ngắn, sẽ có tân binh thay thế bọn họ, bọn họ sẽ bị đổi về đi, cùng người nhà đoàn tụ, hôn một cái vợ, ôm một cái con của mình. Nhưng mà cái kia một hồi đại chiến bạo phát, bọn họ không đi được, bọn họ không thể đi theo Thanh nhu thiếu niên rời đi. Bởi vì bọn họ người nhà có đã chết, có còn tại Thanh Nưu thiếu niên trong tay áo, muốn đi sau lưng ngược mọi lẫm lạ. Có người thân còn tại, bọn họ phải bảo vệ thân nhân của mình, từ thủ tòa này hùng quan. Không có thân nhân bọn họ muốn báo thủ, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là đứng tại trên tường thành phát ra một tiếng thảm thiết gầm thét, nhân loại là một nhà, còn sống chính là ta người thân, ta thủ hộ các ngươi. Đến. Một tiếng thanh âm giản mua vang lên. Giang Ly từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại, lúc này hắn mới phát hiện bản thân đã sớm lệ rơi đầy mặt. Giang Ly không có lau sạch nước mắt, mà là nhìn cái kia rách nát bậc thang. Lão binh nói, "Lên đi, đi tới liền có thể nhìn thấy hắn." Giang Ly quay đầu nhìn lão binh, "Tiền bối." ta làm sao sưng hông ngươi? Lão binh lắc đầu nói, gọi ta thổ cầu đi. Vốn là một cái rất đáng yêu, thật buồn cười tên, nhưng mà giờ này khắp này nghe vào giang ly trong hai, lại là trên thế giới này đáng giá nhất tôn trọng tên một trong. Giang ly không mình hành lên nói, cảm tạ tiền bối vì chúng ta thủ hộ cuối cùng này hùng quan, không có các ngươi, ta đã chết. Lão binh thổ cầu sưng sở, hỏi, ngươi đến từ bên kia? Giang ly gật đầu, đem bản thân đến từ lam Tinh, cùng với thanh lưu thiếu niên đi ra hàm cốc quan sau chuyện có thể xảy ra tất cả nói một lần. thủ cầu đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó tấm kia khô héo, nếp nhăn, coi nhẹ sinh tử mặt mo đi ôm lấy một tia hình như là nụ cười cười, trong miệng nói thẳng, "Tốt, tốt, tốt, đều sống sót liền tốt." Nhưng hậu thủ bóng xoay người rời đi, hắn rất vui vẻ, nhưng mà hắn dường như không quá sẽ cười, lại tựa hồ đã sớm quên làm sao cười. Hắn tại đi, đi tới đi tới, hắn liền theo phong tiêu tán. Giang Ly chậm rãi nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt thời điểm, thế gian lại không thủ cầu. Giang Ly biết, thủ câu đã sớm chết, vừa mới lưu lại chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi. Hắn đang chờ đợi hậu nhân quay về, hắn tại thủ hộ cuối cùng một phương đất hắn hoặc là lần nữa chiến tử ở đây, hoặc là chờ đợi binh sĩ quay về nói cho hắn biết, tất cả bình an. Giang Ly nói cho hắn biết, hắn vui vẻ, hắn tàn đi. Giang Ly quỳ trên mặt đất, hướng về phía những cái kia phần mộ lớn rầm rầm rầm rầm đầu, nói: "Chư vị, ngủ yên a, ta trở về. Từ hôm nay, nhân loại quật khởi, lần nữa quay về mảnh đất này đương ra làm chủ. Ngay xưa thiên thần, yêu quái, ác quỷ ghi nợ nợ, ta sẽ để cho bọn họ gấp 10 lần, gấp trăm lần trả lại." Dập đầu xong về sau, Giang Ly đứng dậy, theo bậc thang đi tới, leo lên vạn trượng hồn quan. Giang Ly cuối cùng thấy được cái kia một người một kiếm đứng lại hùng quan phía trên thiếu niên. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, hắn vừa mới quên hỏi thủ cầu thiếu niên này tên gọi là gì. Bất quá bây giờ muốn hỏi cũng không có hỏi. Giang Ly từng bước một hướng đi thiếu niên, cuối cùng đứng ở thiếu niên bên cạnh. Đây là một cái thiếu niên mi thanh một tú, nhưng mà lông mày của hắn nhưng như là hai thanh lợi kiếm đồng dạng, tuy là nhắm hai mắt, lại như cũ cho người ta một loại ra khỏi vỏ chi kiếm, sắt khí ngập trời cảm giác. Nếu không phải hắn nắm giữ hắc liên lực lượng thủ hộ bản thân, cho dù là thuần huyết nhân tộc vẫn như cũ không cách nào đứng ở chỗ này. Thiếu niên toàn thân áo đen quần áo bó sát người, hai chân gãy mất, sớm đã không có máu tươi chảy ra. Không phải khép lại, mà là máu của hắn sớm đã chảy khô. Hắn một chết đi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Thiếu niên trong cơ thể không có một giọt máu, hắn sở di thoát nhìn vẫn như cũ thần lãng như ngọc, đó là bởi vì trong cơ thể của hắn tích chứa vô tận kiếm khí cùng sát ý. Đây là hắn để lại cho tòa này hùng quan một kích cuối cùng, có thể sát thần, chảm thiên đế. Đây cũng là vì sao đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không có người có thể bước qua nơi này nửa bước nguyên nhân căn bản. Trên người thiếu niên không có cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật, thậm chí không có bất kỳ cái gì tạp vật, cho dù là một cái tu di nhẫn đều không có. Hắn cho người cảm giác tựa như là một thanh thuần túy sắc kiếm, chỉ cần có một thanh kiếm là được, những thứ đồ khác đều là dư thừa. Đúng lúc này, Hắc Liên nói, hắn trên chuôi kiếm có chữ viết. Giang Ly không dám tiến tới, sợ áp sát quá gần, cả hai lực lượng phát sinh va chạm, cho thiếu niên tàn thể tạo thành hư hại. Nhưng mà điểm ấy khoảng cách xác thực không phải khoảng cách, Giang Ly cẩn thận quan sát đến chuôi kiếm, quả nhiên phía trên có hai chữ, Chu tiên". "Chủ tiên kiếm". Giang Ly trong lòng run lên, trong lòng tự đủ đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bốn Đại Tiên Kiếm một trong Chu Tiên Kiếm. Vậy cái này thiếu niên thế nhưng là Thông tiên giáo chủ. Đáng tiếc, không có người có thể trả lời Giang Ly vấn đề này. Đúng lúc này Giang Ly chú ý tới, thiếu niên trên lưng có bốn cái cà cỏ, cái kia dường như là phủ bảo kiếm địa phương. Phía trên cũng có chữ viết. Giang Ly cẩn thận quan sát, phía trên chia ra viết: Chu Tiên, Lục Thần, chém điêu, giết Quỷ. Không phải Chu Tiên, hạm Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên bốn thanh kiếm. Chẳng lẽ chỉ là Chu Tiên, trùng hợp à? Nói như vậy, Đây không phải là Thông Thiên Giáo Chủ. Giang Ly cảm thấy rất ngỡ vực. Tuy là trong truyền thuyết, Thông Thiên Giáo Chủ là thánh nhân, vạn kiếp bất phục, thiên địa người mạnh nhất một trong, nhưng mà truyền thuyết là truyền thuyết, Giang Ly vĩnh viễn sẽ không đem chuyện thần thoại xưa làm lịch sử đến xem. Thiếu niên trước mắt này nếu thật là Thông Thiên Giáo Chủ, Giang Ly cũng không thấy đến khó hiểu. Lấy thiếu niên chi thể, chính chiến thiên đỉnh, tàn thể thủ hộ nhân tộc vài vạn năm, bản thân cái này chính là thần thoại, là truyền thuyết. Giang Ly thậm chí tin tưởng, đơn đả độc đấu, Thiên Đế cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu không phải năm đó dùng ít được nhiều cuối cùng bị bức ép lấy đứt rời trường sinh đại đạo, có lẽ hắn thật sự có thể làm được vạn kiếp bất phục, chọn đời bất hủ. Giang Ly hướng về phía thiếu niên lần nữa không mình hành lên nói, "Đạt tạ, tiếp xuống liền giao cho ta đi." Giang Ly nói xong, xoay người lui xuống hầm quốc quan, nên nhìn nhìn, nên bái bái, Giang Ly ôm trong lòng đầy bụng kính ý mà đến, lại làm một buồn lửa giận mà ra. Đặc biệt là đi ngang qua những cái kia phần mộ lớn thời điểm, càng là hận không thể đem bầu trời đánh vỡ, đem thế giới này sẽ nát. Thế nhưng là hắn không thể làm như thế, các vị tổ tiên vì phiến đại địa này đổ quá nhiều máu. Hắn muốn làm không phải hủy diệt, mà là bắt về thuộc về nhân tộc độ vật, đồng thời đưa những cái kia tội ác chi độ lên đường. Nhìn phía xa đi tới Giang Ly, Phong Vô Tức liền như là như nhìn quái vật. Phong Môn tin đồn, cái này hàm cấp quan là tuyệt đối cấm địa, bởi vì đoạn kiếm thiếu niên ở đây, bất kỳ sinh linh đều không thể tới gần phương viên trăm dặm. Trong trăm dặm đến ngàn dặm vị trí là chuyển tiếp khu vực, trong phạm vi trăm dặm sát khí ngút trời, có thể xóa bỏ tất cả sinh linh, gần hơn khoảng cách không có người tới gần qua. Nhưng mà có thể khẳng định, nơi đó nhất định càng kinh khủng. Thế nhưng là người nam nhân trước mắt này không chỉ có đi vào tuyệt sát chi địa, còn có hàm cấp quan cửa đi vào, thậm chí đi lên hàm cấp quan cùng cái kia đoạn kiếm thiếu niên đứng sóng vai. Vậy hắn thực lực nên kinh khủng cỡ nào? Phong Vô Tức lần thứ nhất hối hận, hối hận trêu chọc cái này nam nhân đáng sợ. Cũng là lần thứ nhất sợ. Phong Vô Tức khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nhìn dần dần đến gần Giang Ly, la lên, "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Sau 3 ngày, một con quạ một đường cùng bay, bay đến Triệu Quốc biên cảnh, tiếp đó lấy điện thoại di động ra, tìm tìm tín hiệu về sau, tiếp đó một đoạn trong video truyền đi tới. Khoảng cách Giang Ly đại náo sở quốc có một hồi, vốn là xôn xao. Nhưng mà thế giới này cùng Lam Tinh có một chút rất giống, vậy chính là điểm nóng nhiều vô cùng, trước một hồi lại nóng điểm, nếu như không thể có sau này kéo dài, như vậy thì sẽ rất sắp bị mới điểm nóng che lại. Ngay tại mọi người cho rằng Giang Ly là phụ dung sớm nở tối tàn, từ đây tại trên mạng biến mất thời điểm. Một đoạn video bị người truyền bên trên hệ thống. Giang Ly tấm kia tiện tiện mặt xuất hiện lần nữa tại trong video, chỉ bất quá lần này vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Phong môn người nghe, các ngươi thánh tử phòng vô tức trong tay ta. Vị trí, Tây Bắc hàm cốc quan bên ngoài cho các ngươi ba ngày thời gian quay lại đây nhận lấy cái chết nếu là không được hừ hừ giang ly hừ lạnh một tiếng về sau thân thể tránh ra một màn làm cho tất cả mọi người quay hàm đều rơi trên mặt đất hình ảnh xuất hiện chỉ thấy một tên dáng người vô cùng tốt dung mạo vô cùng thanh niên đẹp trai ăn mặc quần lót đỏ chữ đang sợ hãi la hét đừng tới đây đừng tới đây một đầu nền đen hoa trắng lao mẫu chưa bị người điều khiển hướng đi thanh niên lúc này giang ly xuất hiện lần nữa tại ống kính phía trước khí phách đối với tất cả mọi người nói các ngươi nếu là không đến Phong vô tức cha mẹ liền chuẩn bị làm ông nội bà nội ôm cháu trai đi. Yên tâm, tuyệt đối cho các ngươi phối một cái mập trắng mập trắng lớn cháu trai, còn có hay không nền đen, vậy ta liền không bảo đảm à. Video kết thúc. Video rất ngắn, nhưng mà video này nhưng tại hệ thống bên trên nhất lên Thao Tiên Cự Lãng, quét sạch toàn thế giới. Chương 138, hát Bạch Hoa Bạch hát Hoa. Phong môn là địa phương nào? Người bình thường có lẽ không biết, nhưng mà thế giới này cao tầng cơ bản đều biết cái này tông môn. Có người nhảy ra cho mọi người phổ cập khoa học. Phong môn, lãnh đội môn phái một trong Nhưng mà hắn cũng không phải là thật hoàn toàn lãnh đời. Trên thế giới này, Phong Môn có thế lực của mình, trải rộng bảy đại quốc. Phong Môn đệ tử tại các đại quốc ở giữa đi lại. Bọn họ thập phần thần bí, cũng thập phần cường đại. Nghe nói, Phong Môn kém nhất đệ tử đều là đại đạo chủ cấp bậc tồn tại. Tiếp đó có người nói bổ sung, Phong Môn làm việc bá đạo vô cùng, đã từng có một đại tộc chỉ vì một câu đắc tội Phong Môn, trong vòng một đêm bị Phong Môn giết máu chảy thành sông, chó gà không tha, toàn bộ tộc trên dưới hơn 3000 người toàn bộ chết oan chết uổng. Phong Môn tự xưng đi lại ở nhân gian thiên thần sứ giả. Bọn họ lấy thần sứ tự xưng, cao cao tại thượng. Đây là một cái vô cùng đáng sợ tông môn, Giang Ly người này vậy mà treo chọc bọn họ, còn bắt bọn họ thánh tử muốn cùng heo mẹ phối đôi, người này quá điên cuồng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất người điên, người khác trốn tránh không kịp Phong môn, hắn vậy mà chủ động tiêu chiến. Mặc kệ kết quả thế nào, ta nghĩ nói, tên này ngu bức, quá hung tàn. Trực tiếp bắt Phong môn thánh tử đi cùng heo mẹ phối đôi, cái này mẹ nó, toàn thế giới đoán chừng cũng chỉ có hắn dám làm như vậy a. Hắn đây là muốn chọc thủng trời a. Phong môn thánh tử chính là Phong môn mặt mũi. Không nói là có hay không cùng heo mẹ phối đôi, liền vừa mới cái kia quần đỏ đầu video cũng đã chạm đến phong môn danh giới cuối cùng. Ta đoán chừng Phong môn cường giả muốn đi rồi. Quả nhiên, ngay tại ngày đó, có phong môn lao quái vật tại hệ thống bên trên gầm thét, nguyên lai like là ngươi, Giang Ly, ngươi có thể đợi chết. Đồng thời có người tại hệ thống bên trên công bố một đầu hoàn toàn mới tin tức, một ngày trước, ta nhìn thấy một đạo cường giả tuyệt thế ngồi phong tộc xe ngựa phá không mà qua, nghi tự A Thánh. Phong môn vậy mà xuất động A Thánh. Ông trời ơi, đây là muốn chọc thủng trời a. Thánh nhân không thể địch tại đây thánh nhân không ra thời đại, a thánh đã đại biểu cho lực lượng mạnh nhất, phong môn trực tiếp điều động a thánh, lúc này muốn đem giang ly tuyệt sát tại hàm cốc quan bên ngoài a. đáng tiếc, một cái luôn có thể cho mọi người mang đến ngạc nhiên ra hỏa liền muốn vất lạc. ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, lại chấn động lay tin tức truyền ra. lần này tin tức là đến từ tề quốc lô gia, lô gia xuất động một đài siêu cấp vệ tinh, phía trên mang theo che kín đại đạo phù văn. nghe nói đây là xuất từ lỗ đại sư đệ tử kiệt xuất nhất trương bán thiên tay có thể tại tề quốc quan sát đến tại phía xa tây vực chi địa cảnh tượng. đáng tiếc duy nhất chính là thứ này quá độ theo đuổi nhìn xa, bắt giữ âm thanh, nhưng không để ý đến phương diện khác năng lực, cho nên rất dễ dàng bị che lậy, tùy ý một cái tu sĩ sắp đặt chút thủ đoạn, liền có thể ngăn cách nó quan sát. cho nên thứ này mặc dù hữu dụng, nhưng mà cũng không thể dùng để thu thập có thể dùng tình báo. giờ này khắc này, lỗ gia đem cái này vệ tinh điều động đi ra, nói thẳng muốn trực tiếp giang ly đại chiến phong môn a thánh. trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao. a thánh ra tay vốn là đầy đủ khiếp sợ, nếu là còn có thể tới cái hiện trường trực tiếp, đây quả thực muốn này lên chân trời a. Chẳng qua cũng có người cảm thấy lỗ ra đây là quá nhỏ để lại tố, nhưng mà lập tức có người biết chuyện giải thích nói, chuyện bé xé ra to. Các ngươi là không biết Giang Ly lần trước giết chết mẹ Thanh Mâu thời điểm, cho Tề Quốc mang đến kinh khủng bực nào lưu lượng. Rất nhiều không dùng tay máy người đều là hiện đi mua điện thoại. Một ít nguyên bản từ chối tháp tín hiệu cùng vệ tinh tiến vào tiểu quốc đều chủ động yêu cầu Tề Quốc vệ tinh đi vào, cho bọn hắn cung cấp vệ tinh tín hiệu, quan sát cái kia một hồi vở kịch. Sau đó không ít quốc gia lục tục bắc nổi lên thấp tín hiệu, Tề Quốc buôn bán Đông dưng làm lớn 30 40. Nghe nói, lần kia trực tiếp thời điểm Ngay cả bảy đại quốc đô bông ra Lâm Thời vệ tinh tín hiệu, chỉ riêng cái kia một hồi, điện thoại đều bán bán hết. Còn có lưu lượng chi phí, đây chính là rất nhiều vệ tinh lưu lượng a, đắt muốn chết. Đó là bao nhiêu tiền, cũng không cần ta nói a. Mà điện thoại mấy người sản phẩm công nghệ cao từ trước đều là lỗ ra thế hệ sau nắm giữ, tiền này cuối cùng còn không phải đều chạy vào lỗ ra. Lỗ ra xem ra là thấy được lần này đại chiến giá trị. Á Thánh a, bao nhiêu năm chưa thấy qua Á Thánh xuất thủ. Ta nhớ không lầm, lần trước thánh nhân ra tay, đã là hơn 100 năm trước đi rất nhiều người bình thường nghe được thánh chiến đều là ông nội cái kia một đời nhân khẩu miệng tương truyền truyền thừa người trẻ tuổi đều hiếu kỳ ai không muốn mở mang kiến thức một chút truyền thuyết kia bên trong á thánh đại chiến loại này đại chiến dù chỉ là cách màn hình nhìn một chút cũng đầy đủ bọn họ hết hả trời mới biết lần tiếp theo đại chiến có thể hay không lại là trăm năm về sau nếu là bỏ qua đời này khả năng đều không có cơ hội gặp lại lần sau nếu là ngươi thấy được bọn họ liền có thể cùng nhà mình con trai cháu trai thật tốt tuổi cái này ngưu bức ta dám nói lỗ ra tuyệt đối là thấy được to lớn lợi ích mới xuất động đài này bí bảo cấp bậc vệ tinh Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, những tin tức này đều tại bị người Hữu Tâm điều khiển, không ngừng quét màn hình điện thoại di động của mọi người. Một ít không hiểu rõ tình huống người, cũng bị trong nháy mắt phổ cập khoa học tương quan tri thức. Biết á thánh đáng sợ cùng vô địch, cũng biết Giang Ly cái thai họa này gieo họa năng lực. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, lý tính các nam sĩ đều cảm thấy Giang Ly có thể sẽ thua. Thế nhưng là có một đoàn nữ nhân nhảy ra ngoài, ủng hộ Giang Ly. Ngay từ đầu mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, về sau có người vụng trộm tiết lộ, không phải các muội tử ưa thích Giang Ly mà là cái kia phong vô tức tin tức bị người lột đi ra, bản thân hắn quá tờ mở xoáy, vóc người đẹp nổ, ánh mắt nhiễm điện, những cái kia muội tử đều hận không thể giang ly đánh chết tất cả a thánh, hoặc là phong môn không đi cứu người, tiếp đó nhìn một hồi tuyệt thế mỹ nam đại chiến nền đen hoa trắng lao mâu trừ tiết mục, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, rứt khoát hô, ta tạo thủ nữ vô địch ra. Tiếp đó tại thủ nữ quân đoàn duy trì dưới, bạn trai của các nàng bị vận lấy lỗ thai chuyển động rõ rõ, bắt đầu ủng hộ giang ly. vốn là hệ thống bên trên cãi nhau rất bình thường, dưới tình huống bình thường, không có thế lực sẽ đem bàn tay hướng hệ thống nhưng mà lần này Phong Muôn lại có động tĩnh, dám can đảm ở hệ thống bên trên chửi bới Phong môn, các ngươi muốn chết ta, một tên hai mắt đỏ thẫm, cách màn hình đều có thể cảm nhận được vô biên phẫn nộ cùng sát ý trung niên nhân xuất hiện tại ống kính trước, hắn vậy mà một người uy hiếp toàn thế giới, đáng tiếc hệ thống bên trên những người này có lẽ không có thực lực gì cùng thế lực, nhưng mà bản phím nơi tay, thiên hạ ta có tinh thần vẫn phải có. Ngay sau đó, một đám người bắt đầu quét màn hình, quỷ cầu Phong vô tức ngày heo mẹ không che bộ binh video, Quỳ cầu Phong vô tức ngày heo mẹ không che bộ binh video, đạo đỉnh núi phía trong một người trung niên trực tiếp bị tức gào lên những này đáng chết tiện dần rắc rưởi cỏ dại đều đáng chết ta cùng lúc đó quả đen đang cùng Lô ấu nam cú điện thoại giải quyết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi xác định giang ly có thể làm qua á thánh a đây chính là á thánh a cái kia người điên sẽ không thật điên rồi đi lỗ ấu nam lo lắng nói quả đen tự tin vô cùng mà nói tiến tâm nhà chúng ta lão đại là người nào trên trời dưới đất duy Hắn độc tôn châu đây không phải là á thánh a chỉ cần đi tuyệt đối một bàn tay đọt chết Lỗ Ốu Nam ha ha nói, đây là ngươi đối với hắn đánh giá. Quả đen vội ho một tiếng nói, đây là hắn Nguyên Văn. Lỗ ấu Nam nhất thời không còn gì để nói, chẳng qua suy nghĩ một chút Giang Li cái kia vô địch ra mà dày, thật đúng là có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Nguyên lai, like, Lỗ gia sử dụng bí bảo cấp vệ tinh cũng không phải là đơn thuần vì lợi nhuận, dù sao chuyện này dính đến ẩn thế tông môn phong môn, phong môn cường thế bá đạo là có tiếng, không có người nguyện ý treo chọc loại phiền thoái này. Bởi vì phong môn thắng còn tốt, nếu là thua, nhất định mất hết thể diện, mà đem những này truyền ra ngoài Lỗ gia cũng nhất định bị cam thủ coi như Lô gia không sợ, nhưng mà bao nhiêu cũng là một cái phiền bày lớn. Quả đen truyền giang ly mà nói, Thỉnh cầu Lô ấu nam hỗ trợ. Lô ấu nam lúc này mới lực bài trúng nghị, vô bản lôi kéo một ít Lô gia túc lao dâu mép, lúc này mới buộc mọi người thông qua. Đúng lúc này, Lô ấu nam bên kia có người báo cáo, đại tiểu thư, Phong môn môn chủ Phong Trạm muốn cho chúng ta cung cấp những cái kia mắng bọn hắn người địa chỉ cho Phong môn. Lô ấu nam nghe vậy, cao mày nói, bảo vệ người việc riêng tư là chúng ta căn cơ, đừng nói bọn họ, liền xem như bảy đại quốc hoàng đế tới, ta cũng không cho, để cho bọn họ quôn thế nhưng là đây chính là không nói lý phong môn a quản hắn phong môn hỏa môn để hắn quân xéo lỗ ấu nam khí phách trả lời được lỗ gia hồi phục về sau nơi nào đó sâu trong núi lớn chuyển đến gầm lên giận dữ lỗ gia các ngươi chờ đó cho ta ngay tại mọi người mong mỏi cùng trông mong thời điểm bí bảo cấp vệ tinh cuối cùng bắt đầu làm việc một đoạn hình ảnh xuất hiện chỉ thấy hàm cốc quan bên ngoài ngàn dặm chi địa bị con người làm ra dùng tảng đá đậy lại một cái cùng loại với chuồng heo địa phương chuồng heo bên cạnh dựng thẳng một cái tảng đá cây cột trên cây cột ngồi một người hắn toàn thân áo đen cầm trong tay một cây đen kịt trường thương, trường thương bên trên mang theo một sợi dây thường rủ xuống, dây thường bên trên mang theo một toàn thân chỉ còn lại có màu đỏ quần lót thanh niên, cứ như vậy tại trong chuồng heo lắc qua lắc lại. phía dưới hai cái lao mẫu chư liền nam tử chạy tới chạy lui, từng cái con mắt đỏ bừng, dường như bị người hạ thuốc giống như. Chuồng heo bên cạnh, một đám mang theo mặt nạ màu bạc có nam có nữ nằm ở trên đầu tường phấn khởi tê, hát bạch hoa lên à, chạy nhanh lên một chút, thánh tử liền là của ngươi á. một thiếu nữ thì hô, bạch hát hoa, cố gắng lên, nối doi tông đường loại đại sự này sao có thể để người khác nhanh chân đến trước ta có thể đặt ngươi 10 vạn đồng a, ngươi cố gắng lên, thắng ta mời ngươi ăn tiệc. một cái đại cầu thịt đều, hắc bạch hoa cố gắng lên, ngươi thắng ta mời ngươi ăn tiệc, ngươi thua ta mời mọi người ăn thịt heo. hiển nhiên hai đầu heo là nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì, chẳng qua bản năng cùng dược vật thôi thúc bên dưới, truy đuổi càng thêm điên cuồng, mà bị treo ở trên không phong vô tức thì cố gắng đem thân thể vận động, đong đưa, tận khả năng tránh thoát hai đầu heo tấn công. đó có thể thấy được, lực lượng của hắn có chút phù phiếm vô lực, hiển nhiên là một thân lực lượng bị người phong cấm, hơn nữa còn bị xuống điểm mềm chân thuốc bạn không chưa đến nỗi dây ruột như vậy bất tử. Chẳng qua để cho mọi người im lặng vẫn là cái kia ngồi tại trên đầu tượng trải rộng ra một tấm vải lớn tờ khai phía trên chia làm ba cái khu vực, một cái là hắc bạch hoa lên lũy thành công, một cái là bạch hắc hoa lên lũy thành công, trung gian thì viết hai bút cùng vẽ. Trong đó trung gian tiền vậy mà nhiều nhất. Hiển nhiên đám này hàng ngay tại cầm phong tộc thánh tử làm đánh từ đây. Trong lúc nhất thời toàn bộ hệ thống đều lặng im, sau đó liền nổ tung. Đặc biệt là phong môn người, nguyên bản liền có không ít người đăng nhập hệ thống lên tiếng ủng hộ nhà mình tông môn. Kết quả nhưng thấy được nhà mình thánh tử bị người treo ở trên không bị hai đầu heo mẹ truy đuổi, nhất thời chỉ cảm thấy mặt mò đỏ bừng, giận không nhịn nổi, trực tiếp đập điện thoại, gầm thét liên tục. Giang Ly, chúng ta phong môn cùng ngươi không chết không thôi. Chẳng qua xem như phong môn môn chủ phong trạm còn có thể bình tĩnh, chịu đựng không có đập điện thoại, sắc mặt tâm lãnh vô cùng tại đánh chữ, chỉ bất quá đám bọn hắn đầu ngón tay đều đang run rẩy, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Nhưng mà không chờ hắn run rẩy đánh xong chữ đây, chỉ thấy bình luận trong vùng có một cái tên là Lão Tử quả đen thu tiền ra hỏa hô, tự giới thiệu mình một chút ta, ta là Giang Ly gia đen ca hiện tại đánh cược phân bộ mở ra, đánh cược phương thức cùng bên kia đồng dạng a, muốn chơi nhanh lên đặt cược đi. Cái này chết quả đen. Phong Trạm giận mắng, chẳng qua ngay sau đó cười lạnh nhắn lại nói, cậu ta phong môn thánh tử làm đánh cược, ta xem ai dám đặt cược. Nhưng mà sau một khắc, phía dưới chính là mấy ngàn đầu đặt cược nhắn lại xông ra. Ta đặt cược 3.000 ngàn. Hắc Bạch Hoa, một tháng tiền lương 5.000 ngàn toàn bộ ép 2 bút cùng vẽ. Ta ép bạch hắc hoa một vạn. Người này hình thể cường tráng, chạy cái kia cái mông xoay đến, mang cảm. Ta ép vợ cược hắc bạch hoa, dáng người thon thả tốc độ nhanh. Đây là vô số dân mạng đi theo ngủ ồn nào, trên thực tế, Quả đen mở phân đánh cược, cũng không có môi giới công ty làm ván, hắn cái này đánh cược nhất định là không thể thành hình. Tên này thuần túy chính là tới buồn nôn Phong môn. Trên thực tế, tại dân mạng bọn họ vào cuộc về sau, Quả đen liền thành công, Chí ít Phong môn trong khoảnh khắc đó ném mấy trăm bộ điện thoại. Lật ngược hơn 30 tấm bản, đập vỡ 12 cái bàn trà, đánh nổ ba phòng. Phong môn nổi giận, giận không nhịn nổi. Nhưng mà càng làm cho bọn họ phẫn nộ chính là, bọn họ vậy mà tại nhắn lại trong vùng thấy được không ít đối thủ tên. Tỷ như núi tộc tộc trưởng Sơn Nhạc trực tiếp dùng tên thật nhắc lại dù sao cũng là một cái thánh tử đừng như vậy hỏi ta ép một ngàn vạn hai bút cùng vẽ Phong Trạm tức giận trực tiếp gọi điện thoại cho Sơn Nhạc ngươi cái lao giả ngươi tờ mở muốn khai chiến A. Sơn Nhạc ha ha cười nói lao ra hỏa ngươi vẫn là trước cứu ngươi con trai đi Phong Trạm nhất thời vì đó giận dữ lại muốn ngã điện thoại bên cạnh có người nhắc nhở chúng ta trong tộc cuối cùng một bộ lại ném liền phải ra ngoài mua vừa đi một lần đến một ngày Phong Trạm bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn hắn còn chỉ vào điện thoại nhìn trực tiếp đây. Phong Trạm cắn răng nghiến lợi nói, "Phong Hỏa còn chưa tới a?" Dựa theo tốc độ của hắn, hẳn là lập tức tới ngay. Hắn vừa đến, trò cười cũng liền nên kết thúc." Một tên trưởng lao nói. Phong Trạm gật đầu, nói cho Phong Hỏa, "Cho ta đem cái kia hồn đan linh hồn màng cho ta trở về, ta muốn cho hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này." Một tên nữ tính trưởng lao âm trầm mà nói, "Yên tâm đi, gian vật người thế, nhưng là Phong Hỏa am hiểu lĩnh vực." Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, "Giang Ly, ngươi tự tìm cái chết." Âm thanh như là thần lôi nổ tung, bầu trời mây đen đều bị giống tàn đi. Đi theo một chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy nhanh đến. Chương 139, biến thái Giang Ly. Mọi người tinh thần chấn động, bọn họ biết, á thánh chi chiến cuối cùng muốn bạo phát. Trong nháy mắt đó, toàn thế giới ăn cơm không ăn, ngủ không ngủ, ô tô không chấn, tất cả mọi người nhìn chằm chọc vào điện thoại, chờ đợi lấy sau một khắc tuyệt thế đại chiến. Giang Ly nghe vậy, rũa lưng một cái, đối mẹ Thương Hải vây vây tay nói, "Đến, ngươi tiếp tục luyện heo, ta đi lại bắt một cái tới, như vậy hắc bạch hoa cùng bạch hắc hoa liền có thể một heo một cái, thật tốt lai giống." Mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Tên này lại muốn bắt ta thánh tới cho heo lai giống, người này cũng quá khoa trương à? Quả nhiên, Phong hỏa nghe vậy cũng là nổi giận, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Tiểu tử, ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Bàn tay lớn lăng không mà xuống, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng đè xuống. Giang Ly cao mày, đừng làm hỏng ta chạy nuôi heo, hai đầu lợn giống vẫn chờ phối đôi, sinh ra một tổ lợn con xây dựng lại phong môn đây. Đang khi nói chuyện, Giang Ly bay lên trời, trực tiếp đấm ra một quyền. Ẩm, quyền kinh xuyên qua bàn tay lớn, thế như trẻ che thẳng đến a thánh mà đi. Cái gì? Hắn vậy mà một quyền liền đánh xuyên Á Thánh bàn tay lớn. Cái này sao có thể? Mặc dù chỉ là Á Thánh tiện tay một kích, nhưng mà đây chính là Á Thánh a. Cái này Giang Ly tuyệt đối không phải trong truyền thuyết đại đạo chủ, hắn rất có thể cũng là một vị Á Thánh, thậm chí là thánh nhân." Có người kêu lên. Phong Hỏa Á Thánh cũng không nghĩ tới Giang Ly vậy mà một quyền đánh bay hắn bàn tay, khiếp sợ nói, "Không thể, một cái Sơn Gia tiểu tử, làm sao có thể mạnh như vậy?" Giang Ly mí mắt vừa nhấc, sớm đã không có trước một khắc nghiền ngẫm vô lễ, có chỉ là đầy trời tức giận cùng vô tận hung quang, Sơn Gia tiểu tử Tà Sơn đại ra người, Giang Ly gào thét, trong cơ thể âm dương nhị khí điên cuồng vận chuyển, đồng thời điều động hắc ma chi lực, đấm ra một quyền, âm dương nhị khí hóa thành hắc bạch song long trực tiếp đánh phía Phong Hỏa Á Thánh. Phong Hỏa Á Thánh hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, từng đạo phù văn bay ra, hóa thành một bàn tay lớn cùng Giang Ly quyền tình đối cùng một chỗ. Ầm. Hắc bạch song long nổ tung, quyền tình vỡ nát, đồng thời Phong Hỏa Á Thánh phù văn bàn tay lớn cũng theo nghiền nát. Kinh khủng sóng xung kích cuốn tới, Giang Ly cùng gió lửa Á Thánh đồng thời lui về phía sau. Thật phong, Giang Ly lăng không một bước, thân thể như gió Đạp trên không trung liền xông ra ngoài. Cái này rõ ràng là phong vô tức lĩnh ngộ phong chi đại đạo thần thông. Giang Ly đối với phong chi đại đạo càng hiểu hơn, nhìn qua liếc mắt phong vô tức thần thông về sau, trực tiếp lợi dụng âm dương nhị khí phân giải thành từng mai từng mai phụ văn, tiếp đó lợi dụng phụ văn của chính mình gây dựng lại, học được một môn thần thông. Giang Ly Lăng không đánh tới, âm dương nhị khí lở lờ, sát khí ngập trời. Hắc Liên nói, dùng của ta lực lượng giết hắn chẳng phải xong rồi a? Giang Ly quật cường lắc đầu nói, lần này, ta muốn dùng lực lượng của ta đánh chết lao giả này từ lúc thấy được hàm cốc quan phía trong từng tòa phân mộ lớn, giang ly đột nhiên rõ ràng cái gì, có ít thứ chỉ có bản thân mới là thật. tuy là hắc liên chính là hắn, nhưng mà giang ly rất rõ ràng, đó là bởi vì thiên địa dị biến đưa đến hai người bọn họ sinh mệnh, lực lượng cộng hưởng kết quả, trời mới biết thiên địa có thể hay không lần nữa dị biến để cho hai người chia liệt. nếu là phát sinh, hắn dùng cái gì tới thủ hộ người nhà của mình, dùng cái gì tới vì tổ tiên báo thù, dùng cái gì tới bắt về thuộc về nhân tộc thổ địa cùng địa vị, hắn muốn bản thân mạnh lên, bước đầu tiên là tăng thực lực lên. Bước thứ hai thì là cùng đủ loại đẳng cấp cường giả đối chiến, dụng tâm đi thể ngộ chiến đấu. Hắn thực lực bản thân như cũ tại đạo chủ cấp độ, đây là tiên tiên ngộ tính bên trên chiến lệnh. Tuyệt đối lực lượng chiến lệnh, để Giang Ly không cách nào cùng đối phương công bằng một trận chiến, cho nên Giang Ly vận dụng hắt liên lực lượng, nhưng mà khống chế tại cùng đối phương không sai biệt lắm cấp độ lên. Như vậy mới có thể rèn luyện bản thân. Giang Ly quyền kình ngập trời, phong hỏa a thánh thân là thánh nhân, liên quan tới phong chi đạo bí thuật phần đông, từng đạo thần thông đánh ra. Giang Ly trực tiếp lấy lực phá pháp, bởi vì hắn biết thần thông thật quá ít. Thực lực tương đồng Kỳ xảo tầm quan trọng liền lộ ra đi ra, tương đồng lực lượng phía dưới, Giang Ly lực lượng bắt đầu bị áp chế. Phong Hỏa A Thánh cười gần nói, liền chút bản lãnh này a. Vậy thì đi chết đi." Phong Hỏa A Thánh lăng không, cùng phong hội tụ hóa thành một cái đại đao lực bổ xuống. Giang Ly vung vậy quyền kình đấu. Giang Giác. Giang Ly quyền bình nát, phong đao trực tiếp bổ vào Giang Ly lồng ngực, đem Giang Ly bổ về phía mặt đất. Ầm. Giang Ly bị đập tiến đại địa bên trong, bùn đất nổ tung, khói bụi nổi lên bốn phía. Hệ thống bên trên, mọi người thấy cảnh này, từng cái đều khẩn trương lên, trong lòng tự nhủ kết thúc. Tiểu Diệp tử liều mạng che miệng nhỏ, để cho mình không muốn kêu đi ra, miễn cho Giang Ly phân tâm. Nhưng mà nàng trong mắt to, đều là vẻ lo lắng. Cắt cao mày, song quyền theo bản năng nắm chặt, đại đạo phù văn ở trong người chảy xuôi, cũng muốn động thủ. Đúng lúc này, ầm. Đại địa nổ nát vụn, Giang Ly phóng lên trời, hét lớn một tiếng, lại để đến. Vậy mà không có chết, mạng thật là lớn a. Người muốn chết, ta liền tắc thành ngươi, chết đi. Phong Hỏa A thánh lần nữa vung vậy to lớn phong đao đánh xuống, phong đao vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đem hư không chằm mở có người hoảng sợ nói, không đúng, cái này phong hỏa á thánh chỉ sợ chỉ nửa bước đã bước vào thánh cấp, hắn gần như sắp muốn đem hư không chém ra, đại đạo chém nát hư không tình trạng. thật là đáng sợ, phong môn lại muốn ra một tôn thánh nhân rồi sao? có tìm hiểu phong môn tông môn thầm thì, loại cấp bậc này á thánh, cơ hồ tương đương tại thánh nhân. giang ly không đùa, có người khẳng định. ẩm, quả nhiên, giang ly lần nữa bị đánh tiến đại địa trong đó. phong đao hạ xuống, đại địa trực tiếp bị chém ra một đạo to lớn khé rãnh. đòn đánh này hiển nhiên so sánh với một kích còn muốn đáng sợ lực lượng tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Phong hỏa á thánh vô cùng tự ngạo mà nói, hai đao mới chết, ngươi cũng coi là thiên tài. đáng tiếc, không biết lượng sức, khiêu chiến ta phong. Phong đại giang ngươi. gầm lên giận dữ, đại địa lần nữa nổ tung, giang ly lại vọt ra. Phong hỏa á thánh tức giận nói, còn không chết, lại đến, lại là phong đao. chỉ bất quá lần này vung ra phong đao bên trên xuất hiện một đạo bạch hổ ân ký, mây từ rồng, phong từ hổ, bạch hổ nắm giữ sát phạt. một đao này vậy mà câu thông bạch hổ sát phạt chi lực, uy lực nhất thời tăng vọt gấp mấy lần. có tên người túc hoàng sợ nói. Cái này, đây không phải là bình thường phong đao, đây là phong môn tuyệt học Bạch Hổ Phong thần đao. Nghe nói đao pháp này là phong hậu cùng Bạch Hổ chung tìm hiểu tuyệt thế đao pháp, vận dụng đến cực hạn có thể dẫn tới Bạch Hổ sát phạt chi lực gia chỉ, có thể giết thần linh. Vốn cho rằng Phong Hỏa á Thánh không có ra toàn lực, không nghĩ tới đã trong bóng tối xuống tuyệt thế sát chiêu. Người này thật đúng là có thể giấu a. Giang Ly chẳng qua 20 tuổi ra mặt, hắn đều mấy ngàn tuổi người, lấy lớn hiếp nhỏ nếu là đi lên liền sử dụng sát chiêu, chẳng phải là thừa nhận Giang Ly có thể sánh vai cùng hắn. Đây là nâng lên Giang Ly, giảm thấp xuống phong môn hoặc là nói, phong môn không ném nổi cái mặt này. có người cười lạnh, lão hồ ly. có người mắng lên, những người này cũng không phải là tại trên mạng giao lưu, mà là một đám cường giả ngồi trong núi phòng trà, ý niệm giao lưu, ý niệm giao lưu có thể tại trong nháy mắt hoàn thành vô số câu thông, nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. bạch hổ phong thần đao hạ xuống, lần nữa đánh xuống, nhưng mà đem tất cả mọi người khiếp sợ là, giang ly vậy mà vô dụng quyền tình đó đỡ, thậm chí liên tục ngăn chặn đều không có ngăn cản, trực tiếp cúi đầu xuống lấy đầu đụng chi. điên rồi. Hắn điên rồi a Có người la hét. Tại phía xa phương Đông Đế quốc Lâm Truy Lô Âu Nam cùng Phạm Ly công chúa đồng thời thét lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Không ít người trực tiếp che lên con mắt, không đành lòng nhìn Giang Ly bị đánh nát trên không trung huyết tinh tình cảnh. Nhưng mà sau một khắc liền bị bốn phía vô số tiếng kinh hô thức tỉnh, nhìn về phía màn hình, tiếp đó cũng ngộp bức. Chỉ thấy trên bầu trời, bạch hổ to lớn phong thần đao vỡ nát, hóa thành đầy trời cuồn phong tàn phá bừa bãi hướng bốn phương tám hướng. Mà Giang Ly nhưng đứng lơ lửng trên không, tối đầu, trên đầu một điểm vết thương cũng không có. Á Thánh vung vậy bạch hổ phong thần đao bổ vào một cái hơn 20 tuổi thiếu niên trên đầu, đau vậy mà bể nát. Nếu là đổi tại phong môn thánh tử trên người, mọi người có thể hiểu Thánh Phong hỏa Á Thánh quý tài, cố ý nhường kết quả. Nhưng mà Giang Ly khác biệt à, người này cầm phong tộc thánh tử đi giải heo, còn gọi lấy muốn cho phong môn tông chủ phong trạm đưa cháu ngoại. Người này đã đem phong môn triệt để làm mất lòng, đó là không chết không thôi cục diện, phong hỏa Á Thánh không thể lưu thủ. Như vậy một kích, hắn vậy mà không có việc gì. Cắt trước tiên lấy lại tinh thần, nói, thật là đáng sợ. Tiểu Diệp tử, Dương Dương, Lạc Mô. Bộ Tùng đám người thì hoàn toàn bị khiếp sợ hết lên. Đại cấp tại bên cạnh khinh bỉ nói, chỉ biết thét lên, một điểm văn hóa đều không có. Tiểu Diệp Tử hãy hắn một cái, nếu lấy lô thai hắn hỏi, ngươi biết cái gì, đây chính là A thanh a, A thánh một kích toàn lực, chủ công dùng đầu thứ a. Không có việc gì a. Hiện tại chỉ có thét lên có thể biểu đạt nội tâm của ta kích động. Ngươi như bức, ngươi cho ta nói có văn hóa, có nội hàm. Những người khác nhau nhau vắt ngang đại cấp. Đại cấp khinh bỉ nhìn bọn họ, thanh thanh cổ học nói, nghe cho kỹ, hai chữ đủ để biểu đạt tất cả cảm xúc, có nội hàm, có văn hóa tiếp đó đại cấp mở to hai mắt nhìn về hai hét lớn một tiếng ta tạo tiêu một tiếng này đừng nói tiểu diệp tử đám người ngay cả cật trên chắn đều treo đầy hắt tuyến chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như tình cảnh này hai chữ này thật sự chính là nhất hợp với tình hình một màn này cũng bị bí bảo cấp vệ tinh bắt được ngay sau đó hệ thống bên trên một mảnh trầm tĩnh về sau liền bắt đầu quét màn hình ta tạo ta tạo a ta thảo thảo a tình cảnh này muốn ngâm một câu thơ thế nhưng không học thức, một câu ta tạo đi thiên hạ hợp với tình hình a ngay tại mọi người cảm thán thời điểm Phong hỏa á thánh cũng lấy lại tinh thần tới, rung động nhìn Giang Ly nói: "Ngươi vậy mà không có việc gì?" Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó mở ra hai tay đột nhiên nắm quyền. Ẩm. Bạch Hổ Phong Thần Đao nổ tung báo tác đột nhiên nghiền nát, từ cuồn phong hóa thành một đạo đạo phong chi đạo phù văn nổi đồng bệnh giữa không trung. Giang Ly hai con ngươi mở ra, đồng tử vậy mà triệt để biến thành âm dương ngư, tốc độ cao xoay tròn lấy. Tiếp lấy Giang Ly há to miệng rộng, như là trường long hút nước đồng dạng, đẩy trời phù văn bị hắn một cái nuốt vào. Đi theo trong mắt âm dương ngư trực tiếp nộ tung hóa thành tứ tượng, tứ tượng bên trong Bạch Hổ hiện lên. Đi theo tứ tượng nghiến nát, hóa thành bắt quái, đại biểu trong đó phong tốn quẻ hiện lên. Đi theo Tốn quẻ cùng Bạch hổ dung hợp, sau một khắc một đạo đao mang thoáng hiện. Hán tại thôi diễn Phong Thần Bạch Hổ đao. Có Túc Lao dường như thấy rõ, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, trước đó trong núi đánh cờ mấy cái lao ngon đồng, đống nhiên đứng dậy, một mặt vẻ không dám tin. Phải biết, thôi diễn người khác thần thông vô cùng khó khăn, dù là tìm hiểu tương đồng đại đạo, nhưng mà trên đại đạo phủ văn giang đầy, không có người biết phía trên đến cùng có bao nhiêu phủ văn. Mỗi người tìm hiểu cũng khác nhau, cuối cùng tạo thành thần thông cũng khác biệt. Rất khó hoàn mỹ sao chép đối phương Phù Văn. Đáng tiếc Giang Ly khác biệt, Giang Ly là trực tiếp đứng tại đại đạo phía trước tìm hiểu, lại có lưỡi liềm phụ trợ, hắn một đoạn một đoạn, một cái không rơi đem Phù Văn khắc ở trong đầu. Tuy là phía sau Phù Văn còn không có nhìn, nhưng mà trước mặt Phù Văn hắn đã toàn bộ tìm hiểu. Lại thêm tại làm tinh lĩnh ngộ âm dương nhị khí thôi diễn chi pháp, giờ này khắc này, lấy hắn lĩnh ngộ hơn 100 vạn Phù Văn làm căn cơ, vậy mà thật có thể thôi diễn phía sau Phù Văn. Chẳng qua đang sợ nhất chính là Giang Ly thôn vệ Phù Văn, đó là một loại phúc lâm tâm trí cảm nộ lúc đó hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lưỡi liềm có lẽ có mặt khắc thần diệu tác dụng. tiếp đó hắn liền nuốt đẩy trời phù văn, phù văn hòa và hỗn độn chi liêm về sau lại bị lưỡi liềm chém nát. chuẩn xác mà nói hỗn độn chi liêm bên trên tán phát khí tức thần bí trực tiếp đem những cái kia đại đạo phù văn chấn vỡ. nhưng mà giang ly xem xét tỉ mỉ về sau kinh ngạc phát hiện đó cũng không phải làm vỡ nát mà là hóa phức tạp thành đơn giản. tất cả phức tạp phong chi đạo phù văn trực tiếp biến thành nguyên thủy nhất phù văn. giang ly nhìn từng mai từng mai phức tạp phù văn bị phân giải thành nguyên thủy phù văn cũng nhớ kỹ nguyên thủy phủ văn thế nào tạo thành phong chi phủ văn quá trình cảm giác kia liền giống như có người đang dạy giang ly thế nào đem một cái chữ hán phân giải thành thiên bảng bộ thủ thậm chí phân giải thành dù sao nem chiếc khấu điểm mấy người cơ sở nhất bút vẽ cuối cùng những cái kia phủ văn cũng đều là lấy bút vẽ phương thức tổn chữ tại giang ly trong đầu giờ khắc này giang ly kích động bởi vì hắn rõ ràng bản thân lần này kiếm bộ rồi từ hôm nay trở đi chỉ cần hắn muốn chỉ cần nguyện ý đi nghiên cứu hắn có thể lợi dụng những này nguyên thủy bút vẽ đi viết bắt chước bất luận người nào đại đạo phủ văn cũng có thể bản thân sáng tạo đại đạo phủ văn giờ khác này giang ly đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ sâu hơn hắn phản phất thấy được đại đạo bản chất đây không phải là từng đầu chật tự dây xích cũng không phải chật tự dây xích bên trên phủ văn mà là cơ sở nhất đồ vật thậm chí giang ly tại phân tích bạch hổ phong thần đao phủ văn tạo thành thời điểm còn phát hiện đao pháp này bên trong một vài vấn đề hiện nhiên phong hỏa á thánh học bạch hổ phong thần đao cũng không phải là hoàn toàn bản mà là phiên bản đơn giản hóa chẳng qua giang ly nhưng có loại cảm giác hắn có lẽ có thể bù đắp điểm này thì vết nhưng mà lấy giang ly hiện tại bản lĩnh còn không có phương pháp bù đắp cái này thì vết chẳng qua Giang Ly nhưng liếc mắt nhìn hỗn độn Chi Liêm, tiếp đó trực tiếp đem hắn bản thân phòng chế Bạch Hổ Phong Thần Đao Phù văn đập vào hỗn độn Chi Liêm trong đó, hỗn độn Chi Liêm chạy xuôi thần bí thể khí thật quá quỷ dị, quá thần bí. đơn độc Phù văn rơi lên trên đi, sẽ bị phá giải thành nguyên thủy nhất bức vẽ. nhưng khi toàn bộ thần thông phủ văn ném vào về sau, lại bị tinh luyện bù đắp. một tia thần bí chi khí hòa vào phủ văn về sau, Phù văn trực tiếp phát sinh biến hóa vi diệu, bịt kín một tầng ngông rồng thần bí chi khí. chờ Bạch Hổ Phong Thần Đao phủ văn lần nữa bay ra ngoài thời điểm, Giang Ly phát hiện nguyên bản những cái kia tỳ vết không có. Hơn nữa rất nhiều nơi bị cải tiến, trở nên càng thêm hung mãnh, bá đạo, sắp bén. Chương 140, Giang Ly vũ khí. Nhìn đến đây, Giang Ly cười. Lần thứ nhất hắn cảm thấy, hỗn độn chi liêm cái này, lòng dạ hiểm độc thương nhân cũng không tệ lắm. Giả thần giả quỷ, chết đi. Phong Hỏa A thánh gào thét, Bạch Hổ Phong Thần Đao lần nữa hạ xuống, to lớn đao quang lăng không, Bạch Hổ gầm thét, sát khí ngút trời. Đúng lúc này, Giang Ly hai mắt trừng trừng, cặp mắt của hắn bình thường trở lại, hét lớn một tiếng, cho rằng chỉ có người biết ta. Bạch Hổ Phong Thần Đao, chạm. Giang Ly lăng không một trào. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, hư không phảng phất tại run dậy. từng đạo trên 9 tầng trời cương phong rơi xuống, bị giang ly một cái ở tại trong tay, cương phong nương tụ, trực tiếp hóa thành một đầu bạch hổ, bạch hổ dơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, phương tây quần quận kim quang phong tới, hội tụ, canh kim khí, trong núi sâu lao quái vật bọn họ trực tiếp hét lên, có lao quái vật căng hồi lâu miệng, miệng vòng hô lên một tiếng, ta tạo, cung đại tông môn, hiểu công về người, nhao nhao hô câu này đại cấp danh ngôn phát tiết trong lòng rung động, đừng nói bọn họ, giờ này khắc này, phong hỏa a thánh đều chấn kinh cảm như là nhìn quỷ đồng dạng nhìn Giang Ly. Giờ này khắc này, Bạch Hổ hư ảnh đứng tại Giang Ly trên đầu, đối thiên nộ giống, gào to trực tiếp liền gào vỡ cái kia không hoàn toàn bản Bạch Hổ phong thần đạo. Đất nguyên vũ, Lựa Chu Tước, một thanh long, kim bạch hổ, cái này kim đối ứng chính là canh kim. Canh kim chỉ có một cái đặc tính, vậy chính là sắc bén. Một ít kiếm tu tại tu luyện phi kiếm thời điểm, vì để cho phi kiếm sắc bén, đều sẽ thu thập canh kim khí, hoặc là trực tiếp tìm kiếm thiên tài địa bảo canh kim dùng để rèn đúc phi kiếm. Canh kim không cần nhiều, một tia một tia liền có thể để phi kiếm sức chiến đấu tăng lên một đoạn dài năm đó phong hậu sở dĩ tìm tới bạch hổ cùng một chỗ sáng tạo môn thần thông này không chỉ là nhìn kỹ bạch hổ tại phong chi đạo bên trên trình độ cùng với sát phạt chi khí còn có chính là hy vọng thông qua bạch hổ có thể dẫn ra canh kim khí tan trong thần thông trong đó như vậy môn thần thông này uy lực nhất định tăng vọt mới có thể chân chính trở thành trấn giáo chi tuyệt học phong môn phong trạng mở to hai mắt nhìn vẻ mặt âm tình bất định nhìn màn ảnh không dám tin nói làm sao có thể hắn làm sao lại ta phong môn hoàn chỉnh tuyệt học bạch hổ phong thần đạo một tên trưởng lão dùng ý niệm câu thông trầm giọng nói Môn thần thông này chúng ta tông môn đều đã bị đứt đoạn truyền thừa, hắn vậy mà lại bản đầy đủ. Đây quả thật là lâm thời thôi diễn a. Cái này sao có thể? Thế gian không thể có người lợi hại như vậy. Hắn chính xác là Cơ duyên xảo hợp được phong hậu truyền thừa, cho nên mới biết một đau này. Tông chủ, tiểu tử này không thể chết, cũng không thể rơi vào trong tay người khác, nhất định phải đem hắn mang về, hỏi ra hoàn chỉnh bạch hổ phong thần đao mới được. Đúng. Bắt hắn đã không chỉ là vì cự hận, một khi có nguyên vẹn đo quyết, chúng ta phong môn chắc chắn có thời. Từ hạng bét lần nữa đưa về thần bị. Có trưởng lão kích động hô lớn đi ra. Phong Trạm gật đầu, hạ lệnh liên hệ Phong Hỏa A Thánh, để hắn bất kể như thế nào muốn đem Giang Ly Linh Hồn mang về. Có người dám cảm kích nói, đáng tiếc, thánh nhân đều đi thánh địa bế quan, liên lạc không được. Bằng không, nếu có thánh nhân ra tay, một tay có thể giết Giang Ly. Một bên khác, Phong Hỏa A Thánh quả thực thông qua phong môn bí pháp nhận được phong Trạm tin tức, nhưng mà hắn giờ này khắc này nhưng căn bản không có thời gian nhắn lại, bởi vì Giang Ly trên người Bạch Hổ miệng lớn khép kín trong đáy mắt, trong miệng vậy mà ngậm một cái lại cuồng phong cùng canh kim khí ngưng tụ màu vàng kim nhạt trên nào. Cái kia Bạch Hổ trực tiếp đạp không mà đến tốc độ nhanh đáng sợ, bạch hổ đầu to hất một cái, thần đao quét ngang, giết. Phong hỏa a thánh gào thét, trong cơ thể từng nét đuổi chú bay ra, hòa vào một mặt màu bạc tiểu thuẫn bên trên, tấm chắn nhỏ trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một mặt to lớn lá chắn ngăn tại bạch hổ đường đi lên. Cách. Bạch hổ phong thần đao một đao đem màu bạc tiểu thuẫn đánh cho hẽ. ngăn lại. Phong hỏa a thánh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau một khắc, cái kia bạch hổ vậy mà trực tiếp đứng thẳng người lên, rút ra vàng nhạt chiến đao lực bổ xuống. Cái gì? Phong hỏa a thánh kêu lên, hắn thể. Hắn học Bạch Hổ Phong Thần Đao chỉ có một chiêu thẳng tiến không lùi một đao, đó cũng là Bạch Hổ Phong Thần Đao theo đổi cực hạn một đao, thẳng tiến không lùi, đem tất cả tinh khí thần, sát khí, lực lượng tập trung ở một đao phía trên, một đao mất mạng. Hắn chưa nghe nói qua còn có đao thứ hai a. Mà Phong Trạm đám người thì từ một cái góc độ khác nhìn thấy, cái kia Bạch Hổ vậy mà cùng Giang Ly động tác đồng bộ, rút đao, nâng đao, lực bổ. Một mạch mà thành, đao khí tung hoành như là cầu vồng kinh thiên. Phúc! Màu bạc lá chắn bị Bạch Hổ quay quay đại đao một đao chém nát. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy Phong Hỏa A Thánh chiến xa trực tiếp nổ nát vụn, cả người như là sao băng bị một đao kia đánh xuống, cánh tay trái sóng vai bị chém đứt, máu tươi vẩy xuống trời cao. A! Phong Hỏa A Thánh tại kêu rên, tóc hai bù sù gặp một tiếng ầm vang tiếng vang đập vào đại địa trong đó. Giang Ly cũng không đợi hắn đi lên, trực tiếp điều khiển Bạch Hổ mang theo cái kia Thanh Phong Thần Đao từ trên trời giáng xuống, một đao lực bổ về phía hố to chỗ sâu. "Cho ta tán!" gào lên một tiếng. Đi theo một đao màu trắng nhạt lồng ánh sáng bay lên, Bạch Hổ Phong Thần Đao bổ đi vào trong nháy mắt trực tiếp phân giải, nghiền nát Hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán trên không trung. Giang Ly cao mày thản như nói, "Lĩnh vực." Giang Ly tại nhìn qua nhân hoàng kỷ mấy người sách lịch sử về sau, cũng nghe Ba Ti Mã nói qua mặt khác lịch sử cùng thế giới kiến thức bình thường. Hắn biết, hiện nay thế giới tu hành một khi đi đến đạo chủ cấp độ liền bắt đầu đối mặt tu hành cửa ngã ba. Một đầu là cổ thánh chi đạo, một đầu là tân thánh con đường. Cổ thánh chi đạo, cần tu hành giả trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm một đầu đại đạo một đường tiến lên, cho đến đêm đầu này đại đạo triệt để lĩnh ngộ, hiểu rõ về sau, mới biết tự xưng đại đạo chủ. Đó là chân chính nắm giữ một đầu đại đạo tồn tại, tại đây đầu trên đại đạo, hắn chính là tồn tại cường đại nhất. Từ con đường này xuất phát, bước vào thánh cấp cường giả được xưng là cổ thánh. Tân thánh con đường thì là nắm giữ 6 đầu không hoàn chỉnh đại đạo liền có thể đàn lĩnh vực của mình, bước vào cái gọi là tân đại đạo chủ cấp độ. Nhưng mà tân đại đạo chủ lĩnh vực thô giáp kinh khủng, đối phó đẳng cấp thấp người coi như cũng được, đối chiến cao tầng thứ thời điểm liền trăm ngàn chỗ hở, hết sức dễ dàng giết địch không được, ngược lại đem bản thân góp đi vào. Đại đạo chủ lĩnh vực là lĩnh vực sơ bộ, là một cái dựng lĩnh vực quá trình. Sở Dĩ sẽ có loại này lĩnh vực đại đạo chủ xuất hiện, đó là bởi vì giữa thiên địa một đầu đại đạo chỉ có thể chống đỡ một cái cổ đại đạo chủ tồn tại. Một khi có người lĩnh ngộ toàn bộ đại đạo, như vậy những người khác đem cả một đời cũng không cách nào đặt chân đầu này đại đạo đỉnh phong, trở thành đầu này đại đạo chủ nhân. Muốn thay vào đó chỉ có một con đường, vậy chính là một đối một, đối với đối phương phát động đại đạo ước hẹn, tại đại đạo chứng kiến bên dưới giết chết đối phương. Thay vào đó, nhưng mà cổ đại đạo chủ Sở Dĩ gọi đại đạo chủ, đó là bởi vì hắn chân chính nắm giữ đầu này đại đạo, tại đây đầu trên đường, trên cơ bản chính là vô địch. Những người khác thế nào khiêu chiến bọn họ? Từ xưa đến nay, kẻ đến sau khiêu chiến người thành công hầu như không có. Những cái kia đại đạo chủ cuối cùng đều là đổ vào dòng sông thời gian lên. Cho nên, một khi đặt chân đại đạo chủ cấp độ, hắn chính là con đường này bên trên đế vương. Thật chính là đi bản thân đường để người khác không đường có thể đi. Chính là bởi vì như vậy, những người khác mới mở ra lối riêng, có lĩnh ngộ sáu đầu đạo tìm kiếm lĩnh vực đường. Bởi vì người như thế số lượng so cổ đại đạo chủ số lượng nhiều, cũng càng dễ dàng thay thế một thể thống nhất. Cùng với những cái kia cổ đại đạo chủ cơ bản đều là bế quan không ra người dần dần lĩnh vực đại đạo chủ thành chủ lưu, chết để nắm giữ đại đạo chủ danh xưng này. Theo thời gian lưu chuyển, rất nhiều đồng dạng truyền thừa chi địa đã sớm không biết cả hai khác nhau. Đều cho rằng lĩnh ngộ đạo càng nhiều càng tốt, như vậy tạo thành lĩnh vực liền càng hoàn thiện, cũng liền càng mạnh. Lúc trước Mễ Thương Hải, tiểu Diệp tử đám người chính là loại ý nghĩ này. Thậm chí Giang Ly cũng từng có loại ý nghĩ này, chẳng qua cuối cùng bị Hắc Liên sửa chữa phương hướng. Phong Hỏa A Thánh thì là lĩnh vực cấp độ đại đạo chủ tu luyện đến cực hạn, lĩnh ngộ nhiều loại đạo tất tiêu dệt một cái đối lập hoàn thiện lĩnh vực sau tồn tại. Bọn họ tại lĩnh vực của mình bên trong là vô địch. Bởi vì hắn lĩnh vực tự thành thiên địa, ở trong đó, tất cả trật tự đều là do hắn định, hắn chính là vạn đạo chi tổ. Giờ này khắc này, Phong Hỏa A Thánh chính là mở ra lĩnh vực, trực tiếp đem Bạch Hổ Phong Thần Đao phân giải biến thành hư vô. Giang Ly, ta thừa nhận ta ngay từ đầu xem thường ngươi, không có đem ngươi coi ra gì, chẳng qua tất cả đều nên kết thúc. Đối chiến lâu như vậy, ta đã thăm dò ngươi nội tình, ngươi không phải A Thánh, ngươi đi là truyền thống đại đạo con đường. Ngươi đạo thuần túy, không có tạp niệm. Nhưng mà, ngươi con đường này so với đạo của ta càng khó đi hơn. Tại ngươi không có triệt để nắm giữ một đầu đại đạo, lấy thiên địa làm lĩnh vực trước đó, ta cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phong Hỏa Á Thánh cuối cùng gào thét mà ra, bay lên trời, trực tiếp hóa thành một cơn gió xông về Giang Ly. Giang Ly lần nữa ngưng tụ Bạch Hổ Phong Thần Đao, một đao đánh xuống, quả nhiên, Bạch Hổ Phong Thần Đao tuy là vô cùng sắc bén, nhưng mà đối mặt nắm giữ Phong Chi Đạo Hỏa vào lĩnh vực rất khó phát huy tác dụng. Một khi xông vào Phong Hỏa Á Thánh toàn thân 10 mét phạm vi trực tiếp hóa thành cho bụi. Lĩnh vực hộ thể, ta lấy đứng ở thế bất bại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phong Hỏa A Thánh đánh tới, đấm ra một quyền từng đạo cuồng phong hội tụ, trực tiếp hóa thành trường mâu hướng về phía Giang Ly cùng Đâm. Giang Ly thì cơ bạch hổ phong thần đao đem trường bảo chém nát, nhưng mà cũng chỉ có thể làm được những thứ này, hắn căn bản không đả thương được Phong Hỏa A Thánh. Phong Hỏa A Thánh cười ha ha, vung tay lên, một cái màu bạc trắng ngân toa bay lên không trung, Phong Hỏa A Thánh từng đạo ấn quyết đánh tới đi, cùng phong chi lực rót vào ngân toa phía trong. Ngân toa tốc độ cao xoay tròn đồng thời, từng nét bùa chú sáng lên, ngân quang càng ngày càng chói lọi. Ngụy Thánh binh phong lôi toa. Có người nhận ra cái này ngân toa Phong Hỏa A Thánh cường đại nhất Ngụy Thánh binh, nghe nói có thể ngưng tụ phong lôi chi lực, uy lực vô cùng đáng sợ, nghe nói thứ này rất qua A Thánh, so với Bạch Hổ Phong Thần đao còn muốn đáng sợ. Nổi danh túc thầm thì. "Thôi đi, chỉ riêng ngươi có vũ khí a." "Thường." Giang Ly vừa muốn đem Long Thương Triệu Hoán đi qua, lúc này mới nhớ tới, Long Thương hiện tại đang làm giải heo ở đây. Đúng lúc này, các truyền âm cùng Giang Ly nói cái gì, Giang Ly kinh ngạc nhìn cắt, cắt kiên định gật đầu. Giang Ly nhất thời vui vẻ, còn cười. "Phong Hỏa A Thánh vô cùng khó chịu." Giang Ly không có phản ứng hắn trực tiếp rơi trên mặt đất, đem đại cát tóm lấy. gần như là đồng thời, phong hỏa á thánh sau khi ngưng tụ vô tận phong lực phong lôi toa ầm một tiếng lao ra, gần như là đồng thời, phong lôi toa bên trên nổ bắn ra từng đạo lôi đỉnh điện quang, toàn bộ phong lôi toa biến thành một tia chớp trưởng mậu bắn về phía giang ly. giang ly miệng rộng nứt, một tay hộ người đại cát, lần nữa triệu hồi ra bạch hổ phong thần đao, một đao bổ ra phía ngoài lôi đỉnh. vô dụng, công kích chân chính không phải phía ngoài sấm mà là ta phong lôi toa. phong hỏa á thánh vô cùng tự ngạo đạo, hắn đối với mình món pháp bảo này có tuyệt đối tự tin. Giang Ly vẫn như cũ không có phản ứng hắn, bổ ra lôi đỉnh về sau, trực tiếp đem đại cấp hướng Phong Lôi toa vỗ một cái. Đồng thời Giang Ly nhìn chằm chọc vào đại cấp, chỉ cần phát hiện tình huống không thích hợp, hắn sẽ trước tiên bảo vệ đại cấp, sẽ không để cho hắn gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Phong Lôi toa tại đại cấp tiếp cận nó không đến nửa mét thời điểm, tốc độ xoay tròn trong nháy mắt chậm lại, lôi đỉnh đều tản đi rất nhiều. Làm đại cấp đụng phải Phong Lôi toa trong nháy mắt, Phong Lôi toa bộ một tiếng, trực tiếp thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, tất cả lực lượng toàn bộ tiêu tán, ba chít chít một tiếng rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Zhang Li cười, xoa nắng đại các đầu, cười vô cùng vui vẻ. Đại cấp đến bây giờ còn không có rõ ràng phát sinh cái gì đây, bởi vì vừa mới là chó má cô hướng về phía Phong Lôi toa, hắn chỉ cảm thấy cái mông hình như đụng vào cái gì phía trên, tiếp đó liền nghe phía dưới lạnh cạch một tiếng. Cái này ngốc chó túi đầu liền thấy viên kia ngân toa, tiếp đó mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn Zhang Li, hỏi, "Cái này?" Ta kéo. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Sau đó tiểu Diệp Tử đám người đã nhịn không được bắt đầu cười, hệ thống bên trên trực tiếp cười vang dứt khoát hô cái này chó trí thông minh tuyệt đối là số âm giang ly cũng là không còn gì để nói không lại hắn vẫn như cũ vui vẻ bởi vì cái này đại cấp quả thực chính là cái bà bối giang ly đem ngân toa nắm trong tay trực tiếp liền muốn nhét vào trong túi trả ta phong lôi toa phong hỏa a thánh gầm thét giang ly lông mày nhướng lên biết miệng cười nói tốt trả lại ngươi nói xong giang ly lực lượng toàn thân phát động lên đem lực lượng rót vào phong lôi toa bên trong phong lôi toa tốc độ cao xoay tròn phong lôi ngưng tụ ầm một đạo phong lôi trường mâu đánh phía phong hỏa a thánh phong hỏa a thánh gặp đây Nhất thời cười, ngươi vẫn là không hiểu a. Ta có lĩnh vực hộ thể, ngươi cái này đối ta vô dụng. Nội danh túc lắc đầu nói, là một thiên tài, đáng tiếc không đủ nhạy bén. A thánh lĩnh vực cũng không hoàn thiện, bọn họ có thể nắm giữ quy tắc giới hạn tại bọn hắn lĩnh nội đại đạo mà thôi. Phong hỏa nắm giữ phong chi đạo, như vậy phong lôi toa bên trong rót vào phong lực một khi đi vào lĩnh vực, liền sẽ bị trong nháy mắt tiếp quản. Công kích này không chỉ có vô hiệu, còn tương đương đem phong lôi toa đưa cho phong hỏa. Phong hỏa thánh rũi ra một tay chụp vào phong lôi toa, cười nói, trở về đi. Đồng thời lĩnh vực chấn động muốn đem phong lôi toa bên trong phong chi đạo phủ văn chấn vỡ. Ẩm. Quả nhiên, phong chi đạo phủ văn nghiền nát, nhưng mà Giang Ly lại cười, ngươi đây là tự tìm cái chết ta. Theo gió chi đạo phủ văn nghiền nát, phong lôi toa bên trong đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu đen ánh sáng, đen như mực. Ác ma chi lực tại thời khắc này bạo phát, toàn bộ phong lôi toa trực tiếp từ tia chấp màu bạc trưởng mâu hóa thành một đạo màu đen tử vong trường thương. Biến cố phát sinh quá nhanh, phong hỏa a thánh thậm chí cũng không kịp phản ứng, cánh tay phải trực tiếp bị tử vong trường thương xuyên thủng nát. Chương 141, nhìn chó Phong hỏa a thánh kêu thảm nhanh trong tranh né, tốc độ của hắn cũng là nhanh. Lúc này mới miễn cưỡng né qua tử vòng trường thường tuyệt mệnh một kích. Cho dù như vậy bên phải thân thể trực tiếp bị đánh nát, phong hỏa a thánh thánh huyết máu vẩy trời cao, tiêu thảm từ không trung nã xuống, đồng thời không dám tin la lên, đây là cái gì lực lượng? Đây không phải là phong lực lượng. Giang Ly cười nặng nói, ai nói cho ngươi, ta chỉ có phong lực lượng. Đang khi nói chuyện, Giang Ly tung người một cái đuổi theo phong hỏa a thánh, bạch hổ phong thần đao lực bổ xuống, không ngừng đánh vào phong hỏa a thánh bên ngoài thân lĩnh bực lên. Phong hỏa a thánh liên tục bị tương nặng, toàn thân bước thánh huyết vẩy xuống hơn phân nửa, cả người lực lượng trôi đi tốc độ cực nhanh. giờ này khắc này, hắn đã tổn thương sắp chống đỡ không nổi lĩnh vực, mà Giang Ly thì điều khiển bạch hổ phong thần đao một đứa trẻ dọc quét ngang, đuổi theo Phong hỏa Á Thánh đẩy trời chặt chém. thậm chí đem Phong hỏa Á Thánh lĩnh vực đều đánh cho rách ra, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nghiền nát đồng dạng. Phong hỏa Á Thánh thật sợ, không còn dám chiến, xoay người cất bước liền chạy. tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng mà Giang Ly tốc độ cũng không chậm. Phong hỏa Á Thánh giống to, cử bộ sinh phong. đây là Phong hỏa Á Thánh lĩnh nội phong chi thần thông, tốc độ của hắn nhất thời tăng vọt. So phong vô tức lĩnh nộ tận phong nhanh gấp mấy lần không chỉ. Trong nháy mắt liền cùng Giang Ly kéo ra gần như khoảng cách trăm dặm. Giang Ly cười lạnh, chỉ có ngươi biết tăng tốc a. Sau một khắc, Giang Ly bước ra một bước, nguyên bản khoảng cách trăm dặm trực tiếp hóa thành một bước khoảng cách. Phong Hỏa A thánh chỉ cảm thấy sau so đầu sinh gió, quay đầu nhìn lại, một đầu bạch hổ quay quay đại đao bổ xuống, kinh hãi đầu hắn ra tóc nổ, toàn thân phát lạnh. Nhịn không được hoảng sợ nói, xúc điệu thành thốn. Cái này sao có thể? Thế nhân đều biết, đạo tác phủ văn lĩnh ngộ được chính xác cấp độ sẽ căn cứ mỗi người khác biệt nội tính, tình huống thân thể. Lĩnh ngộ khác biệt thần thông phụ văn, xúc điệu thành thốn môn thần thông này chính là tốc độ đại đạo bên trong tuyệt đỉnh thần thông một trong. Cung trị xích thiên nai, thần tốc thông, thuẫn tức cựu thiên cùng sương tốc độ thần thông bên trong bốn đại đỉnh cấp thần thông. Trong đó xúc điệu thành thốn cùng trị xích thiên nai là đạo môn thần thông, thần tốc thông là phật môn thần thông, thuẫn tức cựu thiên là nho gia thần thông. Chẳng qua dù là cái này tam đại gia người lĩnh ngộ loại thần thông này người đều không nhiều, hùng chi là những người khác tốc độ chi đạo, ngươi vậy mà lĩnh ngộ không phải phong chi đạo mà là thuần túy tốc độ chi đạo. Phong hỏa a thánh rốt cuộc minh bạch bản thân gặp như thế nào một cái quái vật tốc độ chi đạo bên trong ẩn chứa phong chi tốc độ một cái chi nhánh người này vậy mà chỉ dùng chi nhánh lĩnh nộ mượn hắn cùng phong vô tức phù văn bước vào phong chi đạo trong đó nộ tính như vậy quả thực kinh khủng đáng sợ yêu nghiệt yêu nghiệt ta sâu trong núi lớn mấy lao giả kêu lên liên tục phong hỏa a thánh gặp giang ly lĩnh nộ thần thông như vậy bản thân là tuyệt đối chạy không được hắn cũng là ngâm nhân đã chạy không được dứt khoát dừng lại liều mạng ngươi cái dư nhiệt cỏ dại ngươi dám đả thương ta phong môn sẽ không bỏ qua ngươi thiên thần sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Hỏa A Thánh cho tới bây giờ vẫn không quên uy hiếp Giang Ly. Giang Ly vừa nghe đến Dương Nhiệt, cổ dại hai cái tử, con mắt nhất thời đỏ lên, "Dương Nhiệt đại gia ngươi." Giang Ly gầm thét, toàn thân lực lượng dâng trào, Bạch Hổ Phong Thần đao tại hắn vô biên tức giận cùng sát cơ phía dưới, bắn ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Bạch Hổ chủ sát phạt, sát khí càng thịnh uy lực càng lớn. Nhưng mà Phong Hỏa A Thánh không hổ là A Thánh, dù là thân thể bị thương nặng, liều mạng phía dưới, từng ngụm từng ngụm đan dược uống vào về sau, sinh mệnh chi lực lần nữa dồi dào lên, lĩnh vực bắt đầu vững chắc thậm chí đứt rời cánh tay đều lần nữa dài đi ra, hai tay quơ đủ loại thần thông cùng Giang Ly đấu. Tuy là rơi vào thế yếu, nhưng mà Giang Ly trong thời gian ngắn nhưng bắt không được hắn. Phong Hỏa A thánh âm trầm rêu cợt nói, còn không thừa nhận a. Nếu không phải thiên thần muốn dùng các ngươi câu cá, ngươi cho rằng các ngươi sẽ sống đến bây giờ? Ngươi có thể còn sống đều là thiên thần ban ân. Ngươi không biết cảm ơn, còn dám đối thần người hầu động thủ. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Giang Ly sắc mặt u ám, "Thần, chó má thần, trên phiến đại địa này, chết thần còn thiếu a?" Phong Hỏa A thánh giữ tận cười như điên nói, Trung quy có một ít thứ không biết chết sống khiêu chiến thần uy nghiêm. Phía sau ngươi tỏa thành trị kia bên trong đã từng có người phản kháng thiên thần. Kết quả đây, đám kia rác rưởi đã toàn bộ bị xử tử, hóa thành xương trắng. Sớm muộn có một ngày, ta đem đạp nát tỏa kia phá thành, đem bọn hắn từ trong phần mộ đào ra, lột ra chóc thịt. Phong hỏa á thánh tự nhiên không phải tại quyết tâm, hắn là đang cố ý nói loại lời này khí giang ly, muốn giang ly phẫn nộ mất lý trí, từ đó lộ ra sơ hở, hắn mới có giết ngược lại hoặc là cơ hội đào tẩu. Cho dù là hắn, cũng không muốn chết ở chỗ này. Phong hỏa á thánh thành công. Nghĩ đến trong thành những cái kia xúc động lòng người lao binh, Giang Ly hai mắt đỏ thâm như học, một cố vô biên tức giận bạo phát đi ra, sát khí trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Giang Ly khí tức đường thẳng kéo lên, càng ngày càng kinh khủng. Cái kia Bạch Hổ cũng tại Giang Ly vô biên sát cơ kích thích bên dưới, trở nên càng ngày càng chân thực khủng bố, đứng thẳng người lên, sắc theo sáng như tuyết trường đao, đi theo Giang Ly bộ pháp, từng bước một hướng đi Phong Hỏa A Thánh. Mỗi một bước bước ra, phản phất thiên địa đều đang rung động. Phong Hỏa A Thánh gầm thét, toàn thân hai loại đại đạo phù văn thoáng hiện, toàn thân thiêu đốt một lửa, cùng phong chuyển động, gió trợ thế lửa thực lực cũng tại kéo lên, một hồi đại quyết chiến sắp bộc phát. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, Giang Ly nhận lấy cái chết. Tiếp lấy mọi người nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay tới, người này một đầu tóc muối tiêu, hắn giẫm lên một đầu cuồn phong tạo thành phong long bay tới, tốc độ cực nhanh. Cái này vậy mà lại là một tôn A Thánh. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, đi theo đại đế nổ tung, cả người cao chỉ cần khoảng một m 50 mập lùn từ bên trong nhảy ra ngoài, người này tóc hai bù sụ, người mặc tây vực khôi giáp, khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn nhảy dựng đi ra liền hét lớn một tiếng, phong hỏa đạo hữu không cần lo lắng chiến nho tới vậy, cái này rõ ràng là một tên tinh thông thủ chi đạo a thánh. đồng thời nơi xa lần lượt từng bóng người nhanh chóng bay tới, thổ địa của quận, rõ ràng là có đại lượng nhân mã tại đồn thổ đi đường. thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. ba vị a thánh, hơn nữa còn có viện binh. trận này cho cũng quá hào hoa. có người kêu lên, đồng thời cũng nổi danh túc mắng to, không biết xấu hổ a, không nên ép mà ta. lấy lớn hiếp nhỏ vậy thì thôi, bây giờ còn muốn lấy nhiều đánh ít, phong môn đây là triệt để không biết xấu hổ a. trên thực tế. Phong môn tại xác định Phong Hỏa Á Thánh không phải giang ly đối thủ về sau, cũng đã quyết định không biết xấu hổ. Dù sao, đối một chút mặt, có thể bắt về bản đầy đủ, thậm chí ra cường phiên bản Bạch Hổ Phong Thần Đa Quyết, vậy thì đối với bọn họ tới nói quan trọng hơn. Ngay sau đó, Phong Trạm trước tiên liên hệ tại Tây vực tham bạn Phong môn một tên khác Á Thánh, Phong. Nghe nói Phong, muốn đi chợ giúp Đồng môn, Chiến Nho trực tiếp đứng dậy muốn giúp đỡ. Ngay sau đó hai người kết bạn mà đến, đồng thời đi theo mà đến còn có Phong, mang tới mấy cái đồng tử cùng với Chiến Nho một ít đệ tử. Hai tôn Á Thánh ra tay, ra mặt đã vứt sạch. Phong môn dứt khoát triệt để không cần. Chiến nho tới thì tới, chỉ cần 10 phần chấp chín, tất cả đều không phải là vấn đề. Trong nháy mắt ba vị a thánh, cùng với ba tên phong môn đồng tử, 36 tên chiến nho đệ tử đến đông đủ, đem Giang Ly vây quanh ở trong đó. Phong Hỏa A Thánh gặp tới Cường viện, nhất thời yên tâm cười như điên, "Giang Ly, ngươi trùng quy là quá ngông cuồng, một cái vô danh tiểu bối, cũng dám khiêu chiến ta phong môn uy nghiêm. Ta phong môn nội tình, há lại là như ngươi loại này rác rưởi, dư có thể so sánh. Ngày hôm nay ta muốn cắt lấy đầu lâu của ngươi treo ở trên cột cờ cho há đưng." Phong Âm lánh mà nói, Giang Ly, ngươi giết tộc nhân ta, làm nhục thánh tử nhà ta, tùy ý một việc đều là tội ác tại trời tội lớn. Ngươi bây giờ bó tay chịu trói cùng ta về Phong môn tình tội, có lẽ ta có thể giúp ngươi lưu lại toàn thời. Phong, đây là cho là ăn chắc Giang Ly, cho nên liền cho Giang Ly đường sống lời nói đều không nói. Chiến Nho ha ha cười nói, hai vị lão ca ca, cần gì cùng tiểu tử này phí lời, trực tiếp động thủ giết là được. Phong hòa nói, Dương Nhiệt đang chém, không lại hắn giết chúng ta người, cuối cùng là phải cùng ta về Phong môn tiếp nhận xét xử. Giang Ly nghe nói như thế trong lòng vô cùng nén giận. Những người này chỉ nói hắn giết người, nhưng không nói phong vô tức người lúc trước một lời không hợp liền muốn giết bọn hắn. Điển hình chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không được bách tính đốt đèn. Tiểu Diệp từ nổi giận, các ngươi quá bắt nạt người, rõ ràng là các ngươi phong tộc người cường thế đã quen, chỉ vì chúng ta ngăn cản con đường của bọn hắn liền muốn giết chúng ta. Kết quả tài nghệ không bằng người bị giết ngược lại, làm sao còn thành lỗi của chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta nên đứng tại cái kia bị các ngươi giết à? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, đợi lát nữa ta sẽ tự tay xé nát miệng của ngươi. Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu diệp tử to lớn trên lệnh cảnh giới chỉ là cái nhìn này liền để tiểu diệp tử như bị xét đánh lảo đảo lui về phía sau trong miệng ho ra máu kẻ dám động ta các ngươi đây là muốn chết ta giang ly trầm giọng nói tiểu tử ngươi thật đúng là ngông cuồng a chúng ta có ba vị a thánh ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi có thể đánh thắng ba người chúng ta a chiến nho cười nhạo nói giang ly xoa năm đấm nói nói như vậy các ngươi là bởi vì nhiều người cho nên mới có dũng khí cùng ta đánh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đơn độc đấu Ta một tay hành hạ chết các ngươi, dù cho là ba người." Không đợi Giang Ly nói xong, Phong đánh gây Giang Ly lời nói nói, "Ngươi tội nghiệt mặt trời, tội ác tẩy trời. Đối phó ngươi loại này đại ác nhân, chúng ta không cần chú ý quá nhiều, chỉ cần đem ngươi trừng trị cùng pháp là đủ. Ngươi sống lâu một giây đồng hồ, chính là đối với sinh mạng tôn nghiêm dâm lên." Giang Ly nghe vậy, đột nhiên cười, che cái trán cười ha ha, "Lời này từ trong miệng các ngươi nói ra, thật sự là buồn cười a. Trước tiên không nói là Phong vô tức trước muốn giết chúng ta trước, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, đối mặt đằng sau ta nhân loại tiên tổ Các ngươi có dám tự xưng là người? Nghe nói như thế, Phong, Phong Hỏa, Chiến Nho mặt đều đen, đặc biệt là Phong Hỏa cùng Phong. Hai người bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn Giang Ly, hỏi, ngươi đến cùng biết cái gì? Đúng lúc này, Phong vô tức la lên, hắn tiến vào hàm cơ quan. Lời này vừa nói ra, Phong Hỏa cùng Phong toàn thân chấn động, nhìn nhau, đều thấy được ý tứ lẫn nhau, kẻ này không thể lưu. Đồng thời hai người nhận được phong trả mệnh lệnh, chỉ có một chữ, giết. Hiển nhiên, bọn họ đã không chuẩn bị muốn bạch hổ phong thần quyết, bọn họ muốn giết Giang Ly, vui trận tướng bọn họ tuyệt đối không cho phép cái này đột nhiên xuất hiện loạn cờ làm rối loạn bọn họ vất vả bố trí thiên hạ đại cục giết hai người không còn phí lời đồng thời động thủ chiến nho ha ha cười nói lấy nhiều khi ít ta thích các đồ đệ động thủ chiến nho lấy ra hai thanh thổ thạch truy xông lên không trung liền muốn vây giết giang ly đồng thời các, ba thi mã mấy người cũng di động nhao nhao nên chiến chiến nho đệ tử cùng với phong đồng tử mọi người vừa động thủ chính là liều mạng trực tiếp thấy máu có đồng tử đầu lâu bị cắt xuống dương dương cũng bị người chém một đao đảo ho ra máu Nhưng mà vẫn như cũ hướng phía trước đánh tới. Phía dưới tại đại chiến, trên bầu trời, Giang Ly một cái đối mặt ba vị A Thánh, song quyền vung dậy, vậy mà hai tay cùng lúc thi triển Bạch Hổ Phong thần đao, hai đầu Bạch Hổ cơ chiến đao mạnh mẽ ngăn lại phong hỏa cùng chiến nho Kết quả bị phong. Cái này âm tàn lão nhân sau lưng tới một đao, đánh cho Giang Ly hắc ý nghiền nát, lộ ra cường tráng trên người. Một đao này đi xuống, phong. Con ngươi đều co rút lại. Hắn một kích toàn lực, vẫn là đánh lén, kết quả vậy mà không thể tại đây nam nhân trên lưng lưu lại một tia vết thương. Gần như là đồng thời, Giang Ly xoay người, trực tiếp một quyền đánh tới, nằm đấm trên không trung, nhất bút nhất họa hội tụ, cuối cùng vậy mà hợp thành một cái màu vàng đất đúa lớn ầm một tiếng đập ở phong, loan đau lên, bảnh, phong chỉ cảm thấy một ngọn núi là tới, nhất thời bị đập bay ra ngoài, chiến nho kêu lên, ngươi làm sao biết ta chuyển sơ truy, ta mở mới dùng hai lần a, nhưng mà giang ly căn bản không để ý tới hắn, trở tay trở về đón đỡ mở phong hỏa công kích, một tay chụp vào hư không, một cái phong đao rơi vào trong tay, phong chi phủ văn giang đẩy một đao bổ về phía chiến nho, chiến nho song truy đón đỡ. Phong đao cuối cùng không phải thực thể không đấu lại thần minh, trực tiếp nổ nát vụt, nhưng mà chiến nhỏ cũng bị nổ tung. Phong, một mặt rung động la lên, "Ta đại phong đao." Ngươi làm sao biết? Hai người bọn họ không có nhìn trực tiếp, trực tiếp đánh tới, tự nhiên không biết Giang Ly biến thái. Nhưng mà chân chính ra đầu tê dại lại là phong hỏa, hắn được chứng kiến Giang Ly hoàn mỹ khắc lại Bạch Hổ phong thần đao tình cảnh, khi đó Giang Ly còn muốn tiếp nhận hắn ba đao mới có thể sao chép. Nhưng mà giờ này khác này, Giang Ly vậy mà chỉ nhìn đối phương dùng một lần, trực tiếp liền biết, đồng thời dùng đến giết địch. Tuy là còn có rất nhiều vết, nhưng mà thần vận đã có uy lực cũng không thật sự chiều kém quá nhiều quái vật A. phong hỏa chấn động trong lòng đồng thời càng ngày càng kiên định muốn giết chết giang ly bằng không loại quái vật này một khi trưởng thành nhất định là phong môn hỏa lớn giờ này khắc này giang ly trạng thái hết sức kỳ lạ hắn hai mắt âm dương ngư chạy rất nhanh một hồi xa nhau hóa thành tam tải tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung tiếp đó lại nổ thành hỗn độn tái diễn âm dương đồng thời từng nét biểu chú văn tự không mang theo thoáng hiện hiện tại giang ly đại não liền như là một đài siêu máy tính đồng dạng Điên cuồng tính toán lấy, chiêu số chỉ cần liếc mắt nhìn, trong đầu của hắn liền bắt đầu liều mạng suy tính ra phù văn, tiếp đó ném vào lưới liềm bên trong, phân giải ra tổ hợp nguyên lý, lại từ đại não tiến hành gây dựng lại, đồng thời điều khiển thân thể tiến hành đánh. Giang Ly đang tức giận cùng nguy cơ bên trong, cuối cùng bạo phát, triệt để đi vào chiến ý trạng thái, trong đầu không có bất kỳ cái gì tạp niệm, chỉ có chiến đấu. Khán pháp bảo, phong, giống to, trong tay nhiều hơn một thanh tây quạt. gần như là đồng thời, Giang Ly thi triển xúc địa thành thốn thần thông trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hét lớn một tiếng, nhìn chó Chương 142, tiếng kèn bên dưới chết da thánh. Gần như là phong quyết lớn cây quạt vành đi ra trong nháy mắt, đại cấp bị Giang Ly nắm lấy đuôi còn tới. 3. Cây quạt trực tiếp hóa thành to bằng lòng bàn tay, phong quyết nhất thời mắt trợn tròn, vừa không chú ý, không có bắt lấy cây quạt, để nó rất xuống. Giang Ly nắm lấy cây quạt cùng đại cấp, trực tiếp một chân đá vào phong quyết ngực, đem phong quyết đạp bay ra ngoài. Hãng thiên truy, đập. Sau lưng, Chiến Nho đem hai thanh đại thiết truy ném lên không trung, hai thanh búa lớn hóa thành hai tòa nhà lớn như vậy cây búa trực tiếp đánh xuống. Giang Ly không nói hai lời, Nắm lên đại cáp, nhìn chó. Đại cáp xoay tròn lấy bay lên trên không, cùng truy sắt đụng một cái, truy sắt bột một tiếng có nhỏ lại thành hai cái lớn chừng ngón cái cây bứa rất xuống. Giang Ly thuận tay chộp vào trong tay. Còn đại cáp, Giang Ly không có quản, bởi vì có Hắc Liên nắm lấy hắn đây. Hắc Liên ẩn thân, người khác không nhìn thấy, nhưng mà hắn nhưng có thể bay có thể bắt đồ vật, chỉ là thi triển không được quá cường đại lực lượng mà thôi. Nhưng mà đánh đại cáp bay một chút vẫn là không có vấn đề. Chả ta hám thiên truy. Chiến nho giận dữ, vừa nắm đấm thế nào đến, quần quần đại địa chi lực nổ vang, đấm ra một quyền đẩy trời khói bụi, năm đấm của hắn bên trên vậy mà bao vây một tầng thật dày tầng năng hạch, như là cự nhân cánh tay đồng dạng chụp vào Giang Ly. Giang Ly cười lạnh, lấy ra từ Phong Quyết nơi đó thương tới gọi quạt, rót vào Phong chi phủ văn, gọi quạt trong nháy mắt hóa thành một người lớn nhỏ, Giang Ly vung tay lên. Hô! Cùng phong gào thét, một đạo phong long đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem chiến nho thổi lên trời bầu trời. Phong hỏa á thánh đánh tới, Giang Ly trực tiếp lấy ra hai thanh đại thiết truy, hướng trên trời quăng ra, hóa thành hai cái búa lớn ở một tiếng đem phong hỏa á thánh đập vào trong đất, không còn động tĩnh. Phong quyết đánh tới, Giang Ly lấy ra Phong Lôi toa, hóa thành lôi đỉnh trưởng mâu bạn tới. Phong quyết phạm vào cùng gió lửa đồng dạng quyết điểm, trực tiếp căng ra lĩnh vực muốn lấy đi Phong Lôi Trường Mâu. Kết quả Giang Ly lập lại chiêu cũ, ác ma chi lực tăng vọt, trực tiếp đánh nát Phong quyết cánh tay trái. Phong quyết tiêu thảm, rơi xuống bầu trời. Cái này nói thì dài dòng, thực ra chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch một hồi đại chiến mà thôi, kết quả lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh cảm. Giang Ly cái này hơn 20 tuổi người sống trên núi, vậy mà một người đối chiến ba vị á thánh mà không bại, thậm chí còn thu ba vị á thánh pháp bảo, đoạt đối phương thần thông. Đồng thời đem ba người toàn bộ đánh cho bị thương. Cái này chiến tích, quá huy hoàng, quá sáng chói, quá kinh khủng. Từ xưa đến nay, manh nhân như vậy cũng không nhiều a. Có người giáng than. Manh nhân? Tuyệt thế manh nhân a. Hơn 20 tuổi a Thánh, không đúng. Là siêu cấp A thánh a. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện, Nưu Bức. Nưu Bức đã không thể biểu đạt nội tâm của ta, ta lại muốn nói ta tảo. Ta tảo? Á thảo. Giang Ly một trận chiến này khiếp sợ thiên hạ, giờ này khắc này, lỗ ấu Nam đều kích động nói, người này thật mạnh mẽ a. Đồng thời lần nữa vui mừng lúc trước không có cùng Giang Ly Giáp lá cả, bằng không khẳng định sẽ bị đánh cho rất thảm. Trong điểm là, Giang Ly tên này sẽ không thương hương tiếng ngọc, đương đại trước mười mỹ nữ nói giết liền liền giết, hơn nữa là hình thần câu diện, ra tay quả quyết cuồng bạo. Đoạn video kia, nàng một lần nhìn, toàn thân run dậy một lần. Không chỉ là Lô ấu Nam, thực ra đương đại rất nhiều mỹ nữ đều có loại cảm giác này. Những này mỹ nhân tuyệt thế, thực ra rơi vào bất luận người nào trong tay, tự hỏi dựa vào bản thân dung mạo là có vốn để đàm phán. Nhưng mà đối mặt Giang Ly cái này vô cùng hung ác chi đồ, Các nàng một chút lòng tin đều không có. Thậm chí tại mỹ nhân trong vòng lưu truyền Giang Ly là gây truyền văn, bằng không hắn không thể đối mỹ nữ không động tâm, giết mỹ nữ như cắt dưa. Chỉ có Phạm Ly kích động, như là nhìn thần tượng đồng dạng nhìn Giang Ly, kích động la lên, đại ca ca thật lợi hại a. Hạ sát thủ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Phong Trạm vô cùng tức giận, trực tiếp đập bàn mang lên. Nghe được Phong Trạm gào thét, Phong quyết, Phong Hỏa nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Bọn họ vốn cho là bản thân ba vị á thánh ăn chắc Giang Ly, còn muốn lưu lại thủ đoạn, đồng thời vô cùng trang bức nhẹ nhóm áp chế Giang Ly, cho mình chữa chút mặt mũi. Kết quả bọn hắn cái này một trăm bước, ngược lại bị Giang Ly một bữa bàn tay thô, đem bọn hắn cuối cùng cái kia một điểm mặt mũi toàn bộ phiến không còn. Giết, giết hắn. Trên bầu trời, chiến nho rớt xuống, toàn thân đều là phong đao cắt đứt vết thương, côi giáp nghiền nát kinh khủng. Nhưng mà không chờ hắn rơi xuống đây, hắn liền thấy Giang Ly xoay người, hướng về phía trời những cái kia bọn đồ tử đồ tôn chính là một quạt. Tiếp lấy một đầu phong long kề đất chống thổi đi qua, hắn đồ tử đồ tôn trực tiếp bị xoắn nát thành đầy trời máu thịt bùng náo, chết hẳn để lộ. Đồng thời đi theo chết đi còn có phong quyết thư đồng. Giang Ly, ta giết ngươi. Phong Quyết cũng đang gầm gét. Giờ khắc này, Phong Quyết cùng gió lửa đồng thời động thủ, hai người Phong Chi đạo phủ văn bay ra hai bên luân phiên. Sau một khắc, hợp thành một cái to lớn phủ văn bóng. Đi theo phủ văn này bóng bay lên không, trực tiếp đem Giang Ly cùng bọn hắn cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Giang Ly mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tức đoạn, Phong Quyết cùng gió lửa đồng thời giống to. Sau một khắc Giang Ly cảm giác trong cơ thể Phong Chi đạo phủ văn bắt đầu không bị khống chế muốn thoát ly thân thể của hắn. Đại đạo chi tranh, Phong Quyết cùng phong hỏa liên hợp tuy là không phải Phong Chi đạo đại đạo chủ. Nhưng so Giang Ly đối Phong Chi đạo lĩnh nộ cao nhiều lắm, bọn họ không đấu lại lực lượng cùng thủ đoạn, đây là muốn liều quyền hạ. Hai cái này lao ra hỏa quá vô sỉ, lỗ ấu nam đã không nhịn được mang lên. Quả nhiên, theo Đại đạo chi tranh tức đoạt mở ra, Giang Ly trong cơ thể Phong Chi đạo phù văn bắt đầu không bị khống chế bị tức đoạt, mà ít đi Phong Chi đạo phù văn về sau, tốc độ của hắn phù văn cũng không đầy đủ, tạo thành thần thông xúc địa thành thốn cũng tại sụp đổ. Đây là Đại đạo chi tranh, mỗi người trong cơ thể nói đều như là xếp gỗ đám thành lũy, một khi bị người rút ra một bộ quan trọng nói rất dễ dàng để cái kia thuật nhìn không thể phá vỡ nhận thầu sụp đổ. Giang Ly vung lên trong tay gọi quạt trực tiếp chính là một quạt vô hướng phong quyết cùng gió lửa. Thế nhưng tại phủ văn của bọn họ bóng đây, tất cả phong chi đạo thì đều bị hắn bọn họ trưởng khống. Cho dù là pháp bảo gọi quạt cũng không cách nào khuấy động lên một tơ một hào phong lực. Giang Ly lại lấy ra chiến nho đại thiết truy. đúng lúc này đại thiết truy phát sáng, lại là chiến nho ở bên kia điều động đại thiết truy phía trong gieo xuống tinh thần là cấn miu đồ đem đại thiết truy đoạt lại đi. Giang Ly bất đắc dĩ lại lấy ra phong lôi toa, chẳng qua ngay sau đó hắn liền thả trở về bởi vì phong lôi toa tuy là có lôi chứ, nhưng mà trên thực tế vẫn là lấy phong làm chủ, không có phong làm kiếp nổ, dù là giang ly dót và ác ma chi lực cũng không cách nào thôi thúc. nhưng mà ở đây, giang ly đã một tơ một hào phong lực đều điều động không được nữa, các mấy người cũng nhìn ra giang ly tình huống không ổn, Ba y mã tức giận nói, các ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, các ngươi quá phận. phong quyết hừ lạnh nói, đối phó tà ma ngoại đạo, giết người như ngói đau phủ, chúng ta dùng biện pháp gì đều không quá phận. hắn giết ta tất cả đệ tử, hai tay dính đầy máu tươi, như vậy ác đồ bất tử thiên lý khó tha thứ. Chiến nho cũng đang thiết đảo. Tiểu Diệp Tử chỉ vào bọn họ trực tiếp mắng lên, các ngươi quá không muốn mặt, rõ ràng là các ngươi đổi tới giết chúng ta, giang ly cũng chỉ là phản kích mà thôi. Làm sao lại đạo phủ? Chẳng lẽ các ngươi muốn ít chúng ta, chúng ta còn phải khoanh tay chịu chết hay sao? Các ngươi giết người chính là tăng cường chính nghĩa, chúng ta phản kích chính là tội ác tại trời, đạo lý kia chẳng lẽ là các ngươi nói tính toàn à? Phong hoảng ngạo nên nói, không sai, chúng ta chính là đạo lý, một đám tiện dân dương nhiệt, còn muốn đạo lý. Các ngươi chết sạch sẽ, sẽ, chính là lớn nhất đạo lý. Chiến Nho cũng la lên, đúng, quần đầu làm sao vậy? Có bản lĩnh, các ngươi cũng quần đầu a, ha ha ha. Đắt đạo đa trợ, thất đạo không trợ, mỗi người các ngươi chính là mất đạo. Cảm thấy chúng ta nhiều người, vậy ta liền để các ngươi kiến thức bên dưới cái gì gọi là nhiều người. Chiến Nho lấy ra một cái sừng châu đến, hướng về phía không trung thổi nơi xa rung động ầm ầm. Sau đó một đám người lùn lao đến, những này không phải Chiến Nho thân truyền đệ tử, mà là tộc nhân của hắn. Hắn để cái này người đem tiểu diệp từ đám người vây quanh, ha ha cười nói, ta liền nhiều người bắt nạn các ngươi người. Ngày hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, nam cho ta đệ tử chôn cùng, nữ cho ta đệ tử phối. Phong Hỏa cùng Phong Quyết gặp đây, trên mặt tuổi lên tươi cười, đồng thời hai người tính toán thời gian một chút, giang ly trong cơ thể phong chi đạo bị đánh không sai biệt lắm, hai người cũng chuẩn bị động sát thủ. Đúng lúc này, một tiếng cổ điện thê lương tiếng kèn vang lên, âm thanh mạnh mẽ bá đạo bên trong lộ ra một cỗ tiêu điều sơ sắc tiêu điều ý nghĩa. Ô, thanh âm gì?" Phong Hỏa cao mày. Phong Quyết nói, "Chiến Nho, ngươi còn tại thổi kèn lại a?" Chiến Nho lắc đầu nói, "Không có a, ta không có thổi a." Cái này kèn lệnh tiếng hình như đến từ hàm cốc quan phía trong. Vừa mới nói xong, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hàm cốc quan bên trên, một cái vóc người không phải rất cao gầy còm lão nhân, cầm trong tay một cái kèn lệnh, thổi đến rung động ầm ầm. Giang Ly nhìn thấy lão nhân kia, hoảng sợ nói, "Thủ cầu Nhưng mà Giang Ly rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, lão nhân kia khôi giáp quả thực là thủ cầu nhưng mà hắn không có huyết nục, chỉ có xương trắng. Đây là thủ cầu thi hải bỏ ra ngoài, tại thổi lên thời kỳ thượng cổ chiến tranh kèn lệnh. Đồng thời, cái kia đã không biết nốt bao nhiêu năm hàm cốc quan cửa thành, từ từ mở ra. Đi theo thùng thùng tiếng võ ngựa kèm theo rầm rầm thiết giáp tiếng và chạm vang lên lên. Sau một khắc, giết. Một tên thân hình cao lớn hắc giáp kỵ sĩ vung trong tay trường qua, một đội kỵ binh gào thét mà ra. Lúc này mọi người mới phát hiện, lao ra vậy mà không có một cái nào người sống. Ngựa là khô lô mã, người là bộ xương mặc giáp trụ dày nặng màu đen thôi giáp, từng đôi màu đỏ lựa phục thù đang tiêu đốt. Những kỵ binh này lao ra chớp mắt đã tới, nguyên bản bao vây tiểu diệp tử chiến nho tộc nhân trong nháy mắt bị kỵ binh xung kích thành huyết vụ đầy trời. Những kỵ binh này liền như là đến từ cựu u sát thần đồng dạng, trường qua vung về từng mảnh từng mảnh đầu lâu bay lên không trung tiểu diệp tử đám người nhìn những này sát thần một đường đánh tới sợ tới mức mặt mày biến sắc toàn thân đều đang run rẩy không phải bọn họ quá không ăn thua mà là những này tử vong kỵ sĩ tỏa ra sát khí quá nồng nặc từng cái giống như từ địa ngục đi ra tử thần đồng dạng sát khí ngút trời sát khí ngưng tụ chỉ cần liếc mắt nhìn liền có loại núi thây biển máu quần quận mà tới muốn để chết cảm giác của mình tiểu diệp tử đám người chung pin là nhà ấm bên trong hoa nơi nào thấy qua khủng bố như vậy mà bình nhất thời bị khí thế bức bách tất cả mọi người bên trong cũng chỉ có ba ti mã cùng cật miễn cưỡng có thể đứng lại. Ba ti mã tại tây vực, tây vực ngày ngày đại chiến, giết người là trạng thái bình thường. nàng là đi qua mưa gió sa mạc chi hoa, nhưng mà cũng là thân hình chập chờn, có chút chịu không nổi. cật thì là dẫn đầu đại quân bình thành diệt quốc vô số, thấy qua chém giết nhiều lắm, hắn là nhất tiến bình. nhưng mà trong con người nhưng lập loè vẻ hưng phấn, nhị nó nói, đây mới là binh. rầm rầm rầm, Xung kích chiến mã đội hình tại cật đám người phía trước chia ra thành hai đội, qua lại một cái chạy nó rút, liền đem chiến nho năm vạn tộc nhân giết sạch sạch sanh. Đại địa phía trên máu chảy thành sông, thi cốt như núi, khắp nơi tàn chi đứt thể, bùn nhão cùng ốc. Đáng sợ bên trong mang theo để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Hẹ. Dương Dương, Lạc Mô, Tiểu Diệp từ các loại thiếu nữ cũng nhịn không được nữa trực tiếp từng ngụm từng ngụm nôn hẻ. Nhưng mà chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc. Những kỵ binh này trực tiếp cơi bộ xương chiến mã vọt lên bầu trời, mục tiêu rõ ràng là Chiến Nho. Chiến Nho lấy lại tinh thần, hai mắt đỏ thẫm, giận dữ hét, giết tộc nhân ta, ta cùng các ngươi liều mạng. Chiến Nho hai tay vung đẩy, đại địa ầm một tiếng như là bị cự nhân quyền thảm cổ đồng dạng quất lên muốn đem còn không có bay cao kỵ binh cuốn bảo, rào sát. Nhưng mà đứng đầu kỵ binh trời qua vung dậy, không có bất kỳ cái gì đạo tắt chi lực, thuần túy lực lượng của bạo trực tiếp đem cuốn lên đại địa quét vỡ nát. Hắn một ngựa đi đầu sông lên bầu trời, đi tới chiến nho phía trước, trời qua dơ lên cao cao, con mắt đỏ ngầu theo chiến mã đứng thẳng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm chiến nho. Trong giây mắt đó, chiến nho phảng phất thấy được tự thần tại đối với hắn mỉm cười. Càng kinh khủng chính là, chiến nho phát hiện, lực lượng của hắn tại thời khắc này vậy mà bởi vì sợ hai hoàn toàn cầm lên không nổi. Sợ, sợ sợ hại chi đạo chiến nho run rẩy kêu lên phấp trời qua hạ xuống một viên to mập đầu lâu bay lên không trung chiến nho trước khi chết con mắt đều trợn cho lên phảng phất như thấy quỷ đồng dạng đều là vẻ hoảng sợ một kích giết a thánh hắc kỵ sĩ kia đội trưởng nhưng phảng phất cắt một cọng cỏ, cỏ đồng dạng không để ý thúc ngựa bước lên trời thẳng đến phong quyết cùng phong hỏa mà đi phong quyết cùng phong hỏa nhìn nhau xoay người ba chân bốn cẳng liền chạy nhưng mà hai cái chân thế nào chạy qua bốn chân cho dù là bọn họ tinh thông gió chi đạo tốc độ cực nhanh Nhưng mà những cái kia khô lâu mã dường như cũng nắm giữ một loại nào đó thần tốc thần thông, vậy mà trong vòng mấy cái hít thở liền đuổi kịp Phong quyết cùng Gió Lửa. Chạy không thoát, liều mạng. Phong quyết la hét. Phong quyết cùng Gió Lửa đồng thời trở về, thủ đoạn ra hết, đầy trời cuồng phong hội tụ giống như thiên phạt. Thế nhưng, một cây đen kịt trời qua từ trên trời ra xuống, đào lên tất cả cuồn phong, trực tiếp rơi vào trên người của bọn hắn. Phụp phốc, phốc. Hai tiếng vang trầm, Phong quyết cùng Gió Lửa đồng thời nổ thành đầy trời thịt vụn, thân tử lạc tiêu. Hắc Giáp Kỵ Sĩ đội trưởng thu về trường qua xoay người mang theo kỵ binh giáp đen trở về, mấy hơi thở sau dừng ở hàm cốc quan bên ngoài, sắp xếp chỉnh tề trận hình đi vào hàm cốc quan. cái kia cổ xưa đại môn chậm rãi đóng lại, trên đầu tường thủ cầu bỏ xuống cái lệnh, khu héo thân thể liếc mắt nhìn giang ly bên này về sau, xoay người rời đi. cái nhìn kia, có chút quen thuộc có chút lạ lắm, quen thuộc là bởi vì cái nhìn kia mang theo một tia ấm áp, phản phất là tiền bối tại canh gác hậu bối. lạ lắm là bởi vì hắn xem hồ cũng không quen biết giang ly, nhớ tới thủ cầu lúc trước theo gió tiêu tán một tia chấp niệm, giang ly trong lòng đau xót. Hướng về phía hàng cơ quan không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối, lần này là ta sai rồi, không nên quấy rầy các tiền bối anh linh ăn nghỉ. Ta hoặc là không mang theo bọn họ đến, hoặc là liền để bọn họ quỷ thành một hàng cho các ngươi dập đầu chỗ tội. chương 143, vượt Giang Ly đi vô địch. Đồng thời Giang Ly cũng suy đoán, cái kia vô cùng cường đại hắc kỵ sĩ đội trưởng, rất có thể chính là thổ cầu nói tới người thiên phu trưởng kia thiên nhân đồ. Lão đại, tên kia cũng bị chém, thế nào xử lý? Lúc này, máu me khắp người bộ tùng đi tới, chỉ vào đã bị giết phòng vô tức nói. Bộ Tùng vừa mới đại chiến cũng chịu không ít tổn thương, đi một bước liền đau nhè răng liền miệng, nhưng mà tên này lại có vẻ vô cùng phấn khởi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cho dù là tiểu diệp tử, Dương Dương các loại nữ hài tử hiện tại cũng phấn khởi hai mắt sáng lên. Tham gia Á Thánh đại chiến, đồng thời một lần đánh chết ba tên Á Thánh, đó là vinh dự bậc nào? Một đám thiếu niên nằm mơ đều không có nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ tham gia đại chiến như vậy, đồng thời sẽ có như vậy chiến tích. Tuy là Á Thánh không phải bọn họ giết, nhưng mà bọn họ thâm dự, chứng kiến, vậy thì đủ để tiêu ngạo. Giang Ly liếc qua đã chết đi phòng vô tức nói, chết cũng đã chết rồi, còn có thể làm sao xử lý? Cứ như vậy đi. Đi, tìm địa phương đi uống rượu. Giang Ly vung tay lên, một đám người đi. Đồng thời trực tiếp kết thúc. Cũng là đến lúc này, mọi người mới từ trước đó trong rung động lấy lại tinh thần. Bất luận là Á Thánh mở ra đại đạo chi tranh, vẫn là cái kia như là địa ngục trở về khủng bố kỵ binh, trong nháy mắt đem mấy vạn người đạp thành thịt nát, trời qua chỗ hướng, Á Thánh vậy mà không ngăn được không đồng nhất đánh, như chém dưa thái rau đem ba vị Á Thánh toàn bộ chém giết trên không trung. Trong bóng tối rung động nhắm thẳng vào nhân tâm. Giờ khắc này, toàn thế giới đều đang hỏi những cái kia thiết kỵ là ai. Nhưng mà toàn thế giới đều là mê man, người không biết tra không được tư liệu, người biết không dám nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ hệ thống nằm ở một loại quỷ dị yên tĩnh trong đó. Đúng lúc này, Phong Môn có người nói chuyện. Một đám vốn nên chết đi mà, một đám ngăn cản thế giới tiến lên rắt rưởi. Đi theo lại có không ít người đứng ra. Bọn họ vốn là không nên tồn tại người, một đám vốn nên chết đi vẫn còn muốn gây họa thế gian người. Bọn họ đã từng làm loạn một thời đại, bọn họ là thời đại tội nhân. Đám này đã phủ hai tay dính đầy nhân loại tiên tổ cùng thần linh máu, bọn họ là ma quỷ. từng cái chuột mũi mang theo đi, đồng thời đủ loại nước bẩn loạn rộn. trong lúc nhất thời hàm cốc quan bên trong anh linh tất cả đều thành tội ác tẩy trời đa phủ đại ma vương. hơn nữa không phải một người hai người, mà là toàn thế giới truyền thông đều đứng dậy, đủ loại chứng cứ phô thiên cái địa quét sạch toàn bộ hệ thống. nguyên bản chỉ có phong môn người đứng ra nói, mọi người cũng không phải là rất tin tưởng. nhưng khi tất cả truyền thông đều đứng ra về sau, mọi người tin. ngay sau đó tất cả mọi người bắt đầu mắng to hàm cốc quan phía trong anh linh. đúng lúc này có người đứng ra đem mũi nhọn quăng về phía Giang Ly vì sao những kỵ sĩ kia ai cũng giết chỉ có không giết Giang Ly đúng nhiều người như vậy đều đã chết vì sao chỉ có Giang Ly cùng hắn người lông tóc không tổn hao gì ta thế nào cảm giác bọn họ là đang bảo vệ Giang Ly đây cũng có thể là nghe theo Giang Ly điều khiển cái này Giang Ly không phải người tốt Giang Ly có thể là những cái kia ác Ma đại biểu hoặc là chủ nhân tóm lại hắn không phải người người như thế đáng chết ta tại này hiệu triệu người của toàn thế giới liên hợp lại liên thủ chấn áp này trêu chọc lời này vừa nói ra hệ thống bên trên an tĩnh Trấn áp? Lấy cái gì trấn áp? Không có nhìn ba vị á thánh cùng một chỗ động thủ đều bị giết chết rồi sao? Chẳng qua rất nhanh phong môn bên trong có người đứng ra nói, "Tộc ta thánh nhân sắp quay về, một khi quay về, nhất định ra tay, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp Giang Ly." Thánh nhân dẫn đội, vậy coi như ta một cái." Có người đáp lời, "Đây là tới tự Hỏa Tông á Thánh, hắn một đầu màu đỏ thăm tóc, toàn thân tựa hồ cũng đang thiêu đốt ngọn lửa." Phong hỏa như thể chân tay, việc này vốn cũng không phải là bí mật gì. Phong môn có thánh nhân ra, Hỏa Tông đánh ra á thánh đi theo, cũng là chuyện thuận lý thành chương thoáng cái xuất động hai đại ẩn thế tông môn, nhất thời giết Giang Ly Li liên minh to lớn lên, từng cái môn phái nhỏ nhau nhau đứng ra muốn cùng phong môn hỏa tông đồng thời xuất kích chấn áp Giang Ly. làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là tại phía xa tây nam thuộc sơn kiếm tông vậy mà cũng có người mở lời Giang Ly giết Lão Phu Đổ Nhi món nợ này cũng nên tính toán giết Giang Ly, coi như ta thuộc sơn kiếm tông một cái thuộc sơn kiếm tông thiên hạ số một số hai đại tông môn mệnh danh kiếm đạo nguyên địa thiên địa công phạt đệ nhất tông môn thậm chí thuộc sơn kiếm tông địa vị còn tại phong môn cùng hỏa tông phía trên đó là một tôn tuyệt đối quái vật khổng lồ, bất luận là tại hiện thế vẫn là tại ẩn thế tông môn bên trong đều là một tòa sừng sững núi lớn. Cho dù là các đại đế quốc đối mặt thuộc sơn kiếm tông đều muốn lấy lễ để tiếp đón, đây cũng là vì sao thuộc sơn kiếm tông có thể một môn độc bá toàn thế giới chuyện phát nhanh ngành nghề mà không người dám cùng hắn tranh đấu. Thế giới này trước đến giờ đều không phải là thái bình thịnh thế, nhìn như thái bình, sau lưng rối loạn cùng huyết tinh vẫn như cũ điên cuồng. Bình thường thế lực nếu như muốn đặt chân chuyện phát nhanh ngành nghề liền muốn suy nghĩ trèo đèo lội suối thời điểm gặp được can cướp làm sao bây giờ? Phải biết một ít danh sơn đại xuyên bên trong, khó tránh khỏi có một ít sơn tặc cường đạo, mà những sơn tặc này cường đạo không phải là bình thường ý nghĩa sơn tặc tiền đến, mà là từng tôn lão ma đầu, hoặc là ma đạo tay lớn, có chút ma đạo tông môn thế lực thậm chí có thánh nhân tỏa chấn. nhưng mà thuộc sơn kiếm tông có thể, bọn họ căn bản không cần tọa hạ đệ tử đi giao hàng, chỉ cần đánh thuộc sơn kiếm tông cờ hiệu, liền có thể bình lội các lộ danh sơn đại xuyên, không người dám cướp. bởi vì đã từng có thánh nhân chấn giữ ma đạo tông môn đã từng động tới thuộc sơn kiếm tông đồ vật, kết quả đêm hôm ấy, một thanh phi kiếm từ tây nam thuộc sơn bay ra hóa thành một vòng mặt trời hay không chiếu sáng nửa cái không trung đại kiếm hạ xuống trực tiếp đem cái kia ma đạo thánh nhân cùng với trên núi ma đạo tông môn kể cả ngọn núi lớn kia cùng một chỗ một kiếm đánh thành cho bụi mà từ đầu đến cuối đều không có người nhìn thấy thuộc sơn có người ra tay duy nhất nhìn thấy chính là cái kia nhảy vọt thức mấy chục vạn dặm một kiếm mà thôi trận chiến kia khiếp sợ thiên hạ từ nay về sau mặc kệ là dạng gì lao ma đầu thuộc sơn đệ tử quá cảnh đều né tránh giờ này khắc này thuộc sơn kiếm tông có người đứng ra muốn giết giang ly Cái này không khác nào cho giết Giang Ly liên quân đánh một tể thuốc trợ tim. Trong lúc nhất thời, Nguyên Bản còn đang do dự có muốn hay không đi theo mọi người cùng nhau độc thủ, giết Giang Ly, nhìn một chút có thể hay không giành lại một ít chỗ tốt cỏ đầu tượng, trong nháy mắt ngã về phong môn hòa Tông. Nhưng mà lập tức lại có một cái khiếp sợ thiên hạ tin tức truyền ra, vậy chính là Hàn Quốc xem như bảy đại quốc chi một, vậy mà ngang nhiên nhảy ra ủng hộ phong môn Hỏa Tông, thuộc sơn kiếm tông giết Giang Ly cử động. Giang Ly giết Ngô Hoàng đại tướng chi tử, khiêu khích Ngô Hoàng cùng tướng quân ở giữa mâu thuẫn, tạo thành ta Hàn Quốc nội loạn, chính là tội ác tày trời đại ma đầu. Chuyên môn hoàng ý chỉ, đi theo các vị, cùng nhau đánh giết Giang Ly, Giang Đe. Đây là người toàn thân âm trầm sát người khôi giáp cô gái tóc bạc đứng tại Hàn Quốc cảnh nội truyền ra âm thanh. Thanh âm của nàng thanh lãnh vô cùng, một thân màu bạc như là da cá đồng dạng bó sát người giáp trụ phát họa ra nàng đường công Hoàn Mỹ. Sau lưng nàng có một dương sát lớn, trên cái dương viết hai chữ lớn, Kích sát. Hàn Quốc Kích sát quân phó thống lĩnh, Ngọc La sát. Có người nhận ra nữ tử này thân phận, lên tiếng kinh hô. thành cấp Kích sát. Cái kia nghe nói đã từng phục kích qua thánh nhân, để thánh nhân nhuốm máu tuyệt thế nữ tử. Giờ khắc này Phong môn môn chủ phong chạm giật này mình. Hàn Quốc xem như bảy đại quốc bên trong nhỏ yếu nhất quốc gia, nhưng mà đó là đối với mặt khác sáu đại cường quốc mà nói. Đối với bất luận tông môn gì, Hàn Quốc đều là mạnh mẽ. Cho dù là dũng mãnh như thuộc sơn kiếm tông, cũng không dám coi thường Hàn Quốc. Hàn Quốc hoàng thất nội tình, không thể so bất kỳ một cái nào tuyệt thế đại tông môn kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kích sát chính là Hàn Quốc vương bại quân, cũng là Hàn Quốc dựa vào đứng tại bảy đại quốc hàng ngũ dựa dẫn một trong. Kích sát phân phối diệt thần nọ càng là năm đó đại thương hoàng Triều lưu lại tuyệt thế sắc khí nghe nói cái này sát khí giết qua thần linh, giết qua thần linh hay chưa đã không cách nào nghiên cứu, nhưng mà ngọc la sát quả thực dùng diện thần nọ phục kích qua một tôn ma đạo thánh nhân, cái kia thánh nhân tại Hàn Quốc cảnh nội giết một tòa thành trì, lấy toàn thành người tinh huyết tế luyện một cái pháp bảo. trong người người hoàn trách, ngọc la sát vừa vận tại lần cận, trực tiếp ở ngoài ngàn giảm phục kích, một tiếng bắn bị thương cái kia ma đạo thánh nhân, đem hắn dọa đi. cũng là tại một trận chiến kia, ngọc la sát một kích nổi danh. đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, ngọc la sát liền như là mặt khắc kích sát đồng dạng, chưa hề lấy xuống qua mặt nạn Không có người biết cái kia màu bạc không có biểu lộ mặt nạ phía dưới, là như thế nào một bộ khuôn mặt. Nhưng mà, vẹn vẹn liền giá người mà nói, có người lớn mật đánh giá rằng nàng có thể đưa vào 10 đại mỹ nhân bên trong, hơn nữa đứng hàng 3 vị trí đầu hàng ngũ. Trọng điểm là, không có người đứng ra phản bác, hiện nhiên tất cả mọi người thừa nhận thuyết pháp này. Hàn Quốc cùng hộ, Ngọc La Sát gia nhập, trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, hấp dẫn nhiều hơn nữa người gia nhập đi săn Giang Ly ngay trong đại quân. Bọn họ ngược lại không phải bởi vì giết Giang Ly được cái gì Bọn họ chủ yếu là muốn hôn cái quen mặt, mong đợi có thể cùng những này mạnh mẽ tông môn kéo lên quan hệ. Rất nhanh, thống kê kết quả là đi ra, lần này đi săn Giang Ly cử động, có tới 26 cái lớn nhỏ thế lực tham gia, chỉ riêng đạo chủ cấp độ cao thủ liền có 800 tôn. Đại đạo chủ 200 tôn, á thánh 10 tôn, thánh nhân 1 tôn. Trận này cho cũng quá đáng sợ, quá hào hoa. Nhìn thấy như vậy liên quân về sau, trái tim tất cả mọi người bên trong đều cho Giang Ly phán quyết tử hình. Bởi vì đương đại, loại trừ những cái kia tuyệt thế thế lực lớn cùng đế quốc bên ngoài, Căn bản không có bất luận người nào có thể chặn lại như vậy liên quân chấn áp. Đây tuyệt đối là có thể diệt quốc độ thành khủng bố liên quân. Giờ này khắc này, Giang Ly đang ngồi xếp bằng tại một mảnh sa mạc trên liên bãi, nhắm mắt suy nghĩ. Trước đó một hồi đại chiến, có thể nói là từ có được lực lượng bắt đầu đến bây giờ trải qua kịch liệt nhất một hồi đại chiến. Tuy là vẫn không có dính đến sinh tử, nhưng mà Giang Ly tại một trận chiến kia bên trong học đến quá nhiều đồ vật. Rất nhiều thứ, căn bản không phải bị người nói hoặc là đọc sách có thể giải, chỉ có trải qua mới hiểu được. Giang Ly không ngừng trong đầu chiếu lại trước đó đại chiến bên trong đủ loại chi tiết. Đặc biệt là hắn mở ra âm dương nhị khí về sau, như là ổ nào đồng dạng khủng bố suy tính năng lực. Năng lực này phối hợp lưỡi điểm, quả thực chính là một cái siêu cấp máy gia lận, có thể hoàn mỹ khắc lại bất luận người nào thần thông pháp môn. Ngoài ra, đối mặt ra thánh thế nào đối chiến, đủ loại kỹ xảo không ngừng bị hắn trong đầu tôi diễn, hoàn thiện. Đấu chuyển tinh di, ngày đó một bên một tia ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống đại địa, mặc giáp trụ tại Giang Ly trên người lúc, Giang Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, một vệt kim quang bắn ra. Giang Ly chỉ cảm thấy cả người cũng không giống nhau, hắn lại nhìn thế giới này Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị kéo một tấm lụa mỏng đồng dạng. Hắn nhìn vô cùng trong veo trong suốt. Từ nơi sâu xa, hắn dường như đụng chạm đến một chút đồ vật. Giang Ly cảm thấy thế giới thay đổi, nhưng mà hắn mở mắt trong nháy mắt đó, tiểu diệp tử đám người con mắt cũng là sáng lên. Bởi vì tại trong mắt của các nàng, Giang Ly cũng phát sinh biến hóa kia người. Đó là khí chất bên trên biến hóa, ít đi bất cần đời không đáng tin cậy, nhiều hơn một loại gọi là trách nhiệm dày nặng. Giang Ly phảng phất trong vòng một đêm, từ một cái gia vẻ trưởng thành chàng trai trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán lại hình như một cái trống gậy lão đảo tiến lên lão nhân bức bỏ gậy ngẩng lên sống lưng dựa vào lực lượng của mình đứng lên hắc liên nhìn giang ly lần thứ nhất lộ ra thỏa mãn mỉm cười trưởng thành ai nha ta thao chó chết ngươi tớ mở đi tiểu ta sau lưng đúng lúc này giang ly thoáng cái sông lên trở về gầm khét mọi người lúc này mới nhìn thấy đại cấp chân sau vừa nhấc đi tiểu ra một đạo cầu vồng cái này một bãi nước tiểu trực tiếp đem giang ly một thân trưởng thành đi tiểu không còn lại biến thành mọi người quen thuộc cái kia không đáng tin cậy ra hỏa mọi người không còn gì để nói cũng có chút mê man nhìn ở bên kia hành hung đại cấp giang ly bọn họ không biết đến cùng cái nào mới thật sự là giang ly ngay tại mọi người hi hi ha ha thời điểm một hồi cấp tốc cánh vô vào tiếng từ đằng xa truyền đến đồng thời quả đen âm thanh truyền đến lão đại lão đại không tốt xảy ra chuyện lớn giang ly cao mày chuyện gì a quả đen phành phạch cánh bay tới trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất lấy ra một chai bia mở miệng liền cạn đại cấp liếc mắt nhìn nói cẩn thận kiểm tra rượu giá quả đen không có phản ứng hắn thở hồng hộc nói lão đại mệnh chết ta ba ngày con đường ta tờ mờ một ngày bay trở về ta cánh đều sắp mất. Giang Ly gặp quả đen bội như vậy, biết khả năng thật phát sinh đại sự. Để quả đen yên bình một chút về sau, quả đen đem hệ thống bên trên xây dựng giết Giang Đoàn sự tình nói ra. Nghe được phong môn dẫn đầu, Hỏa Tông đi theo, còn có 10 cái to to nhỏ nhỏ tông môn hưởng ứng. Thậm chí liền từ trước tới nay siêu thoát thuộc sơn kiếm tông đều phái ra một tôn á thánh cấp bậc ngoại môn trưởng lão. Tiểu Diệp tử, Dương Dương, Bộ Tùng, Mộ Thương Hải đám người trực tiếp bị chấn động đến mặt không có chút máu. Trước đừng kích động, còn có càng lớn con đây. Quả đen gặp mọi người vẻ mặt đã rất khó xem, nói bổ sung Ba ti mã trầm giọng nói, còn có càng lớn con. Người trước sau đã nói không xuống mười vị a thánh. Chẳng lẽ, qua đen gật đầu nói, đúng, còn có một cái thánh nhân, phong môn thánh nhân. Nghe nói là từ chỗ nào muốn trở về. Hơn nữa, chúng ta đã triệt để bị bôi đen, thành giết người như ngóe, ăn người không thả mối tuyệt thế đại ma đầu. Ngay cả hàm cốc quan bên trong những người kia, cũng gần như. Giang Linh nguyên bản nghe còn nồng nhiệt, về phần hắn bị người xem như đại ma đầu, hắn là không quan trọng. Tất cả mọi người hận hắn cho phải đây. Nhưng khi Giang Linh nghe được liền hàm cốc quan bên trong anh linh đều bị người bôi đen về sau, nhất thời ngồi thẳng người, đang đằng sát khí nắm lấy quả đen hỏi, những cháu trai này đều đồng xuất hiện, đây là Đoan Chắc ta hiện tại vận dụng lực lượng không đủ mạnh a. Cái này tờ mờ là buộc ta lấy vô địch phong thái quét ngang bọn họ a. Tốt a, tốt a, như các ngươi mong muốn. Nói cho ta biết, đều có cái nào rác rưởi bóng xuất hiện, ta đi làm thịt bọn họ. Chương 144, thật vô địch rồi. Quả đen mang theo tiếng khóc nước nở nói, lao đại ngươi đừng chừng ta à không phải ta nói, là những cái kia cháu trai nói. Phong môn mang theo Hỏa Tông một đám người tại dội nước bẩn. Tiếp đó toàn thế giới truyền thông phảng phất vỡ tổ như vậy, tìm một đống lớn cái gì ảnh chụp a, khảo cổ tài liệu lịch sử a, thậm chí còn có phủ văn thu video gì gì đó. Lại có bảy đại quốc chi một Hàn Quốc cho học thuộc lòng, lấy tổ tiên bọn họ lưu lại ghi chép tài liệu lịch sử làm chứng, nói hàm cốc quan bên trong nằm là một đám giết người như ngóe, tội ác tày trời đại ác vậy, đều hẳn là đi chết gì gì đó. Lao đại, lao đại. Đừng bóp cái cổ, thở không ra hơi. Nghe được quả đen tiêu thảm, Giang Ly mới phát hiện bản thân có chút kích động, kém chút đem quạ đèn cho bóp chết. Mẹ thương hải trầm giọng nói, chủ công, tình huống hiện tại có chút nguy cấp. Thánh nhân muốn tới. Giang ly phất phất tay nói, không sao, hắn tới. Đồng dạng giết hắn. Được rồi, lần trước lao mẫu chư phối đôi không thành công, lần này có thể thử một chút cùng thánh nhân tới một phát. Mọi người không còn gì để nói. Mẹ thương hải nói, vậy được, thánh nhân sự tình trước tiên không nói. Tình huống hiện tại là, chúng ta đã bị bôi đen. Vốn là chúng ta là đứng tại chính nghĩa một bên, nhưng mà hiện tại người của toàn thế giới đều cho rằng chúng ta là tà ác, bị ác ma mê hoặc các ma đạo phủ. Tiểu diệp tử bĩu môi nói. Thương Hải thúc thúc, dựa vào cái gì bọn họ nói chúng ta là cái gì chính là cái gì a? Chúng ta có thể giải thích a." Mễ Thương Hải lắc đầu nói, "Vô oan lại như thế nào? Hiện tại khắp thiên hạ nhà nước cùng không chính thức truyền thông đều đang nói chúng ta là ác ma. Ba người thành hổ, đổi trắng thay đen loại chuyện này trong lịch sử phát sinh còn chưa đủ nhiều sao? Bọn họ có chỗ gọi là video, ảnh chụp, tư liệu lịch sử làm chứng cứ, mà chúng ta có cái gì đây? Chúng ta chỉ có một bản đến từ Tây vực sách, ai sẽ tin chúng ta a? Hiện tại chúng ta coi như nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch." Nghe nói như thế mọi người lặng im, bọn họ không sợ cùng tiên thần là địch, nhưng mà bị người một nhà hiểu lầm đấy cảm giác quả thực để cho bọn họ trong lòng khó chịu, bứtỨc. Khúc khích. Đúng lúc này Giang Ly ngược lại cười, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lại, Giang Ly vui vẻ cười nói, bọn họ nói chúng ta là ác ma, vậy chúng ta chính là ác ma chứ? Tên gì rất quan trọng a. Thân ngay không sợ bóng nghiêng, đã bọn họ dùng thực lực chinh phục hiện tại nhân loại, đem bọn hắn dưỡng thành miệng lưỡi của mình. Vậy chúng ta liền đem bọn hắn tất cả đều lập chết, xây dựng lại trật tự xã hội. Tại Lam Tinh, có một người nói qua một câu nói như vậy chân lý tại đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Câu nói này ta cảm thấy rất có đạo lý, khi ngươi đủ cường đại, ngươi nói tất cả đều là chân lý. Khi ngươi nhỏ yếu lúc, coi như toàn thân cao thấp đều là miệng, cũng nói bất quá đối phương nắm đấm. Bọn họ có thể nói, vậy chúng ta liền dùng nắm đấm đánh phục bọn họ, đánh tới bọn họ đổi cách xưng hô thì ngừng. Bọn họ nói chúng ta là ác ma, tốt, vậy chúng ta liền ác cho bọn hắn nhịn. Chúng ta không chỉ là ác ma, vẫn là đại ác ma, đại ma vương. Nghe nói như thế, mọi người tinh thần chấn động. Quả thực, người khác nói thế nào bọn họ, bọn họ không thay đổi được bởi vì đúng toàn thế giới phát ra tiếng truyền thông đều nắm giữ tại đối địch trong tay đã nói chuyện không thay đổi được vậy thì đánh đi từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc chính là chân lý năm đó nhân loại thua cho nên lịch sử do trời thần tới cải thiện viết thành bọn họ trắng lệ ngày hôm nay chỉ cần bọn họ đánh thắng đồng dạng có thể viết trói loại văn chương giang ly nói cũng là tang nghi nói lúc này nói cái gì đều vô dụng chúng ta chú định nói không lại bọn họ nhưng mà chúng ta có thể dùng nắm đấm đánh khóc bọn họ buộc bọn họ đổi cách sưng hô các cờ đầu Ba ti mà ánh mắt tỏa ra tinh quang, cái này Tây vực nữ vương trực tiếp bảo nói tục nói, nói không thông. Vậy thì kệ con mẹ hàn chứ. Đúng, kệ con mẹ hàn chứ. Tiểu Diệp Tử cơ nắm đấm cái thứ nhất nhảy dựng lên la lên. Những người khác đi theo đến, la lên, đúng kệ con mẹ hàn chứ. Giang Ly trực tiếp vung tay lên nói, xuất phát. Đi đâu? Có người hỏi. Giang Ly chỉ vào Phương Đông nói, nguyên bản Cương chiếm nhân gia lãnh thổ ta còn có chút xấu hổ, nhưng mà đã Hàn Quốc như vậy có thể nhảy nhót, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch tiến hành a, chúng ta đi Hàn Quốc đoạt địa bàn. Bốn cách, không đúng. Sửa chữa bên dưới, muốn đi nhìn một chút thuộc về chúng ta thổ địa. Đúng, đồ vật của mình sao có thể gọi cấp đây? Chúng ta đi xem một chút, tiện thể tiếp thu. Quạ đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai, gơ cánh hô. Mọi người không còn gì để nói, quả nhiên là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì sủng vật, cái này quạ đen cùng Giang Ly là giống nhau vô sỉ. Bất quá, bọn họ chỉ thích như vậy chủ công, cùng hắn luôn không chịu thiệt. Buổi tối, mọi người tìm cái địa phương tạm thời nghỉ chân, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Giang Ly một người đi tới trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn đầy trời phồn tình cùng với cái kia sáng rực mặt trăng. Đúng lúc này, Hắc Liên ngồi ở Giang Ly bên người. Hắc Liên nói: Ngươi đã không phải là lần thứ nhất bỏ xuống lực lượng của ta không dùng, chỉ dùng chính ngươi lực lượng chiến đấu. Ngươi cứ như vậy ưa thích dùng lực lượng của mình đánh a, dùng của ta lực lượng, một quyền đánh chết bọn họ chẳng phải xong rồi? Giang Ly bập bập miệng nói: Lực lượng của ngươi đương nhiên thoải mái hơn, nhưng mà ta cảm thấy có một ngày ngươi sẽ rời đi ta. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Tuy là lời này có chút đánh giám ý tứ, nhưng mà không thể không nói, năng lực càng lớn, cho sọt lại càng lớn. Nếu như ngày nào đó ta không có ngươi lực lượng mà ta chọc sọt lại rất xuống, ta nếu là không tiếp nổi, cái kia chết không chỉ có riêng là ta một người a." Hắc Liên thở dài nói, ngươi nghĩ ngược lại là đủ nhiều, cho nên ngươi dù là gây chuyện cũng đều là thu tới. Chỉ chọc giận ngươi trước mắt lực lượng có thể ứng phó sọt, đúng không?" Giang Ly gật đầu. Hắc Liên nói, nhưng mà thế giới này dây dẫn nổ đã nhăn lửa, phía sau cái sọt lớn sẽ càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí ngươi sắp đối mặt cục cũng không phải là lực lượng của ngươi bây giờ có thể ứng phó." Giang nói, cho nên ta bực bội a. Lần đầu gặp được muốn như vậy giết chết người, cũng là lần đầu cảm thấy mình lực lượng không đủ dùng. Hắc Liên cười, ngươi nếu là không yên lòng, ta có thể đem lực lượng triệt để cho ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, triệt để cho ta. Vậy còn ngươi? Ngươi đừng nói cho ta ngươi cải ta quy chính, từ nay về sau làm một cái dắt chó tiểu lão đầu. Hắc Liên lắc đầu, nhìn lên trên trời nói, ngươi nghĩ không sai, có một ngày, có lẽ ta thật sẽ rời đi ngươi. Chẳng qua không phải hiện tại. Trong cơ thể ngươi những lực lượng kia, đối với ta mà nói thực ra cũng không trọng yếu. Ngươi muốn, đại khái có thể đưa cho ngươi. Giang Ly nhìn Hắc Liên cái kia phảng phất tiện tay ném đi một hạt vừng bộ dạng, nghi ngờ nhìn chằm chằm Hắc Liên nói: "Ngươi nói là sự thật?" "Không đúng. Ngươi rời đi ta, khẳng định muốn là xử lý sự tình." "Xử lý sự tình liền cần lực lượng. Trừ phi ngươi xử lý sự tình cần lực lượng cực kỳ cường đại, trong cơ thể ta điểm ấy đối với ngươi mà nói không sao. Bằng không, ngươi không thể đều lưu lại cho ta. Chẳng lẽ nói trong cơ thể ta những lực lượng kia cũng chỉ là ngươi hạt cát trong sa mạc?" Hắc Liên ha ha cười nói: "Nếu là có một ngày chúng ta sinh mệnh không cộng hưởng, ta thật muốn đem ngươi đầu góc cạy mở." Nhìn một chút bên trong đến cùng là cái gì đồ chơi. Giang Ly hoảng sợ nói, không thể nào. Trong cơ thể ta cái kia minh ngông như là tinh hải đồng dạng lực lượng, cũng chỉ là ngươi hạt cát trong sa mạc. Ngay một khắc này, Hắc Liên đình chỉ tươi cười, nghiêm túc nhìn Giang Ly, từng chữ nói ra mà nói, "Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ. Trong cơ thể ngươi lực lượng, quả thực là ta toàn bộ lực lượng. Những lực lượng kia đủ để cho ngươi tại bất luận cái gì thế giới làm lão đại, đem tất cả mọi người cộng lại làm đối thủ đều không đủ ngươi đánh. Nhưng mà, đây chẳng qua là tất cả thế giới. Hiểu không?" Giang Ly mở bước tất cả thế giới, không phải là tất cả mọi người a? Cái này, nghĩ đến cái này, Giang Ly đồng tử tăng thêm. Hắc Liên gật đầu nói, ngươi cứ việc đoán đi, đừng hỏi ta, hỏi ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi cái gì. Ta hiện tại duy nhất có thể nói cho ngươi cũng chỉ có một câu, ngươi nhớ kỹ. Giang Ly yên tĩnh nghe. Hắc Liên nhìn lên bầu trời nói, khi ngươi bỏ xuống tất cả lực lượng thời điểm, ngươi mới chính thức nắm giữ nó. Giang Ly ngạc nhiên, không còn lực lượng, ta làm sao nắm giữ? Hắc Liên bật cười lớn nói, nói không rõ ràng, chờ ngươi hiểu liền tự nhiên hiểu. Cấp bậc kia quá cao, trong thiên hạ Có thể làm được điểm này chỉ có hai người, chẳng qua cái kia hai tên này tự cho là thanh cao, đem bản thân treo ở trên tường, đời này đều xuống không nổi. Giang Ly thật nghe không hiểu, nhưng mà hắn nghe hiểu một việc, trên thế giới này còn có một người đạt đến Hắc Liên cấp độ. Chỉ là người kia dường như sẽ không quản bất cứ chuyện gì. Hắc Liên vô vô Giang Ly nói, "Tốt, nên nói đều nói rồi. Ta đem lực lượng của ta triệt để giao cho ngươi, về sau ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ thu về lực lượng, hoặc là ta rời đi lực lượng cũng bị ta mang đi." Tại Hắc Liên cái kia vô một cái phía dưới, Giang Ly chỉ cảm thấy thức hải bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy cái kia chói buộc tại trong thức hải của hắn ác ma chi lực đại dương trực tiếp vỡ đê, rồi giao ác ma chi lực theo Giang Ly thức hải trực tiếp trùng kích toàn thân. Trong nháy mắt đó Giang Ly phảng phất cảm giác toàn thân thân thể đều tại nghiền nát đồng thời lại tại tân sinh. Quân quân lực lượng rót vào hắn tất cả tế bào bên trong, linh hồn của hắn cũng tại đây lực lượng tràn vào phía dưới, vô hạn lớn mạnh. Trong lúc Giang Ly muốn mừng rỡ một chút thời điểm, đau đớn một hồi truyền đến, đau hắn hai mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà sau một khắc hắn liền bị đau thức dậy. Hắn hé miệng muốn hô lên cái gì đến Kết quả phát hiện hắn hình như liền thanh đới cũng không có, hoàn toàn không tiêu được. Cả người đều tại sụp đổ, gây dựng lại, sụp đổ gây dựng lại. Đó là một cái kèm theo vô biên đau nhức, đau đến sâu trong linh hồn đáng sợ tuần hoàn. Mỗi một cái tuần hoàn tốc độ đều rất nhanh, nhưng mà Giang Ly nhưng giống như một ngày bằng một năm đồng dạng. Làm mặt trời mới lên thời điểm, Giang Ly thân thể cuối cùng đình chỉ dày vò. Đêm nay Giang Ly không biết mình thân thể sụp đổ gây dựng lại bao nhiêu lần, nhưng mà hắn phảng phất bị hành hạ ức vạn năm lâu. Đột nhiên ngồi dậy, Giang Ly cảm thụ được thân thể của mình. Kết quả phát hiện. Dường như cùng chính hắn thân thể không có gì khác biệt, nhưng mà cẩn thận cảm ứng về sau, hắn phát hiện, hắn thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đáng sợ vô biên, phảng phất tùy ý một quyền liền có thể đem từng quả tinh thần đánh thành bột mịn đồng dạng. Giang Ly biết, đây không phải là ảo giác, hắn là thật có thể làm được điểm này. Chẳng qua Giang Ly rất nhanh liền phát hiện, hắn tuy là lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà lực lượng này tới quá đột đột. Vậy thì tựa như một cái chơi game người, đột nhiên tiếp xúc một cái mới cho chơi, tiếp đó không có trải qua từng bậc từng bậc thăng cấp. Đối với cái này tài khoản hơn 100 cái kỹ năng, 10 cái thuộc tính hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống trực tiếp mắt cấp. Lúc này dù là mắt cấp, hắn cũng là một mặt mộng bức trạng thái, hoàn toàn không biết mình có thể làm gì. Giang Ly hiện tại chính là cái này trạng thái, hắn rất ngộp bức. Nhưng mà sau một khắc Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, hét lớn, "Hắc Liên! Hắc Liên!" Trong TV, một khi có người như là Hắc Liên làm như vậy, trên cơ bản liền mang ý nghĩa đối phương hoặc là sắp chết, hoặc là muốn đi. Giang Ly thật sợ Hắc Liên rời đi bản thân, cũng không phải sợ không còn Hắc Liên bản thân không đủ mạnh, mà là liên tiếp cái này lao ác ma tuy là có lúc rất khốn tiếp, nhưng mà chung sống lâu sau đó, hắc liên đã thành người nhà của hắn. nếu thật là chia lịa, giang ly trong lòng thật khó chịu. kết quả giang ly một cổ họng, bên cạnh đang ngủ đến đang ngủ ngon hắc liên trực tiếp bị dọa đến ngồi dậy, làm gì? nhìn thấy hắc liên vẫn còn, giang ly nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hô, người còn tại liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi an bài xong hậu thế, liền đánh giám nữa nha. hắc liên trực tiếp cho hắn một cái lướt mắt, phi, người đánh giám ta, toàn thế rơi đánh giãm, chúng ta cũng đánh giãm không được. nói đến đây. Hắc Liên nhắc nhở Giang Ly nói, "Tiểu tử, nói thật, nếu như ngày nào đó toàn thế giới đều muốn đánh giấm, ngươi nhớ tới vượt lên trước một bước diệt bọn hắn. Những cái kia bán khí chớ lãng phí a." Giang Ly không còn gì để nói, tên này quả nhiên bản tính khó sửa đổi, còn muốn lấy diệt thế kiếm một món lớn đây này. Theo trời đã sáng, tiểu diệp tử mấy người cũng đều tỉnh dậy, dưới chân núi kêu Giang Ly đi xuống ăn điểm tâm. Giang Ly lên tiếng về sau, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ầm, ầm ầm. Giang Ly nhìn biến mất núi lớn, cùng với xuất hiện hố to, không còn gì để nói. Tiểu Diệp Tử đám người vừa cầm chén đưa lên chuẩn bị ăn một chút gì đây, kết quả nồi không còn, ngẩng đầu một cái, liền núi cũng bị mất. Nhất thời từng cái trợn tròn mắt. Ta nhọc nhằn khổ sở làm trước sáng sớm bữa sáng. Ai làm? Ta muốn giết hắn. Tiểu Diệp Tử cùng Dương Dương tại thét lên. Giang Ly xoa xoa trên trán hất tuyến, tiện tay hất một cái mồ hôi trên chán. Phốc phốc phốc. Giang rắc giang rắc. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn trên trán ba dọn mồ hôi, trực tiếp đem một rừng cây xuyên qua, cuối cùng đem một tòa núi lớn từ trung gian xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to tới. Giang Ly trợn tròn mắt. Hắn thế, hắn là thật không dùng được a. Hắc liền vô vụ giang ly bả vai nói, ta hối hận đem lực lượng cho ngươi, ngươi lúc này mới ăn no cơm liền đem ta bữa sáng nổi đập, ngươi nha vẫn là người. Tây, các ngươi lại làm một phần bữa sáng a, ta ra ngoài đi dạo một chút. Giang ly có tật giật mình ba chân bốn cẳng liền chạy, kết quả vừa cất bước, ầm một tiếng liền biến mất. Đồng thời mang theo một hồi cung phong. Trong ngay mắt đó, tiểu diệp tử đám người tóc trực tiếp bị thổi ngang lên. Chờ giang ly đi, sau lưng truyền đến từng tiếng tiếng thét chói tai. Tóc của ta, nằm ngang, không ép xuống nổi. Á Chủ công, người váy thủng. Bộ Tùng nhắc nhở. Giang Ly, Ba ti Mã cũng la hét. Giang Ly khẳng định là nghe không được, hắn vừa xài bước ra, lực lượng dùng lớn trực tiếp vọt ra ngoài, rầm rầm rầm đụng thủng hai tòa núi nhỏ mới dừng lại, mặt mày xám xịt nhìn chung quanh một chút, Giang Ly khóc không ra nước mắt, bà mẹ nó, ta chạy tới đâu? Chương 145, tự cho là đúng cục. Giang Ly vừa định nhảy dựng lên nhìn chung quanh một chút vị trí, đột nhiên nghĩ đến lực lượng của mình tăng cường nhiều lắm. Hắn cũng không dám dùng sức, nhẹ nhàng gật một cái mũi chân. ẩm. Giang Ly nhấc phi trùng thiên, liền cùng tựa như hỏa tiễn. Lần này Giang Ly bay lên mấy vạn mét không trung, Giang Ly vòng nhìn bốn phía về sau, hít sâu một hơi. Ta hiện tại lực lượng đến, Phong Chi đại đạo cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Trên thế giới này ta hẳn là có thể bay. Bình tĩnh bình tĩnh, cố gắng đi khống chế lực lượng của mình. Cùng thế giới này đạo tắc sinh ra cộng hưởng. Giang Ly cố gắng hít mắt, tập trung tinh lực. Đúng lúc này, một cái vịt trời vỗ cánh từ trước mặt hắn bay qua, đồng thời còn không quên dùng cái kia vịt con mắt nghiêng qua Giang Ly liếc mắt. Nhìn cái a, chưa có xem qua người bay a. Giang Ly mở miệng liền mắng, kết quả một cái miệng, một hơi thổi ra, cái kia vịt lông trong nháy mắt liền không có. Các các cả. Vịt chơi bị thổi lăn lăn lộn lộn hướng nơi xa rơi xuống. Giang Ly muốn đuổi theo, kết quả hơi dùng sức trực tiếp vọt ra ngoài, Giang Ly cố gắng thắng xe, tiếp đó trở về dùng sức, kết quả lại xông qua đầu. Liên như thế, Giang Ly lấy một cái hình chữ Z trên không trúng qua lại chạy nước rút bắt một cái quần quần không có lông vịt. Cuối cùng vịt rơi trên mặt đất, té chết. Giang Ly đứng tại vị thi thể bên cạnh, ngậm lấy nhiệt lệ nói, "Xin lỗi, ngươi ngủ yên đi." Giang Ly đào cái hố đất đang muốn trên chôn, đột nhiên Cao mày nói, "Lam Tinh đều chú ý bảo vệ môi trường, không cho thổ táng. Tuy là thế giới này đất rộng của nhiều, nhưng mà bảo vệ môi trường việc này ứng không lấy ác nhỏ mà làm mới đúng. Đúng, không thể thổ táng, thay đổi hỏa táng." Ngay sau đó tại hố đất phía dưới đào cái động, túi đốt nhét đi vào, tiếp đó đem vịt cũng nhét đi vào, một mồi lửa nhen lửa. Giang Ly đứng dậy hành lễ nói, "Vệ huynh, lên đường bình an." Nhưng mà làm Giang Ly đứng thẳng người chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên cánh mũi ngửi một cái, không ngửi còn tốt, cái này càng ngửi càng thơm. Cuối cùng Giang Ly cùng Hắc Liên ngồi ở kia, ngậm lấy nhiệt lệ đem vịt đào ra, giải lên khói dầu đất mặt, ăn miệng đầy dầu mơ bữa sáng. Ngất. Ăn uống no đủ, ta thử lại lần nữa. Ta cũng không tin, ngươi khi đó lực lượng là mượn tới, ta còn có thể vận dụng tự nhiên, hiện tại ta còn vận dụng không tốt. Giang Ly dậm chân một cái, xông lên không trung, nhưng mà bắt đầu cố gắng điều khiển lực lượng, để cho mình phi hành trên không trung. Kết quả bay là bay, nhưng mà biến hướng thành nan đề. Tốc độ quá nhanh. Giang Ly một cái miệng, mở miệng cương phong rót vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ khí trùng vào trong bụng, theo ruột thẳng đến đằng sau đi. Giang Ly một cái nhịn không được, dùng sức một chen. Ầm. Một tiếng sấm nổ vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang. Trên mặt đất, một ít nông dân nhìn khô hạn đưa đến sắp chết héo cây giống, từng cái mày ủ mặt thế chợt nghe tiếng sấm, từng cái kích động ngẩng đầu nhìn trời. Kết quả một đám mây đều không có. Không đúng rồi, như vậy lớn tiếng sấm, thế nào một đám mây cũng không có đây? Có lao nhân nói thầm lấy. Nơi xa một tòa thành thị bên trong, một nam tử quỳ xuống đất hướng về phía một nữ tử thề nói, "Ta thể, ta đối với ngươi là thật tâm, nếu như là giả, liền để sét đánh chết ta đi." Ầm ầm ai nhà ta thao nam tử sợ tới mức tay run một cái hoa trực tiếp rơi trên đất nữ tử gặp đây dẫm chân một cái nói ông trời đều không tin chuyện ma quỷ của ngươi tạm biệt nam tử khóc không ra nước mắt ngẩng đầu nhìn trời tiếp đó nhịn không được kêu lên nói lao tử là nhìn vạn giảm không mây mới như vậy thể làm sao còn có sớm à những âm thanh này đều bị giang ly nghe qua bởi vì hắn lục thức hiện tại càng thêm đáng sợ hơn nữa còn nắm giữ không tốt một hồi nghe cái này một hồi nghe cái kia âm thanh lung tung người đều nhanh hỏng mất chẳng qua nghe được mấy đoạn này thời điểm Giang Ly thật sự là khóc không ra nước mắt, hiện tại hắn đánh giấm cũng không dám dùng quá sức, đây là người qua thời gian a. Mơ mơ mơ. Đi qua hồi lâu dài vò, Giang Ly cuối cùng có thể xử lý tốt hắn lúc tức, đồng thời có thể khống chế lực lượng của mình, miễn cưỡng bước đi. Nhưng mà cũng phải thận trọng mới được. Còn đi Hàn Quốc a? Hắc Liên hỏi. Giang Ly nhìn một chút hai tay của mình, sau đó trong mắt tinh quang chợt lóe nói, ta hiện tại cái này trạng thái, đến chỗ nào đều là gieo họa. Dù sao là gieo họa, làm gì tại đây gieo họa không liên quan gì tới ta người a. Đi, đi Hàn Quốc, gieo họa bọn họ đi. Hắc Liên yên lặng, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như đây chính là cái biện pháp của ta. Hắn không thể không bội phục, Giang Ly cái này não mạch kiến thật cùng người bình thường không giống. Cùng lúc đó, Hàn Quốc hoàng thành trong phòng nghị sự cũng là nghị luận ầm ý. Thân là Hàn Quốc ba vị đại phu hai đời nguyên lão Hàn niên nói thẳng, "Vậy hạ, Giang Ly chuyện này còn xin cân nhắc mà làm sao?" Lai lịch người này thần bí, hắn nói hắn đến từ trong núi lớn chỗ sâu, nhưng mà, dạng gì núi có thể nuôi ra cường đại như thế cao thủ? Hắn mới hai mươi mấy tuổi, đã có thể một người độc chiến ba vị a thánh, thậm chí rất chi. Nhân tài như vậy, Cho dù là cường đại như Tân quốc, Triệu quốc, Thế quốc, Sở quốc, Ngụy quốc, nhiều năm như vậy cũng không có thấy mấy cái à? Kẻ này lai lịch bí ẩn, rất có thể sau lưng có núi rửa cường đại, cho nên mới dám ngang nhiên đúng một cái ẩn thế tông môn. Chuyện này còn xin xem sau lại đi. Hàn Nhiên dài ba thước râu, giống như quan công, sắc mặt nghiêm nghị, trong con ngươi đều là vẻ lo lắng. Trên đại điện ngồi ngay thẳng một vị người mặc long bào nam tử trung niên, hắn là Hàn Hoàng, Hàn quốc hoàng đế, Hàn võ hoàng. Hàn võ hoàng sắc mặt lạnh lẽo nhìn Hàn nhiên nói: Ai khanh bình thân, ngươi lời nói sự tình, chấm đã biết nhưng mà ngươi cũng đã biết, Giang Ly rất có thể dính đến Trường Sinh Đại Đạo, đối mặt Trường Sinh, ai có thể làm như không thấy? Tân Quốc, Triệu Quốc, Tề Quốc, Ngụy Quốc, những quốc gia này cái nào Đế Vương sẽ thật làm như không thấy. Bọn họ không có ra tay, cũng là bởi vì bọn họ cẩn thận, bọn họ đang chờ, bọn họ tại nhìn, nếu là tất cả đều được chứng thực, cái kia còn có chúng ta chuyện gì? Ta là đang đánh cược, ta cũng chỉ có lần này đánh cược cơ hội, Giang Ly yếu thật cùng Trường Sinh Đại Đạo liên quan đến, chỉ cần bắt lấy hắn, trước một bước được Trường Sinh pháp, tìm hiểu Trường Sinh Đại Đạo. Khi đó chúng sinh sinh tử đều ở ta nắm giữ bên trong thiên hạ này ai có thể cả ta hàn Nhiên nghe vậy thở dài nói vậy hạ ngài đây là tại đùa lửa à nếu là giang ly thật cùng trường sinh đại đạo liên quan đến hắn thủ không được đại đạo chẳng lẽ chúng ta hàn quốc liền có thể thủ được hư đại đạo không hoành không người không vĩnh sinh đại đạo như hành không tất có thai họa đây là cổ hơn à bá giang giác hàn võ hoàng vũ bàn đứng dậy tức giận nói chấm ý đã quyết đừng vội nhắc lại hàn niên không nhập bộ vẫn như cũ hô vậy hạ còn xin cân nhắc a hàn võ hoàng vung tay lên nói Ngươi về nhà dưỡng lao đi." Hàn Niên vẫn như cũ không lùi bước, tiếp tục nói, vậy hạ, cái kia Giang Ly chính là người điên, một khi biết chúng ta nhúng tay việc này, tất nhiên sẽ đúng ta Hàn Quốc động thủ, thậm chí thẳng đến kinh thành mà đến, đây là vì ta Hàn Quốc tăng thêm tai họa Hàn Quốc hoàng đế còn chưa lên tiếng, chỉ nghe bên ngoài cười to một tiếng vang lên, không sợ Giang Ly đến, liền sợ Giang Ly không có lá gan kia. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có cái này quyết đoán, trực tiếp giết tới Hàn Quốc đến, hắn như đến, ta nhất định giết chi. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một tên khí độ bất phàm nam tử, dẫn một đám người chậm rãi đi tới, mọi người xem xét nhất thời ngạc nhiên, người tới lại là phong môn chủ phong trạm. Cùng với Hỏa Tông Á Thánh Hỏa lưu Ly, Thục Sơn Kiếm Tông Vô Úy Kiếm Tiên Phương Vô Úy. Sau lưng còn đi theo mặt khác đến từ các thế lực lớn Á Thánh, tổng cộng 10 tôn Á Thánh cùng nhau mà đến, thấy cảnh này tất cả mọi người rung động. Sau đó mọi người nhìn về phía Hàn Niên, trong mắt đều là ý chào phúng, nhiều cao thủ như vậy, thể tụ Hàn Quốc thủ đô, bọn họ còn sợ cái kia Giang Ly đột kích. Có người trực tiếp cười nói, Hàn đại phu, 10 vị Á Thánh tọa lại thêm ta Hàn Quốc nội tình, Giang Ly nếu là thật sự tới, Chỉ sợ liếc mắt nhìn liền muốn run chân. Mọi người cười ha ha. Bọn họ đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Đến lúc này mọi người đã thấy rõ, quyền này chính là cái cục. Hàn Quốc đứng ra trực tiếp làm miếng mắm, chính là vì thu hút Giang Ly tới. Dẫn quân vào cuộc, bắt rùa trong hũ. Giang Ly nếu là tới, chắc chắn phải chết. Có người cười ha ha,ưu kế tuy là đơn giản, nhưng mà càng là đơn giản càng dễ dàng có hiệu quả. Giang Ly đến, giết luôn, không đến thì mưu chi. Diệu ư, diệu ư. Có võ tướng trực tiếp tiến lên phía trước nói, Hàn đại phu Ngươi thật sự là càng già càng công việc trở về. Ta Hàn Quốc không phải là quả hờ mềm, có lẽ ở tại đại quốc trong đó đập vào đằng sau, nhưng mà thực lực của chúng ta cũng không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cầu có thể khiêu chiến. Tuy là thánh nhân đều không tại, nhưng mà A Thánh, chúng ta Hàn Quốc cũng có. Hùng chi, còn có kích sát chú đóng ở vương thành. Bây giờ lại có cường viện, cái kia Giang Ly không đến thì thôi, tới giết luôn chính là, còn gì phải sợ. Một tên trẻ tuổi võ tướng đi theo cười nói, đều nói cái kia Giang Ly thế nào hung hãn, đáng tiếc trước đó một hồi đại chiến bởi vì ta đang bế quan, bỏ qua Chẳng qua ta cũng có châu nghe nói, cái kia Giang Ly bản thân bản lĩnh thực ra cũng không thể áp chế ba vị Á Thánh, chỉ là có chút đặc biệt thủ đoạn, đánh ba vị Á Thánh trở tay không kịp mà thôi. Húng chi, ba vị Á Thánh cũng không phải chết ở trong tay của hắn, mà là chết tại cái kia hàm cốc quan bên trong địa ngục các mà trong tay. Nói trắng ra là, Giang Ly còn lâu mới có được trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Hắn nếu là tới, ta nguyện ý tới công bằng một trận chiến, chém hắn đầu người dân cho bệ hạ. Nói chuyện chính là một tên người mặc hắc kim khôi giáp nam tử, nam tử mặt mũi gốc như là đao tức đồng dạng trên khuôn mặt, một đôi mắt bên trong tinh quang lập lẻ. Phong môn môn chủ phong trạng nghe vậy, nhìn về phía người này, cười nói: vị tướng quân này thế, nhưng là vũ uy tướng quân bạo xá. Bạo xá chắp tay nói: chính là tại hạ. Nghe được cái tên này, hỏa lưu ly li đôi mắt đẹp đều nhìn về bạo xá. hỏa lưu ly li người cũng như tên, mái tóc màu đỏ rực, thân thể giống như lưu ly li đồng dạng trắng sáng như tuyết, một thân màu đỏ bó sát người váy phát họa ra đường cong hoàn mỹ. nàng mặc dù không có xếp vào đương đại 10 đại mỗi người bên trong, nhưng cũng xếp tại người thứ 12 bên trên, thân hình của nàng trưởng thành vũ mỹ nhưng mà nàng khuôn mặt nhưng phảng phất ngoan cố không tan hàn băng đồng dạng. Nhìn dáng người là liệt hỏa, xem mặt là hàn băng, cái loại này cực lớn trên lệ so sánh xung đột, để ở đây tất cả nam nhân cũng nhịn không được nhìn lén vài lần. Hỏa Lưu Ly nhìn sang về sau, bạo xá liền như là gào gào khủng tức đồng dạng, trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên khai bình, có chút chắp tay, để trong tay háo một cái phi tiêu lấy ra. Hỏa Lưu Ly khẽ mỉm cười nói, đã sớm nghe nói, Hàn Quốc đệ nhất danh tướng Bạo Diễn có tử tên là Bạo Xá, 10 tuổi nhập đạo, 15 tuổi có được chính mình lĩnh vực, 20 tuổi bước vào á thánh Hàng ngũ, chính là đương đại thiên tài một trong hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. hỏa lưu ly cười nói, ngươi cái này phi tiêu thế nhưng là trong truyền thuyết thiên thần bính linh công hỏa long ký hiệu. không nghĩ tới, ngươi vậy mà được bính linh công truyền thừa, khó trách còn trẻ như vậy liền bước vào á thánh hàng ngũ. nghe được hỏa long ký hiệu ba chữ, một mực thuận theo cúi đầu, một bộ không muốn cùng mọi người giao tiếp thuộc sơn kiếm tông vô ý kiếm tiên phương vô ý đều nhìn lại, nhìn thật sâu liếc mắt bạo xá về sau, khẽ gật đầu nói, lại có thể được thiên thần truyền thừa, quả thực không dễ. phương vô huy đánh giá có thể nói là tán dương, cũng có thể nói là phê bình còn lâu mới có được hỏa lưu ly tán dương như vậy dễ nghe tại nữ thần phía trước bạo xá sao chịu hạ thấp bản thân mặt mũi ngay sau đó hơi ngửa đầu làm lễ chào hỏi nói tiền bối nói tới tức là chỉ là một cái hỏa long ký hiệu mà thôi quả thực không coi là cái gì chẳng qua hỏa long này ký hiệu giết cái a thánh vẫn là rất nhẹ nhàng lời này vừa nói ra phương vô úy sắc mặt có chút khó coi bởi vì ai đều nghe ra bạo xá đây là tại nhầm vào hắn đây phương vô úy yên tĩnh nói phát bảo lợi hại hơn nữa cũng phải nhìn dùng người thế nào phong trạm hoa giải nói tốt hai vị đã quen biết có phải hay không cũng giới thiệu một chút những người khác. mặt khác cá thánh cũng nhao nhao mở miệng. lúc này mới đem hai người không khí lung túng giảm bớt. hỏa lưu ly li đôi mắt đẹp xoay một cái, khẽ cười nói, chư vị tốt, đừng đóng kịch. đều không phải là tiểu hải tử. đã hai vị nhìn hai bên không vừa mắt, vậy thì so đo nhìn chứ. lời này vừa nói ra, phong trạm cao mày, hắn là kéo người tới trợ chiến, cũng không muốn gây rối. hàn võ hoàng cũng nhăn nhăn lông mày, bất quá vẫn là hỏi. lưu ly li tiên tử nói tới so, là thế nào cái so pháp. bạo xá cũng gấp tại hỏa lưu ly li phía trước biểu hiện, cất cao giọng nói. Ta cũng tỏ mò làm sao cái so pháp, không so, làm sao biết trường giang sóng sau đậm sóng trước. Phương vô ý cũng bị khí đến, thư lệnh một tiếng nói, người muốn làm sao so, cứ việc nói, ta tiếp lấy là được. Hỏa lưu ly cười nói, rất đơn giản, mọi người mục đích không đều là cái kia giang ly a Vậy chúng ta liền so đo, ai trước bắt được giang ly, hoặc là ai trước chém xuống giang ly đầu Trước một bước thắng, thỏa mãn không thua. Thế nào? Tốt, cái này đánh cược không sai. Hàn võ hoàng mở miệng. Đế vương mở miệng, cái này đánh cược cơ bản liền xác định lời nói đều nói đến mức này, bất luận là vội vã tại nữ thần phía trước biểu hiện bạo xá vẫn là vô cùng khó chịu phương vô úy, hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng. hỏa lưu ly gặp đây, khẽ mỉm cười, đúng bạo xá nói, tướng quân, cái kia giang ly cũng không tốt đối với a. bạo xá nhìn trước mắt tuyệt thế vưu vật, trong lúc nhất thời hăng hái mà nói, chỉ là một cái giang ly, nếu là thật sự tới, ta một tay chấn áp, nếu là không đến, tùy ý ta liền đi tìm hắn, chém xuống đầu của hắn treo ở trên cửa thành, để thế nhân rõ ràng cái này giang ly chẳng qua là trò cười. hàn quốc võ tướng bọn họ nghe vậy, nhao nhao cười. Dứt khoát hô bạo xá tướng quân Vũ dũng cái thế. Nhưng mà cười cười, nét mặt của bọn hắn đột nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, một tiếng tiếng rít vang lên, như là thiên lôi đồng dạng vạch phá bầu trời cuộn cuộn mà tới. "Thanh âm gì?" Có người hỏi. "Chương 146, vừa mới hình như đập chết cái gì?" Màu đen lôi đỉnh hạ xuống, ầm ầm tiếng vang bên trong, mọi người nhìn thấy cái kia màu đen lôi đỉnh nổ tung, lộ ra bao vây ở bên trong làm tây. Đó là một thanh đen kịt trường thương, trên thân thương có hắc long xoay quanh. Có người nhận ra giải như vậy thường hét lớn, "Long thương! Đây là Giang Ly vũ khí!" Hắn đến rồi. Mọi người muốn đối phó Giang Ly, tự nhiên sẽ đem Giang Ly tất cả điều tra rõ ràng. Giang Ly ở đây không có đi qua, cho nên bọn họ tra không được. Nhưng mà đi tới Phương Đông sau mọi cử động bị hắn bọn họ điều tra rõ ràng. Bao quát lúc trước Giang Ly Long Thương rơi vào Thái Nhạc Sơn bên trên, Giang Ly sau đó mà tới một chân đạp gãy nửa ngọn núi sư tỉnh. Bọn họ đã phân tích ra, Giang Ly rất có thể là lợi dụng Long Thương định vị phi hành. Giờ này khắc này, nhìn thấy Long Thương, tự nhiên biết Giang Ly muốn tới. Hỏa Lưu Ly tại bạo xá bên thai thấp giọng nói, "Ta xem trọng ngươi, cố gắng lên." Bạo xá liền như là bị đánh máu gà giống như, nhếch miệng cười nói: "Tiến tâm đi, giao cho ta." Nói xong, bạo xá trực tiếp một bước tiến lên, hít sâu một hơi, a thánh cấp lực lượng trực tiếp hướng về phía không trung hét: "Giang Ly, bạo xá ở đây, ngày hôm nay chém ngươi." Đúng lúc này, trên bầu trời một bóng người nhanh chóng tiếp cận, chính là Giang Ly. Giang Ly vây tay một cái long thương rơi vào trong tay của hắn, tiếp đó trực tiếp một chân đạp đi xuống. Bạo xá cười nhạo nói: "Đây là hoàng thành cấm chế, liền xem như thánh nhân đều đánh không tiến vào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi muốn chiến, ta đi bên ngoài chờ ngươi." ẩm, giang rắc, bành, đất trời dung chuyển bên trong, cái kia kim sắc kết giới bị giang ly một chân đập nát, cái này vẫn chưa xong, giang ly trực tiếp rơi xuống. thấy cảnh này, không chỉ là bạo xá, ngay cả vô ý kiếm tiên phương vô úy, phong môn môn chủ phong trạm, hỏa tông á thánh hỏa lưu ly, cùng với các mấy vị á thánh đều là trong lòng giật mình. một chân đá văng hoàng thành thủ hộ kết giới, cái này cần là dạng gì quái lực a? nhưng mà không chờ bọn hắn kinh ngạc xong đây, giang ly têu lên một tiếng, ta tảo, dùng sức quá mạnh, bạo xá cái thứ nhất lấy lại tinh thần bởi vì hắn muốn người chọn đầu tiên chiến giang ly, cho nên tại giang ly một chân đạp nát hoàng thành kết giới thời điểm, tuy là giận này mình, nhưng mà xem như một tên cương quân, cơ bản nhất tố chất vẫn phải có. Hắn trước tiên kịp phản ứng, cho là giang ly phá vỡ hoàng thành kết giới đã vô cùng cực khổ, giờ này khắc này nhất định là nọ mạnh hết đà. mặc kệ giang ly là thật mạnh vẫn là giả mạnh, lúc này xuất kích chính là thời cơ tốt nhất. ngay sau đó bạo xá xuất thủ, với tay một cái một cái đại kích bay ra rơi vào trong tay của hắn, hét lớn một tiếng, giết! bạo xá đã phóng lên trời, đại kích hoành không, mang theo từng đạo hắc kim ánh sáng uốn về phía Giang Ly. Giờ này khắc này Giang Ly lại là một hồi bất đắc dĩ, bởi vì vừa mới thật sự là hắn cảm nhận được hoàn thành kết giới mạnh mẽ, cho nên có chút dùng thêm chút sức, kết quả một chân đi xuống liền đem kết giới dẫm xuyên qua, cả người mất đi cân bằng trực tiếp rất xuống. Bạo xá đánh tới, Giang Ly thân thể lại bởi vì mất cân bằng nằm ngang ngã xuống. Trong mắt người khác chính là Giang Ly một đầu ngã xuống đến, bạo xá đại kích hành không muốn đem Giang Ly đầu đánh nổ. Đúng lúc này, Giang Ly một hồi loạn phổi đi một cái đập vào bạo xá đại kích bên trên, chỉ nghe bịch một tiếng, bạo gan bàn tay đánh rách tả tơi. Trong tay hắn đại kích trực tiếp bị quất bay mà bỏ ra đi, giữa không trung nổ nát vụn thành đầy trời mảnh vỡ. Mà Bạo Xá thì bị Ôm Dư Âm xung kích nhào về phía Giang Ly. Nhìn ký hiệu, Bạo Xá cũng là hung hãn, xem xét khoảng cách gần vừa đủ, trực tiếp giơ tay lên, liền muốn thả ra hỏa lòng ký hiệu. Truy thuyết kia bên trong đã từng tham dự qua thượng cổ Tây Chu phật trụ pháp bảo bị tế ra, một viên màu đỏ thắm đầu rồng từ Bạo Xá trong tay háo thoát ra, miệng rộng mở ra liền muốn gào thét. Đúng lúc này, Giang Ly lại một cái tát phủi đi tới, đồng thời bởi vì cảm nhận được uy hiếp, Giang Ly một cái rạch này kéo ra tăng lực lượng. Ba, một tiếng vang dọn mọi người nhìn thấy Giang Ly phất tay, sức mạnh mạnh mẽ kéo theo hư không vặn mèo bạo xá trong tay háo hỏa long ký hiệu vừa nhô đầu ra, liền bị cái này vặn vẹo lực lượng, kể cả bạo xá cùng một chỗ vô chúng. Trong ngay mắt đó, bạo xá liền như là đối mặt chủy sắt bánh mì đồng dạng, bị đại thiết truy một kích phía dưới, trực tiếp đập thành một đống thịt vụn, tiếp đó phù một tiếng nổ thành huyết vụ đầy trời. Cái kế hỏa long ký hiệu cũng ca một tiếng bị một tát này đập hé bắn ra ngoài, trên mặt đất nhảy mấy lần về sau, liền triệt để vỡ thành vài đoạn. Mà Giang Ly thì lăn mình một cái, đứng vững thân thể kết quả một chân giống trên mặt đất ẩm một tiếng, đại điện vỡ nát, từng đạo vết rách trực tiếp lan truyền hướng bốn phương tám hướng. đại điện muốn sập á, có thái giám tại chết lên. quả nhiên đại điện ẩm một tiếng sụp đổ. chẳng qua mọi người ở đây cũng không có người bình thường, nhao nhao sử dụng lực lượng sắp sụp sập đại điện đá vụn bắn ra. nhưng khi đất đá khói bùi tán đi về sau, tất cả mọi người mở bước. trước một khắc vẫn là tráng lệ hoàng gia cung điện, bây giờ lại chỉ còn lại có một chỗ phế tích. trước một khắc còn hăng hái, thiếu niên đắc chí, thanh niên thành a thánh tuyên bố muốn một tay chân áp giang ly bạo xá kết quả hiện tại chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, mọi người đầu góc có chút tròn váng, trong lòng rất khoát hô, cái này kịch bản không đúng, trước đó Giang Ly không có mạnh mẽ như vậy à. Phong Hỏa A Thánh cùng hắn đánh lâu như vậy cũng chưa chết, làm sao Bạo xá vừa đối mặt liền bị đập chết? Hắn nhưng là được Bính Linh Công Hỏa Long ký hiệu a. Mọi người ngây người thời điểm, Giang Ly gãi đầu một cái, mang theo xấu hổ hỏi một câu, "Máy giày một chút, ta vừa mới hình như đập chết cái gì đồ chơi, các ngươi nhìn rõ ràng đó là gì a?" Giang Ly không phải giả bộ, hắn lực lượng bây giờ tăng vọt quá nhiều, bước đi đều có chút thân thể không thăng bằng. Cái này này có thể đứng lại đã coi như là không tệ. Ngươi, thật không có nhìn rõ ràng ngươi đập cái gì. Hòa Lưu Ly nhịn không được hỏi. Giang Ly buông tay nói, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta gần nhất trạng thái không tốt lắm, không khống chế được lực lượng của mình. Ta chỉ vững tin vừa mới đập tới đồ vật, nhưng mà đập thứ gì, thật không có nhìn rõ ràng. Mọi người lần nữa không còn gì để nói, bọn họ đột nhiên cảm giác được, bạo xá chết thật oan uổng, hắn từ đầu tới đuôi không có đem Giang Ly để vào mắt. Kết quả cho đến hắn bị Giang Ly đánh chết, Giang Ly cũng không biết có một người như thế. Mọi người không khỏi vì bạo sá một hồi mặt nghiệm. Ngươi giết con của ta, ngươi còn ở nơi này nói lời trâm trọng. Một thanh niên vang lên, trong đám người, một người trung niên hán tử hai mắt đỏ thẫm đi ra. Hắn dáng người cường tráng, toàn thân giáp trụ, trong tay xách theo một cái trường kích, vô cùng phẫn nộ hướng đi Giang Ly. Giang Ly sờ sờ cái cảm, ngươi xác định? Ta đánh chết con của ngươi. Bạo Diên bay lên trời, đại kích vung dậy, giận dữ hét, phí lời. Ẩm. Giang Ly đấm ra một quyền, Bạo Diên trực tiếp hóa thành cho bụi. Lần này liền xương máu đều không có lưu lại đồng thời tinh không bên trong có đồ vật gì đó nổ tung lỗ ra lỗ ấu nam hết to ta vệ tinh cái kia thế nhưng là thật vất và đàm phán để đi qua giang ly ngươi đền ta vệ tinh lỗ ấu nam giống xong rồi lập tức để cho người ta lại điều hành vệ tinh đi qua chẳng qua lập tức liền từ bỏ giang ly vừa mới một quyền kia thật là đáng sợ quyền kinh kia đều đi đến quá không đi lại phái vệ tinh đi qua tám thành lại là lấp hố bất đắc dĩ lỗ ấu nam lại đem cái này bí bảo cấp vệ tinh điều động tới tại phía xa tế quốc cái góc độ này liền an toàn nhiều Đồng thời Lô ấu Nam lần nữa điều động chính mình quan hệ, bắt đầu ở hệ thống bên trên tuyên truyền lên, đều đến xem, đều đến xem a, Giang Ly Z tới Hàn Quốc hoàng thành á. Nghị sự điện đều bị san bằng. Một hồi loa điên cuồng quét màn hình phía dưới, lỗ ra việc mới xảy ra nổ lớn trực tiếp ở giữa lần nữa sôi trào, nhân khí trực tiếp phá ức, đồng thời lấy mỗi giây mấy chục vạn, hơn trăm vạn tốc độ tăng vọt cái này. Làm mọi người nhìn thấy Hàn Quốc trong hoàng cung nghị sự điện biến thành phế tích về sau, cả đám đều sợ ngây người. Ông trời ơi, là ai làm? Đừng nói cho ta là Giang Ly làm. Tự mình xem đi một mình hắn đối mặt tất cả mọi người, không phải hắn làm, chẳng lẽ còn có thể là Hàn võ hoàng bản thân phá? Nghe nói như thế, mọi người lặng im, mọi người biết, a thánh cấp sau đại chiến, đây là muốn buộc phát quốc chiến. Hơn nữa lần này quốc chiến có toàn bộ hành trình trực tiếp, một người đối một quốc gia, cảm giác này, không nên quá thoải mái a. Nhất thời hạt dưa, nước khoáng, đĩa, phượng trào, nồi lẩu lớn tất cả đều trống lên, vây quanh điện thoại nhìn lên náo nhiệt. Chẳng qua người Hàn liền không bình tĩnh, bởi vì Hàn quốc hoàng thất sinh tử quan hệ đến toàn bộ Hàn quốc hương suy, một trận chiến này một khi thua, bọn họ chính là vong quốc nô cái này ai chịu nổi à? từng cái cũng không có tâm tư làm việc, tất cả đều đang ngồi đợi kết quả. đồng thời, hệ thống bên trên quả đen lần nữa nổi lên, trực tiếp hô đặt cược. đều tới đoán xem, giang ly phải bao lâu có thể san bằng hàn quốc hoàng thất? một phút đồng hồ vẫn là hai phút đồng hồ. ta cảm thấy thật đem đánh nhau 30 giây đủ để. mọi người nghe vậy, mặt nhất thời một mảnh đen nhánh. cái này quả đen quá độc ác, thế này sao lại là sắp đặt đánh cược? đây rõ ràng chính là đang làm nhục hàn quốc hoàng thất không có năng lực à? một quốc gia đối một người, vậy mà chỉ có thua đánh cược. Còn thời mở thời hạn 30 giây kết thúc. Đây là có nhìn nhiều không nổi Hàn Quốc hoàng thất. Qua đen, ngươi đừng quá tùy tiện. Nhìn một chút Giang Ly địch nhân lần này a, 10 vị A Thánh. Hơn nữa, Hàn Quốc hoàng thất cũng có A Thánh, Hàn Võ hoàng bản thân liền là cho rằng tuyệt đỉnh A Thánh. Lại thêm, đánh giết quân đội, chỉ sợ không dưới hơn trăm tên A Thánh. Lần trước Giang Ly đối chiến 3 vị A Thánh đã vô cùng khó khăn, lần này trăm vị A Thánh cùng một chỗ động thủ, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể kiên trì 30 giây. Có người phản bác Qua đen. Qua đen xem thường mà nói, đừng nói những thứ vô dụng kia. Lão đại của chúng ta là vô địch. Chỉ những thứ này cà chớn, một quyền một cái, chơi đồng dạng. Phản bác quả đen người trực tiếp bó tay rồi, gặp qua tự tin, chưa thấy qua tự tin như vậy. Nhẫn nhịn hồi lâu trả lời một câu, các ngươi thật đúng là tự tin. Ha ha, ta là thiện quả lão nhân, ta lời á thánh vinh dự ở đây đặt cược, ta đặt cược các ngươi không thắng được, Hàn quốc hoàng thất thắng. Nếu là ta thua, ta nguyện ý đưa lên một cái ngụy thánh binh, lại thêm 3.000 linh thạch thế nào? Quả đen nhíu môi nói, quả nhiên á thánh đều là nghe liền lấy điểm ấy đồ chơi đi ra, còn tại cái kia ý. Thiện quả lão nhân nghe vậy, tức giận đến kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết đến, tức giận nói: "Ta đây chính là Ngụy Thánh binh, Thánh binh phía dưới, đệ nhất." Ách Quả đen mang theo cái kia Thánh binh bút lông đung đưa, ha ha cười nói: "Ngươi nói cái gì?" Thiện quả lão nhân mặt mo đỏ ửng nói: "Ta còn có 3000 linh thạch đây." Tiếp đó chỉ thấy Quả đen tiện tay lấy ra một cái túi linh thạch tại cái kia quang quắc bật bật cắn hạt dưa giống như ăn, cười ha ha hỏi: "Mới 3000 linh thạch ngươi cũng không cảm thấy ngại nói?" Tiếng tiêu ca, đưa ngươi 3000 viên linh thạch. Thiện quả lão nhân tức giận nói: "Ngươi là đang làm luật Ngươi có bao nhiêu, ta bảo đảm lấy ra nhiều hơn ngươi, cho ngươi im miệng. Tiếp đó, quả đen vung tay lên, rầm một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy màn hình đều bị tránh một mảnh trắng bóng. Nhìn kỹ, tập thể mộng bức trợn tròn mắt. Ông trời ơi, ra đây là nhìn thấy cái gì? Một ngọn núi, linh thạch. đều không đúng, cái này tờ mờ là một ngọn núi linh thạch à? Quả đen nằm tại linh thạch trên núi, ăn linh thạch, một mặt ghét bỏ mà nói, cái đồ chơi này ta đều sắp ăn chẳng lấy. Ngươi thế nào không nói? Thiệt quả lão nhân mặt một hồi lửa lúc thì trắng, cuối cùng biệt xuất tới một câu, ừm ngươi vẫn là làm lục đi. Trong nháy mắt đó, hệ thống đều yên tĩnh, sau đó thì là một hồi cười vang. Chẳng qua mọi người cũng cảm thấy cái này thiện quả lão nhân quả thực có ý tứ, hơn nữa vô cùng thẳng thắn, dám ngay ở mặt của người trong thiên hạ chịu thua, loại này khí phách cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cho nên, xem thường hắn người không có, nhưng mà đùa giỡn người cũng rất nhiều. Đối mặt thiện ý chuyện cười, thiện quả lão nhân ha ha nói, vốn là cho là mình xem như cái tiểu phú hảo, kết quả ai, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa gặp cái thổ hào bên trong chiến đấu miết, quá hảo. Nguyên nghèo hết cách rồi. Quạ đen, dù sao ta liền xuống những vật này. Bắt đầu đi. Quạ đen cười nói, được, coi như ngươi. Ngươi nếu là thắng, núi này đều là của ngươi. Nghe được quạ đen nói như vậy, nguyên bản những người xem náo nhiệt nhau nhau hô, tính ta một người, tính ta một người. Ta thắng, chỉ cần một cái linh thạch, ta cũng muốn đặt cược. Tiếp đó hệ thống bên trên sôi trào, quạ đen chết lặng, cuối cùng vẫn là lô ấu nam ra mặt, thông qua lô ra kỹ thuật thủ đoạn, thật mở một cái đổ bàn đi ra, thỏa mãn mọi người nhu cầu. Hệ thống bên trên sôi trào, nhưng mà Hàn quốc hoàn thành lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Ly một quyền đánh chết bạo diễn, kinh khí xuyên qua bầu trời, lực lượng kia thật là đáng sợ. Quả thực sẽ tại trận tất cả mọi người rung động đến. Hàn Võ hoàng cuối cùng mở miệng, "Giang Ly, ngươi lại giết người?" Giang Ly hùng hồn mà nói, "Đúng a, ta giết, thế nào? Tuy là vừa mới ta có chút mơ hồ, nhưng mà bị ta đập chết kẻ xui xẻo tuyệt đối là muốn gây bất lợi cho ta, ta cảm nhận được sát khí. Cho nên hắn chết chưa hết tội. Còn vừa mới tên kia, ta giết hắn con trai, hắn rất tức giận, đối ta cũng để lộ sát khí, cho nên ta giết hắn." Nói đến đây, Giang Ly cười tủm tỉm nhìn về phía những người khác nói, "Như đã nói qua, các ngươi đều đối ta có sát cơ. Ngươi muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ cho là ngươi một người có thể đối kháng tất cả chúng ta?" Hàn Võ Hoàng nói. Giang Ly giơ ra một ngón tay, hướng về phía mọi người lắc lắc nói, "Ngươi sai, ta không phải muốn đối kháng các ngươi những này rất rưỡi, ta là muốn đối kháng dưới gầm trời này tất cả rất rưỡi. Các ngươi hãy nghe cho ta, bản địa người thuần huyết, nhân hoàng hậu duyệt từ hàm cấp quan bên ngoài trở về. Ta, Giang Ly." Ở đây hướng tất cả mọi người, bao quát cái nào chó má thiên thần, yêu quái, ác quỷ. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Năm đó các ngươi cùng lên giết nhân tộc ta, đem nhân tộc ta huyết mạch kém chút diệt truyền. Các ngươi xâm lên chúng ta hài cốt tranh đoạt thổ địa của chúng ta, ngày hôm nay, ta muốn cầm về thuộc về chúng ta đồ vật. Ngày hôm nay bắt đầu, Hàn Quốc về ta, đồng thời đối toàn thế giới khai chiến. Hoặc là cùng tiến đến, hoặc là ta bình định các ngươi. Những cái kia nút ở phía sau mặt yêu ma quỷ quái, nếu là không phục, cứ việc quay lại đây nhận lấy cái chết. Lao tử nổi lớn bên trong còn không có hầm nồi yêu quái cánh đây. Chương 147, người không muốn, lưu lại. Lời này vừa nói ra, Thiên hạ chấn động, người bình thường trực tiếp mà bước, bọn họ không rõ ràng li đang nói cái gì, yêu cái gì, cái gì ác quỷ, cái gì thiên thần a, nhân hoàng hậu duệ, đây là cái gì a? Nghe không hiểu a, nghe hắn ý tứ thật giống như hai chúng ta không phải người giống như đây này. Hiện nay nhân tộc cường thịnh, thiên hạ đều là nhân loại chúng ta, làm sao còn muốn trả lại cho nhân loại a? Ta nghe không hiểu a, bọn họ không hiểu, nhưng mà nguyên bản xem náo nhiệt một đám thế lực lớn đầu lĩnh, các quốc gia đế vương, tại thời khắc này trong con ngươi đều toát ra một sợi tinh quang, có là sắc cơ, có là phấn khởi cũng có toát ra vẻ đăm chiêu. Sâu trong núi, có người cười lạnh, binh lính quẩn cũng muốn gặp soái. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không lội qua con sông kia. Hàn Võ Hoàng, Phong Trạm, Hỏa Lưu Ly, Phương Vô Úy các loại á thánh nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt vẻ hưng phấn. Phong Trạm thậm chí khí tức đều có chút kích động, hỏi: "Ngươi thật đến từ Hàm Cốc quan bên ngoài?" Giang Ly khí phách gật đầu. Phong Trạm ha ha cười nói: "Tốt, tốt, tốt. Nhìn tới ngươi là Thật Biết Trường Sinh đại đạo chỗ, nói cho chúng ta biết thế nào ra ngoài, Trường Sinh đại đạo ở nơi nào, ta bảo đảm cho ngươi lưu lại toàn thời Giang Ly nghe vậy, một câu phí lời đều không có, trực tiếp một quyền đánh tới. Phong Trạm gặp đây, vẻ mặt đột biến, ngươi cho rằng ta là bạo xá như vậy phế vật A. Phong Trạm toàn thân phát động lên, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hán hóa thành một luồng gió mát xuất hiện tại cách đó không xa, lắc đầu nói, loại này thuần túy đơn giản lực lượng, đối ta vô dụng. Giang Ly, ta khuyên ngươi vẫn là. Ách, không đợi Phong Trạm nói xong, trước mắt một hoa Giang Ly đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Tốc độ của ngươi thật nhanh. Phong Trạm kiếp sợ, chẳng qua ngay sau đó cười nói. Ngươi cho rằng ta vì sao đứng tại cái này? Ngươi bị lừa rồi. Ầm, từng cái phủ văn bay lên, từng đạo kim sắc tia sáng theo diện. Sau một khắc một cái to lớn trận đồ hiện lên trực tiếp đem Giang Liêm ở trong đó. Chúng ta biết ngươi am hiểu tốc độ chi đạo, cho nên Á Thánh trong đó có tốc độ chi đạo cường giả. Lưu Quang Á Thánh, đại trận này nuốt ngươi đồng thời cũng đem ngươi cùng Lưu Quang Á Thánh hai bên núi liền. Hiện tại đại đạo chi tranh vừa mở, tước đoạt tốc độ của ngươi, ngươi còn thừa lại cái gì? Phong Trạm hung ác nham hiểm cười nhạo nói, người à, chỉ có lực lượng vô dụng, còn muốn có đầu óc? Trong đám người một tên dáng người cao gầy, gầy còm lao nhân đi ra, trực tiếp đứng ở đại trận một chỗ, cười nói: "Tốc độ chi đạo, ta tìm hiểu 2000 năm, tổng cộng 344 vạn viên phù văn. Ta xem qua biểu hiện của ngươi, rất kinh diễm, hơn 20 tuổi liền nắm giữ trăm vạn phù văn, so với ta mạnh hơn. Nhưng mà, trên thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng mà có thể trưởng thành lại không nhiều, biết tại sao không? Bởi vì bọn hắn không hiểu được cẩn nhẫn, không hiểu được cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cho là mình có chút bản lĩnh cùng tư chất liền đi ra nhảy, cuối cùng tất cả đều bị lập chết." Thế giới này cuối cùng vẫn là thuộc về thế hệ trước thế giới, một đời mới muốn quật khởi, liền muốn trước học được quỷ. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi học một khóa, cho ngươi quỷ xuống nghe lời. Lưu Quang Á thánh hai tay mở ra, sau một khắp từng nét đùa chú bay ra, trực tiếp cùng Giang Ly câu thông, hai con ngươi nở rộ thần quang, đại đạo chi tranh triệt để mở rộng, liền muốn mượn đại trận lực lượng, trực tiếp rút ra Giang Ly trong cơ thể đại đạo phù văn. Hàn Võ Hoàng Thản như nói, chấm mở miệng muốn đối phó ngươi thời điểm, cũng đã nghĩ đến tất cả khả năng. Chấm chưa từng xem thường bất kể đối thủ nào. Cho nên mời á thánh cấp trận pháp đại sư ở đây sắp đặt trận pháp. Trận pháp này khảm nạm tại hoàng thành trong đại trận, có thể điều động toàn bộ Hàn Quốc long mạch chi lực. Hiện tại trấn áp lực lượng của ngươi không phải một người, hai người, mà là mảnh này đại đế tại giam cầm ngươi. Ở đây, ngươi không cách nào động đậy, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hoa Lưu Ly cảm thán nói, xúc động là ma quỷ, tiếp sau, trước học thông minh, lại xúc động à, người trẻ tuổi. Ngay tại cái này mọi người tự tin đã cầm xuống Giang ly thời điểm, Giang Ly có chút nghiêng nghiêng đầu. Cái gì? Hắn còn có thể động Hàn Võ Hoàng không phải nói hắn ngay cả nói chuyện cũng không nói được a. Hệ thống bên trên có người kêu lên. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Hàn Võ Hoàng, phong trạm bọn người động dung. Giang Ly hướng về phía mọi người nhe miệng khẽ mỉm cười nói, đầu óc là động cho cùng cấp số người, đối phó các ngươi những này thối cá nát tôm, còn cần động não. Mặc cho ngươi muôn vàn tính toán, ta một quyền phá đi. Giang Ly hét lớn một tiếng, nhìn về phía Lưu Quang, chỉ bằng ngươi cái tạm ngừ cũng dám cùng ta đại đạo tranh đấu. Giang Ly đang khi nói chuyện, một quyền đánh bay hư không, nằm đấm trực tiếp đi vào hư không bên trong không thấy. Người này dùng sức quá mạnh. Phá vỡ không gian bí lụy, đánh tới mặt khác không gian đi. Đây coi là sai lầm a." Thiện quả lão nhân có chút buồn cười cười nói, nhưng mà sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. Người của toàn thế giới đều thấy được để cho bọn họ ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy Giang Ly trên cánh tay có vô số phù văn tràn vào trong cơ thể của hắn, vậy cũng là tốc độ phù văn. Lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu phù văn, chỉ là trong chớp mắt cũng đã để Giang Ly trong cơ thể phù văn tăng gấp đôi. Mấy hơi thở bên trong, trực tiếp đột phá đến 500 vạn viên tốc độ phù văn miểu sát lưu quang á thánh trong cơ thể bà trăm bốn mươi tư vạn viên phù văn số lượng đại đạo chi tranh so liền là ai trên đại đạo càng có chuyện hơn ngữ quyền bây giờ giang ly phù văn số lượng càng nhiều tự nhiên càng có chuyện hơn ngữ quyền cái này làm sao có thể lưu quang á thánh không dám tin tiêu lên sợ hãi nhanh nhanh tản ra đại trận cứu ta ra ngoài đại trận này giam cầm giang ly cũng giam giữ lại hắn đại đạo chi tranh trạng thái phù văn của hắn bắt đầu nghịch chuyển bị giang ly rút ra trong cơ thể sau đó cùng giang ly phù văn va chạm hai bên tri tiêu không không không được, nhanh mau cứu ta, dừng lại cái này đáng chết đại trận. Lưu Quang Á thánh thét chói hai văn lên, hắn biết rõ, một khi phủ văn bị toàn bộ triệt tiêu, hắn đem trực tiếp rơi xuống đạo chủ cảnh giới, trở lại thần thông cảnh giới đi. Từ Á Thánh rơi xuống ba cái cảnh giới, kết quả kia hắn không thể nào tiếp thu được. Liên ngươi cũng xứng cùng ta chơi đại đạo chi tranh, ta cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là đại đạo chi tranh. Giang ly giống to, cái kia chèn vào hư không tay dùng sức kéo một cái, giang giác, hư không nén át, một cái tráng kiện màu đen xích sắt bị tách rời ra. Đại đạo phủ văn bù đắp. Đen kỵ xiềng xích giống như hoành không cự long đồng dạng. Cái này, đây là đại đạo trật tự. Phong trạm đều sợ ngây người, cả người đều bối rối. Hắn là thiên tài, là phong tộc ít có tuyệt thế thiên tài, bằng không cũng sẽ không lên làm môn chủ. Hắn cả đời chinh chiến vô số, tự nhận là dạng gì địch nhân cùng thủ đoạn đều gặp. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn thể, hắn chưa bao giờ thấy qua sinh mãnh như vậy thủ đoạn. Tay không đem đại đạo từ trong hư không tách rời ra, đây cũng quá giật, quá mơ hồ. Liên xem như thánh nhân cũng làm không được a. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu vóc ông ông. Hắn chợt phát hiện. Bản thân dường như trêu chọc một cái phiền phức ngập trời. Ầm. Đại đạo bị Giang Ly kéo ra một đoạn dài. Đại đạo trật tự dây xích tại vật mèo, dường như cũng không muốn thoát ly cái kia phiến đại đạo hư không. Thế nhưng Giang Ly toàn thân ác ma chi lực dâng trào, ma khí ngập trời, lực lượng cuồng bạo bất chấp tất cả trực tiếp đem hắn tốn đi ra. Giang Ly nhìn về phía Lưu Quang Á Thánh, nhếch miệng cười nói, ngươi cùng ta tranh. Không không không, không tranh danh. Ta sai rồi. Lưu Quang Á thánh khóc. Bình thường đại đạo chi tranh đều là phù văn va chạm, so liền là ai đối đại đạo lĩnh ngộ khắc sâu hơn nhưng mà giờ này khắc này, Giang Ly trực tiếp đem đại đạo cho Tách rời ra, cái này vẫn còn so sánh cái Jam A. Toàn bộ đại đạo đều không phải là đối thủ của hắn, hắn lĩnh ngộ điểm này phượng mau lân giáp tính cái gì? Ngươi không sai, trước đó là các ngươi đại đạo chi tranh, hiện tại cũng để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại đạo chi tranh. Giang Ly vung lên đại đạo trật tự dây xích, trực tiếp đánh tới hướng Lưu Quang Á Thánh. Không, Lưu Quang Á Thánh kêu rên tuyệt vọng. ầm, Lưu Quang Á Thánh trực tiếp bị tốc độ đại đạo trật tự dây xích đập thành thịt nát. Giang Ly thân thể một hồi, ầm một tiếng. Toàn bộ trận pháp đều tại Gà Thiết. Toàn bộ Hàn Quốc Long Mạch đều đang chấn động. Giang Ly giật một chút tốc độ đại đạo trật tự dây xích, con ngươi lanh quang lập lòe, hư lệnh nói, ngươi cái con lươn nhỏ cũng dám chói Thương Long. Giang Ly đang muốn động thủ, sau một khắc đại trận trực tiếp vỡ nát. Giang Ly ngạc nhiên, hắn còn không có động thủ đây, làm sao lại phá? Lúc này trong đám người một tên á thánh cấp trận pháp đại sư phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lạm đạm vô cùng. "Phó Khang đại sư, ngươi làm sao đem đại trận thu lại?" Có người hỏi. Phó Khang đại sư lắc đầu nói, "Không phải ta triệt đến, là Long Mạch" long mạch bản thân thu lại, ta cảm nhận được long mạch đang kinh hoàng, đang sợ hãi, hắn không nguyện ý cùng Giang Ly là địch. Giang Ly mạnh mẽ, để núi sông long mạch đều đang sợ hãi. Chúng ta chọc phiền quá lớn. Ầm ầm. Giang Ly một tay nắm lấy còn tại dây rủa đại đạo trật tự dây xích, một chân dẫm trên mặt đất, trên mặt đất còn sót lại trận pháp triệt để sụp đổ. Giang Ly đem đại đạo trật tự dây xích kháng trên bờ vai, chỉ vào tất cả mọi người ở đây nói, còn có ai? Mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Đối mặt một người bọn họ còn dám chiến đấu, nhưng mà kẻ trước mắt này còn tính là một người a? Ngươi vừa mới nói, ta đầu góc không đủ dùng đúng không?" Giang Ly nhìn về phía Phong Trạm. Phong Trạm biến sắc, xoay người chạy. Ẩm. Tốc độ đại đạo từ trên trời giáng xuống. Phong Trạm trực tiếp hóa gió liền muốn chạy trốn. Giang Ly một cái bung ra đại đạo trật tự dây xích, vận chuyển ác ma chi lực, hóa thành một cái ác ma bàn tay lớn lăng không một trào. Phúc. Một đoàn xương máu từ trong tay nổ tung, đồng thời một thanh âm tại tiêu rên, "Không thể, ta là gió." Giang Ly nhìn một chút bàn tay to của mình, nhếch miệng cười nói, "Xin lỗi, ta lực lượng này không tại đại đạo bên trong." Ngươi là gió, ta cũng giống vậy bóp nát ngươi. Phong Môn môn chủ phong trạm bị thoáng cái liền bóp nát. Đây cũng quá hung tàn đi. Mọi người rung động. Lực lượng của hắn thật là đáng sợ, hơn nữa thiên vị bóng tối, quả nhiên. Phong Môn, Hỏa Tông người nói không sai, hắn là ác ma, không phải nhân loại. Lúc này còn có người không quên mất mang ấu. Ác ma đại ra ngươi, giang ly mới thật sự là nhân loại, nhân loại mới là trí cao vô thượng vương. Mà các ngươi trong miệng những cái kia thần, chẳng qua là nhân loại nô buộc, Nô buộc tạo phản, nhu đồ độ diệt nhân loại. Qua đen hô có người cười lạnh nói, đã thần linh muốn đổ diện nhân loại, vậy tại sao chúng ta còn sống rất tốt? Ý của ngươi là chúng ta đều không phải là loài người? Quả đen đi lặng, lời này thật đúng là không tốt tiếp. Cũng may lúc này, quả đen đã bay đến Hàn quốc hoàng cung trên không một cái lao xuống và vào, giơ điện thoại la lên, lao đại, đầu này làm sao về à? Giang Ly Liếc mắt nhìn về sau, trực tiếp bày ngay ngắn điện thoại, hướng về phía màn hình nói, các ngươi à, các ngươi chính là thần linh nuôi nuốt mùi câu, bọn họ muốn đem chúng ta cái này giống loài triệt để diệt tuyệt. Các ngươi tại đây, diễn bên trên một hồi có một không phồn vinh vở kịch. Nếu như chạy trốn nhân loại phát hiện một màn này sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là trở về, bọn họ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nhân loại toàn diện. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Có người hỏi lại. Giang Ly cười nhạo nói, "Tình yêu tờ mở tin hay không, lão tử cũng không phải cha ngươi. Ta tới đây liền vì bắt về thuộc về nhân loại thổ địa, để tất cả thần linh cũng tốt, yêu quái cũng được, ác quỷ gì gì đó tất cả cuốn xéo. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, hắn nói sự tình không có người biết thật giả. Chúng ta tự mình trải qua chính là thần linh che chở chúng ta, cho chúng ta mưa thuận gió hòa, hôn khắc dân an." Giang Ly, sự thật lớn hơn hùng biện. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa, ngươi như vậy vu hoan thần linh, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi không phải nhân loại, mà là một cái ác ma. Thái Sơn Tông có người đứng ra trực tiếp phản bác Giang Ly. Giang Ly cười nạo nói, ngươi có bị bệnh không? Ai bảo ngươi tin tưởng? Ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Còn các ngươi tin hay không, an thua gì đến chuyện của ta? Có Hàn Quốc nho giả đứng ra, nghĩa chính luôn từ hồ. Giang Ly, dù là thực lực ngươi thông thiên, nhưng mà ta Hàn Quốc thế hệ sau cận kể cái chết không theo. Chúng ta chỉ nhận Hàn Quốc chính thống không nhận người cái này ăn ma." Giang Ly kinh bị nhìn hắn thản nhiên nói, người không muốn, lưu lại." Ý tứ rất đơn giản, lão tử chướng mắt các ngươi đám người này, chỉ cần mảnh đất này. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Toàn bộ Hàn Quốc trên mặt đất bay múa đầy trời lấy oan khí, đinh đinh không ngừng bên tai. Nhưng mà đây là Giang Ly thái độ, các ngươi nhận giặc làm cha, vậy thì cứ đi, tiểu gia không phục vụ. Ta Thái Sơn chính là ngũ nhạc đứng đầu, ta Thái Sơn tông chính là ngũ nhạc tông môn chi. Chi đại gia ngươi." Giang Ly không đợi đối phương nói xong, trực tiếp đánh gãy, tiếp đó khí phách vùng tay lên nói, "Đều nghe kỹ cho ta." Lão tử hôm nay ở đây kiến quốc, muốn làm nước ta quốc dân chào đón đến đây tiến hành di dân thủ tục? Đối ta có ý, cứ việc tới, tiểu gia ta cùng nhau đập chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ở đây kiến quốc? Tên này thật sự là muốn Hàn quốc thổ địa a? Đây là muốn thay vào đó a? Giang Ly, ngươi quá kiêu ngạo, đây là chấm Giang Sơn. Hàn Võ hoàng gầm thét. Nói nhảm nhiều như vậy, trước đó chính là ngươi trêu dệt chuyện đúng không? Hiện tại ta làm thịt ngươi. Giang Ly trực tiếp động thủ, vung lấy long thương liền đập tới. Long thương phát ra long hống, gào to rung trời. Chấn động đến đại địa ra nước, thực lực hơi kém chút trực tiếp bị chấn động đến hộp máu ngã nhào xuống đất không bò dậy nổi. Hàn Võ Hoàng đứng núi chịu sào, sắc mặt chìm xuống, chư vị cùng một chỗ động thủ chu sát này liêu, nếu bị hắn đập tan từng cái, ai cũng đừng nghĩ công việc. Nghe nói như thế, Hỏa Lưu Ly mấy người cũng không thể lại không đếm xỉa đến, bởi vì bọn hắn biết Hàn Võ Hoàng nói là sự thật. Giang Ly biểu hiện ra tất cả tư thế, vậy cũng là muốn một người làm trở mình toàn thế giới thái độ. Loại này cùng đồ đang muốn lập uy, không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Vô Úy kiếm tiên phương vô úy hừ lạnh một tiếng, Giang Ly Ngươi giết chúng ta người, hôm nay cầm ngươi về thuộc sơn hỏi tội. Thiên kiếm, chương 148, trăm chức nghiệp không thương hương tiết ngọc. Vô ý kiếm tiên phương vô ý giống to một tiếng, trực tiếp để tuyệt chiêu, trong cơ thể vô tận kiếm khí phóng lên trời, đi vào một cái màu bạc kiếm hoàn bên trong, kiếm hoàn lăng không hóa thành một cái ngân sắc đại kiếm, đại kiếm dơ cao không, giống như một tòa núi kiếm đồng dạng ẩm ẩm bổ về phía giang ly. Đồng thời có á thánh hóa thành một cái hỏa phượng hoàng phóng lên trời, giao sông về giang ly. Cũng có á thánh trực tiếp tinh thần lực ngưng tụ hóa thành một bộ cung tên, dương cung cải tên hướng về phía giang ly giữa lưng liền bắn. Hỏa Lưu Ly thì toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa, trong cơ thể một đạo kim sắc ánh sáng bay lên, đó là mặt trời hỏa tinh chi lực, uy lực vô cùng tương đại, có thể chém giết bản thánh. Liền xem như thánh nhân gặp vỡ, cũng sẽ có chút phiền phức. Hiển nhiên Hỏa Lưu Ly cũng sử dụng sát chiêu. Đủ loại thần thông phô thiên cái địa thẳng hướng Giang Ly. Một đám gà đất chó sành, đều cút cho ta. Giang Ly trong tay long thương một vòng. Ầm. Thiên kiếm nổ nát vụn, phương vô ý phun máu bay tứ tung ra ngoài, Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp bị long thương đem đầu đập vỡ khắp nơi, cái kia á thánh hiển nhiên là không sống nổi. Tinh thần lực cung tên phong tới. Giang Ly tay không bắt lấy, trực tiếp bôm nát. Phúc. Cái kia tinh thần lực cá thánh một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, vẻ vải suy sụp. Mặt khác thần thông Giang Ly trực tiếp bàn tay lớn vỗ một cái, bành. Liên như là bàn tay lớn đập rồi đồng dạng, một bàn tay toàn bộ vỗ nát bấy. Giang Ly, chết. Giờ này khắc này, Hàn Võ Hoàng chẳng biết lúc nào đã lấy ra một cái đen kịt lớn nhỏ đến, nọ bên trên mang theo một cái nhuộm máu đen tiễn. Đó là trong truyền thuyết giết qua thần diện thần tiễn. Có người kêu lên. Truyền thuyết là có thật. Năm đó trụ vương diện thần nỏ thật giết qua thần linh. Cái kia trên tên máu là thần linh huyết, tuy là niên đại xa xưa hóa thành màu đen, nhưng mà phía trên thần lực vẫn như cũ dâng trào, tản ra vô tận sát cơ. Đây là một cái đại sát khí, có thể giết thánh nhân. Có người biết nhìn hàng xuống kết luận, giang ly nguy hiểm. Thiện quả lão nhân có kết luận, giết. Hàn võ hoàng Bắc cổ, trong nháy mắt đó, diện thần nỏ bên trên màu đen tiến cấp phảng phất bị người sốc lên mạng che mặt đồng dạng, màu đen trong nháy mắt tiêu đốt hóa thành màu đỏ thắm huyết dịch, trong máu phảng phất có thần linh đang gầm thét. Thần linh chi lực kèm theo tại tiến bên trên bố phát ra một cố vô cùng lực lượng đáng sợ, trực tiếp đánh rách tạ tơi hư không. ở trên bầu trời lôi kéo một đạo hư không vết rách bắn về phía Giang Ly. mà Giang Ly Long Thương vẫn như cũ đánh tới hướng Hàn võ Hoàng. còn cái kia thanh cung tên, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một đầu đụng vào. hắn điên rồi. đây chính là nhiễm thần linh huyết diện thần nọ a. vô số người kêu lên. nhưng mà sau một khắc, mọi người trợn tròn mắt. Giang Ly tốc độ rõ ràng càng nhanh, trực tiếp một súng đem Hàn võ Hoàng đập thành thịt nát. gần như là đồng thời, cung tên cùng đầu của hắn đụng vào nhau. tiếp đó bịch một tiếng vang thật lớn mọi người nhìn thấy cung tên từng khúc nổ nát vụn, phía trên thần linh trước một khắc còn vô cùng hung hãn, sau một khắc liền nghiền nát, sụp đổ, hóa thành hư vô. Ta tạo, cái kia cung tên là giả a. gian thương, tuyệt đối là gian thương bên trong tấm gương. vậy mà đem hàng giả bán cho hoàng đế, thần tượng a. tề quốc một tên tiểu mại điểm ông chủ nẹn họng nhìn chân chối nói, không chỉ là hắn, những người khác hiện tại cũng nghi ngờ cái kia diệt thần nọ là giả, bởi vì giang ly một đầu đụng nát diệt thần cung tên hình ảnh, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. dùng lời của bọn hắn tới nói, cái này diễn cũng quá giả đang tiếp chiến trường bên trên người đối với bọn họ tâm tư suy nghĩ những này nhìn thấy Giang Ly một đầu đụng nát Diệt Thần Cung tên một súng đập chết Hàn Võ Hoàng hậu từng cái sợ tới mức hết hồn xoay người ba chân bốn cẳng liền chạy đúng lúc này Giang Ly không lưng nhặt lên Diệt Thần nỏ cùng với bị hắn một đầu đụng nát một nửa Diệt Thần Cung tên hướng về phía một tên chạy trốn Á Thánh trực tiếp bóc cỏ phúc Bành! cái kia Á Thánh liền như là diễn hóa đồng dạng tại trên không nổ nát vụn hóa thành đầy trời sơ vỡ mũi tên gãy giết Á Thánh đây là sự thực Diệt Thần Cung tên a mọi người tin Nhưng nhìn Giang Ly ánh mắt nhưng càng ngày càng kinh khủng, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Mà Giang Ly giờ này khắc này cũng không có nghe lấy, quay quay long thương liền như là đập dưa chuột giống như từng cái từng cái đem còn sống á thánh đập thành thịt nát. Những cái kia Hàn Quốc võ tướng cũng đang liều mạng, thế nhưng đối mặt Giang Ly cái này, Bạo Quân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, trường thương quét qua, từng mảnh nhỏ bị quét bay, chấn vỡ. Cương Liệt Văn Thần cũng nhào tới, chẳng qua bị quạ đen một cánh liền đập phản, tất cả đều trói lại ném tới một bên. Trong chớp mắt, vừa mới vẫn là nhất quốc chi lực giết Giang Ly. Sau một khắc chỉ còn lại Phương Vô Ý cùng hỏa lưu ly còn tại kiên trì. Phương Vô Ý thân là đại tông môn trưởng lão, mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng mà thuộc sơn kiếm tông cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bọn họ am hiểu nhất chính là, nào có đồ tốt, ai có đồ tốt, trực tiếp một câu vật này cùng giáo ta có duyên, sau đó là có thể muốn liền muốn, nếu không tới liền cướp, hơn nữa cấp là hùng hồn, còn có thể cho đối phương chụp mũ bảng môn tà đạo chụp mũ gì gì đó, cuối cùng giết đối phương, được chỗ tốt, còn có thể lưu lại cái mối tên. Cho nên Phương Vô Ý trên người bảo bối quả thực không ít. Lúc này mới tại Giang Ly công kích đến, miễn cưỡng còn sống. Còn Hỏa Lưu Ly, trên người nàng có một loại vật kỳ lạ bí bảo, Giang Ly mấy lần đánh, nàng đều tại trong lúc nguy cấp bị cái kia bí bảo cứu. Giang Ly có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia một kích thực ra đã giết Hòa Lưu Ly, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, cái kia bí bảo thay nàng chết rồi. Giang Ly có chuyện thật tốt nói, trước đó đều là hiểu lầm, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ trò chuyện. Chúng ta Thục Sơn Kiếm Tông có lẽ sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi muốn kiến quốc, dù sao vẫn cần có người ủng hộ a. Không có người thừa nhận, vậy coi như quốc gia nào a chúng ta thuộc sơn kiếm tông bên dưới nắm giữ lấy mấy cái tiểu quốc có thể cùng ngươi xây dựng quan hệ ngoại giao phương vô úy ho ra đầy máu nhưng mà ngoài miệng cũng không dừng lại xuống giang ly nhìn cái kia phun đầy trời bắn máu trực tiếp một gậy đi qua đem phương vô úy đập thành thịt nát giang ly bĩu môi nói lao tử kiến quốc không cần quan hệ ngoại giao dù sao sớm muộn đều phải đưa vào ta bản đồ tới nói đến đây giang ly nhìn về phía hỏa lưu ly không thể không nói hỏa lưu ly quả thực xinh đẹp cái loại này trưởng thành Vưu vật phong vận đối với tất cả nam nhân đều có lực hấp dẫn thật lớn có lồi có lõm, trước sau lồi lõm, đầy đặn cao vút dáng người, càng lạ như là liệt hỏa đồng dạng, đừng nói những cái kia tuổi khô từ trước tới nay nam nhân, liền xem như một cái triệu mục, cũng sẽ bị nhen lửa thành lửa cháy hương hư. Hỏa Lưu Ly bày ra một bộ đáng thương bộ dáng nhìn Giang Ly, tội nghiệp mà nói, Giang tiên sinh, ta, ta thật không phải là cố ý đối địch với ngươi. Chúng ta Hỏa Tông thế yếu, một mực nương tựa Phong môn. Phong môn để chúng ta làm cái gì, chúng ta nào dám từ chối a? Đều là phong trạng buộc ta tới, bằng không ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn cùng ngươi làm a? Nhìn họa lưu ly cái kia van ức, đáng thương bộ dáng, hệ thống bên trên là một mảnh gào thét. Giang Ly, Giang Ly, dừng tay a. Đây chính là nữ thần a, đương đại xếp hạng thứ 12 tuyệt thế nữ thần a. Không đúng, trước 10 chết một cái, hiện tại nàng là thứ 11. Cầu xin ngươi, cũng đừng giết nàng a. Giang Ly, ngươi tên hốn đản không muốn không thương hương tiếc mà a. Đây chính là tuyệt thế vưu vật a, giết đáng tiếc a. Giang Ly, lão phu chính là Càn Luân Sơn, Càn Luân tôn giả. Ách. ta là một tôn a thánh, cũng nhanh thành thánh. Yên tâm. Ta không phải ra bán mặt mũi, ta cảm thấy à, nữ nhân xinh đẹp như vậy bị giết thật là đáng tiếc. Ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền? Ta ra à, ta mua được không? Ngươi yên tâm, nàng là kẻ thù của ngươi, ta bảo đảm để nàng từ đây trên thế gian biến mất, không còn cho ngươi thêm phiền phức. Càn Luân Tôn giả nguyên bản còn muốn công bố thân phận, nhưng mà nghĩ đến Giang Ly giơ tay lên ở giữa diệt một quốc gia cao thủ, nhất thời liền chết lặng, mặc kệ chân bước, nói thẳng thực sự, dùng tiền mua. Có người ban đầu liền có người đổi theo, lập tức có người hô, Giang Ly, ta là Hắc Sơn Lão Quái càn luôn cái kia lão ngẽ con là cái quỷ nghèo, ta thân gia có thể so sánh hắn dày được nhiều, ngươi nói số, là dùng tiền, vẫn là đổi pháp bảo, ta đều đổi, tuyệt đối đừng giết ta, giết thì thật là đáng tiếc. đi theo một đám lao quái vật nhảy ra ngoài, những người này đều là lai lịch bất chính mặt hàng, đều là bị các phương truy nã hoặc là đưa vào khủng bố danh sách tà ma ngoại đạo, ma hỏa lưu ly đây chính là thực sự cái gọi là nghiêm túc nhân sĩ, hơn nữa dung mạo xinh đẹp, lại là a thánh, đây tuyệt đối là đỉnh cấp tư nguyên khan hiếm, những danh môn chính phái kia hoặc là cùng hỏa tông có quan hệ tông môn, cho dù đỏ mắt cũng không tiện đứng ra hô cạnh tranh. những cái kia cùng hỏa tông quan hệ không lớn cũng không dám hô, vừa đến sợ ném đi thanh danh, thứ hai cũng sợ hỏa tông điên cuồng trả thù. nhưng mà những cái kia vốn là bị hỏa tông hám hại qua, hoặc là ngay tại đuổi giết truy nã lao quái vật, hoặc là không chút kiêng kỵ tà ma bọn họ mới mặc kệ những cái kia đây. quản ngươi hỏa tông phong môn, ta vui vẻ là được, không kiêng nể gì cả. hơn nữa, có chút cũ ra hỏa cũng không phải là vì mua hỏa lưu ly, bọn họ thuận tuy chính là vì buồn nôn hỏa tông, buồn nôn những danh môn chính phái kia, từng cái tiêu so với ai khác đều hàng hái Cố tình nâng giá cũng là một cái so một cái hăng hái. Nhưng mà Giang Ly lúc này đã giơ tay lên cánh tay, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Quả Đen la lên, "Lão đại, đừng động thủ a. Những lao gia hỏa này đều đánh ra giá trên trời, từng cái đều muốn mua con mụ này đây." Giang Ly ngạc nhiên, hắn tại chiến đấu nào có thời gian nhìn điện thoại, nghe được Quả Đen la như vậy, thế mới biết lại có một đám người tại đấu giá, muốn mua đi Hỏa lưu Ly. Quả Đen chơ mắt nhìn Giang Ly, "Lão đại, thế nào? Bán không?" Hỏa lưu Ly cũng hết sức kích động nhìn Giang Ly, đồng thời bảo đảm nói, "Giang tiên sinh" Chỉ cần ngươi không giết ta, ta bảo đảm về sau tuyệt đối không cùng ngươi là địch." Giang Ly liếc qua Hỏa Lưu Ly nói, "Ngươi biết Mễ Thanh Mâu là thế nào chứ ta?" Hỏa Lưu Ly sững sở, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hoảng sợ. Giang Ly nói, "Đều nói nữ nhân ngực to mà không có não, chẳng qua trong mắt của ta, đều là nói nhảm. Các ngươi trong miệng nói không cùng ta là địch, nhưng mà trong lòng các ngươi nhưng hận ta tận xương, oán khí ngập trời. Tuy là ta thích dưỡng giao hẹn, nhưng mà ta lập tức liền muốn cùng toàn thế giới là địch, thật đúng là không sai như vậy một viên." Hỏa Lưu Ly nghe nói như thế, đột nhiên phóng lên trời liền nghĩ chạy trốn. Đúng lúc này, một cái long thương phá không, phù một tiếng xuyên qua thân thể của nàng. Long thương chấn động, nàng ngầm một tiếng nổ thành bay đầy trời bụi. Trong nháy mắt đó, hệ thống bên trên là một mảnh tiêu đen a. Đồng thời Giang Ly nghe được lít nha lít nhít đinh đinh nghiêm thành. Đi theo bốn phương tám hướng tất cả đều là toán khí con số tung bay, liền cùng trời mưa giống như. Chương 149, thư hùng nhỏ. Giang Ly trong lòng nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên, mỹ nữ chính là kéo cừu a, thoải mái. Rất nhiều họa lưu mắng to Giang ly lòng dạ độc ác, không thương hương tiếng ngọc không hiểu thương hương tiết ngọc, giang ly thì bĩu môi nói, tại trong mắt các ngươi đó là hoa, nhưng mà trong mắt ta vậy chính là chó. ta thả nàng, các ngươi là có thể ngắm hoa nhìn vui vẻ, nhưng mà nàng trở về cắn ta thời điểm, các ngươi ai có thể giúp ta giết hắn? nói đến đây, giang ly hắc hắc cười xấu xa nói, huống chi, ta coi như thả hắn, liền các ngươi những này chết chạch, ai có bản lĩnh cưới được nàng a? lời này vừa nói ra, đinh đinh không ngừng bên hay, hiển nhiên giang ly còn nói đến nỗi đau của bọn họ. giang ly về phất phất tay nói, được rồi, chớ nằm mơ ban ngày. Có chút thời gian vì người khác nữ nhân yêu thương, không bằng nhiều đánh mấy phần công kiếm nhiều tiền một chút, cải thiện tức ăn. Đừng từng cái ngày ngày ăn nhiều chết no không có chuyện làm làm liếm chó. Nói đến đây, Giang Ly bổ sung một câu, cuối cùng tặng kèm mọi người một câu lời khuyên, liếm chó liếm chó, không còn gì cả. Đinh đinh đinh. Lại là đầy trời oán khí phóng lên trời. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, ai nói trạch nam thân thể không được. Nhìn một chút những người này, người bình thường đều bị ép ra thứ hai xuân, không biết có người hay không hộ máu. Đã số nói, Giang Ly mấy lần sửa chữa trị số về sau, Hôn độn chi liêm biểu hiện một, đã sớm không phải quá khứ một. Dù là thế giới này đại đạo lộ ra tại thế, mọi người phổ biến tố chất thân thể mạnh mẽ biến thái, nhưng mà người bình thường tối đa cũng liền có thể cung cấp như vậy 1-2 điểm đoán khí, mà thấp hơn 1 điểm đoán khí, lưới liềm là không biểu hiện. Bây giờ liên tiếp bị nghiền ép ra hai nhóm đoán khí giá trị, nhất định có người muốn chịu tội. Sự thật cũng đúng là như thế, một ngày này, toàn thế giới không ít người đều vào bệnh viện, trong lúc nhất thời người bệnh viện đầy là mối họa. Chẳng qua kết quả sau cùng đều là một cái, lựa giận công tâm, trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ngay tại Giang Ly đắc ý hưởng thụ lấy đầy trời oán khí lúc, hư không có chút vật mẹo, một cái màu bạc mũi tên bất ngờ xuất hiện tại Giang Ly chỗ mi tâm. Phốc. Giang Ly giơ tay lên bắt lấy tiễn, tiếp đó đồng tử phóng đại, khó khăn lui về phía sau, lão đạo nói: "Ta." Giang Ly về sau nằm một cái, bình một tiếng nằm ở trên đất, không động, đồng tử lan chuyển, chết không nhắm mắt. Quả đen gặp đây, quát to một tiếng, lão đại. "Lão đại, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta à. Hệ thống bên trên mọi người nhất thời ngạc nhiên, trong lòng tự đủ cái này đại ma vương cứ thế mà chết đi. Những lao quái vật kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thấy rõ ràng, cái kia màu bạc tiễn xuất hiện quả thực quỷ dị, hơn nữa uy lực cực lớn, hư không đều bị chấn bóp éo. Vẹn vẹn so hẳn võ hoàng bắn ra mũi tên kia yếu đi một tia mà thôi. Giang Ly tuy là thời khắc cuối cùng bắt lấy, nhưng mà tiễn rõ ràng trong khoảnh khắc đó ngắn một đoạn, nói cách khác, tiễn đã có một phần đi vào Giang Ly trong đầu. Một tiễn bắn vào đầu, lại thêm diệt thần nỏ giết hết thần hồn đặc tính, đủ để đánh giết tá đá thánh, thậm chí thánh nhân. Cho nên lão quái vật bọn họ cũng có chút không chắc, Giang Ly đến cùng chết hay không. Ngay tại mọi người ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Giang Ly đột nhiên ngồi dậy, cơ trong tay Chi kia cùng tên hướng về phía Phương xa hô to, bắn xong liền đi a, cũng không sang nhìn một chút chết hay không a, người cũng quá không chuyên nghiệp, quá không chuyên nghiệp đi. Mọi người gặp đây, thật muốn chửi mà nó. Tiếp đó liền có người chửi mà nó. Ta thao, lúc này ngươi còn cùng chúng ta diễn kịch, ngươi vẫn là người. Đại gia ngươi a, Giang Ly, ngươi còn có thể càng tiện một điểm a. Đinh Đinh Đinh, đoán khí một, đoán khí một trăm, đoán khí năm trăm. trời đoán khí lần nữa bay lên. Giang Ly gặp này nhất thời mặt mày hớn hở lên hướng về phía ống kính túi người chào nói cảm ơn CTV cảm ơn MTV cảm ơn NTV cảm ơn các vị hậu ái ta có thể ở đây cầm tới hải thiên kim tượng thưởng là vinh hạnh của ta hành động ai nha người đừng chạy ta còn không có nói cho người xong đây Giang Ly còn không có diễn xong hí kịch đây xoay người hướng về phía phương xa giống to một tiếng gào to rung trời như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng trực tiếp giống không trung mây đen đều nổ tung ở ngoài ngàn dặm một nữ tử vừa bay lên trời trực tiếp lào đảo rơi xuống Giang Ly bước ra một bước đi trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người nhìn trống rỗng ông tính phía trước, nghĩ đến vừa mới Giang Ly tại cái kia cảm ơn tới cảm ơn đi tiện nhân bộ dáng, nhất thời một mảnh tiếng mắng chửi, "Giang Ly, ngươi tởmở có bị bệnh không?" Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, mọi người vội vàng đổi cách xưng hô, qua đen, ngươi nhanh lên một chút theo sau a." Lộ ra vệ tinh, nhanh lên cùng đập a. Đang khi nói chuyện vệ tinh trước một bước phong tỏa Giang Ly, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly rơi vào núi nhỏ kia phía trên, một quyền đem một cây đại thụ đánh nát, trên cây một đạo bóng người màu bạc bay lên không trung, thân thể uốn éo ẩn thân biến mất. Biến sắc Giang Ly cười nhạo một tiếng về sau, hướng về phía không trung hét lớn một tiếng, "Đi ra!" Gào to rung trời, như là thương long gào thét đồng dạng. Đây không phải là cái gì âm ba công, nhưng mà so cái gì âm ba công đều hung mãnh. Giống to một tiếng, núi rừng nghiến nát, núi đá bay loạn. Trên bầu trời trực tiếp truyền đến rên lên một tiếng, đi theo một đạo sắp đi xa bóng người màu bạc nga xuống. Giang Ly vung tay lên trực tiếp đưa nàng bắt đến, trở tay ném xuống đất. Giang rắc một tiếng cái kia dường như là xương cốt gãy âm thanh. Mọi người đi theo ống kính nhìn lại, có người đi theo hét lớn, "Là Ngọc La sát!" kích sát đội đội trưởng Ngọc La Sát: Ta trước khi nói làm sao không thấy nàng đây, nàng thật giữ được bình tĩnh a. Hàn Võ Hoàng chết rồi, nàng đều không chịu ra tay, liền chờ Giang Ly buông lòng một khắc này mới động thủ. Thật hung ác a. Có lão giả cảm thán. Thiên quả lão nhân cũng nói, kích sát vốn là cự ly xa thích khách, tất cả lực lượng tập trung ở mũi tên kia phía trên, sau một kích mặc kệ thành không thành công cảm thấy chốn xa, thành công thì công thành lưu thần, thất bại thì khác tìm cơ hội. Đáng tiếc, Ngọc La Sát gặp được Giang Ly như vậy cái đồ biến thái, chạy đều không cách nào chạy. Mọi người nhao nhao đồng ý. Vừa mới Ngọc La sát mũi tên kia quả thực đáng sợ, liền xem như thánh nhân bị như vậy đánh lén, đoán chừng cũng muốn bị thương. Có thể thấy được Ngọc La sát sức chiến đấu lại có tăng lên. Nhưng mà đáng tiếc là, nàng gặp Giang Ly cái này chết biến thái. Đúng lúc này, có lao quái vật hoảng sợ nói, mỹ nhân này sát thủ, chết biến thái sẽ không lại muốn không thương hương tiếc Ngọc ca. Đi theo những người khác cũng giật cả mình. Tuy là không ai thấy qua Ngọc La sát hình dáng, nhưng mà chỉ riêng cái kia như là giống như cá bơi thẳng mượt đường con hoàn mỹ dáng người, cũng đã để vô số người thèm nhỏ dãi, thậm chí muốn đem nàng đưa vào mười đại mỹ nhân một trong mắt thấy Ngọc La sát bị bắt, mọi người từng cái vò đầu bức hai, nhau nhau tại hệ thống bên trên kêu gào, Giang Ly, hạ thủ Lưu Tình A ngươi đem trước 10 đại mỹ nữ toàn bộ giết, ngươi đây là muốn cho chúng ta về sau đều lấy khủng long a. Không thể tao đạp như vậy tài nguyên a. Ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Đúng đúng đúng. Tiền không phải vấn đề. Cùng lắm thì chúng ta lão ca mấy cái gom góp một chút cũng được a. Trước đó tại trong núi sâu đánh cờ mấy cái lão quái vật tại cái kia hô to. Bọn họ nguyên bản nhìn Giang Ly vẫn là rất vừa mắt, sát phạt quả đoán, chiến lược vô song chính là người có chút tiện, nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ thật cảm thấy, đây không phải là tiện, đây là khốn nạn a. Quả đen thật cao dơ điện thoại, để Giang Ly nhìn thấy đám kia sói đói tiếng kêu rên. Giang Ly nhếch miệng cười nhạo nói, các ngươi những này già không xấu hổ, từng cái đều mấy ngàn tuổi a. Còn la hét mua tiểu cô nương, các ngươi được sao? Chúng ta người già nhưng tâm không già, không đúng là thoạt nhìn già, thân thể rất tốt. Tóm lại, già già đi. Có lão già hỏa hấp tấp kêu la, sợ Giang Ly một bàn tay đem cái kia tuyệt mỹ người cho đập chết. Giang Ly nghi ngờ nhìn những lời đồn đại kia cùng cái khác coi thường liên tiếp nhắn lại, hất hất nói, đường trách ta không có nhắc nhở các ngươi à, bởi vì cái gọi là nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút đất, 60 ăn người không nhà rường, 70 tưởng ngăn có thể hút chuột, 80 cự pháo cũng tụt hầu. Ta dưới chân nữ nhân này thực lực coi như cũng được, dựa theo bình thường thiên tài mà tính, không có mấy ngàn tuổi cũng có mấy trăm tuổi. Mấy người các ngươi sơ giả, xác định không sợ mua về sau đó bị hút cái lột ra cho thịt. Mấy cái lao quái vật đầu tiên là sử sở, sau đó đồng thời hét lớn, ngươi cái này ở đâu ra một bộ một bộ Chẳng qua sâu sắc, như bức, Bèo. Một đạo màu bạc lưu quang bắn về phía Giang Ly mặt. Lại La ngọc La sát lại ra tay, không có người nhìn thấy ngọc La sát là thế nào xuất thủ, bởi vì lực chú ý đều tại Giang Ly trên người. Màu bạc cung tên trước mắt đã tới, trực tiếp bắn tại Giang Ly trong mắt bên trên. Có thể nói một tiếng này vô cùng xảo trá, hung ác, ác độc. Mọi người theo bản năng há to mồm liền muốn kêu lên, Giang Ly phải chết. Kết quả lời nói còn không có mở miệng đây, chỉ nghe có một tiếng, Giang Ly mí mắt đều không có nháy một chút, cái kia cung tên tại con mắt bên trên trực tiếp băng liệt. Mọi người lời đến vẻ miệng, trực tiếp biến thành ta tạo. Cái này cũng được. Biến thái a. Đây mà vẫn còn là người ư? Không đúng hắn vốn cũng không phải là người. Giang Ly chớp chớp mắt, gãi đầu một cái hướng về phía ông kính nói, các ngươi nhìn, không phải ta muốn động thủ, là nữ nhân này thích ăn đòn a. Tốt, đều đừng nói nữa, ta muốn động thủ. Giang Ly đang khi nói chuyện, giơ cánh tay lên, sau đó chớp mắt, cười nói, đập chết người lợi cho người quá rồi. Một đám lao quái vật nghe vậy, liều mạng gật đầu, đúng đúng đúng. Đập chết nàng lợi cho nàng quá rồi, đừng giết. Chúng ta giữ lại làm ấm giường, giặt quần áo nấu cơm cũng tốt ta. Kết quả là nhìn thấy Giang Ly đem trước đó từ Hàn Võ Hoàng cái kia đoạt tới diện thần nọ cầm lên, tiếp đó đem long thương thu nhỏ xem như cung tên treo ở phía trên, nhắm ngay Ngọc là sát mi tâm. "Đừng a, Giang Ly, đừng giết. Thiên hạ nữ nhân vốn là không nhiều, ngươi không thể tao đạp như vậy a." Mọi người lần thứ nhất hy vọng Giang Ly là cái sát lang, mà không phải một cái không thương hương tiếc ngọc đại ma vương. Tại tất cả mọi người kêu rên thời điểm, Giang Ly chợt phát hiện Hàn Võ Hoàng cái kia thanh diện thần nọ đột nhiên nở rộ từng đạo màu đen ô quang. Ô quang như là xiển xích đồng dạng khóa lại Giang Ly tay, để Giang Ly không cách nào bắc cỏ. Giang Ly cao mày. Lúc này sau thiện quả lão nhân nói, ta nhớ ra rồi, trong truyền thuyết diệt thần nỏ không phải đơn độc một cái, tuy là cũng có chế tạo đại lượng sản vật, nhưng mà chân chính diệt thần nỏ chỉ có hai thanh. Một mái một trống, Giang Ly cầm trong tay chính là hùng diệt thần nỏ, mà Ngọc La Sát cầm trong tay đến hẳn là thư diệt thần nỏ. Thư hùng không giống nhau, cho nên hùng diệt thần nỏ tại phản kháng Giang Ly ý chí. Chương 150, ngốc chó. Giang Ly nhìn thấy đoạn này tin tức về sau, nhìn về phía Ngọc La Sát, hỏi Ngọc La sát không lên tiếng, trong con ngươi đều là hàn quang cùng sát cơ, hiện nhiên đây là một cái chân chính sát thủ, lạnh đến trong lòng. Dù là bây giờ bị Giang Ly bắt lấy, như cũng tại nghĩ biện pháp giết chết Giang Ly. Chẳng qua Giang Ly biết, thuyết pháp này tám thành là thật. Nhưng mà Giang Ly vẫn là đối màn hình hỏi, cái kia vì sao nàng có thể bắn ta? Chẳng lẽ nọ bên trong nữ cũng so nam hùng a? Thiện quả lão nhân nói, hùng nọ nó lại không nhận ngươi làm chủ nhân, bắn ngươi rất bình thường. Giang Ly bập bẩm miệng, có vẻ như quả thực là chuyện như vậy. Sau đó Giang Ly nhìn trong tay hùng nọ cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cũng dám phản kháng ta? Giang Ly trực tiếp bóc cỏ, cái kia màu xám xương mụ trực tiếp bị Giang Ly bạo lực bóc nát, tiếp đó Giang Ly liền muốn bóc cỏ. Đúng lúc này, hùng diệt thần nỏ bên trên bay ra một vệt kim quang, Giang Ly tiện tay chảo một cái, kim quang trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay, đó là một cái phù văn màu vàng. Giang Ly cao mày, cái gì phá ngọn ý? Giang Ly đang muốn bóc nát, quả đen nhanh lên la lên, lão đại đừng bóc, đó là đồ tốt. Tiếp đó Giang Ly nhìn thấy tiện quả lão nhân tại nhắn lại, đó là nhận chủ phù văn, hùng diệt thần nỏ bị ngươi chinh phục. Giang Ly ngạc nhiên, diệt thần nhỏ lại muốn nhận hắn làm chủ. Đúng lúc này Mễ Thương Hải, cả đám người mang theo đại cấp cũng đuổi tới. Giang Ly xem xét, con mắt nhất thời sáng lên, đem đại cấp bắt đến, tiếp đó trực tiếp đem Diệt Thần Nỏ nhận chủ phù văn đập vào gáy của hắn bên trên. Đại cấp xứng sở, la lên, "Làm gì?" Sau một khắc Giang Ly trong tay Diệt Thần Nỏ hóa thành một đạo lưu quang chui vào đại cấp trong cơ thể. Đại cấp giật nảy mình, la lên, "Thứ độ gì? Đi ra cho ta, đi ra!" Đại cấp trên lưng kim quang chợt lóe, nhiều một chiếc gia tăng bản Diệt Thần Nỏ, cảm giác kia tựa như đại cấp bị cải tiến thành di động đột tạc xe nhỏ giống như, chẳng qua thoạt nhìn nhưng cũng không không hài hòa. Ngược lại cho đại cấp nhị bức khí chất bên trên tăng thêm một vệ tuy vũ cảm giác. Thấy cảnh này, hệ thống bên trên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh tiêu rên. Diệt thân nọ cho một con chó dùng. Ba mẹ nó, đây chính là mệnh dành có thể sát thần, diệt thánh tuyệt thế sát khi à, người này vậy mà cho một con chó dùng. Cái này, Ai nha, ta cái này tâm a. Hoa lạnh hoa lạnh. Ta thế nào ta cảm giác sống còn không bằng một con chó đây. Đừng nói như vậy, hắn như bức nữa cũng chỉ là một con chó mà thôi. Có người ăn ủi. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ngọc La Sát xoay người quỳ xuống. Mọi người ngạc nhiên. Tiếp đó Ngọc La Sát không chút do dự đối với Đại cấp dập đầu quỳ lạy, hầu như không nói lời nào Ngọc La Sát phun ra mấy cái băng lãnh chữ. Ngọc La Sát, bái kiến chủ nhân. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt đó, người của toàn thế giới đều tại phun nước, không có nước trực tiếp liền muốn hút máu. Cái này tình huống gì? Ngọc La Sát nhận một con chó làm chủ nhân. Ông trời ơi, ta ta cảm giác thế giới quan đều sụp đổ. Cái này quá phận, quá đã kích người. Ta đã biết, ta hiểu. Khó trách Hàn Võ Hoàng tự tay cầm hùng diện thân nhỏ. Đây là bởi vì Hùng Diệt Thần Nọ là tất cả diệt thần nọ bên trong vương. Có nó nơi tay, Kích Sát quân đội liền sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hùng Diệt Thần Nọ đồng thời cũng là một loại truyền thừa, nhận ai là chủ, Kích Sát liền nghe theo ai mệnh lệnh. Ngọc La Sát cũng là như vậy. Bọn họ đều là từ nhỏ bị huấn luyện ra, ngày đêm thảy nào thích khách thêm tử sĩ. Trong đầu căn bản không có cái gì quân thần suy nghĩ, bọn họ chỉ phục từ Hùng Diệt Thần Nọ chủ nhân. Hùng Diệt Thần Nọ cũng không phải thật bị Giang Ly đánh phục, rất có thể là muốn nhận Giang Ly làm chủ, tiếp đó Ngọc La Sát đi theo nhận chủ, như vậy liền có thể cứu Ngọc La Sát đương nhiên cũng có thể là vì tự cứu cùng cứu thư diện thần nhỏ cái này nhỏ quá có linh tính thiện quả lão nhân kêu lên mà lên nhưng mà đã không có người nghe hắn hiện tại hệ thống bên trên là một mảnh kêu rên thanh âm trước một khắc còn an ủi người khác nói đại cấp cuối cùng chỉ là một con chó mà thôi ra hỏa hiện tại rất khó hồ, ta thế nào cảm thấy ta sống còn không bằng một con chó đây lão quái vật bọn họ thì nhao nhao la hét giá cao mua diện thần nhỏ còn có người trực tiếp muốn táng ra bại sản mua đại cấp chẳng qua tại bị giang ly tất cả đều cự tuyệt sau đó có người trực tiếp lấy ra một cái nghe nói là thánh nhân xương xương cốt hướng về phía đại cấp cơ la lên đại cáp ta dùng cái này đổi với ngươi ngươi người hầu thế nào mọi người nghe vậy trực tiếp hai mắt trắng dã mang to vô sỉ tiếp đó nhiều hơn nữa lao quái vật cơ đủ loại cổ quái kỳ lạ xương cốt cùng bánh bao thịt gì gì đó đối đại cấp hô lời tương tự kết quả đại cấp trực tiếp nổi giận đổi lấy ngươi lại ra ta là chó nhưng mà ta không thích ăn xương cốt ngươi mới ăn xương cốt đây cả nhà ngươi đều ăn xương cốt còn có cái kia cầm bánh bao ngươi mới bánh bao thịt đánh chó đây ta nhổ vào ngươi một mặt nước bọt Lão quái vật bọn họ sướng sở, nhất thời cười cười xấu hổ. Đúng lúc này, một tên gọi Đà Sơn lão nhân lão quái vật cười hắc hắc. Chó không thích ăn xương cốt, bánh bao cùng thịt, chẳng lẽ ngươi thích ăn hoàng kim tước? Ta cái này có tươi mới, buổi sáng vừa kéo, ngươi muốn à? Cút! Đại cấp tuy là đầu óc không linh quang, nhưng mà cũng biết đối phương nói là gì, trực tiếp mắng lên. Mắng xong sau đó, ngẩng đầu đối Giang ly phàn là nói, đám này ngốc tiếu, một nữ nhân mà thôi, bọn họ còn điên cuồng như vậy à? Cô gái này đều không có bên cạnh nhà đấu châu đẹp mắt đây. Lời này vừa nói ra hệ thống bên trên tất cả mọi người rất hoa hô ngươi thật đúng là một con trọi à thật tờ mở nếu như giang ly cũng là không còn gì để nói không lại hắn hiểu rất rõ đại cát người này thật chỉ đối cho cái cảm thấy hứng thú đối với người không quan tâm bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân trong mắt hắn liền nữ nhân nhìn cho cái cảm giác không sai biệt lắm hoàn toàn không hứng thú mà ngọc la sát nghe nói như thế về sau cả người rõ ràng ngây ngốc một chút sau đó cúi đầu không hề nói gì tự hồ đối với chủ nhân lời nói nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến nếu ngươi hiện tại là nhà ta chó người hầu vậy chính là người mình vậy ta liền không giết ngươi Được rồi, đứng lên đi." Giang Ly vĩu môi nói. Nhưng mà Ngọc La sát nhưng căn bản chưa thức dậy ý tứ, tiên tĩnh cùng đợi đại cấp mệnh lệnh, còn Giang Ly lời nói, trực tiếp xem như không khí. Giang Ly một hồi xấu hổ, xoa xoa môi đá một chân đại cấp, ra hiệu hắn cho mình chữa chút mặt mũi, làm cái bậc thang xuống. Kết quả đại cấp ngẩng đầu một cái, sững sờ nhìn Giang Ly hỏi, "Làm a?" Cái này khiến Giang Ly lần nữa không còn gì để nói, xoa xoa mi tâm, hắn lần thứ nhất hối hận, đem nhận chủ phù văn đập vào đại cấp trên đầu. Hệ thống bên trên mọi người nhìn thấy Giang Ly lung túng như vậy tình huống, Nhất thời cười thành một mảnh, dứt khoát hô Giang Ly tên này đáng đời. Mọi người đối với Giang Ly hoàn toàn không có hảo cảm, hết cách rồi, người này quá tiện, hơn nữa tự tay giết mấy cái trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, tuyệt đối thủ không đợi trời chung. Thậm chí có người cho là, Giang Ly tồn tại chính là đối mỹ nữ uy hiếp lớn nhất, trực tiếp hô hào đương đại cao thủ ra tay trấn áp Giang Ly. Nếu ai có thể trấn áp Giang Ly, đây tuyệt đối là các mỹ nữ cứu tinh. Không phải các mỹ nữ cứu tinh, phải nói là các nam nhân cứu tinh mới đúng. Các ngươi suy nghĩ một chút, Giang Ly tên khốn này tính cách Giết mỹ nữ liền cùng chém dưa thái rau giống như thật nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, không chừng về sau mọi người chỉ có thể lấy khủng long hoặc là lấy nam nhân sinh hoạt. Cái này từ phồn diễn sinh sống trên ý nghĩa tôi nói, Giang Ly sống sót chính là phản nhân đạo. Nhà nào có cao thủ tuyệt thế, mau chóng ra tay diệt đi tôn tử này đi. Mọi người gào gào la hét đủ loại lên án. Thế nhưng là Giang Ly vừa mới một người bình một quốc gia kinh khủng sức chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều sờn tóc gáy. Hệ thống bên trên khoác lác là một chuyện, động thủ thật vậy chính là một chuyện khác. Một bên khác trong nước cho đại cấp một cái đầu sổ đổ được rồi ngốc chó đi thôi đại cấp ngẩng đầu nhìn giang ly đi đâu a giang ly chỉ vào xa xa hàn quốc hoàng thành nói đi chỗ đó sau này đó chính là ta nhà mọi người nghe vậy lại là hoàn toàn không còn gì để nói nhìn tới giang ly là thật ý định ở đây kiến quốc trong lúc nhất thời mọi người tại đầu đường cuối ngõ nghị luận ở mỹ hôm qua thảo luận tất cả đều là ngày hôm nay trận này tuyệt thế đại chiến một người đổ một cái đế quốc đây là chuyện chưa từng có cũng là tại một ngày này giang ly tên chân chính danh dương tứ hải toàn bộ phương đông từng cái quốc gia biết tất cả nó tồn tại cùng lúc đó đế quốc trong hoàng cung, Khánh Vương cùng Phạm Ly một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt đứng hai tên hắc giáp thị vệ. Khánh Vương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, "Chúng ta muốn gặp chúng ta phụ hoàng, các ngươi cũng dám ngăn cản? Bệ hạ có lệnh, tối nay ai cũng không thấy." Tự tiện xông vào người, chằm. Hai tên hắc giáp thị vệ khí phách trả lời, cho dù là đối xử hoàng đế sủng ái nhất con trai cùng con gái, cũng băng lãnh vô tình. Hai người khí tức thập phần cường đại, cũng vô cùng băng lãnh, lời nói càng là dứt khoát, không cho bất cứ cơ hội nào. Phạm Ly tức giận nói, "Ta liền muốn đi vào, ngươi dám như thế nào?" Hai tên hắc giáp thị vệ không nói gì, một tay đặt ở bên hông trường đao trên trôi đao, sắc cơ bốn phía. Phạm Ly nhất thời bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Khánh Vương cao mày, chẳng qua cuối cùng vẫn lôi kéo Phạm Ly lui ra. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn thật mạnh mẽ xuống tới, cái này hai thị vệ thật dám rút đao giết người. "Ca, ngươi làm gì kéo ta rời đi?" Hai người kia nói lời tức giận người. "Ta không tin bọn họ dám làm gì ta. Bình thường chúng ta đều là cái giờ này đi cho phụ hoàng thịnh an, cũng chưa từng thấy qua có ai dám ngăn cản chúng ta a." Phạm Ly hầm hừ đạo. Khánh Vương vô vô phạm Ly bả vài nói, tốt đừng nóng giận, có lẽ phụ hoàng thật sự có chuyện gấp gáp xử lý đây. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt. Phạm Ly nghiêng cái đầu nhỏ, hầm hừ cơ cơ quả đẩm nói, tốt a, lần này bỏ qua hắn, lần sau nhất định phải dắt hắn mấy cây dấu mép. Tiếp đó Phạm Ly nhảy nhảy nhót nhót đi, hiển nhiên nàng cũng không phải là thật sự tức giận. Khánh Vương trở về nhìn về phía thư phòng vị trí, cái kia hai tên hắc giáp binh sĩ như là hai tôn thần giữ cửa đồng dạng không Khánh Vương cau mày, trong lòng nghĩ hoặc, loại này khôi giáp, loại khí thế này, ta chưa bao giờ thấy qua. Liền xem như phụ hoàng tử sĩ, cũng không phải như vậy trang phục. Hơn nữa, hai người này đối ta cùng mọi người không có chút nào lòng tính sợ, xem chúng ta ánh mắt liền như là nhìn người chết đồng dạng. Bọn họ không giống như là ta Tề Quốc người. Ta Tề Quốc người tuyệt đối không dám như vậy đối với chúng ta. Trong này có gì đó quái lạ. Chương 151, thúc dục thúc giục a. Giờ này khắc này, trong thư phòng, Tề Quốc hoàng đế phía trước ngồi một tên lãnh khốc người trẻ tuổi, trước mặt hắn bày đặt một ly trà, nhưng là từ không động qua. Đây là nước ta tốt nhất lá trà, nếm thử đi. Tề Quốc hoàng đế hiền lành cười nói. Nam tử lắc đầu nói, tốt nhất là trả tại chúng ta cái kia, nơi này lá trà, ta không uống. Tề quốc hoàng đế tươi cười hơi có vẻ cứng nhắc, chẳng qua vẫn như cũ nhẹ như mây gió đổi chủ để hỏi, không biết bách mục thần tử này tới không biết có chuyện gì. Bách mục có chút mở mắt ra nhìn Tề quốc hoàng đế, hỏi, Hàn quốc hoàng thất bị người diện, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tề quốc hoàng đế cười ha ha nói, thấy thế nào? Tại trên mạng nhìn chứ. Bách mục cao mày, hắn biết Tề quốc hoàng đế minh bạch hắn không phải ý tứ này, nhưng mà Tề quốc hoàng đế vẫn như cũ nói như vậy, vậy thì chắc chắn là có khác ý tứ khác. Bách Mục nhìn Tề Quốc Hoàng Đế, hơi nghiêng về phía trước thân thể, mang theo một cỗ uy áp ép tới. Ý của ngươi là nói, chuyện này ngươi mặc kệ. Tề Quốc Hoàng Đế hỏi lại hắn, quản. Lấy cái gì quản? Bách Mục Thần Tử nếu biết Giang Ly, vậy thì chắc chắn biết thực lực của hắn. Bây giờ ta Tề Quốc bị Triệu Quốc nhìn chằm chằm, không dám làm vậy a. Tề Quốc Hoàng Đế gặp Bách Mục Thần Tử mặt có vẻ giận, thản nhiên nói, Bách Mục Thần Tử, các ngươi thần tộc tại Chu triều diệt vong sau liền rời đi thế giới này, đi vào hư không động Thiên Phúc Địa bên trong, có một số việc ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Ta để ý ngươi. Tại không có làm rõ trước đó, tốt nhất đừng đi dính liễu, nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, đây mới là người phải làm. Bách một thần tử sắc mặt có chút khó coi, ông trầm nhìn Tề quốc hoàng đế nói, Khương cẩn thần, ngươi đây là tại giáo dục ta à? Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Tề quốc hoàng đế Khương cẩn thần bật cười lớn, có chút tựa lưng vào ghế ngồi nói, Bách một thần tử, ta không phải đang giáo dục ngươi, ta đây là đang nhắc nhở ngươi. Giang ly chuyện này rất phức tạp, chính là bởi vì phức tạp, cho nên thì càng hẳn là nhìn nhiều, mà không phải lập tức trộn lẫn một chân. Bách một thần tử tức giận nói. Dựa theo trước đó, chư thần cho các ngươi quyết định bảy quốc điều được tới nói. Hàn quốc nhận với nhiều, các ngươi liền nên giúp đỡ mới đúng. Thế nhưng là các ngươi nhưng lựa chọn làm như không thấy, hẳn là không đem ta thần tộc để vào mắt. Tề quốc hoàng đế khương cận thần ha ha cười nói, một người thất tín gọi là thất tín, tất cả mọi người thất tín. Vậy thì đại biểu không có chuyện này. Bách mục thần tử vô bàn đứng dậy, tức giận nói, có ý tứ gì? Ngươi là muốn chống lại ý chỉ của thần? Tề quốc hoàng đế khương cận thần phất phất tay, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, uống một ngụm trà về sau, cười nói, bách mục thần tử, ngươi gấp cái gì? Hàn Quốc còn không có bị diệt thế này, không nên gấp gáp, trò hay mới vừa vặn mở đầu, từ từ xem đi. Hàn Quốc hoàng thất đều bị diệt, ngươi nói với ta không có việc gì. Bạch một Thần Tử giận dữ, Khương Cận Thần lắc đầu nói, cái nào diệt đi? Hàn Quốc không phải còn có không ít hoàng tử phân đất phong hầu bên ngoài A. Hàn Quốc đám kia thánh cấp lao hoàng đế không phải đều nghe theo các ngươi dặn dò, bước lên đột phá con đường rồi sao? Bọn họ vẫn còn, sao có thể nói Hàn Quốc chết đây? Còn nữa nói, Hàn Quốc tuy nhỏ, nhưng mà nội bộ phức tạp, tuy là Giang Ly diệt đi hoàng thất chiến lược chủ yếu, nhưng mà phiền phức vẫn như cũ không ít. Một quốc gia không phải nói diệt đi hoàng đế, liền có thể kế thừa đại thống. Những cái kia phân bố khắp nơi hào môn, quân phiệt đồng dạng vô cùng quan trọng. Nếu là không chiếm được ủng hộ của bọn hắn, cái này quốc, hắn lấy cái gì kiến a? Thật chẳng lẽ dựa vào cái kia ba năm người liền muốn tự thành một quốc gia. Đây cũng không phải là thực lực có thể giải quyết, cái này cần thời gian cùng kiên nhẫn, còn muốn đầu góc. Hơn nữa phong môn thánh nhân sắp quay về, Hỏa Tông cũng đã chết một cái A Thánh, Hỏa Lưu Ly tại Hỏa Tông địa vị vô cùng siêu nhiên, thích nàng á thánh nhiều vô kể, thủ này khẳng định sẽ có người tới báo. Hỏa Lưu Ly li muội muội Lửa tuất Bộ mặt nghe nói bị một cái thần tộc đại nhân vật coi trọng, có hứa nước. Bây giờ tỷ tỷ chết thảm, Lửa tuất Bộ mặt thật sẽ ngồi nhìn mặc kệ a. Coi như Lửa tuất Bộ mặt mặc kệ, nàng Nam Nhân thật sẽ mặc kệ a. Giang Ly trên người có trường sinh pháp. Bao nhiêu người tại đỏ mắt a, thần tộc cũng sẽ không như vậy an phận a. Hiện tại mọi người chỉ là thiếu một cái động thủ lý do mà thôi. Hỏa Lưu Ly li chết cho bọn hắn phong phú lý do. Còn có Tây Nam thuộc Sơn, đó là một gốc vô cùng chú trọng mặt mũi đại thụ. Bây giờ bị người trước mặt mọi người đánh mặt mũi, giết bọn hắn a thánh. Việc này há có thể chịu để yên muốn đối phó giang ly quá nhiều người lần này nước quá đục đủ bách một thần tử ngươi xác định ngươi bây giờ muốn tranh đoạt vũng nước đục này a nói đến đây khương cận thần hạ giọng nói theo ta được biết chống trời cây nhất tộc phía trong ngươi cũng không phải là duy nhất thần tử lần này ngươi bị đẩy ra thật sự là chuyện tốt ta vạn sự khởi đầu nan trông trọt khai hoang nguy hiểm nhất ngươi thật sự là bằng bản lĩnh tranh tới a hay là người khác nhường lại nghe được những này ski ra kỳ cái chán đều là mồ hôi lạnh cuối cùng vô bàn một cái im miệng khương cận thần ha ha cười nói không nên kích động Không muốn nghe cái này, vậy chúng ta lại nghe nghe rằng lì sự tình đi. Hắn tự xưng đến từ Thâm Sơn, nhưng mà hiện tại cơ bản có thể xác định, hắn đến từ Hàm Cốc quan bên ngoài, chính là năm đó thanh Nưu thiếu niên mang đi đám người kia loại hầu duệ. Hắn năm nay 23 tuổi, nhưng mà hắn lại có thể tay không xé ra hư không, kéo ra tốc độ đại đạo tới lập người, vấn đề này gần như thần thoại, thực lực quả thực kinh người. Ta đoán chừng, hắn có thể là đã bước vào Thánh Nhân Định Phong cấp độ. Thế nhưng là, hắn đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể tại đây cái tuổi tác có như thế tu vi. Ngươi nghĩ tới a? Sau lưng của hắn phải chăng còn khác biệt người? Thanh Lưu Thiếu Niên có hay không cũng quay về rồi. Nghe được Thanh Lưu Thiếu Niên cũng quay về rồi câu nói này, Bách Mục toàn thân rùng mình một cái. Hắn tiếp xúc qua trong tộc bí sử, biết Thanh Lưu Thiếu Niên đáng sợ, đó là một cái tay không chặt Đức Trường Sinh Đại Đạo, đập Thánh Nhân như là đập chết sâu kiến đồng dạng kinh khủng tồn tại. Năm đó bọn họ nhất tộc cơ hồ bị cái kia Thanh Lưu Thiếu Niên một bàn tay đập diệt tuyệt. Khương cận thần hướng về phía Bách Mục thần tử khẽ mỉm cười nói, nhìn không rõ cục, chúng ta trước hết nhìn. Dù sao, có người đi dẫm sấm chờ dẫm không sai biệt lắm, lại ra tay không muộn. Chỉ ít an toàn bách một khẽ gật đầu nhìn Khương cận thần ánh mắt lần thứ nhất nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng cảm ơn cuối cùng bách một thần tử đứng lên nói thần có thần ý chỉ cùng ý nghĩ giang ly mạnh hơn tại thần trước mặt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi ta sẽ đem sự tình như thực chất báo lên còn đằng sau nên làm gì liền nhìn ý chỉ của thần đi bách một nói vai phong lâm liệt nhưng mà ai cũng biết hắn sợ chỉ là vì bảo hộ chính mình mặt mũi lúc này mới cứng rắn chống đỡ nói như vậy cái bậc tha xuống Khương cận thần mỉm cười đưa mắt nhìn bách một mang theo cửa ra vào hai tên hắc giáp binh sĩ rời đi chờ bách mục đi xa, thương cận thần con ngươi dần dần băng lánh lên, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện mang theo một bức tranh. cái kia trong tranh, một tên tuyệt mỹ nữ tử gánh vác linh cứu, đưa lưng về phía hắn, vung vẩy song quyền đối chiến thiên hạ, khí phách vô song. ngày thứ hai, khắp thiên hạ chấn động, phân tán tại Hàn Quốc các nơi các hoàng tử, nhao nhao cử bình tạo phản. đồng thời có đại lượng quân phiệt hô ứng, trong lúc nhất thời tạo thành 35 vạn liên quân, uy hiếp Hàn Quốc hoàng thành. đồng thời, Hàn Quốc trong hoàng thành cấm vệ quân tại một đêm bên trong chạy sạch sành sanh, thậm chí Hàn Quốc trong hoàng thành bách tính đều đi theo chạy. Tóm lại. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Giang Ly nhìn thấy chính là toàn thành rối bời, trống, rỗng. Còn lại cư dân không đủ hơn trăm hộ. Còn lại, bất luận là làm quan vẫn là bách tính, toàn bộ chạy hết. Cắt liếc mắt nhìn Giang Ly, "Hôm qua ta liền nói cho ngươi, ngươi không phải vội vã đi ngủ, mà là hẳn là giành lấy quân đội quyền khống chế. Tiếp đó khống chế toàn bộ hoàng thành đại môn, cấm chỉ bất luận người nào ra ngoài. Hiện tại tốt, ngươi chiếm lĩnh hoàng thành, muốn kiến quốc, kết quả liền người đều không có." Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, "Ai nói không có người? Cái kia còn không có hơn trăm hộ thế này." Cái kia hơn trăm hộ đều là giả yếu tàn tật, bởi vì cô độc, cho nên liên quan bọn họ chạy trốn người đều không có, lúc này mới còn lại. Bang không, ngươi cho rằng bọn họ thực sẽ lưu lại a? Ngươi trận chiến kia tuy là danh chấn thiên hạ, nhưng mà dân chúng biết cái gì? Hắn chỉ biết là ngươi tạo phản, Hàn Quốc đại quân sẽ đánh tới. Mọi người đều sợ hãi đánh trận, tự nhiên là chạy. Cả xem thường Giang Ly. Giang Ly xoa xoa mũi, cười khăn nói, như vậy a? Lúc này tiểu Diệp Tử chạy tới, "Chủ công, không tốt, hiện tại toàn bộ Hàn Quốc đều tại bạo động, tất cả mọi người liên hợp lại." gây dựng hơn 30 vạn đại quân tới chinh phạt ngươi. Giang Ly vừa nghe, ánh mắt sáng lên, kích động nói: "Bao nhiêu người?" "35 vạn." Tiểu Diệp Tử cho rằng Giang Ly dọa cho phát sợ, âm thanh có chút ít. Mễ Thương Hải nói bổ sung: "Hàn Quốc có binh gia người, binh gia người am hiểu nhất chính là hợp kích. Có binh gia người chấn giữ quân đội vô cùng khó chơi, càng nhiều người sức chiến đấu càng mạnh. Hơn nữa Hàn Quốc những hoàng tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Những hoàng tử này bên trong chí ít có 3-4 tôn á thánh, ngồi xuống cũng thờ phụng á thánh. Cho nên một trận chiến này, ba. Giang Ly vút một cái cật bà vai, phấn khởi đánh gây mẹ thương hải lời nói, la lên: Ngươi không phải nói không có người à? Cái này không đến người a? Cật hai mắt khẽ đảo nói: ngớ ngẩn, những này không phải bất tính, đây là tới người giết ngươi. Giang Ly tùy tiện nói: Đồng dạng, cũng như nhau. Được rồi, đã có người đến, mọi người đem cửa thành đều mở ra, chuẩn bị tiếp khách đi. Phi, ngươi mới tiếp khách đây. Tiểu Diệp Tử cho Giang Ly một cái lướt mắt, cùng Giang Ly lâu, nàng có chút không phải sợ Giang Ly đã hội học thuật phẫn nộ. Quả đen từ trên trời rơi xuống, nói: Lão đại. Bọn họ buổi sáng hôm nay mới thành đoàn, muốn khai chiến, đoán chừng phải chờ mấy ngày. Giang Ly nhìn trong hoàng thành rối bời khu phố, tao mày nói, "Còn phải chờ mấy ngày a? Cái kia đến loạn thành ra sao a? Có hay không phương pháp để cho bọn họ mau lại đây a? Chúng ta cái này thiếu quét dọn a." Mọi người lần nữa không còn gì để nói, nhân gia gặp được đại quân áp cảnh đều là tâm hoảng hảng, tên này ngược lại là tốt, từ đầu tới đuôi liền không có để người ta làm quân đội nhịn, một mực làm, Cu Ly nhìn. Qua đen ngược lại là quen thuộc, bởi vì Giang Ly tại vực ngoại chính là như vậy đối cách quân đội. Ngay sau đó bảy Mưu tính kế nói, nếu không, ta đi thúc dục thúc dục. Giang Ly trực tiếp gọi người chuẩn bị một tấm đại bạch vải, hắn ở phía trên viết một hàng chữ lớn, tin tức nặng ký, Giang Ly hôm qua dùng sức quá mạnh, trọng thương sắp chết, muốn giết hắn nhanh, bằng không ngày mai liền khỏi hắn. Chương 152, Thiên thần, yêu thần, quỷ thần. Ngươi cho ta kéo lấy hàng chữ này bay lượn trời, chiêu cáo thiên hạ. Giang Ly đối quả đen nói. Các đám người nhìn phía trên chữ, mặt đều đen. Dương Dương thận trọng nói, chủ công, ngươi đây là coi bọn họ là thắng ngốc? Vẫn là, vẫn là ta ngu đúng không? Dương Dương không dám nói lời nói, Giang Lý nói. Dương Dương gật đầu. Giang Ly nói, ngươi đây liền không hiểu được, thật mà giả, giả mà thật. Tìm cho ta cái giường đến, ta liền nằm cửa thành lầu bên trên. Cho ta vẽ cái ảm đạm mặt, tiếp đó trên người chuẩn bị băng vải gì gì đó. Đúng rồi, lại đến người cho ta uống thuốc. Ừm, Mễ Thương Hải, ngươi đừng nhàn rỗi, cho ta chụp ảnh trực tiếp. Ta công việc quan trọng bày ra thiên hạ, ta bị bệnh, ta không được, mau tới đánh ta a. Mọi người nghe được cái này, một mặt đen nhánh, đây là thật không đem thế nhân làm người nhìn a. Đúng lúc này cắt đột nhiên nghĩ tới điều gì hư thì thực trì thực ra hư trì người diễn như vậy xúc nổi là muốn cho mọi người cho là người thật trọng thương cố ý diễn kịch hù doa người giang ly còn chưa lên tiếng tiểu diệp tử nói vậy nếu như nhân gia cũng nghĩ như vậy đây này không mắc mưu làm sao bây giờ giang ly ha ha nói không mắc mưu không quan trọng coi như ta làm nhục bọn họ trí thông minh chứ câu cá còn không có trăm phần trăm câu đây nộ nhỡ thành đâu nói nhẹ nhõm thực ra giang ly cũng rất bực bội những cái được gọi là thiên thần yêu quái ác quỷ cũng không biết giấu cái nào Hắn lập khắp Hàn Quốc thư khố cũng không tìm được một tơ một hào tin tức. Hiện tại Giang Ly liền giống với là trong tay sách theo đại pháo tìm mối, môi không đi ra, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng mà đánh không chết những ngày mối hắn quả thực cảm thấy cách tướng. Không bao lâu, lấy Hàn Quốc đại hoàng tử Cơ Khang đại quân trước mấy đạo nhân mã nhau nhau hội tụ. Chư vị thúc thúc đi đường mệt mỏi, vất vả. Cơ Khang hướng về phía mấy vị vương gia cảm ơn. Tam vương gia thở dài nói, đại hoàng tử không cần như vậy, tuy là chúng ta bình thường có chút mâu thuẫn, nhưng mà nói trắng ra là còn không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Hiện nay Chúng ta vốn liếng đều bị người chép, nếu là lại không ôm thành một đoàn, vậy thì cái gì cũng không có. Lời này rất thành thật, Cơ Khang cười khổ một tiếng, đang muốn nói cái gì, chỉ nghe nơi xa có quả đèn tiếng đều to truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái loại cực lớn quạ đèn bay ngang qua bầu trời, phía sau cái mông mang theo một mặt đại bạch vải tử, trên đó viết một hàng chữ lớn, tin tức nặng ký. Giang Ly hôm qua dùng sức quá mạnh, trọng thương sắp chết, muốn giết hắn nhanh, bằng không ngày mai liền khỏi hẳn đá. Mấy người thấy đây, trên trán nhất thời tất cả đều là hấp tuyến, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời mắng kinh người quá đáng, không sai, bọn họ đều cảm thấy rằng ly cái này khiêu khích cũng quá không đầu óc, cấp quá thấp, thật bắt bọn hắn làm heo a. Ngay tại chuyên gia nói như vậy thời điểm, con quạ đen kia phía sau cái mông lại mở ra một cái tranh chữ phía trên vẽ lên một cái tranh châm biếm nhị cấp chân dung, trừng mắt hắc châu, một bộ nhị bức bộ dáng, hô lên vài cái chữ to, thằng nốc, ngươi nhìn cái gì, không chịu nổi, ta giết chết hắn. Tính cách nóng này Tam Hoàng Tử trực tiếp nổi giận, trở về kéo qua một cây cung, Dương Cung cải tên hướng về phía quạ đen liền bắn, nhưng mà Tam Hoàng Tử liên tiếp bắn mười mấy tiếng đều không thể bắt chúng, nhất thời khí hoa hoa la hét, mà trên trời quả đen thì vung cái bờ mông cho chúng nó vỗ cánh bay đi, truyền tới từ xa xa quả đen tiếng kêu người mù, người mù, người mù tay tàn à. Tam hoàng tử nghe vậy trực tiếp tức giận đến cực kỳ phẫn nộ, cưỡi lên ngựa liền muốn đuổi theo, đại hoàng tử vội vàng ngăn lại hắn, cảnh cáo nói, cái này rất có thể là một cái bẫy, dọc cùng đường chớ đuổi, để hắn đi thôi. Tam hoàng tử khí chỉ vào quả đen nói, cơn giận này ta nuốt không trôi. Đại hoàng tử nói, tam đệ nuốt không trôi liền kìm nén, trở về đánh vào hoàng thành bắt hắn, theo ngươi xử lý là được. Hiện tại đừng làm loạn, miễn cho bên trên Giang Ly cái bẫy. Tam Hoàng Tử rất muốn phản bác, chẳng qua cuối cùng vẫn nghe lệnh lui xuống, chỉ là vừa đi vừa nói thầm lấy, chờ đánh hạ hoàn thành, ta muốn đem Giang Ly cùng con quạ đen kia cùng một chỗ lột ra thế cốt, lột ra cho thịt. Cũng là tại một ngày này, có người đem quạ đen bay qua liên quân đại doanh trên không một màn này đi lại, truyền lên đến trên mạng. Trong lúc nhất thời hệ thống bên trên lại một lần nữa vỡ tổ, ta tạo, cái này quạ đen cũng quá khinh người, nhìn ra ta đều muốn đem nó cho bắn xuống bạo đập một trận. Có người dở khóc dở cười mắng, quả nhiên là hạng người gì dưỡng dạng gì chim. Giang Ly tiện nhân này dưỡng chim quả nhiên đủ tiện. Có người trêu chọc nói: "Tiện không tiện không quan trọng, quan trọng chính là cái kia quả đen nói là sự thật à. Giang Ly thật bị thương nặng, vẫn là cố tình bày nghi trận, muốn lừa gạt Liên quân truy kích, tới cái phục kích gì gì đó. Ta cảm thấy việc này mà không chắc là thật. Bằng không Giang Ly vì sao vô duyên vô cớ xử lý một màn như thế a? Thoạt nhìn hình như là tại buồn nôn Liên quân, nhưng mà lấy tính cách của hắn cùng thực lực, hoàn toàn không cần thì ta trực tiếp giết đi qua, diệt đi Liên quân chẳng phải xong rồi à? Có người lập tức phản bác, Liên quân đến từ cả nước các nơi, Tụ tập địa phương cũng không giống nhau. Đại hoàng tử bên kia cũng chỉ là tụ tập đối lập nhiều một chút nhân mã mà thôi, cũng không phải là toàn bộ. Giang Ly nếu là thật sự có bản lĩnh một người diệt bọn hắn, cái kia những người khác tuyệt đối sẽ bị sợ mất mật, xoay người chạy, không dám tiếp tục ló đầu. Giữ lại chính là tai họa, ta nắm lấy, Giang Ly là muốn đợi bọn họ tập kết xong xuôi, tiếp đó tận diệt. Giang Ly nhìn thấy cái này thời điểm, liếc một cái đối phương ID, người này tên là ai chẳng biết. Giang Ly trực tiếp cho đối phương nhắn lại nói: "Ai nha, ta thông minh như vậy ý nghĩ đều bị ngươi xem thấu." Ngươi một trận này phân tích nếu là đem ta cá lớn cho phân tích đi, ngươi đến cho ta bồi thường à? Không cho, trở về tìm ngươi đi. Ai chẳng biết vừa nghe, trực tiếp khóc. Đại ca, ta chính là thuận miệng nói bậy, ngươi đừng coi là thật à? Không có thật, chủ yếu là ngươi đoán đúng. Giang Ly vô cùng chân thành đáp lại nói. Ai chẳng biết thật muốn khóc, bị như vậy cái giết người như đói, thực lực cường đại tên đáng sợ để mắt tới, thời gian này không có cách nào qua. Hắn quyết định dọn nhà. Đúng lúc này, một cái gọi ta biết người nhắn lại nói, tố cáo a, tố cáo. Ai chẳng biết tên thật Trịnh Tăng Hà nhà ở Tây Quốc, Đông Lâm huyện, biển xanh đường số 37. Mã số giấy chứng minh nhân dân là 5200524. Ai chẳng biết xem xét, trực tiếp mắng lên nói, Hồ Lao Tam, ngươi quá đáng a. Ta không phải là mang cho ngươi cái nón xanh a. Đó cũng là vợ ngươi trước dụ dỗ ta à, ta cũng không biết nàng kết hôn a, ngươi đến mức a. Hồ Lao Tam ha ha nói, ngươi nói xem, ngươi chờ. Ai chẳng biết uy hiếp. Hồ Lao Tam nói, ta chờ đây, ta nhìn ngươi có thể làm gì. Người nào không biết, ta vậy thì tìm ngươi vợ mượn phòng đi. Ta, ta tạo đại gia ngươi. Hồ Lao Tam trực tiếp nổi giận, hai người đồng thời lọ gọng, đoán chừng là họ phớt lìn tờ cờ đi. Giang Ly lao lau muối, không nghĩ tới nói bậy đôi câu, lại còn kéo ra hai cái gia đình gia đình tranh chấp tới, thu hoạch ngoài ý muốn à? Bị Giang Ly như vậy nháo cho nhảy, nguyên bản tại hệ thống bên trên nói thoải mái mọi người có chút rụt rẻ, thật không dám tùy ý phân tích. Nội nhớ lại phân tích đúng rồi, bị Giang Ly cái này đại ma đầu cho để mắt tới, thời gian kiếp nhưng là không dễ chịu lắm. đương nhiên, cũng có gan lớn, ỉ vào internet tự do cùng với lô ra nổi danh tin tức tư nhân giữ bí mật hệ thống cùng uy tín còn muốn nói chút gì đó, nhưng mà rất nhanh liền nghĩ đến một việc, Giang Ly tên này, nhưng là muốn khiêu chiến toàn thế giới, không chừng ngày nào đó liền cùng Tề Quốc chơi lên. Nếu là Tề Quốc cũng bị hắn giết đi, cái kia lô ra khẳng định đến nghe hắn lời nói a. Lấy tên này đi tiểu tính cùng không đáng tin cậy, không chừng thật có thể theo các mạng đi tìm tới. Ngay sau đó chuyên gia đồng thời ý miệng, không còn nói Giang Ly ý nghĩ, mà là nói bậy chút vô dụng. Hệ thống bên trên liên lặng liên quân bên kia nhưng sôi trào. Cái này Giang Ly, đến cùng nhận tổn thương hay không a? Có người tại nói thầm. Đại hoàng tử Cơ Khang hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại nhận tổn thương hay không rất quan trọng a nếu như hắn không bị tổn thương chúng ta liền bất lực binh rồi sao mọi người liên tục phất tay nói làm sao có thể giang sơn là chúng ta há có thể chấp tay để chi đại hoàng tử gật đầu nói vậy thì đúng rồi mặc kệ hắn là thật bị thương vẫn là giả bị thương đại quân vừa đến tìm tòi liền biết hắn nếu là thật sự bị thương chúng ta ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chuyện nếu là giả cố tình bày nghi trận cái kia cũng không sao chấn áp là được đại hoàng tử không phải ta lớn người khác chí khí diệt uy phong mình căn cứ tin tức đáng tin kích sát quân đội bởi vì ngọc la sát nguyên nhân đã bị giang ly tiếp nhận. Tuy là chính diện tác chiến, chúng ta không sợ bọn họ, nhưng mà bọn họ nếu là sau lưng ám sát, cái này ai chịu nổi à? Có người có chút bận tâm. Đại hoàng tử cười nhạo nói, kích sát quả thực đáng sợ, chẳng qua không có điểm át chủ bài, ta không dám cùng hắn đánh một trận. Nói đến đây, đại hoàng tử đứng dậy, hướng về phía sau lưng bình phong túi người hành lễ nói, còn xin sư tôn giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía sau tấm bình phong, chỉ thấy sau tấm bình phong không có người đi ra. Ngược lại là phía trên vẽ lấy một bộ ác quỷ xuất lồng đổ bên trong ác quỷ tròng mắt dạo qua một vòng, phát ra quan quắc tiếng cười quái dị. Cứ việc đi, bất kể là ai, dám to gan phá hoại thần chi thỏa thuận, ta nhất định giết chi. Trong lòng mọi người run lên. Tam hoàng tử chén rượu trong tay đều rơi trên đất. Run rẩy nói, đây là quỷ sư tôn của ta, ba đại thần tộc một trong, quỷ thần tộc cao thủ, lung quỷ đại sư. Đại hoàng tử giới thiệu nói, ba đại thần tộc, thiên thần, yêu thần, quỷ thần. Không phải nói cái này ba đại thần tộc đã không còn can thiệp nhân gian chuyện a? Không nghĩ tới. Thế gian lại còn có bọn họ giấu chân. Một lao giả rung động nói. Đại hoàng tử cười nói, không có gì tốt kinh ngạc. Có một số việc cũng là thời điểm công khai thoáng cái. Bảy đại quốc trước đến giờ đều không phải là phiến đại địa này chủ nhân, hoặc là nói chúng ta mỗi cái quốc gia sau lưng đều có thần linh che chở, chúng ta sau lưng chính là quỷ thần nhất tộc, quỷ thần bảo đảm chúng ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đây cũng là vì sao bảy đại quốc lại thế nào đánh, tối đa cũng chính là cắt nhường thành trì mà thôi, chưa từng xảy ra chân chính diện quốc sự tình. Nhưng mà giang ly là cái biến số. Hắn phá vỡ thần ở giữa thỏa thuận, tại chúng ta vô lực đối kháng hắn thời điểm, quỷ thần đem giúp chúng ta chấn áp hắn. Để hắn hiểu được, cũng để cho thế nhân rõ ràng, thế giới này không phải ngươi có chút lực lượng liền có thể tùy ý làm bậy. Có ý thứ, là chơi chú định, không người nào có thể thay đổi. Chương 153, cố gắng lên. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều là trong lòng run lên, nhận khích lệ lớn, kích động nở nụ cười. Tuy là bọn họ có binh gia người tọa trấn, nhân số càng nhiều, lực lượng càng cường đại. 35 vạn đại quân tập kết xong xuôi về sau, đủ để đối kháng thánh nhân nhưng mà bọn họ trước sau không cách nào quên giang ly cái kia tay không lấy ra đại đạo quét ngang rất nhiều á thánh tình cảnh trong lòng bọn họ không chắc bây giờ có trong truyền thuyết quỷ thần chỗ dựa nhất thời lực lượng đủ dũng khí tăng lên còn thế gian này vậy mà không phải người nói tính toán sự tình bọn họ căn bản không thèm để ý bởi vì bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là trời ở trên người tại hạ nhân loại sống ở phong trần bị thiên thần quan tâm cho nên có thể đủ độc hưởng thế gian tốt đẹp nhân loại lẽ ra cung phụng thần tín ngưỡng thần cùng bái thần người là thần tín đồ là thần nô buộc thần là người trang cửu người là thần chăn thả dê, cho nên chuyên gia cũng không cảm thấy đại hoàng tử lời nói có gì không ổn, ngược lại giống như là trẻ con bị bắt nạt, đại nhân tới cho chỗ rửa đồng dạng vô cùng phấn khởi. quỷ thần đại nhân ra tay chỉ là một phàm nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. ha ha ha, tam hoàng tử phấn khởi kêu lớn lên. mấy cái hoàng thúc cũng là nhao nhao nâng chén cho đại hoàng tử mời rượu, cho tới bây giờ chuyên gia đã hiểu, quỷ thần chủ động tìm được đại hoàng tử, vậy chính là nội định đại hoàng tử hoàng vị. lúc này ai đi tranh đều vô dụng, nếu đã định vậy thì gắng hết sức lấy lòng đi. Nguyên bản Tam hoàng tử cùng với mấy cái hoàng thúc còn đối hoàng vị có chút ý nghĩ, cùng một chỗ thời điểm đối đại hoàng tử cũng không có biểu hiện thái tôn nặng. Nhưng mà giờ này khắc này, từng cái chính là mời rượu như kính trà, một ly liền một ly, lợi hưu hích hết bài này đến bài khác, nghe đại hoàng tử cũng cười như là một đóa rực rỡ hoa đồng dạng. Thậm chí đã có người bắt đầu tiến cử con gái của mình. Đại hoàng tử cười ha ha, đắc chí vừa lòng mà nói, "Không nội, chờ bắt lại hoàng thành, diệt đi Giang Ly, dùng máu của hắn, rửa sạch ta hoàng thất trên người sĩ nhục lại nói." "Đúng. Không đợi. Quỷ thân đại nhân ở đây." chỉ là một cái giang ly, không đáng lo lắng. chuyên gia muốn cân nhắc chính là như thế nào tại đại hoàng tử lãnh đạo bên dưới xây dựng lại Hàn Quốc huy hoàng mới là. Thoạt nhìn thô cùng tam hoàng tử, giờ này khắc này lại là định đoạt nhất dùng sức chủ, quả thực để cho người ta có chút bất ngờ. Đại hoàng tử cơ khang nghe nói như thế, hết sức hài lòng cười. đúng lúc này có người cười lạnh nói, cái này giang ly lại còn đang diễn trò, hắn cứ như vậy vội vã muốn chết à? Đại hoàng tử cơ khang đám người nghe vậy, để cho người ta đem video truyền phát ra. chỉ thấy Hàn Quốc hoàng thành trên tường thành một người toàn thân đeo băng. Như là xác cướp đồng dạng nằm tại một tấm trên cáng cứu thương, một tên sinh đẹp hầu gái ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng cho hắn ăn một viên trái cây. Tên này vừa ăn trái cây trong miệng một bên hàm hồ hô, "Đau a." "Ai nha, ta bị thương nha." "Đau a." Nhưng mà thanh âm kia làm sao nghe đều không giống như là đau, ngược lại có điểm giống rên rỉ mùi vị, thoải mái không được. Liên quân trong doanh trướng mọi người nhất thời khí trên đầu tất cả đều là gân xanh, từng cái mắng, tên này thật tờ mở không biết xấu hổ, hành động kém như vậy, còn tại cái kia diễn, đây là thật không có đem chúng ta làm người nhìn a, thật sự cho rằng chúng ta là heo ư? Đúng lúc này, video phía dưới nhiều một hàng chữ, trên đó viết: "Giang Ly trọng thương mau tới đánh à, mất cơ hội này sẽ không còn những cơ hội nào nữa, cơ hội khó được." Mọi người lần nữa không còn gì để nói. Đúng lúc này, Hàn Quốc đại hoàng tử Cơ Khang mở miệng, một bữa rượu vào trong bụng, hỏa khí cũng tăng lên, vô bàn một cái nói: "Giang Ly, mặc kệ ngươi là thật bị bệnh vẫn là giả bệnh, nếu ngươi muốn gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền tắc thành ngươi." Toàn quân chuẩn bị, lập tức xuất phát. Mặt khác thông báo đội ngũ khác, ra lệnh cho bọn họ nhất định phải đúng giờ cùng chúng ta tại hoàng thành tụ hợp nếu là đến trễ ảnh hưởng tới chiến cuộc, ta muốn đầu của bọn hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường đứng dậy, đồng ý. Chẳng qua cũng có người khẽ như mày, bởi vì đại hoàng tử Cơ Khang tuy là dự định là hoàng, nhưng mà cuối cùng không có đăng cơ, không coi là chính thống. Mặt khác mấy đường đại quân cũng là do hoàng tử hoặc là chư hầu một phương dẫn đội. Hoàng tử ở giữa cùng cấp không nói, một chút chư hầu càng là quân công rất cao, tiêu càng khó thuần. Hắn như vậy hạ lệnh đi xuống, chỉ sợ sẽ có chỉ trích. Hơn nữa cũng lộ ra hắn không đủ trầm ổn. Bất quá khi mọi người nhìn thấy đại hoàng tử sau lưng bình phong lúc, từng cái đều lặng im. Có quỷ thần làm chỗ dựa. Đại hoàng tử thật đúng là không muốn cho những người kia mặt mũi. Ngày đó, đại quân liền nổ chạy xuất phát, một đường hành quân gấp tốc độ cực nhanh. Mỗi đi ngang qua một tòa thành trì thời điểm, đại hoàng tử liền biết cưỡng chế đem cai thành thành phố tất cả binh sĩ thu thập tới đưa vào quản lý. Lại thêm trên đường đi có các lộ chư hầu, hoàng tử quân đội nhập vào, chờ đến hoàng thành dưới chân thời điểm đã có nhiều đến trăm vạn khoảng cách. Bởi vì cái gọi là người vừa qua vạn, người đông nhìn nhị. Trăm vạn số lượng, vậy chính là lít nha lít nhít. Toàn bộ Hàn Quốc hoàng thành vũ châu bốn phía tất cả đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại quân ác cảnh. Như là mây đen lại giống như nước đục, một cỗ sơ xác tiêu điều chi ý tràn ngập trong không khí, làm cho cả hoàn thành nhiệt độ đều giống như hạ thấp mấy độ giống như, gió mát thổi lạnh buốt cả người. Bốn cái cửa thành vẫn như cũ mở rộng, Giang Ly An vị tại chính nam một bên cửa thành lầu bên trên. Tiểu Diệp Tử ngồi tại Giang Ly bên người, lấy xuống từng quải nho nhét vào Giang Ly trong miệng. Giang Ly thì một thân bọc lấy từng vòng từng vòng băng vải, giống như xác cướp giống như ngồi ở kia, nhìn phía dưới đầu người phung trào, mặt mày hớn hở mà nói, "Ngươi nhìn, ta nói đúng không? Tiềm năng của người là vô hạn, ngươi không mắng hắn đôi cầu, không buồn nôn hắn cái." Ngươi vĩnh viễn không biết tiềm lực của hắn lại bao lớn. Ngươi nhìn, lúc này mới hơn một ngày, nguyên bản mấy ngày lộ trình cái này không phải cũng đều chạy tới a. May mắn hôm qua không có cho các ngươi đi thu thập hoàn thành, lúc này tốt, quân vác đều tới, chuyên gia có thể dễ dàng một chút. Giang Ly cái này lớn giọng không nhỏ, xa xa đại hoàng tử liền nghe rõ ràng, nhất thời vẻ mặt có chút khó coi. Tam hoàng tử tức giận nói, người này quả nhiên là giả bộ. Giang Ly vừa nghe trực tiếp đứng lên, kéo xuống băng vải, chỉ vào ở đây 100 vạn đại quân nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, các ngươi đã bị ta một người bao vây nộp vũ khí không giết. Lời này vừa nói ra, đừng nói đại hoàng tử, liền xem như những cái kia binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đều bị sấm kinh ngạc, từng cái khí hai mắt có chút híp mắt lấy, sát khí từ từ hướng ra vào ta. Đinh đinh đinh. Đoán khí 5, Hoán khí 10, Hoán khí 8. 100 vạn người đồng thời vọt lên đoán khí, đó là cỡ nào tình cảnh? Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, thật tráng lệ a. Đồng thời, lỗ ra lần nữa đem bí bảo cấp vệ tinh mở lên, trực tiếp trận đại chiến này. Mọi người vừa vặn nhìn thấy Giang Ly đứng tại trên tường thành hăng hái hô một mình hắn đem 100 vạn người bao vây. Đồng thời yêu cầu 100 vạn người nộp vũ khí không giết tình cảnh. Lên mạng là một mảnh yên lặng, tiếp đó chuyên gia Ha Ha nói, tên này quả nhiên đầu gốc cùng người bình thường không giống nhau lắm, liền xem như thánh nhân đối mặt trăm vạn đại quân cũng phải cân nhắc thoáng cái. Bởi vì cái gọi là nhân đạo, vinh gia, một khi trên dưới một lòng, sức mạnh bùng lên cho dù là thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ta có loại cảm giác, Giang Ly lần này muốn xui xẻo. Rất nhiều người đi theo đáp lời, chẳng qua nhiều hơn nữa người thì cảm thấy, Giang Ly hô lên loại lời này một điểm không không hài hòa, bởi vì tên này chính là như vậy cái đồ chơi. Hắn không la như vậy lời nói, cái kia tám thành là bị đánh cháo. Đại hoàng tử Cơ Khang thúc ngựa đi ra, trường kiếm trong tay chỉ phía Sa Giang Ly nói, "Giang Ly, còn không ra bó tay chịu chói. Giang Ly ôm bắt tay nhìn Cơ Khang, hai mắt khẽ đảo nói, "Ngươi có bị bệnh không? Ngươi ở đâu ra dụng khí để cho ta bó tay chịu chói? "Lương tính như a?" Cơ Khang căn bản nghe không hiểu Giang Ly đang nói cái gì, tiếp tục mình nói, "Cho ngươi 3 phút suy nghĩ thời gian, hoặc là đầu hàng, hoặc là đại quân ta cùng trấn áp ngươi. Đến thời điểm, bảo đảm ngươi chết không toàn thây." Giang Ly móc móc lỗ tai nói, đúng ta điếc vẫn là người điếc, ta vừa mới đã nói với ngươi, ta hiện tại đem các ngươi bao vây, nộp vũ khí không giết, Bằng không bảo đảm các ngươi chết không toàn thời. Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đại quân áp cảnh, giết hắn cái chó gà không tha. Tam hoàng tử tiến lên gầm thét, Giang ly nghe nói như thế, không những không giận mà còn cười, liếc mắt nhìn bên trên đại ca nói, ai, mắng ngươi đây? Chúng ta người trong thành đều chạy, chó hoang đều không có còn lại một cái, chớ nói chi là cái gì gà, chó gà không tha bên trong gà chó. Chúng ta trong thành chỉ có ngươi cái này quyền, đây là rõ ràng tìm ngươi phiền phức a." Đại cấp vừa nghe nhất thời phát hỏa, chỉ vào Tam hoàng tử hô, "Ngươi cái mập mạp chết bẩm, ngươi dám mắng ta? Ngọc La Bạc, cho ta giết chết hắn." Đại cấp một tiếng hô, mọi người tập thể hóa đá. "Ngọc La Bạc, đây là cái thứ đổ gì a?" Tiếp đó mọi người nhìn thấy trên tường thành nhiều một đạo màu bạc tuyệt mỹ thân ảnh, nàng từ phía sau lưng dương sắt lớn bên trong lấy ra một cái màu bạc cung tên đến, trực tiếp gác ở trên tường thành nhắm chuẩn Tam hoàng tử, cung tên ngân quang Long lánh, sắc khí dấu mà không lọt. Nhưng mà phía trên hàng quang lại làm cho Tam hoàng tử lạnh cả sống lưng, choáng váng, toàn thân run rẩy, ngồi xuống tọa kỵ càng là rối loạn tứ bừng. Ngọc La Sát, Ngọc La Bậc, Tà Tảo. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ, chó chết này cho nổi lên cái tên như vậy. Cái này, chó chết này thật đáng chết ta. Hệ thống bên trên một mảnh chửi rủa thanh âm. Giang Ly nhìn trên điện thoại di động tiếng mắng trong nháy mắt quét màn hình, hắn lần nữa hối hận đem Ngọc La Sát cho đại cấp nhận chủ. Thế này sao lại là sát thủ a, đây quả thực là giao hệ thu hoạch máy a. Giang Ly suy nghĩ, về sau nếu là lại có mỹ nữ chỉ cần tính cách hơi vừa ý mắt hắn đến lưu hai cái không có việc gì liền kéo ra tới bóng bẩy tuyệt đối có thể phát phát phát ngay tại hệ thống bên trên mắng to giang ly làm nằm mơ ban ngày thời điểm đại cấp vô cùng uy vũ đứng thẳng người lên nằm ở trên đầu tượng hét lớn một tiếng đi ra đại cấp sau lưng phù một tiếng nhiều hơn một thanh lớn nhỏ rõ ràng là hùng diệt thần nhỏ thư hùng xạ thần nổ phảng phất có thể hai bên chiếu dọi đồng dạng tại hùng diệt thần nhỏ sau khi xuất hiện thư diệt thần nhỏ bên trên ngân quang rõ ràng càng thêm sáng chói sáng chói đến cực hạn sau đột nhiên co rút lại phản phát quy chân hóa thành một cái bình thường nhỏ thậm chí liên sát máy đều không thấy, nhưng mà mọi người biết, cái này nọ càng đáng sợ. Hai thanh có thể bắn giết thần linh diện thần nọ đồng thời hướng về phía Tam hoàng tử, Tam hoàng tử nhất thời khóc không ra nước mắt, bắp chân đều tại đánh run rẩy, liếc mắt nhìn đại hoàng tử. Kết quả đại hoàng tử đã trước một bước lui về sau, lưu lại một câu, "Tam đệ, cố gắng lên." Chương 154, Tiệp chim. Thêm thêm thêm. Thêm cái gì dầu a? Đây là muốn mặn a? Tam hoàng tử trong lòng tiêu tên, trong mắt nhanh chóng chuyển động. Mặt ngoài nhìn trầm ổn, nhưng trong lòng sợ đến ép một cái. Ngay tại đại cấp chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, Tam Hoàng Tử thấy được mới vừa từ trời mà hàng qua đen, con mắt nhất thời sáng lên, hét lớn một tiếng, chậm đã. Đại cầu, ta cùng ngươi nợ trước để ở một bên, ta muốn giết là cái kia gà đất. Ngươi suy nghĩ một chút à? Chúng ta nói là chó gà không tha, gà ở phía trước, ngươi ở phía sau, tới trước tới sau, một hồi mới đến phiên ngươi đây. Nghe được Tam Hoàng Tử lời nói, người ở chỗ này đều là một hồi bật cười. Hệ thống bên trên càng là một mảnh tiếng cười mắng, đã sớm nghe nói Hàn Quốc Tam Hoàng Tử cơ láo Tam trí thông minh không đủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Loại này ngớ ngẩn đồng dạng lý do cũng có thể tìm ra, trừ phi lừa gạt thằng đốc, bằng không ai sẽ để ý đến hắn. Ngươi xem một chút con chó kia, nhìn người trợn tròn cả mắt, hiển nhiên là tại im mang nói, ngươi đem ta làm thằng ngốc à? Ha ha ha. Ngồi đợi cơ lão tam bị con chó này hành hung. Có người cũng cười. Đúng lúc này, đại cấp mở miệng, ngươi nói có đạo lý à, vậy ta chờ ngươi bọn họ đánh xong lại đánh với ngươi. Tiếp đó đại cấp đã thu diệt thần nỏ, đồng thời để ngọc la sắt cũng thu diệt thần nỏ. Mọi người thấy đây, tập thể hóa đá. Cơ lão tam rõ ràng sững sờ, ánh mắt kia phảng phất tại nói Ta tạo, cái này cũng được. Nhặt được cái mạng a, ha ha ha. Hệ thống bên trên càng là một hồi bất đắc dĩ, cái này, cái này chó. Heo giả bộ a. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử mấy người cũng là một hồi nhào nặn mi tâm, từng cái nghiêng đầu đi, chỉ làm không quen biết cái này mất mặt hàng. Trên tường thành quạ đen liếc mắt nhìn ngậm lấy điếu thuốc nhìn Tam hoàng tử lạnh lùng nói, ngươi nói ta là gà? Ngươi tờ mở mù a. Tam hoàng tử khiêng lơi bộ lớn, một tay chỉ vào quạ đen nói, đừng tưởng rằng ngươi nhuộm lông đen cũng không phải là gà, ta cho ngươi biết, ngươi nhuộm lông đen vẫn là gà, gà đen ta đi ngươi đại gia, ngươi muốn bị đòn phải không? Quả đen phát hỏa, thất một cái tàn thuốc, liền muốn động thủ. Tam Hoàng Tử gặp qua quả đen, đã sớm lục lọi ra thực lực của hắn. Quả đen thực lực hiện tại là đạo chủ cấp độ, Tam Hoàng Tử hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm chân áp. Tam Hoàng Tử nhìn như là người thu cuồng, nhưng mà to bên trong có mảnh, cái này từ hắn cái thứ nhất đập Đại Hoàng Tử mông ngựa, hơn nữa đập vô cùng thoải mái bên trên liền nhìn ra rồi. gặp được đại cấp biết khó mà lui, nhìn như phương thức có chút ngu xuẩn, nhưng mà kết quả lại là chân thật nhất, sống. hiện tại hắn nhìn rõ ràng đen không có thực lực, trực tiếp tiêu gào một cánh tay chỉ vào quả đen, ngó ngó đầu ngón tay nói, phóng ngựa tới, ta cho ngươi ba chiêu. quả đen gầm thét, ngươi, ngươi lấn chim quả đáng. tam hoàng tử thấy quả đen tức giận như vậy, nhất thời vui vẻ cười ha ha lên, cho rằng quả đen sợ, vì kiếm về trước đó tại đại cấp trên người tổn hại mặt mũi, trực tiếp khí phách mà nói, không trốn không né cho ngươi ba chiêu. thành dao. quả đen trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, trực tiếp đánh nhịp định xuống. tất cả mọi người nhìn thấy à, nhà các ngươi hoàng tử muốn cùng ta đơn đấu, bảo ta ba chiêu a tốc độ kia, hiệu suất kia, biểu tình kia chuyển đổi tốc độ chờ hắn nói xong, những người khác không có lấy lại tinh thần. chờ sau khi tỉnh hồn lại, bất luận là hệ thống bên trên vẫn là trong hiện thực, mọi người cùng âm thanh mắng to, vô sỉ. quả đen xem như một cái ác ma, mới không có mặt mũi nói chuyện đây, tất cả theo đuổi thực sự. cho nên chuyên gia mà hắn, hắn vẫn như cũ dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, vô cùng đắc ý nhìn tất cả mọi người. tam hoàng tử cũng là một mặt xấu hổ, không lại hắn tự hỏi có thể nhẹ nhõm nghiền ép quả đen, ngay sau đó khí phách mà nói, cho ngươi ba chiêu liền để ngươi ba chiêu, tới đi, phóng ngựa đến đây đi. quả đen nhĩu môi một cái, nâng đỡ kính dâm tiếp đó đối đại cát nói đại cát đem ngươi cái kia nhỏ mượn ta sử dụng trở về ta chuẩn bị cho ngươi mấy cân thịt ngon được rồi đại cấp vừa nghe thịt ngon con mắt đều sáng lên không nói hai lời trực tiếp đem diệt thần nọ cho mượn quả đen diệt thần nọ có thể căn cứ người sử dụng cái đầu biến hóa lớn nhỏ rơi vào quả đen trong tay nhất thời nhỏ một chút vòng lớn quả đen cảm thấy không đã nghiền trực tiếp biến lớn hóa thành cao 2 mét chim lớn một cái chân giống tại lỗ châu mai bên trên một đống cánh đem phóng đại đến 2 mét diệt thần nỏ gác ở lỗ châu mai bên trên từ trên cao hướng về nghiêng xuống mới ngắm chuẩn lấy Đồng thời còn không quên lần nữa điểm cái khói, nâng đỡ kính dâm, hét lớn một tiếng, y địa đừng động. Trong giây mắt đó, Tam hoàng tử trực tiếp trận tròn mắt, hắn ngàn tính toán vạn tính toán, kết quả đem cái này một gốc quyến mất. Diệt thân nọ bên trên hàn quang lập lòe, sát khí ngút trời. Quả đen nhếch miệng cười nói, tiểu tử, ba chiêu đúng không? Không trốn không né đúng không? Ngươi đứng ngay ngắn cho ta, đừng rung rẩy. Tam hoàng tử khóc không ra nước mắt ta, trở về nhìn về phía đại hoàng tử nói, đại ca, mượn điểm binh khí cứu mạng a. Phốc. Tam hoàng tử mở miệng trong nháy mắt một cái cung tên bắn tại Tam Hoàng Tử trên mông trực tiếp nổ tung. Tam Hoàng Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nửa người dưới trực tiếp bị quạ đen một tiên bắn nổ. Tam Hoàng Tử kêu thảm, cứu ta! Giang ly Đại Ma Vương vô đạo, trước hết giết phụ hoàng ta, lại làm tổn thương ta Tam đệ. Hôm nay ta đại biểu cho Hàn Quốc Hoàng thất, đại biểu thiên hạ này bất tính, chấn sát chi, giết! Đại Hoàng Tử cuối cùng động thủ, vung tay lên toàn bộ đại quân đều động. Từng cán viết Hàn chữ Đại kỳ dựng lên, Đại kỳ phát sáng, hai bên bắn ra một tia sáng núi liền với nhau. Sau một khắc toàn bộ đại quân giống như nhất thể đồng dạng theo trong đám người một người trung niên nam tử mệnh lệnh cùng lên tiếng tiến lên đồng thời một tôn to lớn võ tướng hư ảnh từ trên trời rán xuống đó là một tên mọc ra đầu châu cự nhân cầm trong tay hắn một cái cương xoa từ hư không bên trong đi ra hướng về phía tường thành phát ra gầm lên giận dữ gào to như sấm giọng điệu như cuồng phong giang ly trước tiên cầm một cây dù no lên tiếp đó mắng ngó tên này có miệng tối mọi người nghe vậy lần nữa bó tay rồi lúc này tên này vậy mà chú ý chính là miệng tối não mạch kín cũng quá kỳ hoa âm thần đại trận Đây là Triệu Hoán đến từ âm phủ âm thần hình chiếu. Âm thần tuy là không phải bản tôn Giang Ly, nhưng mà thực lực kia cũng không phải phạm nhân có thể so sánh. Trăm vạn đại quân Triệu Hoán âm thần đủ để cùng thánh nhân liều mạng. Giang Ly có phiền toái. Thiện quả lão nhân đứng ra giải thích, tiếp đó bổ sung một câu, lần này ta vẫn như cũ không coi trọng Giang Ly. Ta nếu là hắn, thừa dịp đại quân không có vây kín, hiện tại liền chạy. Ngài vẫn là chớ nói chuyện, lần trước ngươi nói ngươi để ý Hàn Quốc hoàng thất, kết quả Hàn Quốc hoàng thất chưa được vài phút liền diệt sạch. Một người âm dương quái khí nói, ý miệng, lần này nhất định chuẩn Thiện Quả lão nhân nói: "Lần trước ngươi thua, còn không có thực hiện ngươi tiền đánh bạc đây. Lần này còn đánh cược hay không?" Quả đen giả: Thiện Quả lão nhân mặt mo hơi đỏ, chẳng qua vẫn như cũ kiên cường mà nói, cực. "Từ xưa đến nay liền không có một người diệt một quốc gia sự tình, ta không tin các ngươi còn có thể thắng. Lần này, ta xem trọng Hàn Quốc đại quân. Tiền đặt cược giống như lần trước, một cái Ngụy Thánh binh, 3000 linh thạch. Chỉ những thứ này, ngươi tình yêu xem thường ta liền xem thường ta đi." Quả đen ném xin lỗi nói: "Yên tâm, thì mỗi lại nhỏ cũng là thịt, ta thu." Lời này nghe thiện quả lão nhân toàn thân khó chịu, ngay cả mặt khác dân mạng cũng là một hồi khó chịu. Ngụy Thánh Binh A, 3000 linh thạch a, đặt ở cái nào đều là một bút tài phú kết sù a, cái này chết quả đen vậy mà nói là thì vui. Thật sự là người so điều khí người chết a. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đầu châu gầm thét cũng kết thúc, đứng thẳng người, chừng 200 trượng cao, toàn thân âm khí cuồn cuộn, giống như ma thần địa ngục. Đại Cáp, hỗ trợ a. Quả đen thấy cái này đầu châu thế tới quá mạnh, trực tiếp gọi lại Cáp. Kết quả vừa nghiêng đầu, Liền thấy Ngọc La Sát ôm đại cấp bước ra đôi chân dài chạy gọi là một cái nhanh a. Đồng thời trong tay hắn kim quang chợt lóe, túi đầu xem xét, hùng diện thần nọ cũng chạy theo. "Ta tạo, các ngươi thật không có nghĩa khí." "Không được, việc này ta nhất định phải nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm các ngươi." Tiếp đó quạ đen cũng chạy theo. Thấy cảnh này, Giang Ly thật muốn chửi má nó, bất quá nghĩ đến cái này hai hàng chủ loại, cũng liền bình thường trở lại. "Ác ma a, không chạy trốn vậy thì không phải là ác ma." Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, "Vẫn là người đáng tin cậy a, nguy hiểm như vậy, tiểu diệp tử các nàng đều không có vứt bỏ ta." Nói xong, Giang Ly vừa nghiêng đầu, phát hiện chỉ còn lại có mâm đựng trái cây, tiểu diệp tử sớm chạy mất dạng. Giang Ly trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, mắng, một cái so một cái không đáng tin cậy. Ha ha ha. Giang Ly, ngươi thấy được đi, ngươi đối nhân xử thế không được, thật thay vạ đến nơi thời điểm, không có người sẽ giúp ngươi. Đại hoàng tử Cơ Khang ha ha cười nói. Giang Ly bĩu môi một cái, căn bản không thèm để ý bởi vì quyển này chính là hắn dặn dò sự tình, nếu như khai chiến, trước tiên rút lui khỏi chiến trường. Bởi vì, Giang Ly thật nắm giữ không tốt lực lượng của mình hết sức dễ dàng nộ thương người một nhà. chẳng qua việc này người ngoài không biết, chỉ cho là giang ly tại thời khắc này chúng bạn xa lánh. hệ thống bên trên cũng là một mảnh thốn thức. giang ly cuối cùng vẫn là muốn kết thúc, người một nhà cũng không coi trọng hắn. nhân phẩm không được, huy hoàng lúc lại có người đi theo. thật sự có khó, tất cả đều mỗi người bay. đây coi như là một đời mãnh nhân kết thúc. Ca. có người đặt câu hỏi, mọi người lặng im, tuy là bọn họ cảm thấy giang ly quá khiêu thoát, quá khốn nạn, quá tiện. nói thật, ta vẫn luôn không quá hưa thích giang ly, người này quá tiện chẳng qua thật đến hắn muốn chết thời điểm ta lại có điểm liên tiếp cái này gậy quậy phân heo trên đời không còn hắn ít đi rất nhiều hứng thú a có người dám đúng vậy a ta cũng có đồng cảm ăn nhàn quá lâu có như vậy một cái gậy quậy phân heo tại cái kia quấy nhiễu hứng thú nhiều hơn thật không có quả thực rất nhàm chán mọi người nhao nhao hiểu theo ngay tại chuyên gia lúc cảm khái giang ly không có phản ứng kêu gào đại hoàng tử cơ khang mà là yên lặng lấy điện thoại di động ra viết một câu ta liền không hiểu nổi các ngươi một đám cất tại cái kia cảm xúc cái gì ta lại rất rười cũng là cây côn a, đinh đinh đinh, giết hắn, cơ khang, chơi chết hắn, cơ khang, chúng ta ủng hộ ngươi, giết chết tôn tử này, đánh gãy cái kia cây côn, có người hô to, kết quả hiện trường một hồi yên lặng, sau một khắc, quét màn hình, đánh gãy cái kia cây côn, đánh gãy cái kia cây côn, đánh gãy cái kia cây côn, dân mạng bọn họ cùng lên tiếng gào thét, cùng chung mối thủ, tập thể lên tiếng ủng hộ cơ khang, cơ khang không còn gì để nói, nói thật, hắn lớn như vậy, nhìn qua sách lịch sử cũng có thật nhiều, mỗi một trận đại chiến hắn đều như lòng bàn tay. Nhưng mà hắn thể, hắn đội này đều không có nghe qua như vậy trợ giúp khẩu hiệu. Chương 155, thần tri ác. Chẳng qua cơ khang cuối cùng vẫn là cười, Giang Ly, thấy được a. Đây là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, ta đại biểu khắp thiên hạ này người giết ngươi, cái này kêu là chính nghĩa. Giang Ly cất ký điện thoại, liếc qua đã chạy không còn hình bóng quá đen, tiểu diệp từ đám người, xác định tất cả ok về sau, tôi cười dần dần thu liễm. Giang Ly giơ ra một tay, chỉ vào ở đây tất cả mọi người, từng chữ nói ra mà nói, ngày hôm nay, đánh ngã các ngươi. Ngô giết cơ khang vung tay lên, đại quân cùng lên tiếng gào thét, giết. hai trăm trượng đầu châu hư ảnh há to miệng rộng, hướng về phía giang ly chính là một tiếng, cút. không đợi đầu châu mở miệng hô lên đến, giang ly trực tiếp một tiếng trước giống lên ra ngoài. một tiếng này rung trời khiếp sợ địa phương, gào to như là cuồn cuộn lôi đỉnh, khí lưu trực tiếp hóa thành chân chính của phong. đầu châu miệng rộng mở ra, kết quả âm thanh trực tiếp bị giang ly gào to bao phủ, trong miệng hô lên gió càng bị thổi chạy ngược cãi lại bên trong, thổi hắn quay hàm đều phồng lên, cái bụng đi theo phồng lên, thột nhìn vô cùng buồn cười. ẩm một tiếng vang thật lớn, đầu trâu cái bụng trực tiếp nổ tung, cái gì? hệ thống bên trên vô số người kinh hại đứng lên, một mặt vẻ chấn động, nơi nào đó trong núi sâu, thiện quả lão nhân trong tay thưởng thức hai cái hạch đảo trực tiếp bóp thành một phấn, run rẩy mà nói, một hơi giống chết một tôn âm thần hình chiếu, cái này, gia hỏa này vẫn là người a, gia hỏa này vẫn là người a, đây là tất cả mọi người trong đầu lóe lên suy nghĩ, tuy là rất nhiều người không hiểu việc quân đánh trận, nhưng mà bọn họ từ nhỏ đã bị truyền bảo thiên thần cao nhất lý niệm, tại trong ấn tượng của bọn hắn. Cho dù là âm phủ long thần, đó cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Phạm nhân tại trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến, căn bản dày vò không ra bất kỳ bỏ song tới. Thần trí cao vô thượng, Phạm nhân vĩnh viễn không cách nào tới sánh vai. Thần một cái bóng mở, vẫn là thần, người tuyệt đối không cách nào chống lại. Bảy đại quốc chi cho nên mạnh mẽ, mặt khác tiểu quốc không cách nào dung chuyển, cũng là bởi vì bảy đại quốc nắm giữ lấy mỗi người thần trận, những này thần trận có thể triệu hoán đủ loại thần linh hình chiếu xuống, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Giống như lam tinh bên trên hạt nhân nguy hiếp không có bất kỳ cái gì quốc gia dám khiêu chiến thì càng không cần phải nói người nhưng mà giờ này khắc này có người khiêu chiến hơn nữa một tiếng giống liền giống pha âm thần cái bụng cái này quá kinh khủng giang ly lau miệng nói cùng ta so nước bọn ta phun trên ngươi Phốc phốc. phía dưới trăm vạn đại quân đồng thời ho ra máu âm thần hình chiếu trên tay khí cơ liên lụy phía dưới toàn bộ bị thương không chờ bọn hắn tỉnh táo lại giang ly quay quay long thương hướng về phía âm thần vung lên long thương quét ra một đạo kình khí phun một tiếng đem cái kia âm thần cắt đứt tại chỗ nghiền nát tiếng kêu thảm thiết liên tiếp Trăm vạn đại quân kêu rên bên trong bị quét bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Giang Ly Long thương hướng trên tường thành một hồi, cười nhạo nói, lặp lại lần nữa, các ngươi bị ta bao vây, Nộp vũ khí không giết. Giờ này khắc này, Giang Ly lại nói ra nếu như vậy, hệ thống bên trên là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì lúc này thời khắc này, Giang Ly quả thực có tư cách nói loại lời này, người này quá mạnh. Đại hoàng tử cũng tại ho ra máu, lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt trắng bệch nhìn Giang Ly, một mặt không dám tin nói, cái này sao có thể? Âm thần đại trận uy lực vô tận có thể chiến thánh nhân, vậy mà không ngăn được hắn một kích. Đại hoàng tử vội vàng hô, cho mời sư tôn. Mấy tên thân tín liền vội vàng đem bình phong mang ra ngoài. Phía trên ác quỷ phù điêu lần nữa di động, liếc mắt nhìn Giang Ly nói: Không phải hắn mạnh, mà là lính của các ngươi quá yếu. Triệu Hoán Âm Thần đại nhân hình chiếu cũng chỉ là mới vừa bước vào thánh nhân cấp độ tiêu chuẩn, thất bại cũng không kỳ quái. Các binh sĩ phạm là lớn mạnh một chút. Triệu hồi ra Âm Thần đại nhân chân thực hình chiếu đến, một tay có thể nắm chết hắn. Đại hoàng tử thầm cười khổ, Hàn quốc tất cả của cải đều đập ở kích sát quân đội bên trên, những bộ đội khác thực lực quả thực nhỏ yếu kinh khủng đặt ở mặt khác đại quốc trong mắt vậy chính là không chính hiệu dự bị quân liền quân chính quy cũng không tính là nhưng mà kích sát quân đội đội chủ hắn cũng không có cách nào còn về sau bồi dưỡng nhiều hơn nữa binh sĩ hắn cũng nghĩ tới nhưng mà quốc lực không cho phép à đại hoàng tử không mình hành lên nói còn xin sư tôn ra tay trấn áp này trêu chọc ác quỷ gật đầu nói mà thôi ngày hôm nay ta liền ra một lần tay cho các ngươi rõ ràng cái gì là quỷ thần thủ đoạn đang khi nói chuyện trong bình phong ác quỷ từ đó đi ra lơ lửng giữa không trung chấp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói giang ly ngươi vẫn là tự sát đi Giang Ly ngạc nhiên, hắn ngay từ đầu không hiểu được Bình Phong bên trên phủ điêu sống thế nào, nhưng khi Ác Quỷ nói đến Quỷ Thần thủ đoạn thời điểm, trong mắt của hắn hàn quang chật lõe, trên mặt ít đi bất cần đời thái độ, nghiêng đầu nhìn Ác Quỷ nói: Ngươi là Ác Quỷ nhất tộc người. Năm đó đám kia thiên thần chó săn một trong, vô chi chó hoang, các ngươi đã sớm đáng chết tuyệt. Các ngươi ngoan ngoãn trốn ở địa động bên trong làm con rùa đen rút đầu không tốt sao? Nhất định muốn xuất hiện tự tìm cái chết. đã như vậy, ta hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. nhớ, giết ngươi người thị quỷ thần nhất tộc, xích quỷ, xích quỷ bay lên trời. Theo quỷ khí cuồn cuộn, mặt của hắn thật biến thành lần mặt răng nanh bộ dáng, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Sích quỷ hơi vung tay, một cái thường dài bắn về phía giang ly, hét lớn, còn không bó tay chịu chói. Giang ly gần như là đồng thời di động, bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại xích mặt quỷ phía trước, đấm ra một quyển. quyền. Quyền kinh đen nhánh, không có bất kỳ cái gì đại đạo phù văn hiện ra, chỉ là thuần túy vô cùng lực lượng, nương tụ mà cuồn bạo. Sích quỷ cười gần nói, vô chi. Sích quỷ phun một tiếng hóa thành một đoàn khói mù biến mất, đồng thời xuất hiện tại giang ly sau lưng, cái kia thường dài rẽ ngang trong nháy mắt đem giang ly chói thật chặt. Sát quỷ cười to nói, trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ." Đang khi nói chuyện, xích quỷ dùng sức hất một cái, liền muốn đem Giang Ly quăng bay ra đi đập ở trên tường thành. Kết quả xích quỷ cái này hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn cánh tay trợ khớp, Giang Ly nhưng không nhúc nhích tí nào. "Cái gì?" Xích quỷ không dám tin nhìn về phía Giang Ly, kết quả là thấy Giang Ly hai tay chấn động, cái kia thường dài trực tiếp nổ nát vụn. Giang Ly bước ra một bước, tốc độ nhanh đáng sợ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị hắn bản thân còn thừa lại không có vỡ nát thường dài trói lại. Giang Ly nắm lấy một bên khác thường dài cười nói, Chịu đau khổ đúng không? Đang khi nói chuyện, Giang Ly hất một cái thường dài, xích quỷ trong lúc kêu sợ hãi bị Giang Ly quăng bay đi ra ngoài bịch một tiếng đập ở đại địa phía trên, đại địa trực tiếp nổ tung, nhấc lên một đoàn đất đá bao tác. Nhưng mà Giang Ly còn không có dừng lại, quay quay từng dài khoảng chừng mở ngã, chỉ nghe bành bành không ngừng bên hai. Làm Giang Ly lúc ngừng lại, mọi người nhìn thấy xích quỷ đầu hướng xuống chân trên chiều cắm trên mặt đất, không lúc đích. Giang Ly bĩu môi nói, liền cái này, còn quỷ thần. Ta nhổ vào. Phốc. Xích quỷ hóa thành một đoàn khói mù tiêu tán. Giang Ly ngạc nhiên, đúng lúc này Đỉnh đầu bị một vùng tăm tối bao phủ. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trăm trượng cao xích quỷ tử hư không bên trong đi ra. Nguyên lai like Giang Ly vừa mới té cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Xích quỷ bản tôn đã sớm bỏ chạy, thừa dịp Giang Ly phân tâm thời điểm, hóa thành cự nhân, một chân đạp xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy cả vùng đều tại sụp đổ. Quân quân sóng khí so vừa mới Giang Ly ngã hắn thời điểm, lớn không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản liền bị Giang Ly đánh cho bị thương nhưng cái kia Hàn Quốc binh sĩ giờ này khắc này bị đất đá sóng lớn thổi tới bầu trời, trong tiếng kêu thảm Chết liền chết thương thì thường máu tươi vẩy xuống trời cao hiện nhiên xích quỷ căn bản không có cân nhắc qua những binh lính này xuống chết đại hoàng tử cơ khang tung ra từng đạo pháp bảo bảo vệ mình lúc này mới không có bị bị thương nhưng khi hắn đẩy ra sau mới phát hiện vừa mới xích quỷ một cước kia sinh ra sóng xung kích trực tiếp vỡ vụn hắn mười mấy món hộ thân pháp bảo hắn còn như vậy những người khác thì càng thảm rồi nhìn thấy đất đứt ngón tay tàn thể máu tươi nhuộm đỏ đại địa cơ khang có chút bối rối giang ly ra tay hắn trăm vạn đại quân cũng chỉ là hộp máu mà thôi cũng không có người thật chết đi liền xem như quạ đen đối phó tam hoàng tử, tam hoàng tử cũng chỉ là gãy mất nửa thân thể, trên thực tế lấy thực lực của hắn còn có thể số mệnh. nhưng mà vừa mới một cước kia, trực tiếp đem giang ly cùng tam hoàng tử đồng thời đập chúng. lực lượng kinh khủng này chỉ sợ tam hoàng tử đã đi đời nhà ma. đại hoàng tử cơ khang trên chán đều là mồ hôi lạnh, bờ môi đang run rẩy, nhíu nó nói, sư tôn, ngươi giết nhiều người, đây đều là người của ta à, đều là đại hàn bình à. kết quả xích quỷ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, cái này đều không tránh khỏi phế vật, sống sót cũng vô dụng, chết ti chết. Dù sao nhân loại nhiều như cỏ dại, giết chết một đợt rất nhanh liền có thể sinh ra một đợt đến, ngươi sợ cái gì? Lời này vừa nói ra, hệ thống bên trên một mảnh yên lặng. Nguyên bản chuyên gia là tới ngồi bàn, ghế ăn dưa, nhưng khi nhìn thấy xích quỷ một chân dẫm chết cùng đánh chết nhiều như vậy nhân loại binh sĩ về sau, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Dù sao, giang ly cùng Hàn Quốc đánh đó là nhân loại chỉ thấy nội bộ mâu thuẫn. Bây giờ một cái quỷ thần, một chân dẫm chết nhiều như vậy nhân loại binh sĩ, tổng cho người ta một loại nhân loại bị bắt nạt cảm giác, có chút cùng chung mối thù mùi vị. Nhưng mà cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao, thần trong lòng bọn họ địa vị quá cao. Thế nhưng là làm quỷ thần nói ra câu nói kế tiếp về sau, mọi người trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Có người nhịn không được hỏi một câu: Chúng ta tại thần nhãn bên trong đến cùng tính là thứ gì? Trước kia bọn họ tiếp xúc thần linh đều là tại trong sách vở, trong truyền thuyết. Mọi người hầu như chưa bao giờ thấy qua chân chính cái gọi là ba đại thần tiên thần yêu thần cùng với quỷ thần. Sách bên trong đem bọn hắn ba đại thần tộc miêu tả vô cùng trách trời thương dân, vì chiếu cố nhân loại có thần linh thậm chí hy sinh bản thân, hóa thành cây cột trong trời, có hóa thành luân hồi vân vân. Nhưng mà giờ này khắc này, quỷ thần một câu, để cho bọn họ hoài nghi. Quỷ thần liếc qua vẻ mặt vô cùng khó coi đại hoàng tử Cơ Khang lạnh lùng nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ ta nói sai a? Nhân loại tuổi thọ chẳng qua 200 năm, chết một nhóm 200 năm sau liền lớn lên, ngươi đau lòng cái rắm. Cơ Khang bờ môi run rẩy, nói, sư tôn, thế nhưng là bọn họ là nước ta cuối cùng binh sĩ a. Quỷ thần xem thường mà nói, có chúng ta che chở các ngươi như vậy đủ rồi, những này rất rưởi, nhiều bọn họ không nhiều, ít bọn họ không biết. Nói xong, Quỷ thần nhìn về phía những cái kia còn sống binh sĩ, miệng rộng điếc nói: "Các ngươi có thể còn sống là bởi vì ta tồn tại, còn không quỳ xuống lê bái." Chương 156, một quyền phá đi. Các binh sĩ từng cái hai mắt đỏ bừng nhìn quỷ thần, tuy là bọn họ từ nhỏ kính sợ thần linh, nhưng mà giờ này khắc này, nhìn tận mắt trước một khắc còn cùng bản thân vui cười, hôm qua còn tại cùng mình tán gẫu đánh cái giấm chiến hưu, ngày hôm nay liền bị một chân dẫm chết. Mà cái này kẻ cầm đầu chẳng những không có bất kỳ tội ác cảm giác, ngược lại còn để cho bọn họ tạ ơn. Các binh sĩ chỉ cảm thấy trong lòng chặn đến sợ. Không chịu các ngươi những cỏ dại này sâu kiến, chẳng lẽ muốn phản kháng ý chí của thần a? xích quỷ gầm thét kinh khủng uy áp trấn áp tứ phương trên đất binh sĩ kêu thảm trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất nhưng mà bọn họ là binh sĩ bọn họ từng thấy máu vô số lần trên chiến trường ngàn cân treo sợi tóc đối mặt uy áp vẫn như cũ có người gầm nhẹ cố gắng muốn đứng lên có người lớn tiếng la lên hoàng tử đây chính là chúng ta kính sợ thần linh a hắn giết huynh đệ của chúng ta từng tiếng gầm thét tan nát cõi lòng bọn họ cố gắng đứng thẳng súng lưng lại bị cái kia từng lớp từng lớp uy áp ép toàn thân xương cốt quan quát văng vọng nhưng mà bọn họ vẫn như cũ đứng, hai mắt đỏ thấm phảng phất muốn phun ra máu tới đồng dạng. Xích quỷ hư lệnh một tiếng nói, cỏ dại cũng dám dây dưa. Xích quỷ uy áp lần nữa mạnh lên, những cái kia đứng yên binh sĩ phốc phốc phun ra từng ngụm máu tươi ngã xuống đất, đến chết bọn họ đều không có hai mắt nhắm lại, hai mắt trừng trừng, đỏ tươi con ngươi nhìn đại hoàng tử cơ khang. Bọn họ đang chờ đợi hoàng tử trả lời. đáng tiếc, cơ khang mấy lần mở miệng đều nói không ra lời nói tới. hắn không biết nên trả lời như thế nào, trước mắt cái này xem mạng người vì cỏ dại các quỷ, thật sự là bọn họ kính sợ thần minh a. Hắn cũng đang hoài nghi. Hắn tử nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng thế giới quan cũng tại sụp đổ. Binh sĩ đang hỏi hắn, thế nhưng là hắn hỏi ai đâu, còn có ai muốn hỏi? Xích quỷ tùy tiện vung lấy một đầu màu đỏ thắm tóc, quát hỏi: Ta có lao binh khó khăn bỏ dậy, hai tay nắm chuôi thương, đem hết toàn lực đứng lên, nhìn đại hoàng tử cơ kháng, hét: cơ kháng! Hoàng tử, chúng ta hoàng tử, trả lời chúng ta, đây là chúng ta kính sợ thần linh a. Ta cũng muốn hỏi, đại hoàng tử, nói cho chúng ta biết, đây là chúng ta kính sợ thần linh a. Thần linh không phải thủ hộ chúng ta a, không phải nhân từ hòa hay sao? Đại hoàng tử trả lời chúng ta. Hoàng tử, trả lời chúng ta. Từng cái binh sĩ khó khăn đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại hoàng tử Cơ Khang, khát vọng muốn biết đáp án. Cơ Khang hai tay ôm đầu kêu to, "Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa." "Đừng hỏi á?" "Đại ca, nói cho chúng ta biết, đây quả thật là chúng ta kính sợ thần linh a." Thập nhất hoàng tử phun máu từ dưới đất ngồi dậy đến, ngẩng đầu nhìn Cơ Khang. Ôn ảo. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, ta tha các ngươi không chết." Xích Quỷ lạnh giọng nói. Nhưng mà một đám nhân loại binh sĩ căn bản không quỳ xuống từng cái thẳng tắp sống lưng nhìn cơ khang, những cái kia nằm ở binh sĩ cũng đang nỗ lực bò dậy, bọn họ là binh sĩ, là chiến sĩ, bọn họ không sợ chết, nhưng mà bọn họ muốn biết cái chết của mình đến cùng có đáng giá hay không. bản thân gây nên chinh chiến hoàng tử, đế quốc thậm chí cả thần linh, ngược lại là có đáng giá hay không đến bọn hắn đi chết, bọn họ muốn một đáp án. hệ thống bên trên, vô số dân mạng nhìn một màn này, đỏ ngầu cả mắt. có nữ tử cùng hai tử tại khóc lớn, có lao nhân tại giống to, hai tay run rẩy đánh lấy bàn phím, nằm xuống, Nam xuống, không muốn đứng lên, các ngươi sẽ chết. Nam xuống, quỳ xuống cũng được, không mất mặt. Các ngươi còn có vợ con, các ngươi còn có phụ mẫu, các ngươi không thể chết ta. Nam xuống đi, nam xuống đi, không muốn chết oan. Mọi người đều đang hô hán, giờ khắc này trong mắt bọn họ không có biên giới, có chỉ là đối với mấy cái này quật cường, ngoan cường, muốn thủ hộ nhân loại cuối cùng một tia tôn nghiêm binh sĩ quan tâm. Bọn họ nghĩ những thứ này binh sĩ sống sót, mà không phải chết tại quỷ thần trong tay. Đáng tiếc, những binh lính này vẫn như cũ đứng tại cái tia, hơn nữa có càng nhiều binh sĩ đang nỗ lực đứng lên, lớn tiếng gào thét quát hỏi cơ hàng. Hoàng tử, trả lời chúng ta. Ôn ảo, dám can đảm hỏi nghi thần linh, Ngưu Xuân mất hôn, các ngươi đều đáng chết. Xích quỷ trực tiếp nâng lên chân to, lại muốn một chân đạp xuống đi. Không muốn. Hệ thống bên trên vô số người thét lên, giống to. Nhưng mà những binh lính tuyệt nhưng đứng càng thẳng, từng cái nhìn đại hoàng tử cơ khang, chờ đợi đáp án cuối cùng. Đáng tiếc cơ khang vẫn như cũ không thể nói ra khỏi miệng. Tuy là hắn có đáp án, nhưng mà hắn không dám nói. Bởi vì nói ra, người nơi này khả năng thật muốn chết hết. Không nói, còn có người có thể sống sót thì như những cái kia trọng thương dậy không nổi bến sĩ chết xích quỷ chân to ầm ầm hạ xuống quỷ khí ngập trời giống như ma thần giáng thế nhưng mà ngay một khắc này một cái càng thêm cuồng bạo âm thanh vang lên đáng chết chính là ngươi bị xích quỷ một chân giấm ra động không nấy đồng dạng trong hồ lớn đột nhiên thoát ra một bóng người thân ảnh kia trực tiếp đấm ra một quyền Hổ khiếu long âm đồng dạng một đạo quyền kình đánh phía cái kia rơi xuống chân to là giang ly giang ly còn chưa có chết có người nhận ra giang ly phấn khởi thét chói tai vang lên giờ khắc này mọi người đột nhiên không hận giang ly Bọn họ lần đầu phát hiện Giang Ly không có chết, bọn họ cao hứng như vậy, ngay cả cơ khang trong mắt đều nhiều hơn mấy phần thần thái cùng mong đợi. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cùng chết đi. Xích quỷ chân to tăng lực đạp xuống. Cút. Giang Ly phát lực, một quyền đánh vào xích quỷ chân to bên trên. Xích quỷ trước một khắc còn tại đắc ý, sau một khắc đổi sắc mặt. Ẩm. Cuốn bạo quyền kình trực tiếp đem xích quỷ chân to đánh nổ nát vụn. Chân to mang xuống tới kinh khí bị quyền kình toàn bộ nịt tập cuốn ngược lấy đánh phía xích quỷ lực Xích quỷ trong tiếng kêu thảm, vọt thẳng trời mà lên, song quyền vung vậy từng đạo quỷ chảo sẽ rách hư không đem giang ly quyền kình dẫn vào giữa hư không, lúc này mới không có bị giang ly đánh trúng. Giang ly, ngươi vậy mà tổn thương ta. Xích quỷ nhìn bị giang ly một quyền đánh chỉ còn lại có bắp đuổi chân trái, giữ tận gầm thét. Kết cục như vậy hắn không thể nào tiếp thu được, hắn không thể nào tiếp thu được bị một con kiến hôi, cỏ dại làm bị thương hắn thần thể. Đây là đối với hắn vũ nhục cực lớn. Giang ly ngưng lên trường thường chỉ vào xích quỷ đạo, mở miệng ngậm miệng nói nhân loại là cỏ dại, là sâu kiến. Ngươi là quên đi các ngươi tiên tổ quỷ gối nhân hoàng phía trước run lẩy bẩy thời gian rồi sao? Đã quên đi vậy ta ngày hôm nay liền hảo hảo cho ngươi ghi nhớ thật lâu, cho ngươi hiểu rồi mặc kệ là nhân hoàng thời đại, vẫn là hiện tại, ngươi vẫn như cũ chỉ là sâu kiến mà thôi. giang ly trực tiếp vung lên long thương một súng quét tới, kình khí như rồng, thẳng hướng xích quỷ. vô chi, vậy thì cho ngươi kiến thức bên dưới cái gì gọi là chân chính quỷ thần chi lực. xích quỷ lực lượng toàn thân phát động lên, hư không quần quần quỷ khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời hướng về phía đại địa phương hướng vây tay một cái, cái kia bị đại hoàng tử cơ thang mang tới bình phong vẹo một tiếng bay đến trên bầu trời, lăng không hóa thành một đạo to lớn bình phong hư ảnh, đứng lại xích quỷ sau lưng. Sinh quỷ thân thể bốn phía nhất thời hư không bạt mèo, từng đạo khe hở xuất hiện. Sinh quỷ chắp tay trước ngực, sau lưng bình phong bên trên ác quỷ phủ đều cũng đi theo chắp tay trước ngực, tiếp đó hướng về phía Giang Ly Tỉnh khí vô một cái, hư không hệ hóa thành một cái khe lớn trực tiếp đem Giang Ly Tỉnh khí thôn vệ. Sinh quỷ ngạo nghễ nói, công kích của ngươi phương thức vô cùng nguyên thủy, thậm chí không có đạo tác lực lượng ở bên trong, ngươi sẽ không thật ngây thơ cho rằng chỉ cần ngươi man lực đủ mạnh liền có thể cùng thần linh đối kháng A. Ta nắm giữ là đương đại quy tắc, mà ngươi chỉ là một cái phế vật, ta nắm giữ vỡ vụn hư không năng lực mặc cho lực lượng người cường đại tới đâu cũng không đả thương được ta. đây là thần cùng người khác nhau, ta tiên thiên đứng ở thế bất bại. thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều là chìm xuống, tùy ý xé ra hư không, đem địch nhân lực lượng dẫn vào hư không khe hở trong đó. vậy thì tựa như hai hàng tàu hỏa đối lập va chạm, kết quả đối phương đem một cỗ tàu hỏa di động đến một cái khác song song trên đường dây đi. như vậy cái này hai chiếc tàu hỏa miễn bản thế nào tăng tốc, cố gắng như thế nào đều khó có khả năng đụng vào nhau. đây không phải là thần thông lực lượng, đây là quy tắc lực lượng. xích quỷ sau lưng một cái đồng đen bình phong xuất hiện. Hắn lưng tựa đồng đen bình phong, hai tay vây quanh tại ngực, liếc nhìn lấy Giang Ly, cười lạnh nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi chuyển đi. Một hồi, ngươi liền không có cơ hội. Giang Ly cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy biến cố, trước kia hắn cùng người khác đối địch trực tiếp một quyền đi qua liền xong việc. Nhưng mà hiện tại người này rõ ràng khó chơi một chút. Giang Ly liếc mắt nhìn Hắc Liên, Hắc Liên cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Thế nào xử lý? Giang Ly trực tiếp hỏi. Hắc Liên hai mắt khẽ đảo nói, hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì a? a. Lực lượng không đủ tăng lực lượng chẳng phải xong rồi à. Giang Ly nết nết miệng nói, "Ngươi biện pháp này thật đúng là đơn giản thô bạo a." Hắc Liên xem thường mà nói, "Đại đạo chí giản, thần thông phức tạp, đại đạo đơn giản. Ngươi quản hắn biến hóa bao nhiêu, cho đến bản chất đủ để." Giang Ly gật đầu, rõ ràng Hắc Liên ý tứ. Lần này, Giang Ly trực tiếp tăng thêm gấp trăm lần tại vừa mới lực lượng, nắm đấm của hắn bên trên bị kín một tầng màu đen ác ma sấm xét, sấm xét đôn đốc vang vọng bên trong hư không trực tiếp nổ nát vụn. Giang Ly có chút ngẩng đầu nhìn xích quỷ đạo, "Ngươi nói ngươi tiên thiên bất bại, đón thêm ta một quyền thử một chút." Giang Ly đang khi nói chuyện, đấm ra một quyền. Theo nắm đấm của hắn vận động, hư không mảng lớn mảng lớn sụp đổ nghiến nát, quyền kình cuối cùng trực tiếp đem hắn cùng Xích Quỷ ở giữa không gian toàn bộ vỡ nát, đánh ra một đạo vết rách hư không lớn. Xích Quỷ tại thời khắc này cuối cùng không cười được, thét to, làm sao có thể? Ta nắm giữ hư không bình phong mới có thể tùy tiện xé ra khe hở tránh né công kích. Ngươi rõ ràng cái gì đều vô dụng a? Cho ta chặt lại. Xích Quỷ tại thét lên, hắn không thể không sợ. Lá bài tẩy của hắn là mở ra hư không khe hở, đem lực lượng đưa vào đi, đi đến không gian song hành hiệu quả từ đó không bị thương tổn. Nhưng mà Giang Ly một quyền này quá kinh khủng, trực tiếp đem không gian vỡ nát, trung quanh hắn không gian vặn bẹo sụp đổ về sau, hắn tương đương đã đưa thần vào giữa hư không. Hắn bị Giang Ly cưỡng ép kéo vào đến cùng Giang Ly quyền kinh vị trí tương đồng trong không gian. Man lực phá hư không, khung cảnh này quá đáng sợ. Xích Quỷ tuy là ngu cuồng, nhưng cũng biết một quyền này đại biểu cho cái gì. Hắn không dám ngăn cản, cũng không ngăn được, trong lúc bối rối hắn đem bình phong vùng ra phía trước, nưu đổ chặn lại Giang Ly đòn đánh này. Hư không bình phong ngưng tụ hóa thành một mặt đồng đen bình phong, phía trên ác quỷ cơ song phun ra từng nét đọa chú muốn đem Giang ly lực lượng sẽ nát, nhưng mà cái kia đôi có thể tùy tiện sẽ nát đá thánh móng vuốt tại Giang ly quyền quỉnh phía trước, liền như là giấy đồng dạng, toàn bộ đứt đoạn, nổ nát vụt. Chương 157, nhân loại đã chết. Sau đó là cánh tay của hắn, thân thể, cuối cùng toàn bộ hư không bình phong đều đang run rẩy, rạn nước. Không. Không, trong nhân loại tại sao có thể có cường đại như vậy người? Điều đó không có khả năng. Xích quỷ thét lên bên trong, hư không bình phong bên trên nhiều một cái quyền ấn, quyền ấn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ầm một tiếng, bình phong bị quyền quỉnh xuyên thủng trực tiếp đánh vào trên người hắn. Giang Giác, hư không loạn lưu bên trong lôi đỉnh quét tới, lại không còn hư không bình phong bảo vệ dưới tình huống, Xích Quỷ trực tiếp bị quyền kình báo táp đánh trúng thân thể. Làm quyền kình biến mất về sau, một viên to lớn đầu người từ hư không trong vết nước ngã xuống. Giang Ly một chân đem hắn giống trên mặt đất, mà trên đầu của hắn cái kia một đạo hư không khe hở cũng tại trong chớp mắt bản thân khép lại phong bế. Một hồi đại chiến hạ màn kết thúc, tất cả mọi người ở đây đều có loại giống như nằm mơ cảm giác, trăm vạn đại quân liên hợp, quỷ thần xuất hiện, hư không bị đánh phát nổ. Tất cả những thứ này đều quá ảo nếu không phải trước mắt cái này vô cùng kinh khủng nam tử dưới chân vẫn như cũ dẫm lên như vậy một viên giữ tận quỷ thần đầu lâu bọn họ thậm chí nghi ngờ tất cả đều là giả tốt không biết là ai hô một tiếng tiếp lấy hệ thống bên trên điên cuồng quét màn hình vô số tiếng khen liên tiếp làm tốt lắm như bức. lần thứ nhất cảm thấy giang ly tên này cũng không phải như vậy tiện tiên sư nó tưởng tượng qua vô số lần nhìn thấy thần linh cảnh tượng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là quỷ thần vẫn là cảnh tượng mà ta còn tờ mở thật tao hứng ngay tại những này người nhảy cẫng hoan hô thời điểm một cái thanh âm không hải hòa vang lên Một đám vô tri người, các ngươi vui vẻ cái gì? Cái này có cái gì tốt cao hứng? Giang Ly cho chúng ta nhân loại chọc họa lớn ngập trời. Nói chuyện chính là một tên đến từ thuộc Sơn từng tên một la lên một lão giả. Đi theo có âm dương tông người đứng ra trách cứ Giang Ly nói, "Giang Ly, ngươi nhanh chóng đem quỷ thần đầu lâu trả lại, tiếp đó bản thân đi chịu đòn nhận tội đi. Ngươi phải chết không muốn liên lụy toàn bộ nhân tộc." Đi theo có phong môn người hét lại nói, "Giết quỷ thần, đây là thiên đại sở so đa. Giang Ly, ngươi đây là tại khiến nhân loại trêu chọc tai họa ngập đầu a." Có người bình thường không phục sao có thể gọi tai họa ngập đầu đâu? cái kia quỷ thần căn bản không có đem chúng ta làm người nhìn, hắn muốn giết chúng ta người a? giang ly cứu chuyên gia, hơn nữa là quỷ kia thần động thủ trước a? hỏa tông có người đứng ra trực tiếp quá lớn, ngươi biết cái gì? nhân loại sở dĩ có thể an toàn phát triển, tất cả đều là bởi vì thần linh che chở. đừng nói chết mấy người, liền xem như vương triều thay đổi đều là thần linh quyết định. mà giang ly đang làm cái gì? hắn tại thí thần, hắn tại khinh nhường thần linh. một khi thần linh hỏi tội, dưới gầm trời này ai có thể chịu nổi thần linh lựa giận? Lời này vừa nói ra, hệ thống bên trên hoàn toàn yên tĩnh, phấn khởi sau đó, chuyên gia cũng bắt đầu ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Rất nhiều người nhao nhao nhảy ra, để Giang Ly chủ động đi chịu đòn nhận tội, không muốn liên lụy nhân tộc. Thậm chí có người đề nghị bắt Giang Ly, đem Giang Ly đưa đến quỷ thần phía trước trình tội. Nhìn thấy những này, tiểu Diệp Tử đám người phát hỏa, Dương Dương trực tiếp hô, các ngươi những này người mù, chẳng lẽ không thấy là quỷ thần ra tay trước ca. Hắn muốn giết Giang Ly, chẳng lẽ Giang Ly còn không thể đánh trả? Hắn muốn giết chết nơi này gần như trăm vạn binh sĩ, là Giang Ly cứu bọn họ. Kết quả các ngươi vậy mà để Giang Ly đi mời tội. Các ngươi, các ngươi quả thực, quả thực, quả đen nói bổ sung, các ngươi quả thực chính là một con chó a. Đại cấp hung hăng trợn mắt nhìn hắn lưỡi mắt, nói bổ sung, chó so với bọn hắn dũng cảm nhiều. Có người bị hắn bọn họ lời nói nói, có chút xấu hổ. Chẳng qua nhiều hơn nữa người hồ. các ngươi đừng bảo là những cái kia có không có. Bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai vấn đề, phàm là muốn có cái nhìn đại cục, cá thể muốn vì chỉnh thể phục vụ, nhân loại là dựa vào lấy thần linh che chở có thể phồn diễn sinh sống, trở thành phiến đại địa này chủ nhân các ngươi sát thần, chọc giận thần linh. nếu là thần linh không còn che chở nhân loại, nhân loại còn có tương lai à? nếu là thần linh trực tiếp hỏi tội nhân loại, nhân loại lấy cái gì đối mặt thần linh lựa giận? dùng đạo lý của các ngươi à? chúng ta muốn là nhân loại kéo dài, trên một điểm này tất cả mọi thứ đều muốn nhượng bộ. không sai, giang ly ngươi luôn mồm vì nhân loại đoạt lại mất đi thổ địa. ngươi nếu là thật có như vậy cao thượng, vậy thì bản thân đi cùng quỷ thần thỉnh tội, không muốn liên lụy chúng ta. ngươi luôn mồm nói cái gì vì nhân loại như thế nào như thế nào, thế nhưng là trong mắt của ta, ngươi làm tất cả đều quá ngây thơ. Quá vô tri, ngươi vì bản thân làm náo động, lại đem nhân loại từng bước một đẩy hướng vách núi. Ngươi là nhân loại tội nhân. Thục Sơn đạo nhất người thật trực tiếp cho Giang Ly định tội. Đỉnh đầu gánh chụp mũ chụp ở Giang Ly trên đầu, như là từng tòa như núi lớn ép hướng Giang Ly. Đây là tới tự đồng tộc nhân loại áp lực, đừng nói Giang Ly, liền xem như tiểu diệp tử bọn người cảm thấy ép trong lòng ngất ức, nhưng mà đối mặt ung dung miệng mồm mọi người, nhưng không có vô số lý do không nói ra được. Hệ thống bên trên cũng có người muốn giúp Giang Ly nói chút gì đó, chẳng qua lập tức liền bị vô số đôi miệng bao phủ lại trong lúc nhất thời hệ thống bên trên tất cả đều là lên án thanh âm, Cắt hai tay thật chặt nắm chặt nắm đấm, từ trước tới nay liên bình hắn giờ này khắc này cũng nổi giận, trực tiếp hướng về phía ông kính nói, một đám ngu xuẩn hèn nhát, ngươi là ai? tóc vàng mắt xanh, ngươi thì tính là cái gì? ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là hèn nhát? chúng ta cùng thiên nhiên chống lại thời điểm, ngươi ở đâu? bây giờ nhân loại an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, bách tính an định và kết, đây là từ xưa đến nay cán cân tình thế, nhưng mà các ngươi sau khi xuất hiện xảy ra chuyện gì? không ngừng có người chết đi, phá hoại quy tắc thí thần, các ngươi với cái thế giới này không có bất kỳ cái gì trợ giúp, có chỉ là phá hoại. phong môn người chỉ trích nói, chính là một đám sống ở thái bình thịnh thế bên dưới tự cho là đúng đồ vật, vì làm náo động, không từ thủ đoạn, các ngươi mới là thời đại này tội nhân. ta đề nghị đem giang ly đám người xua đuổi ra nhân loại, bọn họ làm sự tình, nhân loại không có nổi. hòa tông người đứng ra đề nghị, sau đó Thục sơn kiếm tông đạo nhất người thật lập tức đáp lời, sau đó là phong môn cùng với từng cái đại tiểu tông môn nhao nhao nhảy ra ngoài ủng hộ cái này nghĩ, lại thêm rất nhiều dân mạng ủng hộ vậy mà tạo thành một cơn bão táp quét sạch toàn bộ hệ thống trở thành hệ thống chủ lưu thái độ trong lúc nhất thời giang ly bị đẩy tới toàn bộ nhân loại phía đối lập lúc này quỷ thần đầu lâu cười góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy trên màn hình văn tự hắn cười lớn giang ly thấy được à đây là nhân loại một đám hèn yếu bỏ sát cỏ dại ngươi đánh thắng ta thì sao các ngươi vẫn là quỷ nhất tộc nói đến đây quỷ thần vẻ mặt trở nên dữ tợn thả ta ta bảo đảm chỉ giết ngươi một người bằng không ta quỷ thần nhất tộc độ diệt bên cạnh ngươi tất cả mọi người diệt đi tất cả cùng ngươi tiếp xúc qua nhân loại cùng thành trì dùng ngàn tỷ nhân loại máu tới cọ rửa ngươi cho quỷ thần nhất tộc xỉ nhục giang ly không lên tiếng yên lặng đem quỷ thần đầu lâu xét lên chỉ vào ống kính nói nghe được rồi sao đây là các ngươi trong nghiệp thần các ngươi coi hắn là thần hắn khi các ngươi là ra rưỡi các ngươi còn quỷ liếm như vậy tận tâm tận lực ta thật vì các ngươi đổi tới xấu hổ đạo nhất người thật nói giang ly ngươi tìm hiểu đại đạo nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không rõ a kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mới là thế giới này cơ bản pháp tắc tại sinh tồn phía trước tất cả mọi thứ đều có thể để qua một bên. Tại chủng tộc truyền thừa vấn đề này, tất cả cũng có thể hy sinh. Huống chi, nhiều năm như vậy, chúng ta cùng thần linh ở giữa căn bản không có bất kỳ mâu thuẫn. Chúng ta cung phụng thần linh, thần linh cho chúng ta che chở, hai bên có rất ít cùng xuất hiện. Tất cả đều là bởi vì ngươi xuất hiện, mới để cho nhân loại nằm ở bị động như thế cùng tình cảnh nguy hiểm. Ngươi mới là tất cả tội nghiệp căn nguyên vị trí. Đạo nhất người thật. Hòa tông nhân đạo, ngươi nếu là còn tưởng là bản thân là cái nhân loại, có chút lương tâm, liền đi tỉnh tội đi. Giang Ly trực tiếp cho bọn hắn một cái nhìn thẳng nốc đồng dạng ánh mắt, lạnh lùng nói: "Ta là lần đầu tiên nhìn thấy làm chó làm như vậy tận tâm tận lực. Biết chữ nhân viết như thế nào a?" Con lên một lại, "Đứng. Biết chữ thiên viết như thế nào a?" Con lên một mại trong trời. "Ta là người, ta vì đại trợ phu, ta đứng lại thiên địa này ở giữa, ai có thể bảo ta quỳ xuống chỉ bằng cái đồ chơi này?" Giang Ly trực tiếp hai cái bạt thai mạnh quất vào xích quỷ trên mặt, đánh xích quỷ máu tươi phun mạnh, giang bay loạn. "Giang Ly, ngươi dừng tay." Mọi người kinh hoàng, sợ hãi, từng cái hô to. Giang Ly nhìn những này hèn nhát bộ dáng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ tiếc ngoài sắc không nên kim, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là đối với những người này đồng tộc mà cảm thấy bi ai. Những người này vẫn là người a. Năm đó nhân hoàng đại đế tồn tại, nhân loại cỡ nào phong thái? Tùy ý một thứ dân liền có thể gõ vang bảo thiên cổ, đem một tên bỏ rơi nhiệm vụ thần linh bảo lên đoạn đầu đài. Thời điểm đó nhân loại vô cùng kiêu ngạo, lấy trong cơ thể chạy xuôi nhân loại máu tự ngạo. Đó là một cái không chỉ là thực lực phồn vinh đại thời đại, cũng là loài người tự tin phồn vinh đại thời đại, khi đó người, đỉnh thiên lập địa, không sợ hãi nhưng mà nhìn lại một chút hiện tại, từng cái đồ hèn nhát, cho dù là trốn ở màn hình đằng sau, vẫn như cũ run lẩy bẩy. Sinh quỷ bị đánh rất thảm, chẳng qua vẫn như cũ cười, Truyền âm cho Giang Ly, Giang Ly, thấy được à? Đây là nhân loại, trời sinh nô tài, đồ hèn nhát. đã nhiều năm như vậy, nhân loại đã sớm cùng xuất sinh không có gì khác biệt. Có biết không? Ta chẳng qua là quỷ thần nhất tộc đẳng cấp thấp nhất tiểu quỷ, ta tại quỷ thần nhất tộc, liền như là trong nhân loại tàn tật xin cơm ăn mày. nhưng mà ở chỗ này đây, ta nhận vạn người triều bái, ta là đại hoàng tử sư tôn ta xem ai không vừa mắt, ta giết kẻ ấy, ai dám chỉ trích ta, ta mỗi ngày hưởng thụ 10 tên nhân tộc thiếu nữ, ngủ xong rồi liền giết, băm ăn thịt. thế nhưng là ai dám nói ta, thậm chí còn có không ít quan to quý tộc cho là ta hành vi là thời thượng, là cao nhã, là quý tộc hưởng lạc phương thức, rất nhiều người bắt trước. ha ha ha ha, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, tại các ngươi chạy trốn về sau, nhân loại đã diệt vong. hiện tại nơi này chỉ có heo. tiếp đó xích quỷ tùy tiện cười, mọi người không biết hắn nói cái gì, nhưng nhìn cái kia tùy tiện vô cùng tươi cười, trong lòng vô cùng khó chịu. ai cũng biết lần này là xích quỷ sai nhưng mà ai dám chỉ trích hắn ai cũng biết giang ly là vì cứu người cũng là tự cứu cho nên tổn thương xích quỷ nhưng mà ai dám nói giang ly là chính nghĩa tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía trước mọi người đều lựa chọn tự vệ không dám lên tiếng chương 158, thậm chí có chút nô tài đồng dạng người tỉ như thuộc sơn kiếm tông đạo nhất hỏa tông phong môn đám người trực tiếp cười theo xích quỷ thấy đây cười sửa đổi cuồng nhìn giang ly nói giang ly thấy được a ngươi giết ta chính là cùng tất cả thần tộc là địch chính là cùng nhân loại trong thiên hạ là địch trong thiên hạ, nhưng có một người ủng hộ ngươi. Ha ha ha, ngươi thua." Giang Ly thở dài nói, "Ngươi nói đúng, tại chúng ta tổ tiên rời đi thời điểm, nhân loại nơi này cũng đã diệt." Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, "Giết hắn, Giang Ly, giết cái này đáng chết tác quỷ." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Giang Ly ở bên trong, chuyên gia đồng thời nhìn sang, chỉ thấy đại hoàng tử Cơ Khang đứng tại cái kia, song quyền đều nắm ra máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể lão đạo, nhưng mà ánh mắt lại không trước đó mê man, có chỉ là vô cùng kiên định nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lại, cơ khang ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên sống lưng, nhìn về phía trước mắt còn sống mấy chục vạn đại quân, từng chữ nói ra mà nói, các ngươi không phải hỏi ta, hắn đến cùng phải hay không chúng ta chỗ kính sợ thần linh A. Ta nói cho các ngươi biết, là chúng ta trước đó cung phụng chính là mặt hàng này ra rưởi, chúng ta coi bọn họ là thần, bọn họ đem chúng ta làm ra rưởi, ta chịu đủ trăm vạn Hàn Quốc nam nhi vì thủ hộ ta hoàn thất, bọn họ liền mệnh cũng không cần, ngươi lại đem bọn họ làm cỏ rác, ta đi ngươi đại gia thần, nếu như đây là thần, vậy thì đi chết đi, giết! Giết, giết. Mấy chục vạn Hàn Quốc binh sĩ đồng thời thật cao dơ lên vũ khí lớn tiếng gào thét, gầm thét, từng cái sát cơ phong tỏa xích quỷ. Đại hoàng tử Cơ Khang đồng thời đối Giang Ly nói, "Giang Ly, giết bút thú các vệ đút, vệ đút, vệ đút." "Vệ chờ." "Info hắn." Mấy chục vạn Hàn Quốc binh sĩ đi theo hô to, "Giết hắn, giết hắn." Giang Ly cười, chỉ vào đại hoàng tử Cơ Khang cười nói, "Nương háo, ta bắt đầu thích ngươi." Cơ Khang gào to nhất thời dừng lại, không kêu được. Tiếp đó trên trán đinh thiếu một vắt ngang, bay lên một tổ con số. 100. Giang Ly không để ý tới hắn, vẻ mặt tươi cười nhìn xích Quỷ nói: Ngươi nhìn, ngươi lại thua. Nhân loại còn không có diệt tuyệt đây. Sĩ Quỷ giận dữ hét: Cơ Khang, ngươi muốn tạo phản à? Không có chúng ta quỷ thần nhất tộc ủng hộ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ làm Hàn Quốc hoàng đế. Ngươi còn muốn chết? cả nhà đều phải chết. Cơ Khang lắc đầu nói: Ta thừa nhận, ta là rất rưỡi, ta vì quyền lực ta có thể hy sinh rất nhiều người. Nhưng mà, ta lại thế nào hung ác? Đó cũng là nội bộ nhân loại tranh đấu. Hoang quân tranh đấu, trước đến giờ như vậy, ta không cho rằng ta có tội tình gì qua. Trái lại. Ta cảm thấy ta so tất cả huynh đệ tỷ muội đều ưu tú hơn, càng thích hợp làm đế vương. Ta có thể dẫn dắt quốc gia đi về phía huy hoàng. Cho nên, ta nhất định phải tranh. Ta không thể để cho Hàn quốc ở trong tay bọn họ cô đơn, hoặc là không đạt tới ta dự chủ. Hoàng tử, trước đến giờ đều là người trong thiên hạ giữa cổ, chỉ có ưu tú nhất người mới có thể trở thành đế vương dẫn dắt quốc gia đi về phía huy hoàng. Cho nên ta không để tâm mượn dùng tất cả thủ đoạn. Nhưng mà, ngươi bảo ta nhìn rõ ràng một việc, chúng ta Hàn quốc quật khởi chân chính chứng ngại vật không phải ngang sở yên triệu nguy tần, mà là các ngươi những này cái gọi là thần linh. Một ngày không đem các ngươi đạp xuống đi, dù là diệt đi quốc gia khác đại nhất thống, lại có ý nghĩa gì? Chúng ta vẫn là sâu kiến. Xích quỷ nói, chí ít ta sẽ cho ngươi trở thành sâu kiến vương, so với những người khác qua càng tốt hơn. Cơ Khang ha ha cười nói, ngươi quá coi thường ta Cơ Khang dạ tâm, ta làm không được chân chính vương, như vậy không giờ cũng a. Nói đến đây, Cơ Khang hướng về phía mấy chục vạn đại quân nói, các ngươi nghe cho kỹ, từ hôm nay, ta đại biểu Hàn Quốc Hoàng thất hướng Giang Ly đầu hàng. Từ đây thiên hạ không có Hàn Quốc, chỉ có Giang Ly đế quốc. Các ngươi nguyện ý đi theo Giang Ly tiếp tục giết giá quỷ liền lưu lại không nguyện ý rời đi Hàn Quốc cảnh nội lời này vừa nói ra thiên hạ chấn động hệ thống bên trên tất cả mọi người mở bức, vốn cho rằng này lại là một hồi nhân loại đại chiến kết quả cuối cùng vậy mà kết thúc một cái tồn tại mấy ngàn năm vương triều điều này thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người nhưng mà giờ khắc này không biết vì sao loại trừ Thục Sơn Kiếm Tông Phong Môn hỏa Tông bọn người ở tại liều mạng mắng to cơ khang phản bội nhân loại phản bội thần tộc bên ngoài những người khác lựa chọn im miệng không có người đi lên tiếng ngược lại là không ít tuổi trẻ người nhiệt huyết bị kích thích sôi sào nhịn không được nhịn nó nói Có lẽ Giang Ly là đúng. Đúng lúc này, mấy chục vạn đại quân đột nhiên tập thể đứng nghiêm, hướng về phía Cơ Khang túi chào, tiếp đó nhìn về phía Giang Ly, tập thể buông xuống vũ khí. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người rõ ràng, cái này còn sống mấy chục vạn đại quân quy thuận Giang Ly. Từ hôm nay, kéo dài mấy ngàn năm bảy đại quốc cách cục cuối cùng phát sinh biến đổi lớn, Hàn Quốc biến mất, thay vào đó chính là một cái còn không có quốc hiệu đại quốc. Hoàng đế của bọn hắn rất có thể chính là Giang Ly. Xích quỷ trực tiếp khiếp sợ gào thét không chỉ, Cơ Khang ngươi điên rồi. Ngươi muốn chôn vùi các ngươi cơ giả vô số tuế nguyện căn cơ a. Cơ Khang nhưng không thèm để ý hắn, nhìn thẳng tất cả binh sĩ cùng chư hầu, Hoàng tử. Ngày hôm nay một trận chiến này đã để hắn thấy rõ tất cả. Làm xích quỷ thổi xuống tầng kia giả nhân giả nghĩa áo ngoài về sau, hắn cái gì đều hiểu. Cơ Khang nói, cho ta đáp án. Đi vẫn là lưu, lưu, lưu, lưu lại. Mấy chục vạn đại quân là nhìn xích quỷ giết chết mười mấy vạn huynh đệ trong nhà, lại thêm xích quỷ từ đầu tới đuôi biểu hiện ra đối bọn hắn kinh thường, miệt thị, triệt để kích thích đến trong bọn họ cơ thể và đầu óc làm người tôn nghiêm. Đúng lúc này, các tất cao giọng nói, các ngươi là quân nhân. Quân nhân thủ hộ không chỉ là nhân loại lãnh thổ, đồng thời các ngươi cũng bảo vệ tôn nghiêm của con người. Làm tôn nghiêm bị giẫm đạp không đáng một đồng thời điểm, không có thổ địa thì có ích lợi gì? Không có linh hồn khu sắc lại xinh đẹp, cũng chỉ là người khác búp bê. Chấp hành chức trách của các ngươi đi. Rít giết, rít. Mấy chục vạn đại quân đồng thời gầm thét, tiếng giết toàn bộ chỉ hướng Xích Quỷ. Xích Quỷ bị mấy chục vạn người sát khí phong tỏa, cái kia áp lực như là trời sập đồng dạng ép hắn sắc mặt như cho tàn, chẳng qua còn không cam lòng yết, tốt, tốt, tốt. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi đều sẽ chết. Quỷ thần nhất tộc đại quân tất nhiên sẽ san bằng các ngươi tất cả mọi người, tất cả mọi người. Ba, một cái tát mạnh tử quất vào xích quỷ trên mặt, đánh gây hắn kêu gào. Giang Ly nói, đừng quan lác, đến, nói cho ta biết các ngươi những cái kia ác quỷ đều cất ở đâu. Các ngươi không phải như Bức A, ta đi các ngươi xảo huyền xem xét xung quanh, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh gì dám to gan như vậy xem thường nhân loại. Xích quỷ ngẩng đầu nhìn Giang Ly nói, ta thật muốn nói cho ngươi vị trí của bọn hắn. Sau đó nhìn ngươi bị quỷ thần nhất tộc đại năng giả một tay áp, lột ra cạo xương, lột ra chóc thịt. Cho nên, nói cho ta biết đi, ta cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ, chính là muốn đi đánh chết bọn họ. Giang Ly tự tin vô cùng đạo. Xích Quỷ lắc đầu nói, "Đáng tiếc, ta không nói ra được. Đó là cơ mật, tất cả quỷ thần trong đầu đều có giao văn khóa, ta còn chưa nói đây, liền phải chết. Chẳng qua ngươi không cần phải gấp gáp, bọn họ trở về tìm ngươi. Ngươi cái này dị đoàn, ngươi cái này dư nghiệt, ngươi cùng người nhà của ngươi, cùng với các dư nghiệt đều sẽ chết. Ta tại phía dưới chờ các ngươi." Ha. Ba. Xích Quỷ ha ha ha ba tiếng cười to đều a cười ra tiếng liền bị Giang Ly một bàn tay đánh gãy. Tiếp đó Giang Ly tiện tay nói xích quỷ ném trên mặt đất, chỉ vào xích quỷ đầu lâu đối tất cả mọi người nói, đây là các ngươi trong mắt thần. Ta nhổ vào. Nhìn ta đi tiểu hắn. Nói xong, Giang Ly trực tiếp đưa lưng về phía mọi người, hờ quần liền đi tiểu. Giang Ly ngươi dám? Xích quỷ khi nào bị làm nhục như vậy qua, nhất thời khí hoa hoa la hét, thế nhưng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, lực lượng bị phong cấm, hắn cái gì đều không làm được. Thậm chí một cái miệng trực tiếp bị Giang Ly đá đầy miệng. Xích quỷ nhất thời không dám gọi. Giang Ly tiểu xong, Quốn về phía mấy chục vạn đại quân vung tay lên nói, nhìn cái gì đâu? Đi tiểu hắn. Mấy chục vạn đại quân hơi do dự, hiển nhiên bọn họ cũng không phải là sợ trước mặt người trong thiên hạ sái điều so lớn nhỏ, mà là đi tiểu một cái từ nhỏ kính sợ thần linh, cái này quá điên cuồng. Chuyên gia đầu góc trong lúc nhất thời không có quay lại. Đúng lúc này, một đầu đại cấp bước tiểu toái bộ, tàn bộ liền đến, tiếp đó ở trước mặt mọi người, chân sau vừa nhấc, xuyệt. Chó chết. mẹ. Xích quỷ theo bản năng muốn mang lên, kết quả lại bị đái đầy miệng, lập tức ngậm miệng. Cái này vẫn chưa xong. Đại cấp mỹ mắt vừa nhấc nhìn về phía Ngọc Lưu Ly, miệng rộng mở ra, đến đi tiểu. ô, oh, oh. Giang Ly đem miệng của hắn cho nắm lại, để hắn im miệng. Chê cười, Ngọc Lưu Ly thế nhưng là tuyệt thế đại mỹ nữ, tới đi tiểu một cái nam giới lão quỷ. Đây rốt cuộc là trừng phạt vẫn là ban thưởng a? Huống chi mấy chục vạn nam nhân cộng thêm hệ thống bên trên một đám sắc lang đang nhìn đây, cái này quá bất nhã. Đại cấp ooo, oh, okay. Giang Ly trực tiếp đem hắn kéo đi. Trong nháy mắt đó, Giang Ly cảm giác sau lưng một ánh mắt thay đổi, vốn là lạnh lùng cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt này trở nên ôn hòa rất nhiều. Giang Ly theo bản năng trở về liếc mắt nhìn Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly nhưng nghiêng đầu đi, hoàn mỹ dáng người từ bên cạnh nhìn, quả thực mạnh mẽ hấp dẫn thoáng cái Giang Ly con mắt. Giang Ly lần nữa hối hận để Ngọc Lưu Ly cho đại cấp làm nô bộc. Xinh đẹp như vậy muội tử, thật nên bản thân lưu lại làm ấm giường, đáng tiếc. Ngay sau đó Giang Ly dùng sức nhéo một cái đại cách miệng, đau người này nước mắt đều sắp rơi ra tới. Xoay người sang chỗ khác trong nhe mắt, Giang Ly bập bập miệng thầm nói, còn biết xấu hổ, giải thích còn không có bị tẩy náo thành ngớ ngẩn. Tiếp đó gái kia hơi có vẻ ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt lại trở nên lạnh. Giang Ly không còn gì để nói, lòng của nữ nhân, kim giới đáy biển, không hiểu nổi a. Mọi người thấy một con chó đều đái quỷ thần, nhất thời từ kinh ngạc trạng thái lấy lại tinh thần. Cũng là vào lúc này, quả đen hạ xuống, hướng về phía xích Quỷ Đầu lâu chính là một bãi nước tiểu. Người này kích thước không lớn, nhưng mà vẩy khởi nước tới liền cùng tắm gội vòi phun giống như, trực tiếp cho xích Quỷ Gội Đầu. Bộ Tùng, Mẹ Thương Hải đám người thấy đây, cũng nhau nhau tiến lên. Dù sao bọn họ sớm đã bị đả thương Giang Ly nhăn mác, không có đường lui. Đã lui không được, vậy rút triệt để thả bản thân, thoải mái lên được rồi tiểu diệp tử, Dương Dương chờ nữ hải tử liền không có động thủ. Đúng lúc này, huyết sáo một tiếng tiếng vang khởi, "Ai, cắt, nhìn cái gì đâu? Lên a." Giang Ly âm thanh vang lên, tiếp đó trong nháy mắt đó mấy chục vạn ánh mắt, bao quát tiểu diệp tử, Dương Dương trở nữ hải tử đều hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm các. Hệ thống bên trên càng là vô số âm thanh sói chu vang lên lên. Chương 159, thẳng hướng phong môn. Hết cách rồi, cắt thật sự là quá đẹp, dù là ăn mặc nam nhân trang phục, cũng chỉ là lộ ra càng thêm tư thế hiên ngang mà thôi. Hơn nữa tại Phương Đông, cơ bản đều là người đồng vương. Loại này tây vực phong tình người càng là lộ ra hiếm có, xinh đẹp như vậy liền càng thêm hiếm có bên trong hiếm có. Cho nên chuyên gia căn bản không có coi hắn là nam nhân, đều tưởng rằng nữ nhân đây, trực tiếp gào gào kêu lên. Vừa mới ta còn muốn mắng Giang Ly là tên hôn đản phá hoại chúng ta yêu thích Ngọc Lưu Ly đây, kết quả tên này vậy mà nhắm ngay đẹp hơn mọi tử. Còn muốn trực tiếp, ha ha ha ha. Ta bắt đầu đưa thích Giang Ly. Giang Ly, người tốt ta. Cắt, tới một cái. Gào gừ gào gừ. Quỷ thân xích quỷ đều bị thiệt lớn, hơn nữa đã mất đại nhân nguyên bản liều mạng thổi phồng quỷ thần thuộc sơn kiếm tông đạo nhất người thật phong môn hỏa tông bọn người ngậm miệng lúc này lại nhảy nhót vậy chính là tự tìm làm đủ không còn những người này dẫn đầu những thủy quân kia cũng không dám lên tiếng hệ thống bên trên lại là một mảnh rối bời trên thực tế tiểu diệp từ đám người mặc dù biết cật là nam nhân nhưng mà tuấn mỹ như vậy nam nhân nữ nhân cũng không nhịn được muốn đùa nghịch lưu manh a hơn nữa chuyên gia cũng thật hiếu kỳ cật thật sự là nam nhân a một cái nam nhân làm sao có thể xinh đẹp như vậy tất cả mọi người muốn cho cật nghiệm một chút thân xác nhận một chút Giang Ly tuy là tập kích qua cật ngực, nhưng mà trở về một suy nghĩ, nội nhỡ cật là cái ngược lép mũi từ làm sao xử lý? Một chiêu này rõ ràng không đáng tin cậy a. Giang Ly cũng nghĩ tới đủ loại phương pháp muốn cùng cật cùng tiến lên nhà vệ sinh suy suy. So với ai khác đi tiểu xa, kết quả đều bị một câu vô vị đuổi. Bây giờ bắt được cơ hội, Giang Ly còn muốn thử một chút. các nghe vậy, khuôn mặt nhất thời một mảnh đen nhánh, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, xoay người rời đi, lưu lại một câu: vô vị. Mọi người thấy đây, nhất thời một hồi tiêu Mấy chục vạn đại quân đi qua như vậy nháo cho nhảy từng cái cũng đều buông lỏng xuống, tiếp đó từng cái bắt đầu bóc dây lưng quần, quay quay đi tới cho xích quỷ tới hoa. có chiến hữu, huynh đệ chết tại xích quỷ trong tay, càng là trực tiếp cho xích quỷ tới bên trên hai cước, đã xích quỷ rất muốn mắng mẹ. thế nhưng bốn phương tám hướng, súng máy bắn phá, hắn không mở miệng cũng dễ dàng bị bắn vào trong miệng đi, hiện tại nào dám mở miệng à? đúng lúc này, giang ly hô, đem hắn đầu lật qua, lỗ mũi hướng lên trên. lời này vừa nói ra, xích quỷ trực tiếp chửi má nó, giang ly, cái tên vương bắt đã ngươi. sau một khắc, thực sự có người đem xích quỷ lật lên, lỗ mũi hướng lên trên. Tiếp đó tiếp một hồi tràn đầy tình yêu. Lần thứ nhất, xích quỷ manh động tự chí. Đáng tiếc, thực lực đạt đến hắn cấp độ này, chỉ cần lực lượng không bị phong cấm, hoàn toàn có thể rèn thể trọng sinh. Chỉ cần đầu lâu vẫn còn, tất cả thân thể đều có thể tái tạo. Cho nên, đừng nhìn chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng mà vẫn như cũ có thể sống sót, hơn nữa có thể sống rất lâu. Nguyên bản hắn cho rằng chàng này ác mộng rất nhanh liền đi qua, nhưng mà hắn không để ý đến một việc. Vậy chính là, mấy chục vạn đại quân liền xem như đồng thời mấy người nổ súng, một vòng xuống cũng đều là dùng ngày qua tính toán lâu như vậy đi qua, nguyên bản đi tiểu qua người lần nữa tràn đầy đạn lần nữa xếp hàng, trang này ác mộng dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. cuối cùng ác quỷ nhịn không được, hét lớn một tiếng, ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói, tuy là quỷ thần vị trí ta không thể nói, nhưng mà ta biết phong môn vị trí, phong môn có thánh nhân trở về, hắn biết quỷ thần vị trí, người muốn chết, có thể đi thử một chút. giang ly nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, hỏi, nói, chờ xích quỷ nói xong, xích quỷ cười gần nói, người dám đi a tam sơn một trong nhạn đặng sơn. Phong môn là ở chỗ đó. Phong môn tất cả nội tình đều ở nơi đó, ngươi dám a? Giang Ly không nói gì, trực tiếp vung ra một sợi dây tửng, cuốn xích quỷ đầu lâu, nhảy lên trên không, hét lớn một tiếng, Qua đen, xuất phát, nhạn đăng sơn." Giang Ly kiến quốc cũng tốt, đi tiểu quỷ thần cũng được, mục đích cuối cùng vẫn là muốn đào ra những cái được gọi là thật tới. Bọn họ bất diệt, Giang Ly trong lòng một cỗ oán khí không tiêu tan, ăn cái gì đều không thơm. "Giang Ly, những đại quân này làm sao bây giờ?" Cắt lớn tiếng la lên. Giang Ly nói, "Tất cả đều giao cho ngươi, ta không tại, ngươi đương ra làm chủ." Ngươi, Cật rất muốn thuyết phục đôi câu, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, Giang Ly tính cách chính là như vậy. Hoặc là không gặp quyết định, một khi làm quyết định, ai cũng không cách nào thay đổi. Chẳng qua Cật vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Giang Ly gọi điện thoại. Cật nói, "Giang Ly, ngươi muốn cho ta giúp ngươi quản cái này đám cục diện rối rắm." Giang Ly tiến tới, tội nghiệp mà nói, bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta quản? Ta ngay cả ta chó nuôi trong nhà đều quản không rõ đây." Cật không còn gì để nói, bất quá vẫn là lắc đầu nói, "Ta là Macedonia Đế quốc hoàng đế, ngươi bảo ta làm việc cho ngươi?" Không được." Giang Ly hé mắt nói, "Có làm hay không?" Cắt lắc đầu, "Không làm." Giang Ly nói, "Ngươi nếu là không làm, vậy ta về sau ngày ngày cùng ngươi ngủ một cái giường, cùng lắm thì liền tập đâm lên dao, tiếp đó ngày ngày cùng ngươi cùng tiến lên nhà vệ sinh so dài ngắn." "Ngừng." "Ngươi biến thái a." Cắt khí thẳng trừng mắt. Giang Ly buông tay, lưu Minh đồng dạng mà nói, "Tất cả mọi người nói như vậy, không tin ngươi lên mạng hỏi một chút." Đối mặt ra mặt này, dày có thể so với tường thành đồng dạng da hỏa, cắt cuối cùng thỏa hiệp. Đưa mắt nhìn Giang Ly đi xa, cắt đột nhiên xoay người, Khôn mặt trong nháy mắt lạnh lùng lên, đồng thời hắn lần nữa lấy ra một tờ mặt nạ mang trên mặt, trong nháy mắt đó, cái kia quét ngang Tây vực đế vương lại trở về. Khí phách vô song, bệ nghệ thiên hạ. Khí chất kia nhìn tiểu diệp tử bọn người là sợ sở, bọn họ biết Cật đã từng làm qua hoàng đế, nhưng mà cùng một chỗ thời điểm, chưa hề cảm thấy Cật có cái gì là thủ. Nhưng mà tại thời khắc này, bọn họ lại có một loại ngưỡng mộ bảy đại quốc đế vương cảm giác. Trên khí thế, Cật vậy mà không thua bởi bất kỳ một tôn đế vương. Cật tiến lên một bước, hướng về phía phía dưới mấy chục vạn đại quân nói, đứng vào hàng ngũ mấy chục vạn đại quân đầu tiên là sử sở, tiếp đó trong nháy mắt đứng vào hàng ngũ, tạo thành phương trận. Cắt nói, Giang Ly trở về trước đó, ta là các ngươi thống soái tối cao. Hiện tại, toàn quân tại chỗ hạ trại, người bị thương chữa thương, vô hại người cảnh giới. Các phương nhân mã người quản lý vào thành tới gặp ta. Vâng. Mọi người cùng lên tiếng gào thét, tiếp đó bắt đầu dựa theo cắt từng đạo mệnh lệnh làm việc lên. Mễ Thương Hải tại bên cạnh nghe các phía sau từng đạo mệnh lệnh, nhịn không được thở dài nói, lợi hại à, không có bất kỳ cái gì một đầu dư thừa mệnh lệnh, tất cả đều là trực tiếp nhất hiệu suất cao. Nhắm thẳng vào quan trọng mệnh lệnh. Tại thời gian ngắn nhất, xây dựng trật tự, xây dựng phòng ngự hệ thống, xây dựng phản kích hệ thống. Cắt, Nyu Boga. Cắt tìm được Cơ Khang, ngươi hận Giang Ly a. Cơ Khang liếc qua Cắt, cười ha ha nói, ta nói hận, ngươi sẽ giết ta, đúng không? Chớ chối, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được thuộc về đế vương lãnh, mất hết tính người lãnh, chỉ cần là uy hiếp, liền biết trước thời hạn giải quyết đi, không cho phép nửa điểm uy hiếp tồn tại. Cắt không lên tiếng. Cơ Khang tiếp tục nói, ta hận hắn, thủ giết cha không đội trời chung, chờ hắn diệt đi thần tộc, nhân loại quốc khởi Ta nếu là không có chết lời nói, ta sẽ lại đến giết hắn. Đương nhiên, ngươi muốn giết ta, vậy thì phải nhìn một chút ngươi có bản lĩnh hay không lưu lại ta. Nói xong, Cơ Khang xoay người đi. Cắt nhìn hắn bóng lưng nói, ta tìm hiểu Giang Ly, lấy tính tình của hắn, sẽ nghĩ ngươi lưu lại. Như vậy, ngươi có thể tùy thời báo thủ, không có việc gì sao độc, đâm cho hắc đạo cái gì. Cơ Khang thân thể lảo đảo một cái, kém chút không có mới ngã xuống đất, tiếp đó vẫn là phất phất tay nói, tuy là rất hấp dẫn người ta, nhưng mà tên kia quá biến thái, ta hiện tại đánh lén đều không có cơ hội. Hơn nữa Ta làm nửa đời người hoàng tử, làm nửa đời người tiểu nhân hoạt động. Ngày hôm nay bắt đầu, ta muốn làm chính ta. Ta muốn giết hắn cũng là minh đau minh thương giết hắn, không giết hắn, vĩnh viễn không về nhà. Cắt nhìn cơ khang đi xa thân ảnh, nhị nó nói, ngươi từ hôm nay trở đi cùng nhà cái chữ này không quan hệ rồi. Một ngày này, hệ thống bên trên thảo luận suýt vỡ tổ. Rất nhiều người đều đang nghị luận một việc, Giang Ly đến cùng là người tốt hay là người xấu? Nói hắn người tốt ta, hắn người này diệt đi Hàn Quốc, một lời không hợp liền giết mỹ nhân tuyệt thế. Hơn nữa tiện muốn cho người tát vỡ một hắn. trong điểm là, hắn giết thần vì nhân loại gây ra họa lớn ngập trời, hiện tại còn người người cảm thấy bất an, không ít người âm thầm dự chữ lương thực, đào đất hôm đây. nói hắn người sâu à, hắn không cho phép bất luận người nào làm nhục nhân loại, cho dù là thần linh cũng không được. đây là một cái vì bảo vệ nhân loại tôn nghiêm có thể sát thần tuyệt thế máy nhân. chẳng qua nói chuyện nhiều nhất vẫn là đái quỷ thần, cùng với giang ly ngay tại đi tới phong môn, chuẩn bị diệt phong môn cả nhà sự tỉnh. một người khiêu chiến một cái ẩn thế tông môn, mọi người không biết nên thế nào đánh giá. bởi vì giang ly người này sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, một người diệt một quốc gia như vậy lại diệt một cái tông môn dường như cũng không có gì kỳ quái phong môn có thánh nhân trở về có thánh nhân phong môn có thể so sánh không có thần nhân chấn giữ hàn quốc mạnh mẽ nhiều lắm đây không phải là một cái lựa cấp có người nhắc nhở mọi người hàn quốc cũng có thánh nhân bất quá bọn hắn cũng không tại hàn quốc nghe nói cũng ở bên ngoài nếu là hàn quốc thánh nhân quay về ha ha giang ly phiền phức càng lúc càng lớn thánh chiến a bao nhiêu năm không có bộ phát qua ngôi lợi a mặc kệ người nào thắng trận này cho cười hẳn là không sai biệt lắm có lao nhân cảm xúc đúng lúc này Hệ thống bên trên một con quạ hồ, thiện quả lão đầu, ngươi lại thua à? Nhanh lên đưa tiền. Thiện quả đau cả đầu, trước sau hắn đã thua hai cái ngụy thánh binh cùng một đống lớn linh thạch, những vật này thật lấy ra đi, hắn liền có thể xin cơm. Nhưng mà không cho, đối với mình thanh danh lại không tốt. Ngay sau đó thiện quả lão nhân làm ra một cái điên cuồng quyết định, khiêu chiến quả đen nói, quả đen, có dám hay không lại đến đánh cược một đợt. Nếu là ta thắng, chúng ta nợ ngần xóa bỏ. Nếu là thua, ta nợ ngươi tăng gấp đôi trả lại ngươi. Quả đen vừa nghe nhất thời vui vẻ, được a thế nào cược? Thiện quả lão nhân nói. Phong môn có thánh nhân tỏa chấn, hơn nữa Phong môn tổ địa có đại trận thủ hộ, ta không cho rằng các ngươi sẽ có cơ hội diệt đi Phong môn. Cho nên, ta cược các ngươi chuyến này không có kết quả, hoặc là đại bại. Tóm lại, ta xem trọng Phong môn. Lời này vừa nói ra, quả đen còn không có trả lời đây. Hệ thống bên trên đã vỡ tổ. Ai nha ta thào, thiện quả ngươi cũng đừng bờ uff, ngươi chính là cái độc bờ uff. Ngươi trước sau đã bờ uff chết một cái đế quốc, trăm vạn đại quân, cùng với một đầu quỷ thần, ngươi lại bờ uff, ta thế nào cảm giác Phong môn cũng tràn ngập nguy hiểm a? Có người phản nàn nói. Chương 160, Chiến Thánh Nhân. "Đúng vậy a, thiện quả lão nhân ngươi vẫn là im lặng đi. Bằng không ta cảm thấy Phong Môn người có thể sẽ trước đi giết ngươi." Có người cười khổ nói. Nghe đến mấy câu này, thiện quả lão nhân phát hỏa, "Cái gì gọi là ta độc bờ UFF? Lần này, ta thật để ý Phong Môn. Phong Môn có thánh nhân quay về, hơn nữa mỗi một cái đại tộc đều có cường đại nội tình, đặc biệt là những này gần gũi thần tộc đại gia tộc. Bọn họ nội tình chi thâm hậu vượt xa khỏi các ngươi với cái thế giới này nhận thức." Ta thậm chí nghi ngờ Phong Môn còn có lao quái vật lưu tại tổ địa. Những người này dùng không biết tên phương thức đang ngủ say, kéo dài thọ nguyên. Một khi Phong Môn gặp phải bất chắc, bọn họ nhất định thức tỉnh. Những lao quái vật này yếu nhất cũng là thánh nhân cấp độ cao thủ. Ta liền hỏi các ngươi, mấy tôn thánh nhân chấn giữ tông môn, ai có thể phá đi? Thiện quả lão nhân cái này một lời nói nói ra về sau, mọi người nhất thời không có gì để nói. Như vậy tính toán, Giang Ly dường như thật là có nguy hiểm. Đúng lúc này, Phong Môn người mở miệng, hắn là Phong Môn đại trưởng lao Phong Thiên Nai. Phong Thiên nhai ngoài cười nhưng trong không cười cách không gọi hàng nói Giang Ly ngươi tới đi ta tại Phong Môn chờ ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt đây là ước chiến Phong Môn nước chiến Giang Ly tại Nhạn Đặng Sơn vậy thì mang ý nghĩa một trận chiến này chính thức thành lập ai không đi ai mất mặt cái này cũng mang ý nghĩa một trận chiến này bị xác định tới không thể tránh né một hồi thanh chiến sắp bùng phát nguyên bản đã ném xuống hạt dưa bịa Đại chân gả mọi người lần nữa phấn khởi bảo vệ điện thoại chờ đợi lấy tiếp xuống đại chiến chỉ bất quá hệ thống bên trên mọi người nói là thanh chiến. Sau lưng rất nhiều người nhưng nói chuyện là quỷ thần. xích quỷ biểu hiện quả thực để rất nhiều người mê võng, trong lòng nguội lạnh, bọn họ đang nghị luận, thần thật sự là như là trong truyền thuyết như vậy à. Vẫn là nói, tất cả thần linh đều là xích quỷ như vậy nhìn nhân loại. Thần linh tại nhân gian vất vả kinh doanh hình ảnh lần thứ nhất xuất hiện với rách. Tiểu tử ngươi chính là phiên phức, ta nếu là ngươi, quản những này rác rưởi làm gì? Trực tiếp một quyền diệt đi thế giới này toàn bộ sinh linh, sau đó đem lam tinh người mang tới phồn diễn sinh sống chẳng phải xong rồi. Hắc Liên kinh bị nói. Giang Ly nói, ta là người, không phải cái thiết huyết đại xúc sinh. Thế giới này người quả thực không còn huyết tính, nhưng mà đó cũng không phải lựa chọn của bọn hắn, mà là bị động lựa chọn. Bọn họ không có sai. Chẳng lẽ bởi vì phe thứ ba sai lầm, liền muốn tiêu diệt thứ hai mới a? Đây là cái gì chó má suy luận? Nói đến đây, Giang Ly hỏi lại Hắc Liên, ngươi cũng không phải người tốt, nếu như ngươi là ác quỷ, yêu tộc tiếp xuống sẽ làm thế nào? Hắc Liên nói, không biết, những cái kia thực lực thấp phế vật sẽ nghĩ như thế nào, ta là không biết. Chẳng qua nếu như là ta, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Giang Ly không còn gì để nói. Hắn phát hiện cùng Hắc Liên thảo luận phương diện này vấn đề hoàn toàn là chọn nhầm đối tượng. Hắc Liên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly nói, ta biết bay. Hắc Liên một mặt mộng bước hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Ngươi nói cho ta biết ngươi biết bay. Cái này cái gì chó má trả lời phương thức. Giang Ly khinh bỉ nhìn Hắc Liên nói, ta biết bay. Tốc độ của ta xa xa vượt qua quả đen, nhưng mà ta vẫn là lựa chọn ngồi quả đen bay, bởi vì ta muốn cho bọn họ chuẩn bị cùng thời gian phản ứng. Thời gian đầy đủ, bọn họ mới có thể triệu tập đầy đủ lực lượng cũng có thể để những cái kia cái gì chó má thần a quỷ a nhận trước như vậy mới có thể càng có lợi hơn tại tận diệt hắc liên nghe vậy không còn gì để nói hồi lâu mới nói thật tờ mở lãng phí thời gian ba ngày sau giang ly cuối cùng đến nhạn đãng sơn bên ngoài nhạn đãng sơn xem như phương đông tam sơn ngũ nhạc bên trong tam sơn một tròng bản thân liền có vô số sát thái thần thoại từ xa nhìn lại nhạn đãng sơn tràn ngập bên ngông sơn trắng quần sơn săn sát phong cảnh như tranh vẽ nhưng mà giang ly nhưng cảm nhận được một cỗ lạnh leo âm trầm sát cơ núi cao rừng rậm Nhưng ngay cả con chim đều không có. Nhìn tới phong môn không ít chuẩn bị sát chiêu a. Giang Ly cười. Xích Quỷ lạnh lùng nhìn Giang Ly, mang theo dếu cợt mà hỏi, "Thế nào? Còn dám đi vào a?" Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là vỗ một cái quả đen đầu, chỉ vào nhạn Đãng Sơn chỗ sâu nói, "Xông đi vào." Quả đen hai cánh chấn động, tăng tốc chạy nút rút, trong nháy mắt vọt vào mây mù trong đó. Kết quả hai người đi vào, bốn phía xương mù dày đặc phảng phất đang sống, xương mù dày đặc sôi trào, vạn mèo, trong chớp mắt đem Giang Ly bao vây tại vô cùng nồng đậm trong sương mù dày đặc. Hầu như đưa tay không thấy được ngón ngón chút tai mọn. Quả đen cười nhạo một tiếng, trong cơ thể phù một tiếng phun ra một đạo hỏa diễm, hỏa diễm thiêu đốt tầm một tiếng nổ hướng tứ phương. Giờ khắc này, nguyên bản đen kịt quả đen biến thành một đầu thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm quả đen. Không sai, thân thể của hắn vẫn là màu đen, nhưng mà hỏa diễm lại là kim sắc, đốt xương mù cuồn cuộn, nghiền nát. Làm xương mù nghiền nát trong ngay mắt, hai người hai mắt tỏa sáng, xuất hiện tại một tòa núi lớn phía trên. Trên ngọn núi lớn, một viên cổ xưa cây thông uốn lượn vặn vẹo leo về bầu trời, như là một đầu lao xà đồng dạn không có chút nào yêu mỹ, ngược lại nhiều hơn mấy phần khủng bố. Trên cây tùng, một lão giả ngồi xếp bằng ở phía trên, mỹ mắt đều không có nhấc thoáng cái. Giang Ly nói, ngươi là phong môn người. Xích quỷ cười nói, phong môn thánh nhân, Giang Ly. ngươi nhất định phải chết. Ha ha. Ba. Giang Ly trực tiếp một cái tắt mạnh đem xích quỷ đánh miệng méo mắt lác, nói không ra lời, ồ nào. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, trong nháy mắt phá toái hư không, bắn về phía Giang Ly. đồng thời hét lớn một tiếng như sấm nổ, chấn, đánh. Giang Ly cảm nhận được một cỗ rồi rào tinh thần lực trực tiếp đánh phía đầu của mình. Tinh thần lực như là một tòa tấm bia đá lớn đồng dạng từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn linh hồn chấn áp. Trước mắt lao nhân kia quả thực đáng sợ, tuyệt đối không phải những cái kia á thánh có thể so sánh. Hơn nữa lao nhân kia vô cùng hung ác bá đạo, vừa thấy mặt, không nói lời nào, trực tiếp hạ sát thủ. Giang Ly linh hồn thật muốn bị đối phương chấn áp, như vậy sinh tử đều đem bị người điều khiển. Hơn nữa lao nhân kia ra tay, căn bản không có thăm dò, ra tay chính là tuyệt sát. Hắn không chỉ bản thân tại phát lực. Đồng thời hắn ngồi xuống viên kia cây tùng già cây cũng tại trợ lực. Giang Ly thậm chí có thể cảm nhận được, cái kia cây tùng già cây ngay tại từ bên trong ngọn núi lớn kia hấp thu lực lượng. Hắn cảnh cây cắm vào giữa hư không, cũng tại từ hư không bên trong rút ra vương thiên địa lực lượng. Giang Ly thậm chí có lý do tin tưởng, ông lão này đã ấp ủ đã lâu rồi, liền đang chờ cái này tuyệt sát một khắc. Giang Ly thấy đây, trong lòng cũng nhịn không được kêu một tiếng tốt, thương lưng bác thỏ toàn lực vì đó, lao nhân kia tuyệt đối là cái kẻ tàn nhẫn. Đáng tiếc, Giang Ly không phải con thỏ kia, thậm chí đều không phải là cái kia diều hâu, hắn là ngày ấy hắn là cái kia. Cút. Giang Ly gầm lên giận dữ, đồng thời hai mắt đột nhiên trừng một cái, tinh thần lực của hắn bạo phát. Giang Ly trong cơ thể ác ma chi lực như là biển cả như đại dương mênh mông cuồn trào mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt đó, cái tia to lớn bia đá trực tiếp bị Giang Ly tinh thần biển cả hóa thành bọt sóng vô nát bấy. Phốc. Lão nhân một ngụm máu tươi phun ra, kêu lên một tiếng, làm sao có thể? Đồng thời lão nhân kia cũng là vô cùng quả quyết, xoay người chạy. Giang Ly động thủ hơi chậm một bước, lão nhân kia đã độn vào hư không bên trong, hướng nơi xa chạy. Muốn đi Ngày hôm nay phong môn một con rồi cũng đừng hòng đi. Giang Ly giống to, trực tiếp đấm ra một quyền đi, hư không nhìn nát. Giang Ly quyền kình vượt qua không gian đuổi giết lão nhân. Đồng thời Giang Ly từ quạ đen trên lưng nhảy xuống tới, tiện tay đem quạ đen ném tới trên bờ vai, xài bước hướng phía trước đuổi theo. Giang Ly nguyên bản liền nắm giữ xúc địa thành thốn thần thông, bây giờ hắn kế thừa Hắc Liên toàn bộ lực lượng, lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, vừa xài bước ra đã tại ngoài vạn giảm. Tốc độ nhanh đáng sợ. Nhưng mà lão nhân hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ hư không bên trong nhảy ra ngoài. Giang Ly theo sát phía sau liền xông ra ngoài. Các vị đạo hữu, nhanh chóng ra tay. Lão nhân rồng to. Đi theo Giang Ly cũng cảm giác sau lưng một cỗ hỏa diễm bay lên, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm phảng phất một viên hành tinh đang thiêu đốt. Đồng thời Giang Ly trước mặt lão nhân một cái vật mèo biến mất, một cái to lớn, tản ra hồng hoàng cổ vận đại một cọc đến tới. Giang Ly thấy rõ ràng, như vậy cọc gỗ bên trên còn có rất nhiều rêu đây. Nhìn tới liền thật cùng bình thường cọc gỗ không có gì khác biệt. Nhưng mà Giang Ly nhưng cảm thấy một cỗ đáng sợ khí cơ, đây tuyệt đối không phải bình thường gốc cây. Phía trên màu đỏ đường vân tất cả đều là thánh nhân máu tứ tượng đại trận bên trong thanh long cọc. tốt tốt tốt giang ly ngươi thảm rồi ngươi vào đại trận nhìn ngươi thế nào thoát hơn xích quỷ cười như liên kết quả lại nên đón một hồi bàn tay thô đánh miệng đầy phun máu không lại hắn như cũ tại cười bởi vì hắn thấy được càng nhiều kinh khủng đồ vật nơi này tuyệt đối là một cái siêu cấp sát trận rất có thể có thể trấn áp giang ly giang ly chết đi lao nhân kia âm thanh vang lên lần nữa giang ly không phân biệt được vị trí của đối phương nhưng mà trước mắt thanh long cọc đã đánh tới không phải do hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp đấm ra một quyền cùng thanh long cọc cứng đối cứng. Mã Phu, tứ tượng đại trận hạch tâm chính là thanh long mục, ly hỏa tinh anh, hàn thủy tinh phách, bất chu thổ trô diễn hóa công kích, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào đối đầu. Có người ở trong bóng tối thông qua tinh thần lực thẩm thì cười lạnh Suy nghĩ câu thông, tốc độ cực nhanh. Lời nói của hắn vừa nói xong, Giang Ly nắm đấm đã đánh ra ngoài. Tiếp đó hắn trợn tròn mắt. Đánh! Mọi người nhìn thấy Giang Ly một quyền ra ngoài, cái kia thanh long cọc liền như là giấy đồng dạng, trực tiếp nổ nát vụn. Đồng thời một viên mặt trời từ trên trời giáng xuống lại là ly hỏa tinh anh biến thành sáng chói mặt trời rơi xuống muốn đem giang ly thiêu đốt thành cho tàn hư không vật mèo vỡ vụt. dù là có đại trận thủ hộ cái này hư không vẫn như cũ gánh không được cái này nóng bỏng vô cùng trong lửa tinh anh thiêu đốt phản phất tùy thời muốn qua đời đồng dạng nhìn thấy uy lực như thế ly hỏa tinh anh hạ xuống trong bóng tối đại trận người điều khiển lộ ra mỉm cười thắng lợi hiển nhiên hắn đối với ly hỏa tinh anh uy lực có 10 phần lòng tin thậm chí có người nói thẳng cho dù là ta cũng gánh không được cái này mặt trời đè ép giang ly giòn to miệng rộng mở ra Tiếp đó, tại lão nhân kia hầu như đem tròng mắt trừng ra hốc mắt tử trong ánh mắt, giống như cá voi hút nước, trực tiếp đem cái kia mặt trời cho nuốt vào trong miệng. Ăn. Ăn. Mọi người kinh hãi. Một người nuốt một vành mặt trời, cái này quá kinh khủng. Rầm. Lạnh lẽo âm trầm vô cùng hơi lạnh tràn ngập bốn phía, đem hư không đóng băng. Đó là hàn thủy tinh phách lực lượng bị đại trận kích hoạt lên, toàn bộ không gian đều tại đóng băng, đồng thời một đạo băng hàn vô cùng sóng lớn ép hướng Giang Ly. Giang Ly xoay người, miệng rộng mở ra trực tiếp phun một cái, một vòng mặt trời bị Giang Ly phun ra ngoài. Vi hỏa tinh anh cùng hàn thủy tinh phách đụng vào nhau, băng hỏa nổ lớn, hư không trực tiếp vỡ nát. Chương 161, một đám gà đất chó sành. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, một cái đất đá chân to trực tiếp từ hư không bên trong đạp đi vào, một chân giẫm hướng Giang Ly, rồi giao lực lượng, trấn áp hư không, giống như muốn đem phương tiên địa này đều giống thành hư vô đồng dạng. Đồng thời Giang Ly cũng di động, một quyền đánh phía không trung, cùng cái kia chân to đấu. Điên rồi. Bốn đại thần giống loài, cái này bất chu thổ hy hữu nhất, cũng là cường đại nhất. Nghe nói đây là năm đó chống trời bất chu sơn bên trên thổ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 vung lên long thương trực tiếp quét một vòng tròn lớn, côn bạo ác ma chi lực quét sạch tứ phương, phạm vi ngàn dặm hư không trong nháy mắt nổ nát vụt, đồng thời còn tại nhanh trong hướng về càng phương xa hơn nổ đi. Giang Ly nhìn thấy ba kiện tản ra thần quang đồ vật trên không trung chập trùng lên xuống, chẳng qua sau một khắc liền bị hắn lực lượng đánh thành một mịn. càng xa xôi có bốn đạo nhân ảnh chật vật chạy trốn, một người trong đó trên đầu lơ lửng một khối đất vàng, phía trên thần lực cuộn cuộn, hiển nhiên không phải là vật. còn muốn đi, Giang Ly triệt để phát hỏa, lực lượng lần nữa kéo lên, bước ra một bước một bàn tay đánh ra bốn người kia đều là thánh nhân cấp độ cao thủ, cảm nhận được sau lưng áp bức mà đến lực lượng, bốn người gầm thét, Giang Ly, đừng cho là chúng ta không có thủ đoạn, nhưng mà làm bọn hắn trở về thời điểm, nhìn thấy lại là một cái như là thường thiên lật đổ đồng dạng bàn tay lớn chân áp xuống, phía trên lượn lờ ác ma chi lực vô cùng cuồng bạo hung mãnh, đến chỗ của ta, trung điều khiển bất chu thổ diễn hóa bất chu sơn, có lẽ có thể hộ chúng ta chu toàn. có người giống to, bốn người hết lại, đồng thời phát động lên lực lượng dốc vào trên đầu bất chu trong đất, bất chu thổ bay lên không hóa thành một tòa núi lớn hư ảnh muốn chặn lại Giang Ly một cái tắt kia nhưng mà Giang Ly bàn tay lớn hạ xuống, cái kia hư hảo núi lớn trực tiếp nghiền nát, bốn người đồng thời hổm máu. bàn tay lớn vẫn như cũ hạ xuống, một tôn thánh nhân trực tiếp bị đập thành xương máu. người thứ hai ném ra ngoài vô số pháp bảo, mà ở bàn tay lớn phía trước, nhưng như là đom đóm rơi vào thương hải bên trong, một điểm bỏ sóng đều không thể kích thích, liền bị đập diệt đi. thứ hai tôn thánh nhân chết. vị thứ ba thánh nhân đại thịnh kêu rên, đừng có giết ta. Phúc. vị thứ ba thánh nhân chết. một tên sau cùng thánh nhân, cũng chính là trước đó xếp bằng ở trên cây tùng tên kia hắc ý lão nhân, hoảng sợ kêu to, Giang Ly ngươi dám! bàn tay lớn đột nhiên tăng tốc, đánh, cái kia thánh nhân trực tiếp bị đập thành một mịn. bàn tay lớn biến mất, giang ly xuất hiện trong hư không, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nhìn tới các ngươi bất chu sơn, vẫn như cũ không ngăn được ta một tay chi trời. không còn lực lượng va chạm, bị giang ly nổ nát hư không bắt đầu lần nữa khôi phục, mười cái hô hấp ở giữa, cái kia kéo dài vạn dặm hư không khe hở liền khép lại. giang ly từ hư không bên trong đi ra, bốn phía quần sơn đã bị san bằng một mảng lớn, hai ngọn núi lớn đều hư không tiêu thất. giang ly kiên long đường, mặt hướng vương bất nói. Các ngươi là bản thân đi ra, vẫn là ta tự mình động thủ đem các ngươi toàn bộ lấy ra đến, từng cái đánh chết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Giang Ly bĩu môi nói, 36 tên thánh nhân, trong đó 6 người khí tức không phải nhân loại. Lúc này đối phó ta, vậy chính là trong nhân loại bại hoại chết không có gì đáng tiếc, còn lại dị loại, ta giữ lại có dùng. Cho nên, chết hết đi. Giang Ly đồng tử mở lớn, sau một khắc Giang Ly lực lượng bộc phát, trước hắn tại đại chiến xích quỷ thời điểm, còn lo lắng cho mình lực lượng nổi khủng ngộ thương người một nhà nhưng mà trước mắt nơi này không có những này ban gian, hắn không chút kiên kỵ phóng thích ra lực lượng của mình. Ác ma chi lực mở rộng mở ra, Giang Ly vung lên Long Thương bước ra một bước, Long Thương hướng về phía hư không đâm một cái. Phốc. Máu tươi từ hư không bên trong phun ra, hết thể gió mát nghiền nát, một bóng người từ bên trong rơi xuống đi ra. Người! làm sao có thể? Lão nhân kia khiếp sợ nhìn Giang Ly, hiển nhiên không thể nào hiểu được Giang Ly là thế nào nhìn thấu hắn hóa thành cái này một luồng gió mát. Phải biết hắn tại gió chi đạo bên trên lĩnh nội vô cùng cao thâm, hắn tự hỏi bản thân phong độn tiên ý vô cùng không người có thể phá. Kết quả lại bị Giang Ly một thương gánh lấy đi ra. Giác rưởi, Giang Ly lắc một cái thân thương. Bảnh. cái kia thánh nhân trực tiếp bị trấn nát thành đầy trời thịt vụn. Giang Ly lần nữa bước ra một bước, long thương đâm ra. Phốc phốc phốc, từng đạo quang hoàn bị đâm nát, từng kiện từng kiện pháp bảo bị đâm trên không trung nổ tung. Đằng sau một bóng người nhanh chóng lui về phía sau, toàn thân hóa thành sấm sét, trong chớp mắt ngàn vạn dặm. Nhưng mà Giang Ly long thương nhưng càng nhanh, một thương đem hắn xuyên thủng. Lực lượng quét động, hạng hai sấm sét thánh nhân nghiền nát, lĩnh vực cấp chế hắn. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng ý thức được bản thân trêu chọc cái dạng gì đại ma vương. Thế này sao lại là thánh nhân? Rõ ràng chính là một tôn đi lại quái vật kinh khủng. Còn lại thánh nhân nhao nhao hiền thân, mỗi người lĩnh vực mở ra, hội tụ, hai bên giăng đầy, phản phất thêu dệt một cái hoàn chỉnh đại thế giới đồng dạng. Mọi người liền đứng tại cái kia đại thế giới phía dưới, nhìn xa giang ly. Không phải bọn hắn không muốn chủ động xuất kích, mà là dù là đến thánh nhân cấp độ này, cũng chỉ là có thể thêu dệt ra nguyên vẹn thế giới mà thôi, lại không thể đem thế giới tùy ý ném ra thu người. Bọn họ chỉ có thể đem người dẫn tới đó đột nhiên mở ra thế giới đem người hút vào đi vào, lợi dụng thế giới áp chế kẻ địch hoặc là giết chết địch nhân. Nhưng mà trước mắt, Giang Ly một người một súng, nhanh như như chấp giật đổ sát thánh nhân, tốc độ này, cái này chiến đấu lực để cho bọn họ sợ hãi. Một người đối mặt Giang Ly, chỉ sợ thế giới còn không có mở ra, liền bị một thương chống chết rồi. Cho nên hiện tại, bọn họ không phải là vì trấn áp Giang Ly, mà là muốn dựa vào cái này tụ tập hơn 30 tên thánh nhân thế giới siêu cấp đại thế giới lực lượng trấn nhiếp Giang Ly, tự vệ. Giang Ly thấy đây, cười Giang Ly hoành thương chỉ vào những cái kia sợ tới mức như là con gà con gặp được diều hâu đồng dạng thánh nhân, nói: "Đây là thánh nhân." Chó má. Giang Ly nói xong, long thương trực tiếp rời tay, ác ma chi lực rót vào long thương bên trong, long thương bên trên hắc long phủ điều đột nhiên đang sống, chui ra, lăng không hóa thành một đầu to lớn hắc long trực tiếp một cái đuôi quất về phía cái kia đại thế giới. Thu hắn. Có người giống to, cái kia đại thế giới phóng đại về sau, thật đem hắc long thu vào. Tái đi phát trung niên nhân thấy đây, phấn khởi la lên, xong rồi. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Chỉ thấy cái kia trên đại thế giới truyền ra từng tiếng long hống, tiếp đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu giảm nước. Không thể, không thể a. Chúng ta nhiều như vậy thế giới lực lượng cùng đạo tắc đều đè ở trên người hắn, hắn làm sao còn có thể động? Một tên phong môn lão thánh nhân đang gào thét, râu tóc bay loạn, trong mắt đều là vẻ kinh hoàng. Hắn không sợ chết, nhưng mà hắn biết rõ, một khi bọn họ chết rồi, Giang Ly tìm tới phong môn vị trí, như vậy phong môn liền thật muốn bị Diệt môn đánh. Đại thế giới hồng mất, một đầu hắc long vọt ra, đuôi rồng quét qua mười mấy tôn thánh nhân như là vải rách em bé đồng dạng bị quét bay ra ngoài. cái kia lao thánh nhân thấy đây, mắt chừng muốn nước, tê tâm liệt phế gào thét, lao tổ tông, mau mầy lao tổ tông giả quan. kèm theo lao thánh nhân tiếng giống to, hắc long tấn công mà xuống, đem một tên thánh nhân xé nát. giang ly cũng tại đầu thủ, một tay một cái bắt lấy một tên ác quỷ cùng yêu tộc thánh nhân, tại hai người ánh mắt phẫn nộ cùng tiếng gầm gừ bên trong, đem hai người trực tiếp đập bay trên mặt đất, để quả đen trông giữ lấy. lao tổ, ngày hôm nay coi như đem các ngươi tất cả tổ tiên đều từ cho cốt trong hộp đào ra, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Giang Ly hét lớn. Thật sao? Một tiếng nói giàn mua vang lên. Đi theo toàn bộ thế giới chợt im lặng xuống. Tiếp đó từ từ gió mắt thổi, nghiền nát hư không trong chớp mắt khép lại. Những cái kia trọng thương thánh nhân trong chớp mắt khỏi hẳn. Một ngọn gió thổi qua, bị quạ đen trông coi ác quỷ cùng yêu quái thánh nhân trực tiếp biến mất, xuất hiện tại ngoài và giảm. Đi theo lại một cỗ gió thổi hướng qua đen, quả đen trên người Long Vũ trong nháy mắt khô héo, chốc ra phong hóa. Sợ tới mức quạ đen sợ hai kia, đại cứu mạng a. Giang Ly đem quạ đen nắm trong tay, Ác Ma chi lực huyết tán ra đến, chấn động. Bảnh cái kia luồng gió tiêu tán, gió xuân mang theo bề ngoài sinh cơ, gió thu đại biểu cho tàn lụi. một tiếng nói giàn mua vang lên lần nữa, gió chi đạo có thể nhập sinh tử, ngươi có thể phá giải, ngược lại là có chút bất phàm. giang Ly bĩu môi một cái, hai con ngươi thần quang nở rộ, trực tiếp nhìn về phía trước một tòa núi lớn chỗ sâu, hắn xem thấu cả tòa núi lớn, ngọn núi trong đó có một cái quan tài nằm ở nơi đó, trong quan tài nằm một cái toàn thân khô quát lao nhân, trên cổ của hắn mang theo một cái tựa như giọt nước mưa tinh thể, tinh thể phía trong bao vây lấy một giọt không biết là gì gì đó chất lỏng. Chất lòng đã không nhiều lắm. Chất lòng thông qua tinh thể khe hở bốc hơi đi ra, quan tài bốn phía hơi khác thường. Giang Ly Mơ hồ cảm giác được, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua rất không bình thường. Dường như so thế giới bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua chậm rất nhiều lần giống như. Giang Ly cao mày nói, "Giả thân giả quỷ lão giả, ngươi muốn thật muốn làm chút gì đó liền từ trong quan tài lăn ra đây. Cách quan tài, ngươi giả trang cái gì bức? Người trẻ tuổi, ngươi rất kinh diễm. Y hệt năm đó tam đại thiếu năm, thế nhưng là ngươi phải hiểu được, dù là cường đại như bọn họ cũng không cách nào trở mình hiện tại cái bẫy." Ngươi cùng gió môn đoán đoán, cuối cùng chỉ là thiên địa này bản cờ lớn bên trên. Thảo ngươi bà ngoại, Lao đầu còn chưa nói xong đây, một đạo quyền kình đã đánh vào trên ngọn núi lớn. Trên núi sáng lên từng nét đuổi chú, muốn ngăn cản quyền kình. Kết quả quyền kình khủng bố vô biên, trực tiếp xuyên qua đại trận, vỡ vụn phú văn, đánh vào ngọn núi bên trong, thẳng đến quan tài mà đi. Trong quan tài lão nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh, bởi vì tại trên ngọn núi lớn trận pháp sau khi vỡ vụn, trung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua đã bắt đầu tăng tốc một chút. Trong thân thể của hắn tản ra từng tia từng sợi tử khí, làm quyền kình đánh đến. Lão giả không thể không động thủ, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, trực tiếp thổi tan Giang Ly quyền kình. Mà lão giả cái này khẽ động, quan tài cũng nhìn nát, hắn từ trong quan tài đi ra, phơi nắng, toàn thân tử khí càng ngày càng nặng. Mặc cho lão giả kiềm chế không sai, nhưng mà giờ này khắc này, cũng không nhịn được bạo nói tục mắng lên. Chương 162, quét ngang. Giang Ly ha ha cười nói, "Lão giả, lại trang bị a." Lão giả tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi đây là buộc ta cùng ngươi một trận sinh tử a." Giang Ly trở tay đập chết một tôn thánh nhân, miệt thị nhìn lão giả, "Chỉ bằng ngươi?" một đầu chúng ta ngày xưa người hầu nuôi chó, ngươi, ngươi đáng chết ta. Ngày hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng một việc, đi qua huy hoàng đại biểu không được toàn bộ. năm đó nhân hoàng cường đại như vậy, không phải là tan thành mây khói. năm đó đi theo nhân hoàng những cái kia vô cùng cường đại tướng lĩnh, không biết thời thế còn không phải bị mất mạng. chỉ có chúng ta, chúng ta thấy được tương lai, làm ra lựa chọn chính xác mới còn sống. chúng ta vẫn như cũ huy hoàng, mà những người kia hóa thành xương khô, sự thật chứng minh lựa chọn của chúng ta là đúng. mà ngươi đáng chết dương nghiệt lại còn muốn chết mũi phục nhiên. Ngươi đây là nghịch thiên mà đi. Lão giả đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đang nhanh chóng phồng lên lên, khô quắc thân thể trong chớp mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chỉ là một cái dung mạo vô cùng anh tuấn nam tử trung niên, hắn một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Giang Ly. Giang Ly nhảy lên cái cằm, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi làm sao? Lão giả theo bản năng hồi đáp. Giang Ly vừa nghe, này một tiếng, gây sự a. Nhìn đánh. Giang Ly quay quay long thương liền giết đi xuống. Lão giả cười nói, Vô Chi tiểu tử, ngày hôm nay ta liền cho ngươi bên trên một bài giảng cho người rõ ràng, lực lượng tại đạo trước mặt là cỡ nào không có năng lực. Đang khi nói chuyện, lão giả giang hai tay ra, Côn Phong gào thét. Côn Phong những nơi đi qua, hạt giống đâm trồi, trăm hoa đua nở, nhưng mà sau một khắc liền khô quạng tử vong. Chính như hắn lời nói, gió xuân đại biểu cho thăng cấp, gió thu đại biểu cho tử vong. Lấy phong vào sinh tử, thực lực của hắn mạnh mẽ đáng sợ. Nếu không phải Trường Sinh đại đạo bị chén đức, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể vĩnh sinh bất diệt, sinh tử tùy tâm. Phong tộc lao thánh nhân thấy đây, lệ nóng tràn mi la lên, lao tổ, chúng ta có lỗi với người a. Quỷ thân nhất tộc thánh nhân thở dài nói, hắn đã ngộ ra Phong Chi Đại Đạo, là chân chính Phong Chi Đại Đạo đại đạo chủ. Trong thiên hạ, Phong Chi đạo đệ nhất nhân. Thế nhưng vẫn là không ngăn được thời gian cùng tiến nguyệt, từ trong quan tài đi ra, tản đi thời gian chi nước mắt lực lượng, thân thể bắt đầu ra tăng tốc độ sa đoạn, tính mạng của hắn sắp đi tới cuối cùng. Cái này đem là hắn nhân sinh trận chiến cuối cùng. Một tên chân chính, còn sống đại đạo chủ tấn cấp vô địch thánh nhân, đáng tiếc, một trận chiến này bất luận thắng thua, đều đem vãn lạc. Tại phong thế giới, ta là vô địch. Phong môn lão tổ đang gầm thét, theo lực lượng của hắn mở ra